chương bốn mươi trên trời rơi xuống cái thiện nghi sứ phụ chương bốn mươi trên trời rơi xuống cái thiện nghi sứ phụ một đám chạy tới n g ự thú sư cùng tinh vũ giả đều nhìn về trương hải trương hải nhìn về phía văn thanh văn thanh mặt đánh một cái trở nên đỏ bừng nói chuyện cũng không trôi chạy vừa mới nó vừa mới s ắ c thực đau đến lăn lộn đầy đất cảm giác muốn nổi đ ế n nhà trương hải cười cười phía đối diện trên vị k i u y sư nói ra cương thiết tê như hiện tại trạng thái này cảm giác tinh thần nhiều ngươi đi xem một chút thương thế của nó như thế nào rõ tên kia y sư gật đầu chuẩn bị tiến vào chiếc lồng đã thấy kia cương thiết tên như lung lay đầu hướng phía bên này chậm rãi đi tới một đám ngự thú sư cùng tinh vũ giả lập tức vừa khẩn trương ngũ phẩm tinh vũ giả hoặc là ngự thú sư thực lực kỳ thật đã ở xa cấp sáu ngự thú phía trên bọn hắn nếu là nghĩ giết chết cấp sáu cương thiết tên như căn bản không cần liên thủ một người liền đầy đủ nhưng người ta ủy thác quản lý ở chỗ này ngự thú ngươi cho trực tiếp đánh chết cũng nói không đi qua cho nên chỉ có thể ở bảo vệ tốt trưng hải cùng kiến trúc chung quanh vật tiền đề phía dưới tận rất đại năng lực trước khống chế lại kia cương thiết tên yêu miễn cho con hàng này vọt h ẳ n g ra ngoài một không xem chừng liền và sụp m mà không chế nhưng so sánh giết chết khó nhiều trừ phi ngự thú sư mang tới ngự thú có không chế kỹ năng nếu không nghĩ bằng man lực á p chế lực lớn vô cùng cương thiết tên n h u chỉ sợ đến bỏ phí một phen lực khí mấy vị ngự thú sư cùng t i n h vũ giả phân tán ra âm thầm tụ lực cương thiết tên n h u nếu là thật sự phát cuồng nói không chừng cũng chỉ có thể hiện đem đánh cho tàn phế lại nói chỉ thấy kêu cương thiết tên n h u đi tới chiếc lồng bên cạnh nhìn xem trần phàm thân mật gật đầu trong lỗ núi phun ra phun mặc khí nó nhắn thần đã sớm khôi phục lại bình tĩnh nó quên thân cũng không có chút nào hùng sát chi khí một đám ngự thú sư cùng tinh vũ giả âm thầm lưới lỏng một hơi trương hải lập tức liền nợ nụ cười ngươi cũng không đốc biết rõ là hắn giúp ngươi mau để cho y sư trang một cái thân thể của ngươi đi nhìn xem còn có không có gì đáng ngại cương thiết tên g h u trực tiếp liền nằm xuống há hốc miệng ra y sư đứng tại chiếc lồng bên ngoài cầm cái đèn tin đồng dạng đồ chơi hướng về phía cương thiết tên g h u miệng chiếu đến chiếu đi sau đó thủ trưởng hiện hiện ra n h ạ t lam sắc qua n mang ấ n tại cương thiết tên g h ư trên bụng cảm ứng một hồi lâu cuối cùng hắn lại từ đằng sau chuyển tới một bộ máy móc hướng về phía cương thiết tên như bụng lớn quét lửa ngầy hội trưởng không có kiểm tia ê y sư mắt t r ò n tròn kinh h ỉ vạn phần nói ra cương thiết tê như dạ dày bị thương còn chưa có khỏi hẳn nhưng nó thể nội ám ma hoa năng lượng đã biến mất vô ảnh vô tung xem bộ dạng này nó trên cơ bản sẽ không lại tiêu chảy chỉ cần nghỉ ngơi cái mấy ngày hẳn là có thể cùng trước tia đồng dạng nhảy nhóp tưng bừng văn thanh nhìn xem trần phàm miệng há thật lớn nửa ngày không có khép lại l i ê n trương hội trưởng cũng thúc thủ vô sách sự tình người trẻ tuổi này tùy tiện như thế xem xét sau đó cho ra cái phương án liền giải quyết chỉ là mấy loại lẫn nhau so sánh so sánh phổ thông vật liệu liền đem cương thiết tê như thể nội ám ma hoa năng lượng khu trừ rồi trương hải nhìn thoáng qua vừa mới chạy tới mấy vị ngự thú sư cùng tinh vũ giả gật đầu nói ra c h ư vị đã không sao vất vả các người đi về trước đi trương láo k h á c h khí mấy vị ngự thú sư cùng tinh vũ giả đồng thời thi cái lễ sau đó cùng một chỗ ly khai vị k ê u y sư đạt được văn thanh thụ ý về sau cũng đẩy dụng cụ lui xuống các loại mấy người kia ly khai trương hải liếc mắt nhìn chằm chằm trần p h ạ m nói ra trần p h ạ m ngươi là có hay không nguyện ý ra nhập dục thú sư hiệp hội cũng bái ta làm thầy hội trưởng văn thanh lên tiếng kinh hô trương hải lại nói ra ta biết rõ cái này có chút đ ư n g đột nhưng ta người này cũng không ưa thích quanh co lòng、vòng. n g ư ơ i gia nhập dục thú sư hiệp hội sau này sẽ là dục thú sư hiệp hội người có thể thu hoạch được dục thú sư hiệp hội to lớn tài nguyên cũng đạt được dục thú sư hiệp hội che chở chỉ là thu hoạch được dục thú sư chứng nhận cũng không thể xem như dục thú sư hiệp hội người học sinh cùng lão sư đồ đệ cùng sư phụ kỳ thật cũng là có khác biệt mà ta là nghĩ thu ngươi làm đồ văn thanh con mắt chứng đến lớn hơn nàng rất rõ ràng trương lão thân phận cũng không phải dục thú sư hiệp hội đông hải thành phân bộ phó hội trưởng đơn giản như vậy a bao nhiêu thế gia đệ tử nghĩ trở thành hắn học sinh cũng bị hắn tự tuyệt ở ngoài cửa đây trương lão hiện tại hơn sáu mươi tuổi căn bản liền một cái đồ đệ cũng chưa từng thu nghĩ không ra hắn vậy mà như thế chủ động không kịp chờ đợi muốn thu người trẻ tuổi này làm đồ đệ người trẻ tuổi k i a thiên phú đã để trương lão coi trọng đến loại này trình độ sao ta nguyện ý t r ầ m m ặ t sau một lát chân phàm túi đầu liền bái sư phụ ở trên xin nhận đồ nhi túi đầu nhìn nhiều tv vẫn có chút chỗ tốt cái này b á i sư tư thế chân phàm liền học được ra dáng bất quá cái này túi đầu trên đầu ý m ẹ d liền rơi xuống các loại chân phàm vừa mới ngầm đầu y m e lại nhảy trở về lần này y m e tóm đến thật chặt đơn giản tựa như cái kim cương q u y ề giống như ha ha ha ha ha trương hải thoải mái cười to đem trần phạm đỡ lên mặc dù là sư đồ nhưng xã hội hiện đại không cần quá coi trọng những hư lệ kia ngươi chỉ cần ở trong lòng nhận t a người sư phụ này cái này đủ vâng sư phụ trần phạm quy củ rất nhiều lúc trước không có quan hệ t h ờ i trò hắn cười hì hì cũng không có gì hiện tại thành sư đồ mặc dù trần phạm không hiểu nhiều lắm đến sư đồ những cái này quy củ nhưng cũng nghiêm chỉnh rất nhiều trương hải càng xem trần phạm càng là ưa thích c ư ờ i đến nếp nhăn trên mặt cũng chen tại một h ố i ngươi cái này hài tử thật rất không tệ vô cùng thông minh Ấn, trên a thực tế coi như thật đến từ i m a d t hán thu trần phạm làm đồ đệ cũng không thành vấn đề dù sao imads là trần phạm ngự thú trương hải thu trần phạm làm đồ đệ một phương diện đương nhiên là vì dục thú sư hiệp hội suy nghĩ dục thú sư hiệp hội mời trào dục thú thiên tài thiên kinh điệu nghĩa một phương diện khác Cái nhìn à y cũng c thấy c gì trần phàm tư thái trương hải vô cùng hài lòng nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra một hồi ta cũng làm người ta đem ngươi thân phận đổi rơi a trần phàm sửng sốt một cái đổi thân phận gì trương hải nhàn nhạt nói ra đem ngươi nơi khác thân phận đổi thành bản địa thân phận cái này đều được trần phám ăn giật mình sau đó trong lòng có chút ấm áp nói ra sư phụ dạng này thật có thể chứ vì cái gì không thể trương hải ngạo nghệ nói ra ngươi vừa qua khỏi đến đối dục thú sư hiệp hội còn không hiểu rõ rất nhiều chuyện về sau ngươi sẽ biết đến hiện tại ta chỉ có thể nói cho ngươi dục thú sư hiệp hội cũng không phải là dân gian cơ cấu ngươi rõ chưa dục thú sư hiệp hội năng lượng lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng cải biến một cái thân phận của ngươi tính là gì Coi như đưa ngươi thân phận biến thành ta con riêng đó cũng là dễ như trở bàn tay ta lao nhân này nói chuyện làm sao khó nghe như vậy được rồi một ngày vi sư cả đời vi phụ sư đổi như cha con giống như hắn cũng không nói sai chính là con riêng ba chữ này thật sự là trói thai một điểm trần phàm nhịn không được trận trắng mắt trương hải vừa nhìn về phía văn thanh nói ra tiểu văn chuyện sự tình này giao cho ngươi đi làm đừng cho người khắc đụng một hồi ngươi liền đi p h ụ t h à n h chủ sau đó ta sẽ liên hệ bên kia vô luận là chiến thần học viện hay là ngự thú sư hiệp hội đem trần phàm những cái tia tin tức toàn bộ sửa chữa lại làm sạch sẽ một điểm biên bình thường một chút tỷ như nói kỳ thật hắn là ta tại đế đô thu đồ đệ trước mấy thời gian mới từ đế đô tới cùng ta người sư phụ này ẩm ý một trận cho nên ngụy trang thành người bên ngoài chạy đến h ắ c nghĩ lâm đi hồ n h á o một trận nói đùa một cái mới vừa thức tỉnh ngự thú sư trong vòng ba ngày có thể ký kết hai cái ngự thú sở ra kia tiểu tử còn có phương gia thiện thiến loại t i ê u lịch thiên thiên phú tại trước đây tự nhiên sau khi thức tỉnh hai cái gia tộc cũng là đã hao hết chín châu hai hồ trí lực mới tại nửa tháng sau giúp bọn hắn thành công ký hợp đồng cái thứ nhất ngự thú đây ngươi cho rằng ký kết ngự thú giống ăn cơm đơn giản như vậy đâu bên ngoài bây giờ khắp nơi là quái vật ngươi chạy tới nói với nó ta có thể hay không với ngươi ký kết ngươi xem có thể hay không bị người ta cắn chết đâu trần phạm nết miệng n ở nụ cười người sư phụ này rất có thú văn thanh nhị cười nghiêm mặt gật gật đầu vâng ta minh bạch trương hải lại nhìn về phía trần phạm hỏi ngươi hai cái ngự thú chiến lược cấp bậc là bao nhiêu trần phạm thành thành thật thật nói ra tiểu bạch hiện tại chiến lược cấp bậc là cấp bốn ý mẹ hiện tại là cấp ba trương hải ngẩn ngơ hắn đã đem trần phạm thiên phú nâng lên đến một cái rất khó tưởng tượng trình độ nhưng bây giờ trần phạm như cũ tại cho hắn kinh hỉ trần t r ư ơ n pham ả i lộ r ộ t b sửng sốt một cái ý gì trương hải có quỷ mới tin trần phàm văn thanh chương bốn mươi mốt cải biến thân phận cái này đều được canh thứ hai t r ư ơ n g bốn mươi mốt cải biến thân phận cái này đều được Cánh thứ hai. trương h hai, ứ t hải lại v ta ta đưa tay r gõ một cái trần phàm đầu nhưng trần phàm trên đầu có imed bị gõ như thế một cái hắn một điểm cảm giác cũng không có ngược lại imed phi thường bất mãn chít chít chít, chít kêu lên bắt đầu trương hải nhìn xem y m a i chóc cha chóc chép miệng nói ra thối tiểu tử ngươi thật đúng là có dũng khí khinh bị ta h ả nói cho phép ngươi p h é p lối lại không nói để ngươi ra ngoài gây chuyện thị phi càng không nói để ngươi ra ngoài giết người cất của chỉ là nói cho ngươi nên bá đạo thời điểm có thể bá đạo ta không đi làm cho người ta nhưng người nào dám cho ta ta liền chơi hắn nha năm đó ta rất uy phong thời điểm bát phẩm cảnh đại tông sư cũng bị ta đuổi theo đánh cựu phẩm cường giả ta cũng chỉ vào cái mùi mắng chân phàm bát phẩm cảnh đại tông sư ngài đuổi được sao trương hải văn thanh chân phàm cựu phẩm cường giả ngài cũng không dám đánh a trương hải. hải văn thanh rốt cục nhịn không được trần phạm trương lão nhưng thật ra là nhóm chúng ta đường quốc mạnh nhất dục thú thế gia trương ra người chỉ là bởi vì năm đó một ít chuyện mới bị nhóm chúng ta đông hải thành dục thú sư hiệp hội mời đi theo trước kia trương lão thế nhưng là đường quốc dục thú sư hiệp hội tổng bộ cố vấn địa vị siêu nhiên coi như trong truyền thuyết cựu phẩm cảnh cường giả gặp trương lão để muốn khách khí đây trương hải một tay sờ d â u d ị a một tay lắc lắc hảo hán không đề cập tới năm đó dũng giả rồi giả rồi ở đâu là không đề cập tới trần phám âm hiểm cười nói n g à i bộ dáng này rõ ràng là nhường nàng nói thêm một điểm nha trương hải nết miệng cười một tiếng ngươi lại để cho ta không phản b ắ t được phốc phốc văn thanh đầy mặt đỏ bừng nợ nụ cười sau đó vội vàng xin lỗi có lỗi với hội trưởng ta ta không phải cố ý ha ha ha ha ha trương hải c ư ờ i mở nợ nụ cười cái này tiểu t ử không cần mặt mũi bộ dạng rất giống ta năm đó tuổi trẻ lúc trương hải ý thức được không thích hợp lập tức nói sang chuyện khác trương trạc đàng hoàng nói ra tiểu tử ngươi bây giờ đã thành đồ đệ của ta hôm nay ta liền phải an bài cho ngươi điểm nhiệm vụ lời còn chưa nói hết hắn cầm một cái chế trụ trần phạm bà vai đem chuẩn bị chạy trốn trần phạm lôi trở về nhìn xem một già một trẻ này làm quái bộ dáng văn thanh có chút cảm động nói ra trương lão ngài đã tới g ụ c thú sư hiệp hội lâu như vậy rất ít gặp ngươi cười đến như thế vui vẻ đây ngài thật đúng là thu cái vui vẻ quá trương hải nhữ mày cái này tiểu tử không tim không p h i tiện bên trong tiệc khí nói thật ta lao đầu tử thật đúng là ưa thích tốt tiểu văn ngươi mau chóng đi xử lý một cái trần phạm thân phận sự tình đi ta cùng hắn trò chuyện tiếp một hồi rõ văn thanh n g h i m ặ t hơi co người n g một cái lôi xuống cái này thời điểm trương hải mới trừng mắt trần phạm cười mắng coi như ngươi biết rõ ta muốn cho ngươi làm cái gì cũng không cần chạy nhanh như vậy à cũng không phải để ngươi làm không công d ụ c thú sư hiệp hội như thế nào đi nữa cũng sẽ không bạc đãi ngươi bọn hắn nếu là bạc đãi ngươi ta cũng không đáp ứng à. ngươi liền đợi đến lấy tiền đi điều kiện tiên quyết là ngươi phải đem sự tình làm tốt trần phạm nhìn thoáng qua cái này nhìn không thấy bờ đặc thù trị liệu khu vẻ mặt đau khổ nói ra sư phụ cái này nhiều làm à? ta còn muốn đi học đây ngày kia mới khai giảng ngươi làm ta láo hổ đồ à? trương hải dựng dâu trận mắt nói đi đem những cái kia t h ụ thương hoặc là sinh bệnh ngự thú phương pháp trị liệu tìm ra từng cái đối ứng phát cho ta ta lại sắp xếp người đi trị liệu trần phạm mở to hai mắt nhìn sư phụ ngươi làm lấy đồ đệ mặt đen đồ đệ qua n minh chính đại cấp ta công lao à? ta làm việc ngài lấy chỗ tốt trương hải giống như cười mà không phải cười nói ra nếu như ngươi nguyện ý ta cũng có thể không đọc ta đến thời điểm ta liền cùng giục thú sư hiệp hội nói là đồ đệ của ta trần phạm dùng nửa ngày thời gian chứa khỏi tất cả thú. Đừng, đừng, đừng. trương ấ t hải lại nói ra sống đến già học đến già đặc thù trị liệu khu những ngày ngự thú vấn đề đủ ta nghiên cứu một đoạn thời gian mới vừa thu đồ đệ liền hướng đồ đệ học tập đoàn chừng cũng liền trương hải làm được a chín thần học viện lớp một mươi hai ban năm chủ nhiệm lớp lý thắng hẳn là cũng tài giỏi ra trần phạm mở ra trí năng vòng tay tăng thêm lao đầu điện thoại cùng mẹ chát đi thôi hai người chúng ta đi một chút trương hải chắp hai tay sau lưng tinh thần phân chấn hăng hái trần phạm lạc hậu nửa bước đi theo trương hải nói ra ngươi tại chiến thần học viện vừa vào học chính là lớp m ộ ư ơ i hai chỉ có một năm học tập thời gian mà lại một năm này chủ yếu vẫn là học tập ngự thú v ấ n luyện cùng phương pháp chiến đấu cho nên cái khắc dục thú chi thức vẫn là phải dựa vào chính ngươi tích lũy buổi tối hôm nay ta liền sẽ phái người đem một vài thư tịch cùng ta cái này nhiều năm dục thú kinh nghiệm biên bản thảo đưa qua cho ngươi năng lực về năng lực tựa như ngựa thú ngựa thú có cường đại dị năng nhưng y nguyên muốn học tập y nguyên muốn huấn luyện y nguyên phải không ngừng chiến đấu n g ư ờ i cũng đồng dạng lần này trần phàm không tiếp tục nói hiệu nói vợ ư n g mà là cung kính gật đầu ta minh m ạ c h ta hôm nay đến r ụ c thú sư hiệp hội khảo chứng vừa mới ở trên trường thi nộp giấy trắng trương hải ngừng bước chân bình tĩnh nhìn xem trần phàm qua một hồi lâu hắn mới cười to nói ra xem trước ngươi chỉ toàn cùng ta nói hiệu nói vợ ư n g hiện tại lại đem như thế chuyện mất mặt nói cho ta đây là sự thực nhận ta n g ư sư phụ này rất tốt ta rất vui mừng rất vui vẻ trần pham há to miệng một hồi lâu mới nói ra sư phụ ta ta đã lớn như vậy cái gặp được hai người nguyện ý vô điều kiện tin tưởng ta chiếu c ố ta bảo hộ ta trương hải hơi xứng sở cái gì trần pham t h ấ p giọng nói ra một cái là ngài một cái là cô nhi viện viện trưởng trương hải trầm mặc một hồi lâu hắn mới vô vô trần pham bả vai nói ra hành trình mới bắt đầu không cần nhớ quá nhiều nhìn về phía trước có lẽ có lẽ cha mẹ ngươi sở dĩ biến mất là bởi vì tại mười mấy năm trước cũng tới đến lam tinh đây trần pham mở to hai mắt nhìn hắn thật đúng là không có nghĩ qua cái này sự tình nhưng hiện tại xem ra có loại khả năng này a hàng năm cũng có nhiều người như vậy tới chẳng lẽ liền không có khả năng là cha mẹ của hắn sinh hạ hắn không lâu sau cũng xuyên qua bên này t r â n pham trong lòng nhấc lên sóng gió đậu trời trương hải thấy thế nhẹ dọn g an ủi ngươi không biết rõ tìm bọn hắn nhưng lấy ngươi thiên phú luôn có một ngày sẽ cả thế gian đều biết ta nghĩ đến ngày ấy bọn hắn sẽ nhận ra ngươi t r â n pham khẽ gật đầu không tiếp tục nhiều lời dù sao cái này chỉ là cái suy đoán một hồi ta sẽ an bài cái người tới hiệp trợ ngươi trương hải dặn dò có vấn đề gì hoặc là cần ngươi liền kiếm làm tốt quay lại ta đi trước cấp cho ngươi một chương cao cấp dục thú sư chứng nhận làm xong lại phái người đưa qua cho ngươi trần p h a m gật gật đầu ta cần dục thú sư hiệp hội mau chóng cho ta phát tiền ta hiện tại cần dùng gấp tiền trương hải không còn gì để nói được chưa ta nhường bọn hắn mau chóng làm một cái nói đến đây trương hải nhìn xem phương xa chân trời đột nhiên t r ở m ặ c trần p h a m sửng sốt một cái về sau nhỏ giọng nói ra sư phụ ngài còn có lời gì không tiện nói với ta à chương bốn mươi hai tóc hối cua tóc trắng bạc áo choàng canh ba chương bốn mươi hai tóc hối cua tóc trắng bạc áo choàng canh ba không phải phương tiện hay không vấn đề trương hải lắc đầu nói ra ta chỉ là đang nghĩ có một số việc hiện tại nói cho ngươi có phải là quá sớm hay không một điểm không có chuyện gì ngài nói đi trần phá ngỡ ngực nói ra thế giới này vô cùng k ỳ p bậc cường giả có thể phi thiên đ ộ địa ngự thú pháp lực vô biên ngươi coi như nói cho ta ta là tề thiên đại thánh truyền thế ta đều sẽ tin ngươi ngược lại là nghĩ đến đẹp vô cùng trương hải có chút im lặng còn tề thiên đại thánh đây ta hoài nghi ngươi là cái tia khỉ lớn truyền thế không phải vậy sẽ không suốt ngày nói hiệu nói vượn trương hải sờ lên râu rĩa nói ra ta muốn nói cho ngươi là thu ngươi làm đồ ta đương nhiên cũng là có tư tâm Ta c ũ nhưng g lòng có v i các ngươi căn bản không hiểu rõ thế giới này nhân tộc tình cảnh có bao nhiêu tàn khốc các ngươi cũng không hiểu rõ nhóm chúng ta đường quốc hiện tại áp lực bao nhiêu lớn cái thế giới này cần anh hùng cần thiên tài trong mắt người bình thường có thể thức tỉnh đó chính là thiên tài nhưng này không đủ còn thiếu rất nhiều nhóm chúng ta cần loại kia đủ để cải biến thế giới thiên tài trần pham sen vào nói sư phụ ngài cái này quá để mắt ta trương hải ta không phải nói ngươi ta chỉ nói là ý tứ này trần phạm sư phụ ngài cái này quá đả kích ta trương hải tức điên lên ngâm miệng ngươi đặt cái này thuyết tấu nói đâu trần p h ạ m ngoan ngoãn ngâm miệng trương hải thở dài tiếp tục nói ra nói như thế nào đây phương tiến h tiến tính toán thiên tài dạ hạo tính toán thiên tài sở huyền càng là thiên tài bên trong thiên tài nhưng ý nguyên không đủ ta không biết rõ bọn hắn về sau có thể phát triển thành cái gì bộ dáng nhưng bọn hắn thiếu huyết loại kia h à n h không xuất thế bá khí cùng kinh tài tiết diễm thiếu huyết loại kia nói như thế nào đây chính là nhìn thấy liền sẽ hoài nghi không thể nào năng lượng bọn hắn về sau có lẽ sẽ trở thành một mình đ ả m đương một phía cừng giả cũng sẽ chấn kinh toàn thế giới nhưng là chân chính có thể cải biến thế giới là sở khinh thành như thế nhân vật ta nhất kiếm khinh thành tuyệt thế gian sở khinh thành cái tên này trước đó trần phạm đã nghe qua tựa như là cái vô cùng ghê gớm nhân vật mà lại là xuất từ đông hải thành sở ra hiện tại sư phụ kiểu nói này đây quả thực đem tia ra hỏa nâng lên đến chân trời a trương hải trước đây tiến tiến nói cho ta chuyện của ngươi thời điểm ta liền một mực đang nghĩ ta tốt mấy ngày ban đêm đều ngủ không đến cảm giác bởi vì cái này trong con mắt của mọi người đều là chuyện không thể nào bao quát ngươi bây giờ có được cấp bốn ngự thú cùng cấp ba ngự thú sự tình đây chính là ta vừa mới nói không thể nào năng lượng sự tình có khác thường tất có yêu thế lực khắp nơi phát hiện như ngươi loại này yêu hoặc là nghĩ đến chiếm làm của riêng hoặc là nghĩ đến trực tiếp hủy đi mà ta còn có phía trên là nghĩ đến bảo hộ đây chính là ta cái này mấy ngày ý nghĩ trương hải sắc mặt nghiêm túc nhìn xem t r ầ n phạm ai có thể nói ngươi cũng không phải là kế tiếp sở khuynh thành đâu ai lại dám nói ngươi liền nhất định không cách nào siêu việt sở khuynh thành đâu trên người của ngươi để cho ta thấy được vô hạn khả năng trần pham sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên sư phụ ta chính là cho phương tiến h tiến h trị liệu một cái n g ự thú ngài liền đem ta mang lên loại độ cao này ta k h ỏ a này trái tim nhỏ có chút tiếp nhận không được ở ngươi biết cái gì trương hải ngạo nghệ nói ra ta thế nhưng là r i ụ c thú đại sư ngươi cho thiến tiến h một tờ đơn thuốc đã để ta từ trong đó thấy được cái thế giới này nguyên bản không có đồ vật là thiến, thiến nói với ta chuyện của ngươi thời điểm đem tiêu đơn thuốc nói ra được thời điểm ta lập tức liền nghĩ đến sở khuynh thành mặc dù ngươi bây giờ cùng hắn kém đến thực sự quá xa t r â n p h à m sư phụ đằng sau câu nói kia ngươi có thể không nói trương hải ta phải nói cho ngươi chính là cái thế giới này mặc dù là mạnh được yếu thua thế giới nhưng cái thế giới này cũng là bảo hộ thiên tài thế giới nhất là nhóm chúng ta đường quốc nhóm chúng ta đường quốc lấy một nước chi lực chấn áp tam đại dị tộc càn quét các phương quái vật hàng năm vô số tinh anh máu nhuộm s a trường hàng năm vô số cường giả trôn xương tha hương hơn hai nghìn năm ý nguyên sừng sững bất bại cũng là bởi vì có như vậy mấy vị khoán cổ thức kim tồn tại đang chống đỡ cái này một phương thiên địa mà ta hy vọng Cuối c ù nhưng g có một n là y chân một phàng h viên n t r ngươi họ. n theo n g có thể c h nghĩ một cái vì cái gì quốc gia này gọi lương quốc vì cái gì ta nói tiếng nói cùng ngữ như lúc đồng dạng vì cái gì nhóm chúng ta đều là tóc đen mắt đen da vàng bởi vì ngươi cùng ta cùng đường quốc hết thảy mọi người đến từ cùng một cái cái trần pham ngẩng đầu lên hắn theo trương hải trong mắt thấy được nhiệt huyết sôi trào trương hải đằng sau nói những lời này hắn xác thực còn không cách nào hoàn toàn tiếp nhận bởi vì hắn căn bản không có hòa t a n bảo căn bản không có lòng cảm b i ế n nhưng là trần pham thay đổi cười đùa t í tưởng nghiêm mặt nói ra sư phụ ngươi yên tâm ta sẽ cố gắng trương hải hài lòng gật đầu hai người vừa đi một bên nói rất nhanh liền tiến vào rừng rậm c h ỗ sâu đột nhiên cách đó không xa chuyển đến phanh phanh, phanh tiếng vang trần pham tập trung nhìn vào sắc mặt lập tức trở nên cổ quái một mảnh bị chiếc lồng quay lại trong rừng rậm một cái một mét khoảng trường dáng dấp lừng mật đang điên cuồng công kích tới dùng đặc chế vật liệu chế tác cọc gỗ đánh kia cọc gỗ phanh phanh phanh rung động quái vật tên bích nhãn lừng mật chiến lược đẳng cấp cấp hai chủng tộc đẳng cấp trung đẳng thức tỉnh quái vật thuộc tính nhan thạch quái vật nhược điểm nước t r ù n g tộc kỹ năng điên cuồng cắn xé thạch ra quái vật trạng thái yêu thương quái vật yêu thích ưa thích chiến đấu chiến đấu không ngừng điên cuồng chiến đấu ưa thích bị vỗ nhẹ đầu tiềm lực đẳng cấp thứ tinh đột phá tới cấp ba nhu cầu tiến hóa tuyến đường hai cái l trần phan có chút n g o à i ý muốn nói ra tóc hối cua tóc trắng bạc cao choàng xem bộ dạng này liệu mạng tư thế quả n h i ê n danh bất hư truyền trương hải nhìn thoáng qua lừng mật than nhẹ một tiếng nói ra trước đó ta đã nói với ngươi cái này đặc thủ trị liệu khu có chút ngự thú là bị ngự thú sư vứt bỏ cái gì trần phan thần sắc hơi động một chút khó trách quái vật giao diện thuộc tính bên trên cái này sinh tử coi nhẹ không phục liền làm lừng mật trạng thái là yêu thương đây trương hải tiếp tục nói ra lừng mật tính cách riêng chú định rất khó trở thành ngự thú hắn tính cách riêng xúc động tùy hứng quật cường không phải đang đánh nhau chính là đang đánh nhau trên đường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 không chịu ngừng trương hải lại nói ra nó rất cố gắng nhưng là trước đây ngự thú sư cùng nó giải trừ khế ước về sau đưa nó thả về tù n g lâm đặt ở hắc n g h ị lâm bên trong không nghĩ tới khi tiến vào hắc n g h ị lâm hợp lý trời xế chiều nó phát điên t r e o chọc trên trăm con thực thiết hắc n g h ị litna h litnit thực thiết hắc n g h ị đưa nó vây quanh kia thực thiết hắc n g h ị ăn mòn dịch á c i d cũng trên người nó bao trùm thật dày một tầng nếu không phải ta vừa vặn đi ngang qua cứu được nó nó khả năng đã bị vây đánh trí tử chân phàng sau đó ngài liền đem nó mang về giục thú sư hiệp hội trương hải khẽ gật đầu cái này lừng mật trí tuệ rất cao so đồng dạng hai cấp q u á i vật cao hơn rất nhiều nó nhận biết ta biết rõ ta cứu được nó mỗi lần nhìn thấy ta đều sẽ chào hỏi đáng tiếc một phương diện tiềm lực quá thấp một phương diện rất dễ dàng mất khống chế đồng dạng ngự thú sư căn bản không thể nào tiếp thu được loại này ngự thú trần p h á m lắc đầu muốn nói tiềm lực lời nói tiềm lực của nó cũng không thấp à chí ít không thể so với sở huyền kia ba cái ngự thú thấp ồ trương hải nhãn tình sáng lên có thể cùng sở huyền kia ba cái ngự thú so sánh n vậy ta còn thật sự là nhìn lầm đây lúc này bởi vì hai người đến gần bích nhãn lửng mật thấy được trương hải nó ly khai ngừng lại hướng c h i ế c lồng biên giới đi tới bên trong miệng phát ra tới ủng hộ cục thanh âm tiểu ra hỏa nhóm chúng ta lại gặp mặt trương hải cười nói ra ta nghe người ta nói đoạn này thời gian ngươi không có gặp rắc rối rất ngoan thật không tệ bích nhãn lửng mật há to miệng phảng phất cười nhẹ một tiếng lúc này trần phàm xích lại gần trương hải nhỏ giọng nói ra sư phụ ngươi vô nhẹ nhẹ vô đầu của nó cái gì trương hải sửng sốt một cái bích nhãn lửng mật rất bá đạo hẳn là sẽ không cho phép ngự thú sư bên ngoài người quay nó đầu a nhưng trần phàm kiểu nói này lao đầu lòng ngứa ngáy lên thật vươn tay đến sau đó theo ô lưới trên đi qua nhẹ nhàng vỗ về phía bích nhãn lửng mật đầu t r ư ơ n g bốn mươi ba bị tiểu bạch đánh một trận t r ư ơ n g bốn mươi ba bị tiểu bạch đánh một trận p h ấ c p h ấ c p h ấ c trương hải thủ trưởng vỗ nhẹ nhẹ tại bích nhãn lửng mật trên đầu bích nhãn lửng mật không có tranh né ngược lại có chút meo lại mắt rất hưởng thụ bộ dạng nhưng rất nhanh nó trong mắt lóe lên một tia ngượng n g ủng túi đầu tới sau đó nó có chút do dự có chút không bỏ nhưng vẫn là xoay người qua quay trở về tới trước kia công kích cọc gỗ vị trí nó nhãn thần cùng động tác tất cả đều bị trần phàm xem ở trong mắt cái này lửng mật tính cách riêng rất mạnh a giống như có chút không đúng cái nào lường mật tính cách riêng không mạnh đâu trước mắt cái này bích nhãn lường mật bản thân tính cách riêng liền mạnh lòng tự trọng cũng rất mạnh cuối cùng lại bị ngự thú sư cho từ bỏ đoán chừng theo kia thời điểm bắt đầu nó liền đem tự mình nội tâm trôn sâu không lớn có dũng khí đối người biểu lộ ra ý niệm trong lòng đi cho dù sư phụ là ân nhân cứu mạng của nó cho dù nó ưa thích bị vỗ nhẹ đầu nhưng nó y nguyên lựa chọn rời đi không có giống cái khác ngự thú cùng nhiều người thêm giao lưu chân phám yên lạng gật đầu không biết rõ vì cái gì luôn cảm giác cái này bích nhãn lường mật bộ dáng bây giờ rất giống tự mình khi còn bé khi còn bé hắn cũng từng một lần cho rằng chính mình là cái bị phụ mẫu vứt bỏ đứa bé bốn t r â n phàm vẫn còn nhớ thời điểm trương hải đã mở to hai mắt nhìn hắn chỉ là bởi vì tin tưởng trần phàm cho nên lớn mật thử một cái nghĩ không ra bích nhãn lường mật vậy mà lại ưa thích người vỗ nhẹ đầu của nó trương hải cảm giác tự mình nghiên cứu nhiều năm như vậy dù thú cũng nghiên cứu đến chó trong bụng đi xem ra muốn cùng tự mình đồ đệ này hào hào học một í ta t lúc này trần phàm đột nhiên nói ra sư phụ ngươi gọi cái người giúp ta đem chiếc lồng này mở ra đi ta đến bên trong chơi đùa chơi đùa trương hải không còn gì để nói bỏ mặc là ngự thú sư hay là tinh vũ giả hắn liền chưa thấy qua nguyện ý cùng bích nhãn lửng mật chơi người cái đồ chơi này nó sẽ nguyện ý đùa với ngươi sao nhất định phải chơi không phải ngươi đùa chơi chết nó chính là nó đùa chơi chết n g ư ơ i a sinh tử coi nhẹ không phục liền làm nói chính là nó a bất quá trần phàm có cấp bốn ngự thú cùng cấp ba ngự thú trương hải ngược lại cũng không sợ hắn sẽ bị bích nhãn lửng mật tức hiếp bích nhãn lửng mật lại hung tàn cuối cùng còn chỉ là cấp hai căn bản không đủ trần phàm hai cái ngự thú đánh trương hải gọi điện thoại kêu tên dục thú nhân viên quản lý tới đem chiếc lồng khóa mở ra ngươi cẩn thận một chú trước tiên đem một cái khác ngự thú cũng triệu hoán đi ra trương hải nhỏ giọng nói ra như thế một cái lớn cái r ụ c thú sư hiệp hội nó chỉ nhận ta một người những người khác đi vào rất dễ dàng bị nó công kích sư phụ không cần lo lắng trần phang bình tĩnh nói ra nói như thế nào ta cũng đã đột phá nhất phẩm cảnh coi như tay không tất sát đánh cái phổ thông ba cấp quái vật cũng sẽ không bao nhiêu lớn vấn đề cái gì trương hải ăn giật mình tập trung vào trần phàm trần phàm có hai cái ngự thú một cái cấp bốn một cái cấp ba tinh lực đạt tới nhất phẩm cảnh đây là rất bình thường nhưng nhất phẩm cảnh không hề chỉ, chỉ là tinh lực đạt tới là được còn cần mở tám đầu chủ mạch mở c h í ít bảy mươi hai đầu chi mạch cũng rèn đúc tinh hải trần phàm ngày hôm qua mới đến chiến thần học viện hôm nay liền đã nhất phẩm cảnh rồi đúng là nhất phẩm cảnh trần phàm gặp lao đầu nhìn mình cằm chằm bật cười nói ngày hôm qua đến học viện về sau ta n h ư ờ n g lý thắng lao sư giúp ta sớm xin mở ra học viện cơ sở tu luyện công pháp sau đó dưới sự chỉ điểm của hắn dùng cả buổi thời gian đột phá đến nhất phẩm cảnh không tin ngươi xem nói trần phàm thân thể chấn động mở ra tám đạo mạch môn mạch môn hư ảnh lập tức ở quanh người hắn hiện ra t u t tiểu tử trương hải t r ù n g điệp một bàn tay đập vào trần p h ạ m trên bờ vai kém chút đem trần p h ạ m quay nằm xuống nghĩ không ra ngươi tại trên việc tu luyện thiên phú cũng khủng bố như thế quỷ dị kinh khủng quỷ dị nào có dạng này hình dung nhân tu luyện thiên phú trần p h ạ m trận trắng mắt trương hải ha ha cười nói được rồi ngươi không phải để cho ta đem chiếc lồng mở ra sao hiện tại mở ra ngươi đi vào đi hắn nhường trần p h ạ m đi vào nhưng mình nhưng cũng không có đi mà là tại bên trên đá xanh đôn thượng tọa xuống tới trần phàm không có lập tức đi vào hắn tại chiếc lồng bên ngoài nhiều ngắm vài lần chiếc lồng rất lớn bao phủ rất lớn một khối rừng rậm bên trong chẳng những có rất nhiều cây đại thụ mọc đầy hoa hoa cỏ cỏ còn có mấy ngọn núi giả cùng nao trừ cái đó ra t ừ n g cây dùng đặc chế vật liệu chế tắc cỏ gỗ trải rộng toàn bộ nhỏ rừng rậm rất không thể sân huấn luyện đ ị a trần phám ngày hôm qua táng ra bại sản mua một thanh trường đao còn không có tìm tới địa phương thử qua đây mà tiểu bạch cùng i m e cũng là tại đêm qua bị hắn tăng lên cấp một chiến lược đẳng cấp còn chưa kịp thuần thục lực lượng cùng kỹ năng vừa vặn mượn cái này lừng mật sân bãi luyện tay một chút trần phám đem tiểu bạch têu gọi ra sau đó tại kia nhân viên quản lý trận mắt hốc một trăm chú phía dưới mang theo t bích nhãn lừng mật hướng về phía bích nhãn lừng mật kêu lên một tiếng bích nhãn l ử n g mật nao nao quái vật ở giữa coi như không biết do đối phương đẳng cấp nhưng đều có tiên thiên ưu thế có thể đại khái cảm thụ ra đối phương khí thế áp bách tiểu bạch chỉ là vừa gọi gọi cái này bích nhãn l ử n g mật đã cảm nhận được khó mà tưởng tượng uy hiếp t bích nhãn lừng mật hướng về phía tiểu bạch tính uy hiếp kêu một tiếng tiểu bạch khinh miệt một phen mì mắt theo trần phàm trong ngực nhảy xuống tới một cái bố n g ấ u miêu một cái bích nhãn l ử n g mật lập tức bốn mắt đối lập bày ra một bộ đánh nhau tư thái ngự t h u tên bố n g ấ u miêu tiểu bạch chiến lược đẳng cấp cấp bốn chủng tộc đẳng cấp trung đẳng thức tỉnh ngự thu thuộc tính lôi ngự thu nhược điểm hỏa t r ù n g tộc kỹ năng lôi điện miêu trảo lôi t h i ể m lôi điện khải g i á c ngự thu trạng thái hiếu kỳ k i n h miệt v ư n g l ỏ n ngự thu yêu thích ưa thích ở tại trần phàm trong ngực hoặc là trên bay ưa thích bị trần phàm khẽ vớt đầu tiềm lực đẳng cấp lục tinh đột phá tới cấp bốn nhu cầu trần phạm đứng tại bên cạnh không n ú p đ í c h nhưng lại dùng ý niệm câu thông tiểu bạch chỉ làm cho tiểu bạch cùng bích nhãn lửng mật chơi một chút không muốn trọng thương đối phương hơn không muốn giết chết đối phương chiến lược đẳng cấp tăng lên tới cấp bốn về sau tiểu bạch cũng không có thức tỉnh mới kỹ năng lông tóc cũng không có biến hóa hình thể lớn hơn một chút nhưng chủng tộc đẳng cấp tăng lên tới t r u n g đ ẳ n g sau khi thức tỉnh tiểu bạch một đôi mắt thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ấp ủ phong bạo tràn cảnh t i ê phong bạo bên trong sấm xét váo rội cảnh tượng dọn g ư ờ i đêm qua trần phạm một không xem chừng phát hiện điểm này thời điểm cũng bị tiểu bạch dọa cho nhảy một cái đây lúc này Y-men cũng t ò mò nhảy n x u ố giống t ớ un đầu bên khác trên đồng sấp một xem bắt T. khác kịch. cỏ g i ta chỉ muốn chơi chết các vị hoặc là bị các vị chơi chết bích nhãn lường mật không hổ là phách lối tri vương khắc hai cấp quái vật đối mặt cấp bốn tiểu bạch hoặc là run lẩy bẩy co lại thành một đoàn hoặc là trực tiếp quay người đoạt bệnh phi nước đại trước mắt cái này bích nhãn lường mật ngược lại tốt vậy mà nửa bước không lùi nhưng nhường trần phàm có chút ngoài ý muốn chính là trước mắt cái này bích nhãn lường mật cũng không có giống sư phụ nói như vậy không não lỗ mãng nó mặc dù tại tiểu bạch uy thế phía dưới không có lùi bước nhưng không có ngây ngốc liền trực tiếp xông lên t một i u bạch tầng thực ế ra tại hắn trên thân ngưng tụ ra đồng cấp thậm chí cấp ba quái vật gặp được loại đồ chơi này đoan chừng cũng là vô cùng đau đầu vốn là da dày thì béo lại thêm như thế một tầng t h ạ c h ra phổ thông vật lý công kích hoặc là pháp thuật công kích cũng rất khó đôi hắn tạo thành quá lớn thương hại a thấy cảnh này chân phàm cũng là có chút sửng sốt một cái. cái này bích nhãn lửng mật trí tuệ sắc thực so phổ thông hai cấp quái vật cao hơn ra rất nhiều từ nơi này đó có thể thấy được cái này bích nhãn lửng mật cũng hẳn là biết rõ su cắt thị hung t ỷ như nói nó nếu là biết rõ đánh không lại tiểu bạch có lẽ còn là sẽ rút đi như vậy vì cái gì sư phụ nói nó trước đó đã từng không để ý ngự thú sư an nguy như phát điên đi công kích cấp ba phong lan đ ầ u ngay tại trần phàm suy nghĩ thời điểm bích nhãn lửng mật dẫn đầu phát khởi công kích hô cái thấy nó vây quanh tiểu bạch phía sau về sau bay lên không nhảy lên lao thẳng tới tiểu bạch thân thể còn tại không trung miệng của nó đã trương đến lao đại phàm phất muốn đem tiểu bạch trực tiếp sẽ thành m ả nhỏ đôn đốt tiểu bạch liền tránh cũng không tránh chỉ là tùy ý vừa quay đầu lại móng n u ố t nhỏ trên điện xà l ử l ờ một móng n u ố t đánh ra trực tiếp đem bích nhãn lửng mật đập bay ra ngoài phanh phanh phanh bích nhãn lửng mật trên mặt đất liên tục quần quận có chút đầu g ó c c h o n g váng b ò lên bị tiểu bạch quay một c h ả o này nó trên đầu lông tóc cũng cháy thạch ra phòng ngự tất nhiên rất mạnh nhưng tiểu bạch lôi điện chi lực công kích càng là đáng sợ giống giận d ữ bích nhãn lửng mật không cần suy nghĩ vòng quanh tiểu bạch nhanh chóng nhất chuyển lần nữa theo phía sau phát khởi công kích、ừ. t sau đó nó nổi điên đồng dạng phóng tới tiểu bạch một bộ không chết không thôi bộ dáng nhưng cái này bích nhãn lửng mật kỹ năng chỉ có điên quần căn xé cùng thạch giá hai cái kỹ năng điên cuồng cắn xé là gần chiến kỹ có thể không tiếp cận đ ệ n h nhân căn bản không cách nào tạo thành tổn thương thạch ra ngược lại là cái phi thường không tệ phòng ngự kỹ năng cái này phòng ngự kỹ năng dùng tại d a giày thịt béo bích nhãn lửng mật trên thân xem như n hổ ư h thêm cánh cơ hồ có thể không nhìn rất nhiều cùng đẳng cấp quái vật công kích vấn đề là tiểu bạch là lôi thuộc tính công kích mà lại song phương lực lượng tranh lệch thực tế quá tốt đẹp lớn bích nhãn lửng mật lần lượt công kích lần lượt bị tiểu bạch đánh toàn thân bốc khói cứ như vậy đánh một lúc sau tiểu bạch cũng có chút khó chịu quay đầu nhìn về phía trần phàm meo meo kêu hai tiếng nàng không muốn chơi lo nàng nghĩ trực tiếp đánh cho tàn phế bích nhãn lửng mật t r ầ n phàm có chút gật đầu tăng thêm một điểm lực lượng đi tiểu bạch vui vẻ vừa gọi tại bích nhãn lửng mật đánh tới thời điểm một cái lôi t h ể m vọt đến bích nhãn lửng mật sau lưng bích nhãn lửng mật phát hiện mục tiêu biến mất cũng là ăn nhiều giật mình không bằng nó kịp phản ứng sau lưng tiểu bạch đã mang theo một chút cơn giận dữ một móng vuốt đ ỗ n g nhiên vô xuống hơi anh bích nhãn lửng mật trực tiếp bị đánh tiến vào trong đất hừ tiểu bạch hừ nhẹ một tiếng ngựa đầu giống một cái tiểu công chúa đi trở về nhảy tới trần phàm trong ngực chân phàm yên lặng nhìn chầm chầm kia hắn nhìn thấy quái vật giao diện thuộc tính bên trên bích nhãn lửng mật đã bị thương không nhẹ nhưng cũng không c h í mạng mà lại bích nhãn lửng mật trạng thái ngoại trừ yêu thương bên ngoài còn nhiều da thống khổ phẫn nộ m u ệ hoài bực bội các loại tâm tình tiêu cực qua một hồi lâu nó rốt cục hồi sức xong theo trong hố bỏ lên ra leo ra cái hố về sau nó nhìn thoáng qua bị t r ầ n p h á m ôm vào trong ngực tiểu bạch hận hận nghiêng đầu qua đi quả nhiên cái này ra hỏa mặc dù rất cương nhưng không phải là đồn ốc nó rất rõ ràng tự mình cùng tiểu bạch t r a n lệch vô cùng lớn lại chạy đi lên chỉ có thể là muốn chết chân phám âm thầm gật đầu bích nhãn lửng mật biểu hiện bây giờ cùng sư phụ trước đó miêu tả tựa hồ có chút khác biệt ta chỉ thấy kêu bích nhãn lửng mật con mắt đi lòng vòng hướng bên cạnh đi hai bước đột nhiên nó khuôn mặt dữ tợn lấy cực nhanh tốc độ nào về phía nguyên bản tại bên cạnh xem trò vui ỉ mẹ c h â n g bốn mươi bốn h ì n xem lửng mật giống thấy được lúc trước tự mình c h â n g bốn mươi bốn h ì n xem lửng mật giống thấy được lúc trước tự mình chích chít ỉ mẹ gian giật mình vô ý thức chính là há hốc miệng r a hô phong bạo quét sạch trực tiếp liền đem bích nhãn lửng mật quấn lên không trùng đụng phải phía trên chiếp lồng về sau t r ù n điệp rơi xuống i m e chiến lược đẳng cấp tăng lên tới cấp ba về sau kỹ năng đã không phải là cuộc phòng mà là phong bạo cơn báo táp này vừa ra toàn bộ rừng rậm kia là cắt bay đá chạy từng cây có gỗ cũng bị trực tiếp rút lên tại chiếc lồng trên điên cồn g và chạm v a n h đầy trời trong c h o bụi bích nhãn lửng mật ngã xuống đất nửa ngày không có đứng lên vừa mới nó liền đã bị tiểu bạch đặt thương bây giờ bị i m e vừa té như vậy thương thế nặng hơn t h ậ t ra mặc dù là không tệ phòng ngự kỹ năng nhưng phòng không được từ trên cao ngã xuống a cái này một phát ngã xuống bích nhãn lửng mật kém chút liền bắc đô không tìm được tt bích nhãn lửng mật bạo nổ rồi bắt đầu xét đánh thuộc tính tố ngẫu miêu đánh không lại còn chưa tính liền cái sở lành cũng đánh không lại chơi nó tỉnh táo lại về sau bích nhãn lửng mật bắt đầu vòng quanh imes nhanh chóng chuyển động nhưng i m e căn bản bỏ mặc những cái kia chiến thuật chỉ cần bích nhãn lửng mật khẽ dựa gần chính là một cơn bão phong bạo mặc dù không cách nào sẽ rách bích nhãn lửng mật n h ẽ dựa gần l chính là một cơn bão phong b ạ h mặc dù không cách nào sẽ rách bích nhãn lửng mật k h n dựa gần chính là một cơn bão hai khối ý m ẹ t theo hai bên bay ra ngoài sau đó chuyển cánh mặt lại hội tụ ở cùng nhau sợ gã nối với rất nhiều vật lý công kích cơ h ộ i miễn dịch sẽ thành mảnh nhỏ đều có thể tụ lại ban đầu ở trầm tinh hà một bên ý m ẹ t thế nhưng là cũng không có việc gì cũng nhảy x o n g bên trong bơi lội làm lần yêu ngư súng bắn nước dù là đem nó đánh t h ủ n g t r ă m nàn g lỗ nó cũng thành thơi thành thơi nguyên vẹn vô sự bích nhãn lửng mật nhìn xem ý m ẹ t có dũng khí muốn chết cảm giác trước kia rất nhiều người là nhìn như vậy nó hiện tại nó cũng như thế nhìn xem ý mẹn một mặt im lặng cái này còn đánh cái cái g á m a sửng suốt một hồi lâu về sau bích nhãn lửng mật tức hổn hển xoay người sang chỗ khác chui vào giả sơn sau đ ả o xong cái hố bên trong nó nghĩ lặng lặng phía ngoài trương hải nhìn đến đây mỉm cười đứng lên sau đó đôi cung kính đứng ở bên cạnh nhân viên quản lý nói ra bên trong tia tiểu tử là đồ đệ duy nhất của ta gọi trần phạm quay lại hắn cùng hắn ngự thú muốn ăn cái gì muốn cái gì làm p h i ề n ngươi giúp hắn đặt mua một cái cũng ghi vào trương mục của ta vâng hội trưởng k i u nhân viên quản lý cung kính gật đầu các loại trương hải vừa đi nhân viên quản lý nhìn về phía lồng bên trong trần phạm nhãn thần cũng thay đổi mà cái này thời điểm trần phạm đã bắt đầu huấn luyện Hắn nhường tiểu bạch động i c tác c i to nhất ọ cực gỗ. Tây i nhanh bên này trần phạm vừa mới quay người nàng đã nhanh nhanh vòng quanh kia cọc gỗ chuyển động sau đó sử dụng lôi điện miêu trảo công kích kia cọc gỗ mà ý mẹ bên này ý mẹ dưới sự chỉ huy của trần phạm đem phong bạo thu nhỏ hướng về phía trước mặt cọc gỗ chính là một hơi thổi da phù, phù phù phong bạo quét sạch bụi đất đầy trời Nhưng này cái â y cột chỉ là có chút lắc c một là lư c ũ này g không Image chút nhìn thoáng Phạm. Phạm mạnh buồn Trần Trần nắm lên. n có có bực cố Cái bị rút ra mặt đất. tay, quay qua mẽ đầu, thời điểm nghe được động tĩnh bích nhãn lửng mật lại c h u i ra bích nhãn lửng mật vừa nhìn thấy tiểu bạch cùng y mẹ đang huấn luyện lập tức vừa giận chạy đến một bên khác tìm cái đại một cái cọc cũng hành hành cắp hắc bắt đầu huấn luyện bắt đầu cái này ra hỏa có một c ố không chịu thua sức lực mặc dù đánh không lại tiểu bạch cũng không làm gì được y mẹ nhưng ngày qua ngày một mình huấn luyện đó hiển nhiên không muốn tình nguyện nhân hậu cái này bị phong bạo làm cho có chút bừa bộn trong rừng rậm mấy cái tiểu ra hỏa hở rỗi trường đao hai cọc gô b m ư l i n bang h lại tám có hoàn mỹ đường cong trên đó điêu khắc từng đạo kỳ dị đường vân loại ra ánh sáng yếu ớt mang cho người ta một loại thương tăng cổ phát cảm giác đao này sử dụng huyền thiết cùng biển sâu thiết tùy gen đúc ma thành lại có minh văn đại sư tự tay điêu khắc minh văn cùng trận pháp đại sư minh khắc trận pháp uy lực cực mạnh cho dù là phổ thông tinh vũ giả hoặc là ngự thụ sư chỉ cần có thể hướng trường đào trên đưa vào tinh lực đều có thể phối hợp minh văn cùng trận pháp phát huy ra lăng lệ bá đạo đào khí trần phà một tay cầm đao tâm niệm hơi đ ộ n g một chút tinh h ả i bên trong tinh lực tựa như quần c u ộ n s ó n g lớn tràn vào trường đao trong tay mở ra tám đầu chủ m ạ n h cùng một trăm hai mươi lăm đầu chi m ạ n h về sau trần phàm tinh lực vận chuyển tốc độ cực nhanh chỉ thấy trường đao trong tay đao quan thang v ọ n đao còn chưa múa liền có một cỗ phá vỡ núi phá nhạc hoành tạo thiên quân bá đạo khí thế tản mắt ra. đánh t r â n pham tiến tới một bước cách phía trước cọc gỗ còn có hai mét chính là một đao thẳng chém mà xuống trên trường đao một đạo dài hơn hai mét đao khí ngưng tụ mà ra, bổ trúng cọc gỗ trung tâm r ă n g rắc kia cọc gỗ răng rắc một tiếng tách ra thành hai nửa hướng phía hai bên sụp đổ xuống tới thật mạnh t r â n pham thán phục một tiếng ba phần sức mạnh liền có như thế bi lực năm vạn liên minh tệ không có phí công hoa t r â n pham cùng thúc mư lực cắt g ọ n cắt chặt gai tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh lực lượng cũng càng ngày càng máy liệt đao quang thời gian lập lòe từng cây cọc gỗ bị đánh mở rơi l ả tả trên đất t một bên khác bích nhãn lửng mật tức đi lên ta đã lui một bước các ngươi còn được một tức lại muốn tiến một thước tại ta địa bàn tu luyện còn không ngừng phá hư nhà bích nhãn lửng mật trốn ở cây cột đằng sau đối trần phàm t r ậ n mắt nhìn hắn mặc dù p h ấ n nộ mặc dù bá đạo nhưng hắn cũng rất rõ ràng bỏ mặc là cái kia cầm đao tiểu tử vẫn là bóng ô miêu hoặc là sơ lạnh hắn cũng đánh không lại tùy tiện x ô n g đi lên chỉ có một khả năng chính là bị đánh thành hai nửa bích nhãn lửng mật trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ kho nói lên lời cảm giác bất lực nó rất không n g thích loại cảm giác này loại cảm giác này để nó cảm thấy mình rất đ u nhược đột nhiên cả người mồ hôi trần phàm đình chỉ luyện đao chào hỏi một tiếng tiểu bạch cùng imes tiểu bạch lăng không nhảy lên vững vàng rơi vào trần phàm trong ngực imes cũng nhảy lên cao ba thước nhảy tới trần phàm trên đầu trần phàm đi đến chiếc lồng bên cạnh với bên ngoài chờ đợi tên kia nhân viên quản lý nói ra ngài tốt có thể giúp ta làm ăn chút gì tới sao kia nhân viên quản lý lập tức tiến lên cung kính nói ra phàm thiếu ngài muốn cái gì cứ việc phân phó hội trưởng căn d a ngài muốn cái gì ăn uống cũng không có vấn đề gì cũng nhớ hắn chương m nhớ sư phụ ta chương m ụ vậy được t r ầ n pham không chút khách khí nói một tràng đồ ăn những thức ăn này mặc dù không cách nào làm cho tiểu bạch cùng y mẹ lập tức tấn cấp nhưng đều là tiểu bạch cùng y mẹ thích ăn đồng thời đối với bọn hắn tu luyện vô cùng có chỗ tốt đồ vật thiên tiên nhân viên quản lý từng cái đ i lại sau đó gọi điện thoại chỉ chốc lát một cỗ xe tải nhỏ liền mở ra tới năm tên người mặc đồng phục giục thú sư hiệp hội công tác nhân viên đem từng đống đồ ăn cùng cái bản chuyển vào lồng bên trong trên đồng cỏ các loại quý báo thị thú vật bày đầy cái bản vô số chân quý hoa quả kỳ hương sông và múi gió đem mùi thơm quét đi qua một bên khác còn tại không ngừng huấn luyện bích nhãn lửng mật đông nhiên nuốt nước miếng một cái nó quay đầu nhìn về bên này xem yên lặng theo giả sơn sau trong động quật lấy ra hai khối thịt khô ngồi tại cọc gỗ trước bắt đầu ăn kia là giục thú sư hiệp hội cung cấp đồ ăn mỗi ngày số lượng có hạn cũng không chân quý nhưng bích nhãn lửng mật chưa từng có phản nàn qua chiến lược đẳng cấp không cao nó tại hoang dã vô số lần du tẩu tại sinh cùng từ biên giới biết rõ hoang dã t à n khốc có thể tại giục thú sư hiệp hội ăn nhà rời đến ăn người ta ở người ta nó cũng trong lòng còn có cảm kích bích nhãn lửng mật nghe một bên khác phiêu tán tới mùi thơm dùng sức tắn cái này thì khô hoa quả mùi thơm ngát để nó cuối cùng nhịn không được hướng bên kia nhìn lại nó đã thật lâu chưa từng ăn qua loại này ẩn chứa hào hùng tinh lực hoa quả đột nhiên bích nhãn lửng mật ngừng lại có chút lệnh ra đầu tại nó bên phải y men không biết do khi nào bỏ tới đang theo dõi n ó trong tay thì khô nháy mắt một cái không nháy mắt bích nhãn lửng mật trừng mắt nhìn đem đặt ở trên đồng cỏ kia một khối thì khô hướng y men bên kia lẩy đi qua chít chít y men có chút hưng phấn trực tiếp bao trùm ở khối kia thì khô sau đó bắt đầu ăn nó ăn còn nhanh hơn bích nhãn lửng mật hai ba lần liền nuốt lấy cả khối thịt khô sau đó lại trông mong nhìn xem bích nhãn lửng mật long tham không đáy ra hỏa bích nhãn lửng mật hừ nhẹ một tiếng quay người tiến vào đậu quật lại từ bên trong lấy ra hai khối thịt khô không thể nhiều hơn nữa lại nhiều ban đêm hắn liền muốn nói bụng y mẹ ôm thịt khô lại là điên cuồng g ặ m một trận g ặ m xong thịt khô về sau y mẹ đi lòng vòng đầu bỏ lại trần phàm cùng tiểu bạch đang ăn đồ vật địa phương nó nhìn xem trần phàm trên thân thể vươn ra một cái tay nhỏ chỉ chỉ lớn trên bàn một đầu dê nướng nguyên con trần phàm mỉm cười, gật đầu. đem cất đặt lấy dê nướng nguyên con đĩa bưng xuống cái bàn bỏ trên đất y men trên thân vạch vạch xuất hiện sáu cái thật dài súc tu đem trên bàn các loại hoa quả cũng nắm một cái bỏ vào dê nướng nguyên con trong bụng sau đó nó kéo lại mâm lớn giống kéo lấy một chiếc thuyền kéo hướng về phía bích nhãn lửng mật bích nhãn lửng mật mắt tròn tròn nhìn xem y men kéo tới mâm lớn đây là nướng song nghiêm chỉnh cái hoang dị quả chít chít chít y men dọn nước đồng dạng trên thân lại xuất hiện hai cánh tay kéo xuống hai khối thịt dê một khối đưa vào tự mình trong miệng một khối đưa về phía bích nhãn lửng mật bích nhãn lửng mật theo bản năng hướng trần p h ạ m phương hướng nhìn thoáng qua nhưng trần p h ạ m đã ăn no nằm tại trong b u i cỏ đ a n g xoa bụng bích nhãn lửng mật chứng mắt nhìn nhận lấy i m ẹ đưa tới thịt dê nhẹ nhàng cắn một cái vào miệng tan đi miệng đầy chảy mỡ cho dù là trước đây đi theo ngự thú sư bích nhãn lửng mật cũng chưa ăn qua như thế ăn no thịt nó ăn như hổ đói hai ba lần liền đem khối kia thịt dê ăn sạch lần này i m ẹ không tiếp tục đưa cho nó thịt chỉ là đem toàn bộ dê nướng nguyên con cũng đẩy hướng bích nhãn lửng mật ta ăn no rồi còn lại đều là của ngươi imes cứ đầu oạch một cái nhảy vào cách đó không xa trong hồ g i n g cá thờn bơn đồng dạng bắt đầu bơi lội tiểu bạch cùng t r ầ n p h ạ m cũng chạy tới a o bên cạnh tiểu bạch ghé vào bên cạnh n h ấ c c h ả o chính là một đạo lôi điện miêu c h ả o đánh vào trong nước Si s c s c trong nước dẫn điện y m a n bị điện giật đến toàn thân phát run chít chít chít chít chít y m a n tức giận tới mức đón bay ra rơi xuống tiểu bạch trên đầu hai cái tiểu ra hỏa ha, ha ha ha trên đồng cỏ chơi đùa t r ầ n p h ạ m cười ha ha một bên khác bích nhãn lửng mật nhìn thoáng qua đùa dẫn tại một khối mấy cái kia ra hỏa quay người bỏ vào trong động c h n phàm xoay người lại nhìn xem bích nhãn lửng mật bóng lưng đột nhiên thu hồi nụ cười hắn p h ả n phất thấy được tự mình khi còn bé bóng lưng thấm lưng kia tràn ngập lấy cô độc cùng tình m ị n h khi còn bé hắn mỗi lần nhìn thấy khác tiểu bằng hữu cùng phụ mẫu chơi đùa hắn liền sẽ yên lặng xoay người sang chỗ khác hắn không dám nhìn hắn sợ khóc ra thành tiếng không có người nói cho hắn biết cha mẹ của hắn là ai hắn liền phụ mẫu ảnh chụp cũng không có hắn cũng chưa từng có hưởng thụ qua loại kia niềm vui gia đình hắn có chỉ là đeo trên c ổ một khối kim loại làm lệ bài trên bảng hiệu viết tên của hắn chân phàm có thời điểm hắn nhìn thấy trên đường cái có tiểu bằng hữu bị phụ mẫu cở trách thậm chí đánh、đòn. hắn cũng không ngừng hâm mộ nhưng hắn là cái không có cha mẹ đứa bé hoặc là nói hắn là bị cha mẹ vứt bỏ đứa bé chỉ là hắn rất thời gian dài cũng không thể nào tiếp thu được hắn không minh bạch vì sao lại d ạ n g này hắn từ nhỏ vô bệnh vô thai tứ chi kiện toàn vì cái gì cha mẹ của mình sẽ đem hắn vứt bỏ đâu trần p h a m rất khó chịu cũng rất phẫn nộ nếu có tiểu hài mắng hắn là không có mẹ đứa bé hắn liền sẽ d i n g cái này bích nhãn l ử n g mật liều lính s ô n g đi lên đánh cái đầu rơi máu chảy sau khi đánh xong hắn sẽ tìm một cái yên lặng địa phương một người lau sạch lấy vết thương một người cô độc hiện tại trần phạm nhìn xem bích nhãn lửng mật tựa như thấy được lúc trước chính mình hắn bất cần đời dùng một loại hoang đường tư thái đến đối đại hết thảy múa mép khương môi đùa nghị tiện chơi xỏ lá nói cho cùng có phải hay không tại che giấu tự mình nhu nhược cùng cô độc đâu trần phạm đột nhiên cảm giác trong lòng có chút khó chịu hắn đứng dậy đột nhiên tinh lực túc dục nhanh chóng hướng về đến một khối trên mặt cọc gỗ hướng về phía kia cọc gỗ đánh tung số quyền đánh kia cọc gỗ phanh phanh r u n động trong đậu quật bích nhãn lửng mật nhô đầu ra nhìn xem nổi điên trần phạm trừng mắt nhìn sư điệp nữ của ta là t r ù m phản diện hô y、e、men phong bạo đem bích nhãn lửng mật quấn lại cao cao căng lên trùng điệp cẳng xuống bích nhãn lửng mật ngã xuống đất nửa ngày không có đứng lên y、e、men thấy thế tranh thủ thời gian bỏ qua ngưng tụ ra một cái tay nhỏ nhẹ nhàng điểm một cái bích nhãn lửng mật lần này bọn hắn không phải đang đánh nhau mà là tại hữu hảo lập u bàn bất quá nửa thiên thời gian bích nhãn lửng mật chẳng những ngầm cho phép trần phản cùng tiểu bạch bọn hắn ở chỗ này huấn luyện còn cùng y m e chơi đến vô cùng vui vẻ liền liền kiêu ngạo như cái công chúa tiểu bạch đang luyện mệnh mọi về sau cũng sẽ tha m sau đó cùng xem một hồi y mẹ cùng bích nhãn lửng mật chơi đùa bích nhãn lửng mật chẳng những cùng tiểu bạch thân cận rất nhiều thậm chí cũng không bài xích trần p h ạ m vỗ nhẹ đầu của hắn bất quá lửng mật y nguyên cao ngạo cực kỳ mỗi lần trần p h ạ m chào hỏi nó cùng nhau ăn cơm nó đều sẽ tự tuyệt sau đó yên lặng theo trong động quật m ò ra thịt khô ăn trần p h ạ m bất đắc dĩ mỗi lần cũng cho y mẹn lấy mắt nhường y mẹn hướng bích nhãn lửng mật bên kia kéo đồ vật cái này một bức trắng cảnh bị c h i ế c lồng bên ngoài vị kia nhân viên quản lý nhìn ở trong mắt cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhưng trời sắp mặc dù nhiệm vụ kia chưa hề nói lập tức sẽ toàn bộ hoàn thành nhưng tốt xấu đến làm chút sống a i m e tới nhóm chúng ta phải làm việc đi trần phạm đưa tay chào hỏi một tiếng imes i m e theo bích nhãn lửng mật đỉnh đầu nhảy xuống chít chít chít chít kêu vài tiếng bỏ trở về bích nhãn lửng mật quay đầu hướng trần phạm nhìn bên này một cái lại bắt đầu cắn xé có gỗ nhưng khi trần phạm mang theo tiểu bạch cùng i m e ra chiếc lồng hướng nơi xa đi đến thời điểm nó vẫn là ngược lại yên lặng nhìn thoáng qua trần phạm bóng lưng đột nhiên nó nhìn thoáng qua trần phạm bọn hắn lưu lại đồ ăn kia đồ ăn cũng không có ăn xong còn lại cất đặt tại trên bàn g i i bích nhãn lửng mật do dự một cái đi tới chiếc lồng bên ngoài nhân viên quản lý thấy thế vừa định tiến lên quát bảo ngưng lại đột nhiên nhớ tới trước đó t r ầ n p h ạ m m ờ i bích nhãn lửng mật sự t ì n h lại ngậm miệng lại đã thấy bích nhãn lửng mật vòng quanh cái b à n dạo qua một vòng về sau chạy đến một bên khác điêu hai khối rất lớn lá cây tới sau đó nhảy lên cái b à n dùng lá cây đem những cái kia đồ ăn bao trùm chắc chắn sau đó nó nhảy xuống tới lại tìm mấy khối tảng đá đem cây kia lá đẻ ở phòng ngừa bị gió thổi xuống khó mà tưởng tượng chiếc lồng bên ngoài nhân viên quản lý thấy cảnh này trong lòng cảm thán liên tục đồ đệ của hộ trưởng vậy mà có thể cùng cái này bích nhãn lửng mật trung đụng được tốt như vậy cái này bích nhãn lửng mật chẳng những không ăn vụng đồ ăn lại còn vì hắn bảo hộ đồ ăn đến cùng là thế nào làm được cái này bích nhãn lửng mật trước đó chỉ cho phép hội trưởng một người cùng hắn tiếp xúc đây thậm chí coi như hội trưởng bản thân muốn theo nó tiến một b ư ớ c giao lưu cũng lần lượt bị nó cự tuyệt đây một bên khác t r ầ n phá mang theo imes cùng t i ể u b ạ c h một đi ngang qua đi mỗi một cái chết lồng cũng kiểm tra một lần có cái trong lồng là một cái khổng lồ nhân kiểm chi tru n h n bị người điên cùng kéo tơ rút đến cũng có chút bất ức có cái trong lồng là một cái lôi vân báo ăn nhầm hoang dã bên trong một loại gọi sinh cốt hoa độc thảo hiện tại xương cốt trên mọc gai đã thoi thót có cái trong lồng là một cái thần hòa vượng bởi vì bạn lữ bị cướp đi sầu nao b ấ t ức không chịu ăn cơm còn có cái trong lồng là một cái gỗ à là m ộ t linh bởi vì bị người quá độ rút ra gỗ tủy lâm vào cực độ hư nhược trạng thái thiên thai tuy có phần lớn là nhân họa trần phàm từng cái chiếc lồng đi qua sau đó đem vấn đề và giải quyết phương pháp cùng đối ứng chiếc lồng số hiệu cùng quái vật cũng phát cho trương hải cái này đặc thù trị liệu khu quả lớn bất quá trần phàm cũng không nghĩ tới một ngày liền giải quyết dù sao đẻ xuống trình tự tới đi đoạn đường này đi qua cũng liền cái kia đầu khớp xương mặt mọc gai lôi vân báo tỉnh cảnh g i a n năn nhất cái k h á c quái vật vấn đề đều không phải là nghiêm trọng rất nhiều quái vật vấn đề nhiều lắm là tính toán cổ quái đột nhiên chân phàm chậm lại bước chân bóng rừng đường nhỏ đối diện một tên người mặc trang phục nữ hải mà tâm c h ậ m chậm rãi đi tới chân phàm nhũ nhũ mày hướng bên cạnh tránh ra một chút xíu loại này suốt ngày ưa thích mặt đen lên nữ nhân hắn căn bản không vui phản ứng mặc dù vẽ ngoài thật đẹn đẽ nhưng này nữ hải t ử đi đến trần phàm trước mặt về sau nhưng không có trực tiếp đi qua mà là nghẹo đầu trên trên dưới dưới dò xét trần phàm tiên nhãn thần trần phàm cảm giác tự mình ở trong mắt đối phương giống như biến thành ngự thú đồng dạng nhất là đối phương nhìn thấy trần phàm trên đầu imes về sau sắc mặt trở nên càng thêm cổ quái người nào à đây là trần phàm nhìn sang nữ hải muốn từ bên cạnh đi vòng qua nhưng này nữ hải lại ngăn tại hắn trước mặt n g ư ờ i chính là trần phàm sư thúc hả trần phàm sửng sốt một cái một cái cùng mình tuổi tác tương tự nữ hải gọi mình sư thúc đúng trước đó sư phụ đã từng nói lại phải cái người tới không phải là nàng a trần p h a m c a o mày nói ngươi là vị nào cô bé kia lỡ ngực ngạo nghễ nói ta là bạch như ca thái sư bá để cho ta tới hỗ trợ đồng thời hướng ngươi học thợ a sư phụ ngươi chính là ta thái sư bá cha ta sư phụ là sư phụ ngươi thân đệ đệ quan hệ này ngươi vớt thuận sao giọng nói hùng hổ dọa người a trần p h a m hiếp h i ế p mắt ngươi, like, ngươi chính là bạch như ca a bạch như ca mỉm cười trong mắt tràn đầy tự đắc trần phám lắc đầu nghe cũng chưa nghe nói qua bạch như ca trong mắt tức giận nói lên ta là ngươi sư đ ệ nữ n g ư ơ i xác định trần phàm lông mày vừa n h ắ c nói ra không biết đến còn tưởng rằng ngươi là ta cô nãi nãi đây bạch như ca hít sâu một hơi thái sư bá đ ệ cho ta tới giúp ngươi đánh một chút ra tay thuận tiện theo ngươi học tập học tập ta cũng đang muốn kiến thức một chút ngươi có tài đức gì có thể làm ta sư thúc có thể trở thành ta thái sư bá đệ từ đâu trần phàm khoát tay h à o nói ra nơi này không có việc gì cần ngươi rút ta cũng không có gì có thể để ngươi học tập ngươi trở về đi nói trần phàm theo bạch như ca bên người đi tới tiểu bạch nết miệm nở nụ cười imèn cũng phát ra chít chít chít, chít thanh âm bạch như ca khuôn mặt cũng xanh ngưng thú đang dếo cật ta trần pham cũng không quay đầu lại không có bọn chúng khen ngươi dáng dấp rất xinh đẹp bạch như ca nàng cắn răng nắm đấm manh liệt cầm một cái đi theo trần phàm thái sư bá để cho ta tới học tập trần phàm học cái gì bạch như ca học tập dục thú trần phàm xứng sở ngươi muốn làm dục thú sư bạch như ca nhàn nhạt nói ra tất cả ngự thú sư đều là dục thú sư sẽ không dục thú ngự thú sư không phải hợp cách ngự thú sư trần phàm dừng lại bước chân vừa quay đầu đến ngươi đặt cái này niệm n h i u khẩu lệnh đâu vậy ngươi cùng ta học hồng lý ngư ra có đầu tiểu lục lừa hí lý nhiều lần xanh cá chép nhà có đầu tiểu hồng lửa hí lữ phòng trong hồng lý cá nói nhà hắn lý nhiều lần muốn so xanh cá chép nhà lữ phòng trong xanh xanh cá chép nói nhà hắn lữ phòng trong muốn so hồng lý ngư ra lý nhiều lần đỏ hồng lý cá cùng xanh cá chép cùng con lửa về sau thành b ă n g h ư u ngươi lặp lại một lần bạch như ca mở to hai mắt nhìn ngươi thật là ta thái sư bá đổ đệ sao trần pha m ư ú n bay tựa như là bạch như ca cười lạnh một tiếng ta thật không minh bạch ta thái sư bá làm sao lại thu ngươi như thế cái n h ư ợ c trí đồ đệ uy đầu, đầu võ mồn không có gì thân người công kích sẽ không to ta trần pha mặt chấm xuống n g ư ơ i đối sư thúc đại bất tính liền không sợ sư thúc đánh cái m ô ngươi n g bạch như ca lập tức giận dữ hạ lưu t r â n pham khoát tay á o tính t o a n chim lời không hợp ý không hơn nửa câu ta cùng sư phụ nói một tiếng nhường hắn bảo ngươi trở về ta lời nói cũng còn không nói hai câu trong mắt ngươi liền biến thành n h ư ợ c trí cùng hạ lưu phôi nói thêm gì đi nữa ta đều muốn tội ác tài trời ta không quay về bạch như ca mặt lạnh lấy nói ra ta nói là đến theo ngươi học tập t r â n pham thở dài một tiếng dáng dấp mi thanh ngục tú nhất định phải đem tự mình biến thành thuốc cao ra chó có ý tứ sao bạch như ca trợn mắt nhìn ngươi trần phàm lại thở dài g ó c bốn mươi lăm độ nhìn trời đột nhiên ta rất muốn viết một bản tiểu thuyết cái gì bạch như ca hoàn toàn cùng không lên trần phàm nhảy thoát tư duy viết tiểu thuyết cái gì tiểu thuyết trần phàm một bản huyền h u y ễ n tiểu thuyết tiểu thuyết tên sách liền gọi sư điện nữ của ta là trùm p h ả n diện lại tên người tại lam tinh bị mỹ lệ sư điện nữ có lên bạch như ca lần này bạch như ca không nói nhưng trần phàm đi tới chỗ nào nàng cũng theo tới chỗ đó trần phàm cũng lời phản ứng một bên đuổi i m e d vừa đi đến xuống số một chiếc lồng trước mặt đây là một cái dùng trong suốt kính chế tắc mà thành chiếc lồng lồng bên trong không phải rừng rậm mà là hầm chứa đá hầm chứa đá bên trong n ằ m sấp một cái cấp bốn tam vĩ thanh hồ ly nhìn thấy k i a tam vĩ thanh hồ ly trần p h à m thần sắc hơi động một chút quái vật giao diện thuộc tính đem k i a tam vĩ thanh hồ ly số liệu cũng hiện ra cái này tam vĩ thanh hồ ly lại ăn n h ầ m một gốc ngưng hỏa chi thỉnh thoảng liền sẽ rơi vào cồn hóa mất đi khống chế cho nên dục thú sư hiệp hội đem cất đặt tại cái này hầm chứa đá bên trong lấy áp chế ngưng hỏa chi lực lượng ngưng hỏa chi nam rất cao trong đó hỏa thuộc tính tinh lực m i n ngông khó lường hầm chứa đ á cũng vẹn vẹn chỉ có thể đưa đến một điểm nho nhỏ tác dụng cũng không thể theo trên căn bản giải quyết tam vị thanh hồ ly vấn đề nhìn ra cái gì rồi bạch như ca lông m ạ y nhớn lên nói ra tiểu sư thúc ngươi biết rõ đây là quái vật gì a ngươi biết rõ quái vật này trên thân là vấn đề gì không nàng đối trần phàm s ư n g hô theo trước đó sư thúc biến thành tiểu sư thúc trần phàm căn bản không để ý nàng chỉ là mở ra trí năng đồng hồ chuẩn bị đem tin tức phát cho trương hải đúng lúc này lồng bên trong tam vị thanh hồ ly trong mắt ánh lửa lóe lên lộ ra răng anh quanh thân uốn lượn lên gió lốc trực tiếp nào về phía trần phàm cùng bạch như ca bên này ờ anh k i u tam vĩ thanh hồ ly đâm vào kính bên trên phát ra tới ẩm ẩm tiếng vang làm càn bạch như ca k h ẽ quát một tiếng trước mặt lập tức xuất hiện ba tòa pháp trận ba cái tản ra hung lệ khí tức ngự thú theo kia pháp trận trong bò lên ra ba cái cấp năm ngự thú trần pham sửng sốt một cái xuất hiện tại hắn trước mặt theo thứ tự là cấp năm huyễn ảnh cự tích cấp năm tứ dực phi xả cấp năm hát thiết lâm quy làm sao làm cái này mấy ngày tùy tiện gặp được cái người liền có bao nhiêu cái cấp năm ngự thú a không phải nói ở độ tuổi này giai đoạn ngự thú sư đông hải trong thành không có mấy cái có được nhiều cái cấp năm ngự thú sao đúng trước đó lý thắng đã nói với hắn chiến thần học viện có được ba cái cấp năm ngự thú học sinh chỉ có sở huyền phương thiên tiến h Dạ hạo cái này ba người huyễn hải học viện có thể cùng sở huyền ba người chống lại hoặc là nói đạt đến cấp độ này chỉ có thẩm hồng tụ cùng thẩm thao thao hai người thiên thánh học viện cũng có hai người trong đó một người khiêu khích sở huyền bị sở huyền đánh nhập viện rồi mặt khác một người lý thắng chưa hề nói danh tự mà trước mắt con hàng này nói mình gọi bạch như ca cũng không phải là thẩm hồng tụ trần p h á m nhìn xem bạch như ca nghiêng đầu một chút ngươi là thiên thánh học viện học sinh hắn căn bản không lo lắng kia tam vỹ thanh hồ ly sẽ lao ra trần a phan khoác tay áo đem ngưng ngự thú nhận lấy đi người đối với nơi này rất quen thuộc chẳng lẽ sẽ không biết rõ kia tam vĩ thanh hồ ly căn bản không vọt ra được chính là nghĩ ở trước mặt ta khoe khoang một cái đi ta chỗ nào khoe khoang bạch như ca hơi đỏ mặt nàng đúng là nghĩ khoe khoang một cái đồng thời hù dọa một cái cái này tiểu sư thúc không nghĩ tới chẳng những trần phàm không có phản ứng liền liền kêu bấu n g ô miêu cùng s ơ lạnh cũng không có gì phản ứng bạch như ca cảm giác tự mình giống như dùng sức vung ra m ộ t quyền kết quả đánh hụt không nói được phiền muộn ừ m chờ một cái trần phàm ngăn trở bạch như ca đem ngự thú thu hồi hắn đi đến kia tứ dực phi xả trước mặt trên trên dưới dưới đánh giá một phen tứ dực phi xả cao ngạo ngầm đầu khinh miệt nhìn thoáng qua trần phàm trong ngực tiểu bạch khẽ hừ một tiếng thế nào tiểu sư thúc bạch như ca giống như cười mà không phải cười nói ra ngươi nhìn ta cái này tứ dực phi xả lợi hại không trần p h a m g ậ t đầu xác thực lợi hại chính là ngươi cái này ngự thú sư quá áp chế một điểm bạch như ca bị trần phàm một câu c h ẹ n họ gần chết đổi lại là người khác nàng sớm một cước đá đi nhưng bỏ m ặ t cái này t i ể u tử làm sao chẳng ghét dù sao b ố i phận trên là nàng sư thúc cho nên bạch như ca chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn trần phàm nhìn xem tứ dực phi xả giao diện thuộc tính không còn gì để nói bởi vì hắn phát hiện cái này tứ dực phi xả đã nhanh muốn đột phá chủng tộc đẳng cấp chỉ kém lâm môn một cước giao diện thuộc tính bên trên đem tứ dực phi xả từ đó các loại siêu phàm đột phá đến cao cấp siêu phàm chỉ cần ă n đại lượng thất tinh thảo nhưng cái này tứ dực phi xả g h é t nhất đồ vật chính là thất tinh thảo gặp trần phàm cao mày bạch như ca lại nhịn không được tiểu sư thúc ngươi đến cùng đang nhìn cái gì ta vừa mới hỏi ngươi lồng bên trong hồ ly vấn đề ngươi nhìn ta chằm chằm tứ dực phi xả xem cái gì đây không có quan hệ nhìn không ra hồ ly là vấn đề gì rất bình thường nghĩ không ra giải quyết biện pháp kia sửa chữa thường to như vậy một cái dục thú sư hiệp hội ngoại trừ thái sư bá có phương pháp tạm thời ngăn chặn trong cơ thể nó hỏa diễn bên ngoài những người khác tất cả đều thúc thủ vô sách đây trần phàm thu hồi ánh mắt nhàn nhạt nói ra xem ở ngươi gọi ta sư thúc trên mặt mũi nay thiên sư thúc ta liền chỉ điểm ngươi một cái bạch như ca hai tay ôm ở trước ngực nghiêng đầu một chút dựa hai lắng nghe trần phàm nói ra nhường cái này tứ rực phi xả đi ăn thất tinh thảo ăn đại lượng thất tinh thảo có thể ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu làm không cẩn thận ngày nào liền tiến hóa thành sáu rực phi rắn thất tinh thảo bạch như ca xem đồ đần giống như nhìn xem trần phàm nói ra tiểu sư thúc ngươi khả năng không biết rõ ta biết rõ ngươi cái này rắn rất chán ghét thất tinh thảo nhà trần phàm đánh gãy bạch như ca nói ra chán ghét về chán ghét nhưng thất tinh thảo chính là có thể giúp hắn tăng lên chủng tộc đẳng cấp bạch như ca trên mặt b ù a cận trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích biết rõ nàng tứ dực phi xà chán ghét thất tinh thảo người cũng không nhiều c h ỉ ít trần phàm khẳng định không biết rõ bởi vì trần phàm căn bản chưa thấy quan à n g liền tên của nàng cũng không biết rõ bạch như ca hít sâu một hơi xem ra tiểu sư t h u ố c quả nhiên vẫn là có chút năng lực vậy mà có thể nhìn ra ta tứ dực phi xà không n g thích thất tinh thảo bất quá ăn đường người cũng là ngự thú sư ngươi hẳn là rất rõ ràng ngự thú muốn tăng lên chủng tộc đẳng cấp có bao nhiêu khó trần phạm im lặng nhìn phán qua bạch như ca ta giúp người tăng lên ngự thú chủng tộc đẳng cấp nhưng là muốn lấy tiền mà lại tiền còn không ít hôm nay nói cho ngươi gái này tứ dược phi xả tăng lên chủng tộc đẳng cấp phương pháp đều là hướng về phía sư phụ lao đầu ngươi thật sự coi chính mình mặt rất lớn đâu trần phạm xoay người lại nhìn xem lồng bên trong tam vĩ thanh hồ ly đem trị liệu tam vĩ thanh hồ ly phương pháp tại mẹ chặt trên phát cho trương hải bạch như ca nghĩ lại gần quan sát bị trần phạm dùng tay chặn tiểu sư thúc kỳ thật ngươi không cần dặn này Bạch như ca trận trắng mắt nói ra dù là n g ư ơ i viết d á m chó không đều ta làm văn bối cũng không thể thật c h à o phú ngươi trần phàm ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng ta minh bạch sư phụ phái ngươi tới là ý gì bạch như ca xứng sở có ý tứ gì trần phàm hai con mắt hiếp lại nói ra thuần túy chính là vì cho ta gia tăng độ khó mà thôi nói đơn giản chính là cho ta n g ư ợ ngạn ngươi bạch như ca bị tức được sùng ái đều trắng mệt mỏi trần phàm quay người liền hướng đi trở về hồi trường học ha ha sợ ở trước mặt ta bại lộ sự bất lực của mình n bạch như ca thu hồi ngự thú sau đó cùng tới trên đường nàng giả trang không thèm để ý thỉnh thoảng hỏi mấy cú trần phạm sự tình từ đâu tới đây vì cái gì ký một con sợ làm làm ngư thú nhà rất có tiền sao làm sao lại thành thái sư bá đồ đ ệ đâu tại sao muốn đi chiến thần học viện người đến tiên thánh học viện tỷ bảo kê ngươi a trần phan phiền đến kém chút muốn đem miệng nàng cho chặt lại chỉ chốc lát lại trở lại bích nhãn lửng mật cái này trong l ò n g đang không ngừng cắn xé cọc gỗ bích nhãn lửng mật nhìn thấy trần p h ạ m cùng bạch như cát ớ i mắt sáng rực lên một cái sau đó huấn luyện đến càng thêm tò mò nhân viên quản lý tiến lên đón phản thiếu ngài trở về gặp qua đại tiểu thư đại tiểu thư trần phàm nhìn thoáng qua bạch như ca không có chút nào lớn nha bạch như ca nhìn thấy hắn nhãn thần khuôn mặt đỏ bừng lên trần phàm chỗ nào quan tâm nàng những n à y hướng phía kêu nhân viên quản lý chiêu xuống tay đại thúc giúp ta mở ra lồng giam nhìn thấy trần phàm đi đến chiếc lồng cửa kia chuẩn bị đi vào bạch như ca ăn nhiều giật mình tiến lên kéo lại trần phàm tiểu sư thúc ngươi làm cái gì n g ư ơ i đ i ê n đư n g ư ơ i mới điên rộ trần phàm không nhịn được nói ra trên đường đi kỳ kỳ vai kỳ kỳ vai và mối cũng không có n g ư như thế có thể nói tránh ra một bên ta muốn đi vào bạch như ca trợt lấy người ngăn cản trần phàm tiểu sư thúc tiêu bích nhãn lửng mật hung tàn ngang ngược đồng thời l ã n h địa ý thức vô cùng mạnh sẽ không cho phép ngươi tiến vào nó l ã n h địa ngươi cái này một con mèo một con sơ lạnh sẽ bị nó xé thành mảnh nhỏ lại nói ngươi đi vào làm gì nha nhân viên quản lý hoảng vội và nói đại tiểu thư ngài yên tâm tiêu bích nhãn lửng mật hiện tại cùng phạm thiếu quan hệ cực kỳ tốt tốt sẽ không tổn thương hắn húng chi nó cũng không tổn thương được phạm thiếu hai cái ngự thú so với nó lợi hại nhiều lắm cái gì bạch như ca nhìn xem trần phạm lại nhìn xem trong lồng giam bích nhãn lửng mật cái này ra hỏa có thể cùng bích nhãn lửng mật trung đụng được rất tốt mở cái gì quốc tế cho đùa nhân viên quản lý còn nói cái gì hắn hai cái ngự thú lợi hại cái này sơ lành có lẽ có thể miễn dịch một chút vật lý công kích nhưng cùng bích nhãn lửng mật đánh nhau kia cũng chỉ có bị đòn phần a nhưng nhân viên quản lý đã nói như vậy bạch như ca vẫn là đề ra chân p h a n bất mãn nhìn lướt qua bạch như ca bước vào chiếc lồng sau đó hắn nao nao nhìn về phía bị lá cây bao trùm cái bàn nhân viên quản lý lập tức ở đằng sau nhỏ giọng nói ra là cái kêu bích nhãn lửng mật kéo đến lá cây che lại chân p h a n k h o miệng hiện lên một vòng ý cười hắn mang theo tiểu bạch cùng imè trực tiếp hướng phía bích nhãn lửng mật đi tới bạch như ca lo lắng hắn âm thầm lưng tụ tinh lực trên tay cùng ở phía sau hắn t i u bích nhãn lửng mật gặp trần phàm đi tới không tiếp tục công kích có gỗ iman cắt mấy một tiếng nhảy tới bích nhãn lửng mật trên lưng bích nhãn lửng mật bên trong miệng ù ngủ cúp hai câu phản phất tại trách cư iman lại là không có đem iman cho ném xuống bạch như ca trần phàm đi đến bích nhãn lửng mật trước mặt chậm rãi ngồi sùng xuống, xuống một người một thú cứ như vậy cổ quái đối mặt ở cùng nhau đột nhiên trần phàm nở nụ cười nói ra ta phải đi về đi theo ta đi bích nhãn lửng mật thân thể cứng đờ phía sau bạch như ca con mắt ch cái gì tình huống tiểu sư thúc vậy mà nghĩ bắt cóc bích nhãn lường mật không đúng không đúng trọng điểm không phải cái này trọng điểm là hắn dựa vào cái gì có thể mang đi bích nhãn lường mật cái này bích nhãn lường mật mặc dù không có sinh bệnh nhưng là cái này đặc thủ trị liệu khu bên trong phiền thoái nhất một cái da hỏa chỉ thấy kêu bích nhãn lường mật nhìn xem chân phàm hơi hơi nghiêng như đầu cũng không có bất kỳ bày tỏ gì chân phàm trầm mặc một lát nhìn thoáng qua vướng chân vướng tay bạch như ca dựa theo trước đó ngự thú diễn đàn bên trên học đến phương pháp bắt đầu chuẩn bị cùng bích nhãn lường mật ký kết khế ước không xác t h ự nói h bạch, bạch như ca nhìn g qua k xem trần phàm tay chân bụng về bộ dạng trong lòng rất kỳ quái liền làm cái khế ước cũng như thế khó khăn cái này tiểu sư thúc đến cùng là thế nào trở thành thái sư bá đệ tử người câm miệng cho ta trần phàm mặt tâm trầm một bên làm việc một bên nói ra không muốn ở trước mặt ta thở dài thở ngắn bạch như ca mí môi một cái Cùng t ô ô, ô ô ô chỉ có một đứa bé trai đang khóc thanh âm trần phàm giật mình quật cường hung h á n bề ngoài phía dưới lại lặn như thế một k h ỏ a nhu nhược tâm sao cái này tiểu ra hỏa tiếp nhận bao nhiêu cô độc bao lớn thống khổ a trần p h a m nội tâm xúc động đưa tay phải ra tại bích nhãn lửng mật trên đầu vỗ nhẹ nhẹ mấy lần sau đó đem ý niệm của mình đưa qua đi theo ta đi ngươi cùng ta kỳ thật rất giống trước đó ta nhìn thấy bóng lưng của ngươi liền nghĩ tới tự mình khi còn bé ta hiểu do ngươi ta minh bạch nội tâm của ngươi ta không tin bọn hắn ta không tin ngươi là một cái không để ý ngự thú sư an nguy ngự thú theo ngươi coi ủy mẹ là làm đệ bội đến nỗi đãi ta liền minh bạch n g ư ơ i căn bản không phải bọn hắn nói như vậy theo ta đi ta cho ngươi một ngôi nhà y men cùng tiểu bạch cũng vô cùng thích ngươi ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng nhóm cùng cái khác lựa thú thân mật như vậy nàng nhóm hiện tại so với ngươi còn mạnh hơn nhưng ta cảm giác nàng nhóm đang cùng ngươi chơi đ ù a thời điểm cũng theo bản năng đang hưởng thụ lấy ngươi chiều cố nàng nhóm đem ngươi trở thành ca ca đồng dạng tới đi ngươi nếu không cách không bỏ ta tất sinh tử gắn bó nói xong những n à y trần phàm cùng bích nhãn lửng mật bốn mắt nhìn nhau ngay tại bạch như ca trợn mắt ố c một n h ì n trăm chú phía dưới bích nhãn lửng mật móng n ư ớ nhỏ nhẹ nhàng nhấn tại khế ớt phía trên cái này tuần lễ là mấu chốt nhất một tuần cũng là t r u n g bảng cuối cùng một tuần cầu phiếu đề cử cầu nghệ u phiếu cầu bình luận lan lộn đầy đất các loại cầu a bởi vì muốn t r u n g bảng muốn cờ cờ cái này quyết định phía sau giới thiệu cùng quyển sách này thành tích hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn lão hải b á i tặng chương bốn mươi bảy bạch như ca là thành chủ nữ nhi chương bốn mươi bảy bạch như ca là thành chủ nữ nhi bạch như ca sợ n g â y người đây rốt cuộc là vì cái gì đừng nói cùng ngự thú sư ký hợp đồng con hàng này trước đó liền người bình thường tới gần đều sẽ nổi điên công kịch a d ụ c thú sư hiệp hội nhiều người như vậy ngoại trừ thái sư bá bên ngoài căn bản không có người có thể cùng nó giao lưu à. bạch như ca ngơ ngác nhìn xem trên đất bích nhãn lừng mật lúc này bích nhãn lừng mật nhìn về phía trần phạm ánh mắt trở nên càng thêm ôn hòa là ý mẹ dư leo đến nó trên đầu thời điểm nó thậm chí còn cười một cái cá tính của ngươi mạnh như vậy cố gắng như vậy trần phạm nhẹ giọng nói ra về sau liền bảo ngươi cương tự đi cái này cái q u ỷ gì danh tự bích nhãn lừng mật có chút bất mãn nhìn thoáng qua trần phạm cuối cùng nhưng vẫn là gật đầu、ý、mẹ vui sướng chít, chít chít chít kêu lên bắt đầu tiểu bạch n g ạ o kiệu nhìn thoáng qua cương tử đem một khoả hồng đồng đồng trái cây đưa tới cương tử trứng mắt nhìn nhận lấy trái cây ngượng ngùng nết miệng nợ nụ cười kia trên bàn hoa quả có rất nhiều loại này cái này hồng liên quả là hắn rất thích ăn tiểu bạch mặc dù như cái tiêu ngạo công chúa không có giống ỵ mẹ d ư ớ đồng dạng cùng nó thân mật chơi đùa lại là đem cái này sự t ì n h yên lặng đi xuống cương tử có chút cảm kích nhìn thoáng qua tiểu bạch đi nhóm chúng ta về nhà trần p h à m vây vây tay hướng chiếc lồng đi ra ngoài tiểu bạch cùng cương tử theo ở phía sau giống hanh cấp nhị tướng phía sau bạch như k hai mắt năm t ă m trần phạm lại đi đến kia trước b những mày trên mặt bàn trưng bày những ngày thị thú t vật đa số là cấp bốn quái thu thịt trong đó còn có năm cấp quái thu thịt những cái kia nhan sắc khác nhau hoa quả chân quý giống nhau không gì sánh được cái này lung túng hắn ngự thú không gian bên trong còn chân tàng lấy rất nhiều nướng xong cấp ba quái thu thịt đây trước đó hắn còn đang suy nghĩ tới trước bên ngoài thuê cái phòng ở đem những quái thu kia thịt lấy ra trước bán ít tiền lại nói kết quả nơi này năm cấp quái thu thịt cũng tùy tiện ăn loại cảm giác này nhường trần phạm nhớ tới một chuyện cười rất nhiều năm trước đi một mình giải quyết riêng rất nhiều máy nhắn tin sau đó bị bắt tiến bảo ngồi sổm nhưng hắn chết sống không có bàn giao một nhóm kia máy nhắn tin tung tích hắn đem những cái kia máy nhắn tin giấu đi tại trong lao hắn một mực mang theo cái này hy vọng nhiều năm về sau hắn rốt c ụ c ra không kịp chờ đợi đem đám kia máy nhắn tin đ à o lên chuẩn bị kiếm lời một bước lớn nhưng mà hắn phát hiện cái niên đại này tay người một bộ s m a r t p h o n e đã không ai dùng máy nhắn tin trần pham hiện tại cảm giác chính mình là người kia ngự thú không gian bên trong cấp ba quái thu thịt chính là những cái kia máy nhắn tin được rồi ngự thú không gian bên trong những cái kia thì nướng cũng không cần bán trực tiếp nhường tiệu bạch cùng cương tử bọn hắn mất được nghĩ tới đây c h â n p h à m hướng về phía chợ ở cửa ra vào nhân viên quản lý lên tiếng chào nói ra đại thúc những n à y đồ vật ta không ăn xong ta muốn đóng gói mang đi nhân viên quản lý gật đầu cười không có vấn đề một hồi ngài đem địa chỉ phát ta ta sắp xếp người đưa cho ngài đi qua tiểu bạch chui lên cái b à n đem một cái nướng gà rừng ném cho c ư ơ n g tử lại đem một quả tròn trịa trái cây ném cho imen gặp bạch như ca hai mắt đ ă m đ ă m tiểu bạch cầm lấy một cái lạp xưởng đưa tới bạch như ca sắc mặt tái xanh ta không ăn lạp xưởng tiểu bạch sửng s ố t một cái không minh bạch chuyện gì xảy ra không ăn sẽ không ăn nhà cần phải nổi giận、ừ. trần phong cũng thuận tay cầm một khoả trái cây cắn một cái sau đó được một t ứ c lại m u ố n tiến một thước đại thuốc ta có thể lại nhiều yếu điểm sao vừa mới ta giúp d ụ c thú sư hiệp hội làm rất nhiều chuyện mệt mỏi đều nhanh hư thoát bạch như ca một cái lảo đảo kém chút n g ã một phát chơi ạ ta cho tới bây giờ chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người người đã làm gì rồi người chỗ nào mệt mỏi ngay tại chiếc lồng bên ngoài nhìn qua ba đôi hồ ly liền trở lại ngươi làm cái gì nhân viên quản lý cung kính nói ra có thể hội trưởng đã phân phó tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngài vậy xin đa tạ rồi trần phong mở ra trí năng đồng hồ đem phía trên từng đống đ ồ vật biển ra đại thúc ngươi đem những này đ ồ vật ghi lại đi cái này muốn hai cái loại này hoa quả giúp ta làm một trăm cân còn có cái này cái này không chỉ có là bạch như ca liền nhân viên quản lý cũng sợ ngây người nhân viên quản lý một bên đổ mồ hôi một bên ghi chép tay cũng có chút run dày một hồi trở về hướng hội trưởng hoàn trả không biết rõ có thể hay không bị hội trưởng đánh chết đâu t r â n quý như vậy hoa quả hắn dựa theo trăm cân tới mua nhân viên quản lý hung hăng nuốt ngụm nước bọn được rồi thêm xong nhân viên quản lý hẹ chặt về sau trần pham hạng khoái tinh thần chuẩn bị trở về chiến thần học viện bạch như ca cuốn quýt đem hắn gọi lại uy tiểu sư thúc ta đây ta làm sao bây giờ trần phàm cũng không quay đầu lại người yêu làm sao bây giờ làm sao bây giờ người người lớn như thế yêu đi đâu đi đâu đi yêu làm gì đi làm mà đi còn muốn đến hỏi ta bạch như ca tức giận đến hung hăng d ậ m chân nhìn xem trần phàm đi xa bạch như ca bấm trương hải điện thoại thái sư bá nhỏ sư thúc hắn đi nói quay về trường học hắn cái gì cũng không có dạy ta a hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn giống như cái gì cũng không biết ta hắn lừa gạt chạy bích nhãn lửng mật thời điểm làm cái khế ước cũng l u ố n c u ố n tay chân làm lửa này màn hình giả lập bên trên trương hải nhìn thoáng qua bạch như ca sau lưng chống không chết lỏng sau đó thu hồi ánh mắt nói ra trần p h à m cùng bích nhãn lửng mật ký kết khế ước bạch như ca gật gật đầu không minh bạch hắn là thế nào làm được nhưng tại sao muốn cùng cái này bích nhãn lửng mật ký kết khế ước đâu dạng gì ngự thú sư có thể để ý loại này ngự thú trương hải trầm mặc một cái bạch như ca lại nói ra càng buồn cười hơn chính là tiểu sư thúc vậy mà nói với ta để cho ta cho tiểu tứ cánh ăn nhiều thất tinh thảo nói có thể giúp tiểu tứ cánh tăng lên chủng tộc đẳng cấp cái này không nói hiệu nói v ư ợ sao chủng tộc đẳng cấp tăng lên, vô cùng gian nan có như lấy tới một nhóm lớn chân quý thiên tài địa bảo cũng chưa chắc có thể làm được đây hắn vậy mà để cho ta cho tiểu tứ cánh ăn thất tinh thảo thái sư bá ngài đến cùng là cái gì thời điểm thu tên đồ đệ này trước kia cho tới bây giờ không có nghe ngài nói q u a ai trên màn hình trương hải thở dài nói ra tiểu ca ngươi có phải hay không cảm thấy tự mình là đông hải thành thành chủ nữ nhi cho nên cao cao tại thượng có thể không kiêng nể gì cả không biết lễ phép ngươi thật làm ta quá là thất vọng bạch như ca thật sự là đông hải thành thành chủ bạch t i ê n vũ nữ nhi bạch như ca sắc mặt đỏ lên ta ta không có a trương hải hư nhẹ một tiếng nói ra thất tinh thảo cùng tứ dực phi xà sự tỉnh là chuyện gì xảy ra ngươi đem liên quan chi tiết nói cho ta không cho phép lọt mất một câu bạch như ca rất ít gặp đến trương hải như vậy không vui có chút hốt hoảng đem tam vĩ thanh h ồ ly chiếc lồng bên ngoài sự tỉnh một năm một mười nói ra trương hải trầm mặc một lát nói ra trở về đi đi tìm một chút thất tinh thảo đến cho tứ dực phi xà ăn nó nếu là không ăn ngươi liền hướng nó bên trong miệng bỏ vào ngươi nếu là không chịu bỏ vào ta liền để ngươi phụ thân giúp ngươi bỏ vào trương hải thanh em rất nhẹ nhưng có một cỗ không nói được n h thế không bằng bạch như ca nói chuyện hắn đã cút bạch như ca ngu ngơ tại chỗ đã nhiều năm như vậy thái sư bám một mực đem nàng đích thân tôn nữ đến đối lãi nghĩ không ra hôm nay vậy mà sinh như thế lơ k h í l i ê n vì cái kia chẳng biết tại sao tiểu sư thúc bạch như ca trong mắt lệ quang lấp lóe dẫm chân bước nhanh ly khai bốn một bên khác trương hải đã đả thông trần phàm điện thoại tiểu phàm a ngày kia mới khai giảng làm sao gấp gáp như vậy liền trở về rồi g ụ c thú sư hiệp hội nơi này ta đều đã an bài cho ngươi chỗ ở cùng ngự thú sân huấn luyện về sau ngươi hoàn toàn có thể đem nơi này đ ư ơ ra nha nhà trần phàm nói ra chủ yếu là ta vừa tới trường học suy nghĩ nhiều làm quen một chút trường học đặc thù trị liệu khu những cái t i ê m ngự thú ta đại khái nhìn một cái phát một bộ phận phương pháp trị liệu cho ngài cái khác bản thân cũng không nóng nảy về sau cuối tuần lại tới liền tốt trương hải gật đầu được vậy ngươi trở về đi quay lại có chuyện ta nhường phi hành ngự thú đi đón ngươi phi hành ngự thú trần phàm thần sắc hơi động một chút tốc độ rất nhanh sao nhanh đương nhiên nhanh trương hải cười cười nói ra nhanh đến phần phật một cái ngươi quần cộc rơi xuống chiến thần h ọ viện người đã đến dục thú sư hiệp hội trần phàm trương hải lại nói ra tứ dực phi xả cùng thất tinh thảo là cái gì tình huống thất tinh thảo ẩn chứa tinh lực cực kỳ có hạn muốn kích thích cấp năm tứ dực phi xả sợ là khó như đăng tiến a như thường tình huống khẳng định không được trần p h á m nhìn xuống chu vi không người mới nói ra bạch như ca kia tứ dực phi xả hẳn là đến chủng tộc tiến hóa điểm tới hạn cái này thời điểm còn kém lâm môn một c ước đại lượng thất tinh thảo có thể giúp đỡ đột phá bình c ĩ n h này ta thậm chí hoài nghi lần này kia tứ dực phi xả nếu như thành công chủng tộc tiến hóa cũng có thể tiến hóa trở thành sáu dực phi dán đâu ta biết do sư phụ an bài người khẳng định là bên người, người thân cận nhất nếu không làm sao có thể như thế giút nàng người cái này tiểu tử trương hải mặt mày hớn hở tiểu ca mà tính cách nhưng thật ra là rất không tệ chính là thoáng có chút tùy hứng mà thôi vừa mới cho ngươi gọi điện thoại trước đó ta đã đem nàng m a n g một trận lần sau nàng gặp lại ngươi cũng không dám làm càn như thế tùy tiện trương hải điện thoại cúp về sau phương tiến h tiến điện thoại lại đánh vào tới ngươi lai、like, phương tiến h tiến đã theo trong nhà lấy được tiền đồng thời mang theo hàn băng bạch mãng tại trần phạm bên ngoài túc xá chờ đợi một hồi lâu bốn đón xe quay về trường học hơn một giờ sau đến trường học sắc trời đã tối trần phạm vừa xuống xe phía ngoài trường học vô số người đều sợ ngây người tay trái một con mèo tay phải một lần g mật trên đầu mũ còn tại màu xanh lét gặp qua ngự thú sư trượt kỳ hoa ngự thú chưa thấy qua ngự thú sư trượt nhiều như vậy kỳ hoa ngự thú trần phang cũng không thèm để ý người khác ánh mắt đem tiểu bạch cùng cương tử để xuống đất về sau nên ngang hướng trường học cửa ra vào đi đến hắn nguyên bản có thể nhường tiểu bạch cùng y m ẹ bọn hắn tiến vào ngự thú không gian nhưng mấy cái này tiểu g i a hỏa ưa thích ở bên ngoài tản bộ chơi đ ù a cho nên hắn một đường mang theo trở về đột nhiên trần phang bước chân dừng một chút tại hắn phải phía trước góc rẽ hắn thấy được một cái quen thuộc á o tròn đỏ cái gặp k sở huyền mang theo sa mạc phong điều đi ra theo góc rẽ bên cạnh đại thụ trong bóng tối đi qua thời điểm sở huyền chập ngón tay như kiếm tùy ý vung lên hô một đạo kiếm khí lăng không bay ra tinh chuẩn không gì sánh được cắt đứt trường học cửa ra vào chống đỡ lấy lệnh bài lớn cây cột t i ự u in sở huyền chân dung lệnh bài lập tức sụp đổ xuống tới doa đến phụ cận một đám nữ sinh t h é t lên không thôi sở huyền mặt không biểu lộ nên ngang rời đi trần phạm kẻ này tự mình cắt tự mình a hắn cũng biết mình đại chiếu mảnh treo ở trường học cửa ra vào rất buồn nôn đáng thương dạ hạo sở huyền tự mình làm hư tự mình ảnh chụp lệnh bài học viện lao sư mỗi lần cũng oan uổng là dạ hạo làm dạ hạo cái này có nổi hiệp thật là oan đây này nói trở lại l à m tinh khoa học kỹ thuật như thế phát đạn trường học cửa ra vào vậy mà không có giám sát vẫn là nói kỳ thật học trường học lãnh đạo căn bản là biết rõ là sở hề làm c ố ý đem giám sát triệt bỏ trường học l i ề u mạng nghĩ tuyên truyền tự mình trường học anh hùng khả năng sở huyền cảm thấy buồn nôn nhàm chán không đồng ý sau đó một cái không ngừng sửa chữa phục hồi lệnh bài một cái không ngừng hủy hoại lệnh bài song ư ơ n g rất có ăn ý chỉ là khổ dạ hạo cái này có nổi hiệp ta cũng thay các ngươi cảm thấy mệt mỏi trần phàm n h ị n không được trận trắng mắt mang theo ba cái ngự thú rêu r a o khắp nơi về tới nhà ở tập thể nhà ở tập thể cửa ra vào phương tiến tiến mang theo hàn băng bạch mãng m ỉ m cười tiến lên đón t cương tử cảm nhận được hàn băng bạch mãng áp bách trực tiếp thúc giục thành phu sau đó vọt tới trần phàm phía trước chặn hàn băng bạch mãng chương bốn mươi tám ủy khuất đang thương bạch như ca cùng tứ dực phi xả chương bốn mươi tám ủy khuất đang thương bạch như ca cùng tứ dực phi xả bình tĩnh trần phàm đem cương tử trực tiếp b ấ lên đây là bằng hữu không phải định nhân không cần khẩn trương cương tử nhìn xem trần phàm lại nhìn xem hàn băng băng phương tiến tiến mở to hai mắt nhìn trần phạm làm một con s ờ làm là ngự thú đã để người khó mà tưởng tượng làm sao đi ra ngoài một chuyến còn mang về một cái bích nhãn lửng mật đây bích nhãn lửng mật loại kia o á n g i ậ n thiên đoán g i ậ n tính cách cũng không thích hợp là ngự thú a trần phạm hướng về phía phương tiến tiến g ậ t đầu dùng trên cổ tay trí năng đồng hồ tại chốt cửa phía dưới máy cảm ứ n g trên quét một cái tiến vào nhà ở tập thể phương tiến tiến mang theo hàn băng bạch mãng cũng đi đến hàn băng bạch mãng thân thể có chút lớn vừa tiến vào gian phòng liền để gian phòng kia có vẻ có chút chật trội bắt đầu trần phạm nhữ n h ữ n mày nhìn thoáng qua hàn băng bạch mãng chỉ vào cửa sổ bên trên nơi hẻo lánh nói ra người đi trong góc k i a ngồi cạnh không phải quật lại hàn băng bạch mãng nhìn thoáng qua trần phàm nghiêng đầu qua đi một bộ không thèm để ý bộ dạng phương tiến tiến tranh thủ thời gian cùng hàn băng bạch mãng trao đổi một cái hàn băng bạch mãng mới tâm không cam tình không nguyện leo đến nơi hẻo lánh b à n tiểu bạch leo đến trên giường dùng điều khiển từ xa mở ra tv cương tử c u n g ý mẹ cũng nhảy đi lên nằm sấp thành một loạt nhìn chằm chằm tv hàn băng bạch mãng thấy thế cũng bỏ tới n g o tiểu bạch móng bước nhỏ chỉ chỉ bên cửa sổ trên nơi hẻo lánh mẹ nó cám ư ợ n nói hùm Hàn băng bạch băng mãng trong ứ c giận đến muốn mạng, lại bỏ lại đi đến muốn bàn. bỏ t n nhìn về phía Phương Thiến Thiến, những cũng Pham phía thập thu kia về tài liệu kia cũng thu thập đủ s p h ư ơ Thiến Thiến cười khổ một tiếng nói ra, không có. Trong đó có một khoả huyền sưng ơ quả là sinh trưởng ở loại kia sông băng bên trong số lượng cực kỳ t h ư a thớt ta tại mấy cái ngự thú mua sắm trang ép tìm thật lâu cũng không có tìm được chỉ có huyễn hải khai hoang đoàn người bên kia nói cho ta có thể dự định muốn ba ngày sau khả năng cầm tới muốn ba ngày sau a chân pham sờ lên cái cảm ngự thú đẳng cấp tăng lên càng lên cao hiển nhiên liền vượt phiền thức đẳng cấp thấp thời điểm đều là nhiều phổ thông vật liệu đ ẳ n g cấp cao về sau tài liệu cần thiết chân quý trình độ rõ ràng tăng lên rất nhiều trần pham nhữ mày nói ra muốn ba ngày sau lời nói thời gian liền có c h ú t gấp chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể tại lôi đài thi đấu trước đó đưa nó chiến lược đẳng cấp tăng lên tới cấp sáu kỳ thật vật liệu đầy đủ hết lời nói hắn chỉ cần lượng ba ngày liền có thể giải quyết nhưng diễn trò muốn làm toàn bộ ai làm diễn viên thật mệt mỏi trần pham ở trong lòng chửi bậy một tiếng về sau lại nói ra nếu không ngơi ư nhường gỗ liền cùng ngân nguyện thanh vũ điệu ra có lẽ giúp chúng nó tăng lên vật liệu có thể so sánh dễ dàng thu tập được đây hô hắn băng bạch mạng k h n g làm trực tiếp theo nơi hẻo lánh bên trong vọt ra hướng về phía trần p h ạ m gật gù đặc ý ừng ân t ố t trần p h ạ m gật đầu ngươi vừa mới đều nói nhiều cái gì ta một câu nghe không hiểu phương tiến tiến lập tức liền bị chọc phát cười ta trước đó đã nói với thanh long nói muốn để ngươi đến huấn luyện nó cũng giúp nó tăng lên chiến lược đẳng cấp hiện tại ngươi nói đ ổ i thành tiểu bố hoặc là ngân nguyện nó đương nhiên không vui nha tính tình vẫn còn lớn trần p h ạ m chỉ một ngón tay nơi hẻo lánh đi nơi hẻo lánh vẽ vòng tròn đi nếu không ta liền dùng gỗ lìn đem ngươi đổi đi hắn băng bạch máng thở phỉ phò bỏ lên trở về bởi vì không vui hàng khí theo hắn trên thân tiêu tán mà ra làm cho toàn bộ gian phòng nhiệt độ cũng giảm xuống rất nhiều y mẹ run run một cái chui được cương tử cái bụng phía dưới cương tử hung dữ t r ừ n g mắt liếc nơi hẻo lánh hàn băng bạch mãng đem chăn mềm điêu tới t r ú n g lên nó cùng tiểu bạch trên thân ba cái tiểu ra hỏa theo trong chăn chui ra đầu đến nhìn xem trên tv kh khiêu vũ hình ảnh bốn đông hải thành phụ thành chủ tháp cao phía trên thành chủ bạch tiên vũ cóng chiến đao lẳng lặng nhìn qua phương xa ở phía sau hắn một loạt người mặc chiến giáp nam tử đều là tỏa ra một cỗ tận trời khí thế để cho người ta không dám nhìn thẳng lúc này đằng sau tiếng bước chân vang lên Bạch như ca biểu m ô i đi tới cha ta hôm nay nghe thái sư bá đi gặp cái kia tiểu sư thúc sách bạch tiên vũ xoay người qua đến cau mày nói sư thúc chính là sư thúc tại sao phải thêm cái chữ nhỏ bạch như ca thở phì phì nói ra t u ổ i của hắn cùng ta không sai biệt làm à, làm không cẩn thận còn không có ta lớn đây bạch tiên vũ bất mãn nói ra hắn coi như so ngươi nhỏ đó cũng là ngươi sư thúc bạch như ca có chút ủy khuất mí môi một cái cha người sư thúc kia đến cùng là nơi nào xuất hiện à. vì cái gì trước kia cho tới bây giờ không nghe ngươi cùng thái sư bá bọn hắn nói qua đâu chỗ nào xuất hiện trên trời xuất hiện bạch thiên vũ trầm giọng nói ra ngươi còn muốn cha ngươi thái sư bá nội tình a bạch như ca hơn bị khuất ta chính là không phục n h a tuổi tắc cùng ta không sai bị ệ lắm hướng về phía ta khoa tay múa chân la lối om xòm cuối cùng còn làm hại ta bị thái sư bá mắng một trận tức chết ta rồi hắn còn nói cái gì để cho ta cho tiểu tứ cánh ăn thất tinh thảo làm cản bạch thiên vũ sầm mặt lại ngươi trở về trước ngươi thái sư bá đã đã gọi điện thoại cho ta ta còn tưởng rằng ngươi trên đường đã tỉnh lại qua đây nghĩ không ra ngươi vẫn là như vậy chết không hối cải ta bạch như ca bị tự mình phụ thân một hùng nước mắt kém chút liền rơi xuống bạch thiên vũ thở dài nói ra ta trong ngày thường công việc bề bộn đối ngươi bỏ bê quảng hàm giáo nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới ngươi vậy mà lại làm cản tùy tiện đến loại này tình trạng n g ư ơ i sư thúc thân phận là ngươi có thể tùy tiện chỉ đâm sao n g ư ơ i thái sư bá là ngươi có thể tùy tiện chất vấn sao ngựa trên d ư ớ i đi dựa theo ngươi thái sư bá nói đi làm ngươi nếu là không chịu cho kia tứ dực phi xà ăn thất tinh thảo vậy liền để ta đến động thủ bạch như ca cưới đầu nước mắt rầm rầm rơi thẳng nàng thật sự là có chút nghĩ không minh bạch vì cái gì thương yêu nhất tự mình thái sư bá cùng phụ thân đều không để ý xanh đỏ đèn trắng nói như vậy trách cứ nàng. không phải liền làm một cái cái gì cũng đều không hiểu tiểu tự a cũng bởi vì bối phận là sư thúc liền có thể muốn làm gì thì làm bạch như ca hận hận xoay người chạy như bay bạch tiên h vũ chính nhìn xem nữ nhi bóng lưng muốn nói lại thôi cuối cùng c a o mày lắc đầu đứa nhỏ này là thật bị tự mình làm hư bạch tiên h vũ quay người lại nhìn xem phương xa c a o mày đông hải thành ngoại trừ một lần kia bị trùng chiều x u n g kích bên ngoài những năm này một mực là vững như thành đồng chất có cường đại quái vật x u n g kích thành trì đông hải thành cũng có thể rất nhanh chạm thảo trừ căn nhưng gần nhất cái này mấy ngày không biết rõ vì cái gì hắn luôn cảm giác có điểm tâm thần không yên là bởi vì tần lao nói cái k i a hắc cám thế lực ca bạch thiên vũ không minh bạch tần lao trong miệng nanh vớt khắp toàn bộ thế giới hắc cám thế lực vì sao lại để mắt tới đông hải thành thượng hải cường giả còn chưa tới đinh lão ngự thú chịu tổn thương còn chưa tốt thứ năm trong bi cảnh bên trong tinh thần thạch khoáng mạch khai thác tiến độ cũng là phi thường chậm chạp bạch thiên vũ cảm giác gáp lực vô cùng lớn có dũng khí hô hấp không k h o á i cảm giác bầu trời đêm lây đen áp đỉnh mưa gió nổi lên bốn bạch như ca về tới chỗ ở của mình lau khô nước mắt nhường hai nữ tính tôi tớ đưa máy bó lớn t sau đó đem tứ d ự c phi xả kêu gọi ra tứ d ự c phi xả cũng n gây dại nó nhìn xem bạch như ca lại nhìn xem thất tinh thảo muốn làm minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra chủ nhân không phải là muốn để cho mình ăn cái đồ chơi này a ăn cái này đồ vật không bằng chết bạch như ca tức giận nói ra ta cũng không muốn để ngươi ăn thất tinh thảo nhưng là thái sư bá đem ta mắng một trận cha ta cũng đem ta mắng một trận ngươi nếu là không ăn cha ta sẽ đích thân tới cho ngươi ăn tứ d ự c phi xả nhớ tới bạch thiên vũ thủ đoạn đánh chiến tranh lệnh nó do, do dự dự tiến tới thất tinh thảo trước mặt mang theo một loại p h o n g tiêu tiêu hề dịch thủy hàn tráng sĩ vừa đi này không trở lại tư thái bắt đầu từng ngụm từng ngụm ăn lên thất tinh thảo ngọt tạo thật là khó ăn a đây là muốn lao nương mệnh a đáng giết ngàn đao tiểu sư thúc lao nương lại không có đắc tội ngươi ngươi tại sao muốn như thế hại lao nương tứ dực phi xả một bên ăn thất tinh thảo một bên ở trong lòng nguyền rủa t r ầ n phảm nhìn xem nó kia thống khổ bộ dáng bạch như ca nước mắt lại xuống tới lần này tốt tứ dực phi xả một bên ăn một bên rơi nước mắt bên cạch như ca một bên xem một bên rơi nước mắt đứng tại bên trên kia hai tên nữ tính tôi tớ cũng có dũng khí muốn chết xúc động loại này tình huống nhóm chúng ta đến cùng là theo chân khóc vẫn là không khóc khóc lời nói không biết rõ vì cái gì khóc a không khóc giống như có điểm gì là l ạ a ba người cứ như vậy nhìn xem tứ dực phi xả ăn một bó lại một bó thất tinh thảo đều nhanh ăn ôn ta mẹ nó đến cùng còn muốn ăn bao nhiêu a thật sự là ăn không ngô nữa tứ dực phi xả đau đến không muốn sống nhìn về phía bạch như ca bạch như ca xóa sạch nước mắt hướng về phía kia hai tên tôi tớ phất phất tay hai tên tôi tớ cung thân thi lễ về sau lui xuống bạch như ca ở bên cạnh ngồi xuống s á t mặt lây nô tứ dực phi xả kéo lấy tròn c u ồ n c u ấ t bụng bơi tới đứng thẳng người lên đầu nhẹ nhàng cọ sát bờ vai của nàng bạch như ca ôm lấy tứ dực phi xả nước mắt lại xuống tới đã lớn như vậy nàng liền không có như thế bị khuất qua cảm giác toàn bộ thế giới cũng từ bỏ nàng đồng dạng cũng không tìm tới những người khác kể ra đây hết thảy đều là bãi tên hỗn đạn kia sư thuốc ban tạo hết lần này tới lần khác thái sư bá cùng lão ba cũng chiếm ở bên kia hoàn toàn không đem nàng coi ra gì bạch như ca hận, hận nghĩ đến trong đầu đem trần phàm phanh thây xé xác xác xác xác xác xác thời gian từng giờ trôi qua đã đêm khuya nhưng bạch như ca hoàn toàn không có ý đi ngủ đột nhiên tứ dực phi xả thân thể chấn động mạnh một cái sau đó thống khổ trên mặt đất lăn lộn đáng chết bạch như ca quá sợ hãi thật ăn xảy ra vấn đề đến rồi cái kia chết sư thúc tiểu tứ cánh xảy ra chuyện ta không tha cho ngươi bạch như ca thất kinh ấn mở trí năng đồng hồ hét lớn cha tiểu tứ cánh xảy ra chuyện lớn ngươi mau gọi y sư tới trên mặt đất tứ dực phi xả thống khổ lăn lộn đấy đất gào thét không ngừng nó lân p i ế n đang nhanh chóng chóc ra thinh quang địa điểm, điểm bọc lại toàn thân của nó bạch như ca không có chú ý tới tứ d ự c phi xả thân thể bên trên lại một đôi cánh đang chậm rãi mọc ra chương bốn mươi chín tu luyện đệ nhất khiếu chương bốn mươi chín tu luyện đệ nhất khiếu là bạch thiên vũ chạy đến thời điểm bạch như ca vẫn còn trạng thái đ ợ đ lẫn hai mắt đ ă m đ ă m một hơi một tí một tên cao cấp dục thú sư cùng y sư đang cho trên đất tứ d ự c phi xả làm kiểm tra bạch thiên vũ ánh mắt theo tự mình trên người nữ nhi chuyển qua tứ d ự c phi xả trên thân khỏe mắt lập tức nhảy một cái sáu cánh trước kia chỉ có bốn cánh phi xả lại tăng thêm một đôi m ư i cánh biến thành sáu cánh phi xả lúc này tên k i a u dục thú sư đứng lên đến cung kính nói ra thành chủ đại tiểu thư cái này ngự thú chủng tộc đẳng cấp đã đột phá đến cao cấp siêu phạm đồng thời tiến hóa thành sáu cánh phi xả thật đáng mừng ba đại học viện bên trong bao quát sở huyền ở bên trong mấy vị thiên tài ngự thú đều chỉ là trung đẳng siêu phạm a đại tiểu thư cái này ngự thú hẳn là lần này thiên tài bên trong duy nhất một cái cao cấp siêu phạm y dược sư cũng đứng dậy nói ra sáu cánh phi xả cũng không lo ngại chính là trước đó giống như ăn đến quá trống một điểm sau đó tại chủng tộc tiến hóa về sau có chút suy yếu mà thôi tại ngự thú không gian bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể khôi phục bạch tiên h vũ khẽ gật đầu vất vả mấy vị d ụ c thú sư bọn người thi cái lễ cũng lui xuống bạch tiên h vũ nhẹ nhàng vung một cái tay trong phòng tôi tớ cũng nối đuôi nhau mà ra đợi đến trong phòng chỉ còn lại hai người cùng sáu cánh phi xả thời điểm bạch như ca sắc mặt đỏ đỏ chính nhìn xem phụ thân sợ hai nói ra cha ta trước đó ta trước đó giống như thật trách lầm tiểu sư thúc hiện tại ngươi mới biết mình sai rồi sao bạch tiên h vũ lắc đầu ngươi chẳng những sai mà lại mười phần sai bạch như ca mặt m u i tràn đầy xấu hổ túi đầu đến kia vậy ta gọi điện thoại cho hắn xin lỗi bạch thiên vũ có chút im lặng nhìn thoáng qua tự mình nữ a nhi có chút chỉ tiết rèn s á t không thành thép nói ra ngươi tự mình đi một chuyến chiến thần học viện đi thầm nghĩ xin lỗi liền lấy ra thành ý của ngươi n h a bạch như ca mặt càng đỏ hơn ta biết rõ ngày mai ta t r ư ớ c xem xét một cái tiểu tứ cánh tình huống nhìn xem nó có hay không thức tỉnh chủng tộc kỹ năng hậu thiên buổi chiều liền đi chiến thần học viện cùng lúc đó trần phàm ngay tại trong túc xá lên mạng tiểu bạch các loại ba cái tiểu ra hỏa còn tại xem tv nhà khác ngự thú nếu như không có huấn luyện bình thường đều là thu nhập ngự thú không gian ngẫu nhiên mới ra ngoài đi bộ một chút t r â n phàm trong nhà cái này ba cái lại là ưa thích ở bên ngoài chơi đùa ngủ thời điểm mới đi ngự thú không gian uống một hớp về sau t r â n phàm tiếp tục tại ngự thú mua sắm trang web t r à các loại vật liệu theo phương tiến tiến trong tay cầm tới m ộ ư ơ i sáu v đúp liên minh tệ về sau hắn trước tiên liền bắt đầu thu thập các loại vật liệu Tiểu trùng tộc trung thức tỉnh. trùng tộc trung chiến chiến siêu Bạch bậc bậc bậc bậc lược cấp bậc cấp 3, tộc cấp lược cấp cấp 2, cấp C phạm. đẳng Y-men đẳng là là là là nhưng tiểu bạch chiến lược đẳng cấp tăng lên gặp điểm phiền phức tiểu bạch theo cấp bốn đến cấp năm vật liệu thiếu đi hai loại trong đó đồng dạng gọi là nỗ lôi huyền phách đồ vật giá cả mặc dù chỉ có hơn ba liên minh tệ nhưng tất cả trang web cũng biểu hiện thiếu hàng trạng thái trần pham tra xét một cái cái này đồ vật tư liệu phát hiện cái này nỗ lôi huyền phách bản thân giá trị không cao sinh trưởng hoàn cảnh lại tương đối hiểm ác đồng dạng ngự thú sư coi như biết rõ nơi nào đó có cái này đồ vật cũng sẽ không nguyện ý mạo hiểm đi thu thập cho nên trên thị trường cái này đồ vật tương đối ít thấy về phần một cái khác vật liệu tên là linh long lộ chỉ có thể dự định thời gian không xác định đoán chừng muốn mười ngày nửa tháng linh long lộ kỳ thật chính là hàn đầm kim giác giao long ngủ s a y bảy ngày sau bài tiết nước bọn hàn đầm kim giác giao long ngủ s a y bảy ngày sau bài tiết nước bọn chủ yếu dùng cho ngự thú c h ữ a thương hiệu quả cực kỳ tốt nhưng cái này nước bọt khó mà giữ gìn nước bọt ly khai hàn đầm kim giác giao long về sau chỉ có thể giữ gìn bốn giờ khoảng t r ư ờ n g liền sẽ mất đi hiệu quả cho nên đồng dạng chỉ có thể xếp hàng hẹn trước một khi hẹn trước thành công thương gia sẽ cùng khách hàng liên hệ xác định do nước bọn nhận lấy thời gian trần phàm tra xét một cái toàn bộ đông hải thành chỉ có một cái hàn đầm kim giác giao long có được cái này hàn đầm kim giác giao long ngự thú sư tên gọi lệ phong đi là thiên thánh học viện học sinh cái này lệ ra tại đông hải thành tựa hồ cũng là đại gia tộc nội tình thâm hậu cho nên lệ phong đi rất ít lợi dụng hàn đầm kim giác giao long nước bọt đến kiếm tiền rất nhiều cần dùng đến cái này nước bọt người trên cơ bản đều là số tiền lớn cầu tới cửa đi hắn mới chịu đáp ứng số tiền lớn cầu tới cửa đi chân pham sờ lên cái cảm chính là một điểm nước bọt mà thôi g ắ t đi nữa cũng sẽ không quá bất hợp lý chân pham cũng không quá để ý cụ thể muốn bao nhiêu tiền bất quá cái này lệ phong đi tư thái thả rất cao tự mình lại là chiến thần học viện người đối phương chỉ sợ chưa chắc sẽ nguyện ý bán nước bọt cho mình à. t r â n pham tại ngàn độ trên đánh xuống một đoạn tin tức thiên thánh học viện lệ phong đi sau đó ánh mắt của hắn chừng đến cực lớn bao tố câu thô t ụ v n nguyên lai、like, cái này có được hàn đầm kim giác giao long lệ phong đi chính là thiên thánh học viện cùng bạch như ca đặt song song lượng đại thiên tài một trong hắn chính là lý thắng nói đoạn trước thời gian khiêu khích sở huyền bị sở huyền đánh nằm viện người kia hiện tại lệ phong đi khả năng còn tại y viện đây lần này phiền t h á i cũng không biết rõ sở huyền tên kia có hay không đem người ta hàn đầm kim giác g a o long cho đánh cho tàn phế nếu là đánh cho tàn phế gần đây khả năng không lấy được hắn nước miếng coi như không có đánh cho tàn phế lệ phong đi chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý cùng chiến thần học viện người làm giao dịch ca sợ huyên kẻ này hỏng ta chuyện tốt đột nhiên trần phàm trong đầu lõe lên bạch như ca bộ dạng người sư điện này nữ cũng là thiên thánh học viện mà lại là cùng lệ phong đi đặt s o n g song lượng đại thiên tài một trong nếu để cho bạch như ca ra mặt hẳn là có thể lấy tới kia hàn đầm kim giác giao l o n g nước b ọ n nhưng người sư điện này nữ có chút tùy hứng trần phàm cũng không làm sao ưa thích húng chi hiện tại hiện tại tìm tới cửa bạch như ca chưa chắc sẽ phản ứng hắn đây trừ phi nhường sư phụ lao đầu t ử ra mặt được rồi các loại mấy ngày rồi nói sau t r â n phan có chút bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời đem tiểu bạch chiến lược đẳng cấp tăng lên chuyện này trước để qua một bên dù sao tăng lên t r ù n g tộc đẳng cấp cũng có thể nhường tiểu bạch thực lực lớn b ư ớ c tăng lên gần đây bên trong giúp tiểu bạch tăng lên mấy cái t r ù n g tộc đẳng cấp làm không cẩn thận còn có thể giúp nàng tiến hóa thành h u y ế n ảnh lôi điện miêu hoặc là thức tỉnh t r ù n g tộc mạnh mẽ kỹ năng đây mà lại cân nhắc đến đoàn đội chiến đấu phối hợp vấn đề kỳ thật cũng có cần phải mau chóng đem cương tử cùng imè chiến lược đẳng cấp tăng lên tới giống như tiểu bạch chân pham tính một cái số sách cái này mấy ngày nếu là không giúp tiểu bạch tăng lên chiến lược đẳng cấp lời nói mười sáu vê núp liên minh tệ đầy đủ giúp mấy cái này tiểu g i a hỏa đem chủng tộc đẳng cấp cũng tăng lên cấp hai cùng đem ý men cùng c ư ờ n g t ử chiến lược đẳng cấp cũng tăng lên tới cấp bốn mà trải qua r ụ c thú sư hiệp hội bái sư cái này việc sự tình hắn cũng không sốt ruột ra đi lái cửa hàng thú cưng mở cửa hàng thú cưng dù sao vẫn là có chút phong hiểm nhưng bây giờ thành r ụ c thú sư hiệp hội người hắn hoàn toàn có thể mượn trương hải thân phận h i ệ h ộ tại dục thú sư hiệp hội bồi dưỡ ngự thú tựa như trước đó trị liệu tam vĩ thanh hồ ly các loại hắn cho ra phương án giải quyết phủ lên sư phụ trương hải tên vậy là được ai còn dám nghi ngờ trương hải hay sao trước đó văn thanh cũng đã có nói lao đầu tử thế nhưng là xuất từ đường quốc mạnh nhất dục thú thế g i a tia thế nhưng là nổi tiếng bên ngoài dục thú đại sư dù sao dục thú sư hiệp hội cung cấp phi hành n g ự thú chạy tới chạy lui cũng sẽ không quá mệt mỏi thật đúng là đại thụ phía dưới tốt hóng mắt ta có người sư phụ này chỗ dựa rất nhiều lo âu và phiền phức cũng giải quyết dễ dàng mà dục thú sư hiệp hội loại này cơ cấu sinh ý căn bản sẽ không y t ta căn bản cũng không cần đi tuyên truyền nha nghĩ tới đây Trần phạm đem hệ thống nâng lên bày ra những cái kia đồ vật từng cái tìm ra sau đó gia nhập mua sắm xe phía d ư ớ i đơn trả tiền chỉ chờ ngày mai đưa hàng tới cửa làm xong đây hết thảy trần phạm nhẹ nhàng sờ lên tiểu bạch đầu sau đó nói ra trời không còn sớm tiểu g i a hỏa nhóm cũng trở về đi ngủ tiểu bạch cọ sát trần phàng tay gật đầu cương tử thì hiểu chuyện đem chăn kéo trở về cất kỹ sau đó mới đi trở về trần phàm tâm niệm vừa động đem ba cái tiểu ra hỏa cũng đưa vào ngự thú không gian sau đó hắn trên ghế ngồi xếp bằng xuống giút tiểu bạch bọn chúng tăng lên độ khó cũng không lớn cho dù là một ít vật liệu khó mà thu thập cũng vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian nhưng chính trần phạm tu luyện vẫn là phải dựa vào chính hắn làm từng bước tiến hành ngự thú chỉ có thể trả lại cho hắn hào hùng tinh lực cùng hồn lực cũng không thể giúp hắn khai mạch cùng biết điều trần phạm hiện tại đã là nhất phẩm nhất trọng thiên nhất phẩm mở tám mạch nhị phẩm thông cửu k hiếu muốn theo nhất phẩm cảnh đột phá đến nhị phẩm cảnh cần thông cửu k hiếu sau đó tại mỗi một khiếu trên tu luyện được khí toàn cùng tinh hải quán thông cửu hiếu một thành chính là nhất phẩm ngũ trọng thiên cảnh giới đến lúc đó lấy tinh hải làm trung tâm câu thông cửu hiếu chỉ có mở ra cựu khiếu t khả năng rất thông thuận thu nạp giữa thiên địa tinh lực sau đó lợi dụng tinh lực đến rèn luyện thân thể cường đại sứ cốt thoát thai hoa cốt chân chính trở thành một tên có cường đại chiến lực n g thú sư cũng chỉ có mở ra số lượng nhất định khiếu huyệt về sau mới có thể không thông qua ngoại vật tình huống giới tướng tinh lực ngoại phóng ngưng tụ thành long h ổ m a n h thú cùng các loại h ậ thuẫn đả thông cựu khiếu người năm ngửa khó phân hàn thi một khi đậu thủ gân cốt bên trong lôi âm c u ộ n c u ộ n giờ này khắc này trần phạm liền nghĩ tới sở huyền hắn hiện tại chỉ là nhất phẩm nhất trọng tiền trừ phi mượn nhờ trước đó mua cái kia t h a n h trường đao nếu không là rất khó tướng tinh lực bên ngoài ngưng tụ thành long h ổ m a n h thú nhưng sở huyền đã là nhất phẩm ngũ trọng tiền vô cùng có khả năng đã đả thông cựu khiếu cho nên quay về trường học trên đường trần phạm liền thấy sở huyền chập ngón tay như kiếm dùng kiếm khí chạm đoạn mất trèo trống kia lệnh bài lớn cây cột mà lần thứ nhất nhìn thấy s sở huyền vì c h ấ n nhiếp k i a k i ế n chúa cũng từng tỏa ra khí thế mạnh mẽ làm cho một đám người kinh ngạc không hiểu đệ nhất khiếu tại chỗ mi tâm trần phạm yên lặng ghi lại khiếu h u y ệ t vị trí cùng biết điều khẩu quyết cùng tuyến đường sau đó nhắm hai mắt lại bắt đầu thử nghiệm đi cảm ứng chỗ mi tâm khiếu h u y ệ t cảm ứng khiếu h u y ệ t chỉ có thể thông qua hồn lực có được ba cái ngự thú về sau hắn chẳng những tinh lực liên tục tăng lên coi như hồn lực cũng là tăng cường không ít chỉ bất quá t r ầ n phạm hiện tại hồn lực vẫn là quá yếu không cách nào giống tinh lực đồng dạng cố tượng cũng không chế nhưng ngự thú không gian vốn là lấy hồn lực làm cơ sở cho nên hồn lực tăng cường sẽ trên n g ự thú không gian bày ra t r â n phám có thể cảm giác được rõ ràng tự mình n g ự thú không gian bền bỉ tại tiểu bạch chiến lược đẳng cấp tăng lên tới cấp bốn về sau hắn thậm chí có thể nhìn thấy n g ự thú không gian diện tích rõ ràng lớn rất nhiều xem ra về sau ký kết n g ự thú càng nhiều n g ự thú đẳng cấp cao hơn cái này n g ự thú không gian liền có thể không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng ra ngoài chỗ mi tâm khiếu h u y ệ t t r â n phám vứt bỏ trong đầu liên quan tới n g ự thú không gian tặc n i ệ m yên lặng cảm ứ n g đến hắn phảng phất thân ở một cái đen kịt không gian bên trong chu vi một mảnh hư vô nhưng mơ hồ trong đó phía trước tựa hồ có một cô kỳ dị lực lượng đang cột trào t r â n pham cũng không nóng nảy chỉ là l i ề u mạng hội tụ tinh thần để cho mình náo hải một mảnh thông minh đột nhiên đen kịt hư vô không gian bên trong bắt đầu xuất hiện một chút xíu sáng lời một cái như là tinh tế vòng xoáy đồng dạng khiếu hẹt u y xuất hiện ở hắn ánh mắt ở trong thấy được cái thứ nhất khiếu hẹt u y chân pham ngưng thần tụ khí thúc giục tinh lực dọc theo từng đầu kinh mạch bắt đầu hướng phía kia cái thứ nhất hội tụ như chăm sông vào biển bàng bạc tinh lực tụ hợp vào khiếu hẹt chính là lập tức biến mất không thấy gì nữa nhưng này tinh tế vòng xoáy đồng dạng khiếu h u y ệ tại t dung nhập bàng bạc tinh lực về sau quan g mang càng phát ra cường thịnh còn chưa đủ tinh lực còn chưa đủ t r â n phàm tâm niệm vừa động tinh h ả i bên trong tinh lực như hồng thủy quần quận dóp tràn vào kia một chỗ khiếu h u y ệ t ẩm ẩm đầy trời ánh sao lấp loe mà lên đệ nhất khiếu h u y ệ trong t n g á y mắt đạ thông t r â n phàm chỉ cảm thấy toàn thân thư thái có một loại muốn ngửa mặt lên trời thét dài cảm giác chương năm mươi cương tử đột phá đến cấp ba chương năm mươi cương tử đột phá đến cấp ba vê anh chân phàm trong đầu lại là một tiếng quen thuộc văn minh thứ ba chỗ khiếu hẹp bị xuyên suốt nhất phẩm nhị trọng tiên nhưng chỗ này khiếu h u y ệ t quán thông về sau trần phàm cảm giác toàn thân tan thành từng mảnh toàn thân bùn rùn kém chút từ trên ghế đổ xuống ngoài cửa sổ mặt trời đã dâng lên một đêm thời gian đả thông ba khu khiếu h u y ệ t trần phàm tinh lực đã hao hết cả người cũng đổi phế tới cực điểm nhất phẩm cảnh trước đó mở kinh mạch so cái này nhẹ nhõm nhiều ngày đó hắn mở ra tám đầu chủ mạch cùng một trăm hai mươi năm đầu chi mạch tinh lực cũng còn không có tiêu hao hầu như không còn y nguyên nhảy n h ó t tư mừng nhưng lần này một buổi tối đả thông ba khu khiếu hiệp đã hao hết hắn tinh lực phải biết tiêu tiên đột phá đến nhất phẩm cảnh thời điểm tiểu bạch vẫn là cấp ba y mẹ vẫn là cấp hai đằng sau tiểu bạch cùng y、e、mẹ chiến lược đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp tăng lên mỗi một lần đều là có trả lại cho trần phạm tinh lực cùng h ồ n lực mà cương tử trở thành trần phạm ngự thú thời điểm đồng dạng có trả lại cho trần phạm tinh lực trần phạm bây giờ tinh lực s o kia thiên đột phá đến nhất phẩm cảnh trước đó thế nhưng là mạnh hơn rất rất nhiều nhưng liền xem như dạng này không có m ư ợ n nhờ bất luận cái gì đang ăn dược một đêm đả thông ba khu khiếu hiện cũng đã đến cực hạn trần phàm có chút cật lực đứng dậy trực tiếp té n à o vào trên giường ngủ t i ế p đi giấc ngủ này ngủ thẳng tới ngày thứ hai buổi chiều thu phát phòng đánh tới điện thoại đem trần phạm cho tỉnh lại trần phạm đem bao lớn bao nhỏ đồ vật cũng chuyển vào nhà ở tập thể sau đó đem tiểu bạch cùng y mẹ cùng cương tử kêu gọi ra tiểu bạch cùng y mẹ nhìn thấy nhiều như vậy đồ vật không cảm thấy kinh ngạc lượn quanh một vòng về sau lại xem tv đi cương tử thì đặc biệt hiếu kỳ một mực đi theo nhìn xem trần phạm động tác trần phạm đem một vài thịt rắn lấy tới phòng bếp băm nó cũng theo vào phòng bếp hiếu kỳ nhìn xem đây hết thảy n g ư ơ i đẳng cấp dễ dàng nhất tăng lên trước giúp ngươi đem chiến lược đẳng cấp tăng lên tới cấp ba đi trần phạm một bên chặt lấy khối thịt một bên nói với cương tử muốn một chút chờ ngươi thích ứ n g lực lượng này về sau sẽ giúp ngươi tăng lên chủng tộc đẳng cấp cương tử m ắ t mở thật to cho là mình h i ể u sai ý nó trước kia cùng ngự thú sư ký kết q u a một lần biết rõ tăng thực lực lên gian nan cũng biết rõ bỏ mặc là chiến lược đẳng cấp vẫn là chủng tộc đẳng cấp đều cần tốn hao rất dài thời gian làm sao tăng lên chiến lược đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp tại chủ nhân trong miệng trở nên giống ăn một bữa cơm đơn giản như vậy đâu xác thực rất đơn giản trước đây tiểu bạch cùng y mẹn theo cấp hai đột phá đến cấp ba cũng là đơn giản tới cực điểm quái vật nhược điểm nước t r ù n g tộc kỹ năng điên cuồng c ă n xé thạch phu quái vật trạng thái h i ế u kỳ vui vẻ quái vật yêu thích ưa thích chiến đấu chiến đấu không ngừng điên cuồng chiến đấu ưa thích bị vỗ nhẹ đầu tiềm lực đẳng cấp thứ tinh đột phá tới cấp ba nhu cầu cấp hai trở lên thịt rắn m ộ ư ơ i năm cân cấp ba n h a m thạch quái tinh hoạch h i khỏa hai mươi năm trở lên t r ă n g lưới l i ể m sợi cỏ ba cân m ộ ư ơ i năm điểm năng lượng sử dụng trình tự tiến hóa tuyến đường hai cái đầu thứ nhất phổ thông tiến hóa tuyến đường bích nhãn lửng mật quần giá lửng mật hát thiết lửng mật đầu thứ hai ẩn tăng biến dị tiến hóa tuyến đường bích nhãn l ử n g mật tinh hóa l ử n g mật đấu long l ử n g mật sáu trần phàm đem mười lăm cân thịt rắn cùng trăng lưới liềm sợi có hôn tạp cùng một chỗ giống làm bánh bao nhân bánh đồng dạ n g băm nở rộ tại một cái chậu lớn bên trong bưng đến đại sành cương tử đi theo ra ngoài một mặt hiếu kỳ tới ăn đi trần phàm nhẹ nhàng vây tay một cái cương tử đi tới nhìn xem trần phàm lại nhìn xem trong chậu thịt rắn bên trong đồ vật nó ngược lại là rất thích ăn nhưng lại ăn về sau thật có thể tăng thực lực lên sao nghèo tiểu bạch cùng ý mẹ cũng chạy tới tiểu bạch chỉ, chỉ trong chậu thịt ra hiệu cương tử nhanh lên ăn cương trưng n tử mắt hai ì n ăn như hổ đói. Hơn bắt đầu đói. hồ phút sự tinh tinh lực, lầm, điểm, trần Phạm khỏa Trần cấp ba nham thạch quái tinh hạch lực lượng không bao lâu liền bị hắn thu nạp hầu như không còn làm xong đây hết thảy cương tử mắt trợn tròn nhìn xem trần phàm trần phàm mỉm cười đem thủ trưởng nhẹ nhàng đặt lên cương tử trên đầu thâu nhập một mươi năm điểm năng lượng ồ chân tử pham khẽ ồ lên một tiếng hắn còn không có giúp cương tử tăng lên chủng tộc đẳng cấp đây nhưng cương tử chiến lược đẳng cấp đột phá đến cấp ba thời điểm lại cũng giống như imads bắt đầu xuất hiện kế tiếp tiến hóa chủng tộc dấu hiệu tinh hóa lừng mật chính là có thể đem tầng này thạch phu toàn bộ hóa thành từ thủy tinh a chỉ sợ không có đơn giản như vậy chủng tộc tiến hóa về sau ngoại trừ phòng ngự tăng lên lực công kích khẳng định cũng là sẽ tăng lên trên diện rộng ồ、oh. t r â n pham lại khẽ ồ lên một tiếng hắn nhìn thấy cương tử giao diện thuộc tính bên trên nhiều hơn một cái kỹ năng lợi nham đâm pháp thuật kỹ năng t r â n pham lập tức nợ nụ cười trước lúc này cương tử chỉ có hai cái kỹ năng điên quần cắn xé cùng thạch phu thạch phu là phòng ngự kỹ năng cũng chính là phụ thêm một tầng nham thạch cao giáp điên quần cắn xé. cái này liền lung túng coi như không có thức tỉnh quay thú hẳn là cũng biết cái này kỹ năng a cương tử mặc dù đủ hung ác đủ cưỡng nhưng trước đây tao nộ tiểu bạch cùng y men thời điểm căn bản không gần được tiểu bạch cùng y men thân một cái duy nhất gần chiến kỹ có thể cơ hồ không dùng được tiểu bạch liền không nói cương tử cuối cùng rốt c ụ c bắt được cơ hội hung hăng cho ỵ mè một m ắ m bớt kết quả ỵ m ẹ n cơ hồ có thể miễn dịch đại bộ phận phổ thông vật lý công kích trận chiến kia ngang ngược càn rỡ cương tử cũng là không có tính tình bây giờ chiến lược đẳng cấp tăng lên về sau có thêm cái này lợi nham đâm cương tử lực công kích cùng cơ động năng lực đều là tăng lên rất nhiều a có một chiêu này liền không về phần nhất định phải bổ nhào vào địch nhân trước mặt cùng địch nhân lẫn nhau cắn chân pham hai long bắt đầu dùng năng lượng giúp cương tử đem lợi nham đâm kỹ năng này độ thuần t h ụ tăng lên tới hai mươi hắn không có giúp cương tử tăng lên quá nhiều đang huấn luyện phương diện này cương tử rất liều mạng cố gắng nhất lát nữa cho hắn tìm sân huấn luyện địa đoan chừng hắn rất nhanh liền có thể đem lợi nham đâm độ thuần thục tăng lên tới bảy tám mươi về điểm này tiểu bạch cùng ý mẹ cũng không có biện pháp cùng nó so lúc này cương tử trả lại lực lượng tràn vào trần p h à m tinh hải trần p h à m thân thể hơi chấn động một chút cười khổ một tiếng nhẹ nhàng vô vô cương tử đầu nói ra trả lại t i n h lực cho ta một chút xíu là đủ rồi không cần cho nhiều như vậy cương tử quật cường dùng đầu cọ sát trần phạm chân sau đó ngẩng đầu lên trần phạm ngồi s ổ n xuống nhẹ giọng nói ra trăm ngàn năm về sau nếu ta trở thành truyền thuyết ta trong truyền thuyết khẳng định có ngươi trăm ngàn năm về sau nếu ngươi trở thành truyền thuyết vậy ta hy vọng ngươi trong truyền thuyết cũng có ta cương tử bình tĩnh nhìn xem trần phạm một hồi lâu sau đó đem đầu trôn vào trần phạm thủ trưởng tiểu bạch không cam lòng yếu thế nhảy lên trực tiếp nhảy vào trần phạm trong ngực、e、imen chít chít chít chít kêu lên một tiếng lại nhảy tới trần phạm trên đầu trần phạm sờ lên tiểu bạch lại vô vô、e、imen vừa mới câu nói này cũng là nói với các ngươi rốt cuộc khai giảng ngồi tại lớp mười hai ngự thú ban năm phòng học hàng cuối cùng trần phàm có dũng khí phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác tám mạch thông cửu khiếu cửu khiếu định mười phương mười phương hối linh đài linh đài đăng thiên môn thiên môn độ sinh tử sinh tử nhập luân hồi luân hồi có thể thông thiên thông thiên đúc truyền kỳ tinh vũ giả cùng ngự thú sư tu v i cảnh giới thông dụng cũng phân cửu phẩm nhất phẩm mở tám mạch nhị phẩm thông cửu khiếu tam phẩm định mười phương t ứ phẩm hối linh đài mỗi một phẩm lại phân ngũ trọng thiên muốn đột phá đến nhất phẩm cảnh nhất định phải mở tám đầu chủ mạch cũng chỉ ít mở bảy mươi hai đầu chi mạch lý thắng đứng tại trên giảng đài Thanh thuật thần chiến học pháp giảng viện công âm sụp sôi giảng thuật chiến thần học viện công pháp cơ bởi ả n sinh tập trung tinh thần nghe, một bên nghe một bên muốn điểm ghi chép lại. Còn có rất nhiều người Các học chép có ghi điểm lại. tập một một rất m ra máy tính, một tính, bên nghe g ả n bên thẩm tra đối chiếu. Chân phàm lại có chút muốn ngủ. g một thẩm phàm trà chút Bởi chiếu. đối lại có vì những yếu điểm này lý thắng cũng dạy qua hắn mà lại ngày hôm qua giúp tiểu bạch i m e cương tử tăng lên đẳng cấp lấy được g i ấ c khuya mới ngủ Bởi bộ, Bạch liệu Tiểu chiến vì vật vẫn toàn làm lược là không đẳng có cấp tăng lên tới cao cấp trước kia lôi điện miêu trảo biến thành lôi điện chi lực ngưng tụ c ù n g đao cực kỳ bá đạo ỉ mẹ chiến lược đẳng cấp tăng lên tới cấp bốn chủng tộc đẳng cấp tăng lên tới cao cấp siêu phàm tăng lên tới cao cấp siêu phàm về sau ỉ mẹ trên thân kia phong bạo đồ án trở nên càng thêm rõ ràng trần p h à m có một loại dự cảm có lẽ ỉ mẹ theo cao cấp siêu phàm đột phá đến cấp thấp lãnh chúa có lẽ liền sẽ tiến hóa trở thành phong bạo s ờ l ạ n h tại chiến lược đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp cũng tăng lên cùng về sau ỉ mẹ đã thức tỉnh một cái kỹ năng thủy long gạo thét trước đó kỹ năng phong bạo cũng tiến hóa thành phong bạo xe rách cái này một cái nguyên bản cảm giác cơ hồ không có cái gì lực công kích iman đột nhiên liền trở nên cường hành không gì sánh được nước gió song thuộc tính iman đây là lần thứ nhất thức t ỉ n h thủy hệ kỹ năng thủy long gào t h é t không hề nghi ngờ là thủy hệ kỹ năng bên trong tương đối mạnh hung hãn một loại về phần phong bạo x é rách nguyên bản iman kỹ năng phong bạo đã rất là cường hành tại cương tử cái kia nhỏ trong rừng rậm liền đã từng đem từng cây từng cây đại thụ nổ t ậ n gốc hiện tại biến thành phong bạo xe rách về sau kỹ năng đấy hẳn là có thể đem rút lên đại thụ định nhân trực tiếp xé nát cái này lượng hạng kỹ năng xuất hiện trực tiếp nhường iman thoát khỏi biểu tượng thân phận mặc dù vẫn là như vậy đáng yêu ngấp anh nhưng thật đem kỹ năng dùng đến đoán chừng là có thể dọa sợ một nhóm người lớn bất quá thời gian quá muộn t r â n phạm không có đi kiểm nghiệm i m e cùng tiểu bạch thực lực bây giờ t r â n phạm chỉ là đang ngủ trước đem tiểu bạch cùng i m e kỹ năng so sánh một cái cảm giác imes y nguyên vẫn là đánh không lại tiểu bạch bởi vì tiểu bạch lôi nhận cũng không phải là vật lý kỹ năng đây là có thể tổn thương đến i m e mà tiểu bạch lôi t h i ể m đối với i m e tới nói cơ hồ khó giải dù là đem tiểu bạch quấn lên không trung tiểu bạch cũng có thể trong nháy mắt thông qua lôi thiệm thoát ly phong bạo cái này có chút lung túng tiểu bạch cùng i m e hiện tại tình huống có chút vi phạm tranh luận phải trái kiến thức nàng nhóm hiện tại chiến lược đẳng cấp nhưng imed、e、chủng tộc đẳng cấp cũng cao hơn tiểu bạch ba giai kết quả đánh nhau imed、e、chỉ sợ ý nguyên không phải là đối thủ của tiểu bạch đến cùng là tiểu bạch quá lợi hại vượt ra khỏi thông thường vẫn là nói hiện tại imed、e、vẫn là quá yếu so cùng một đẳng cấp ngự thú đều muốn yếu trần phám nghĩ nghĩ suy đoán có thể là tiểu bạch lôi thuộc tính chiếm cứ tiên tiên ưu thế nhất là mấy cái này kỹ năng lôi nhận lại nhanh lại máy liệt phổ thông ngự thú căn bản né tránh k h n g k ị chỉ có thể cứng rắn chịu cứng rắn chịu lại không nhất định đánh vấp được lôi thiểm càng là biến thái trái tránh phải tránh liền trần phạm cũng bị hoa mắt hiện tại nếu là thật đánh nhau ngốc manh ỵ mẹ dự đoán chừng vẫn là chỉ có bị loạt phần về phần cương tử đêm qua cương tử chiến lược đẳng cấp tăng lên tới cấp ba chủng tộc đẳng cấp cũng tăng lên tới cao cấp thức tỉnh t r ủ n g tộc đẳng cấp biến thành cao cấp thức tỉnh về sau cương tử kỹ năng lợi nham đâm tiến hóa thành tử tinh đ â m mà nó kỹ năng thành phu cũng tiến hóa thành tử tinh áo giáp cái này khiến cương tử hưng phấn đến một đêm không ngủ tại ngự thú không gian chạy tới chạy lui thỉnh thoảng bao trùm lên một tầng tử tinh áo giáp từ nhọ bạch thân vừa đi qua kém chút không có đem tiểu bạch phi chết bị tiểu b Cương tử mới ngoan ngoan đi ngủ bốn trần phạm tiện tay cầm lấy một t r a n g giấy đem tiểu bạch nàng nhóm kỹ năng cũng viết lên chuẩn bị xuống buổi trưa sau khi tan học đi dục thú sư hiệp hội sân huấn luyện huấn luyện bởi vì trường học công cộng sân huấn luyện quá nhỏ chuyên dụng sân huấn luyện chẳng những thu phí cao còn muốn xếp hàng mà trước đó sư phụ trương hải đã từng nói chuẩn bị cho trần phạm chuyên môn gian phòng cùng sân huấn luyện đồng thời còn có phi hành ngự thú đưa đón cho nên trần phạm quả quyết lựa chọn đi dục thú sư hiệp hội huấn luyện ngự thú có chút thấp thuộc tiểu bạch thực lực của các nàng tăng lên nhanh trần phạm là lại vui vẻ lại thấp t h u ồ hiện tại rất nhiều người đều biết do hàn bố ngẫu miêu là cấp ba nếu là không có hai ngày đã đột phá đến cấp năm thậm chí cấp sáu dễ dàng đưa tới phiên phước xem ra không phải vạn bất đắc dĩ không thể để cho tiểu bạch nàng nhóm hiện ra qua thực lực cường đại hiện tại tiểu bạch cùng y m a i l chiến lược đẳng cấp đều đã là cấp bốn email chủng tộc đẳng cấp thậm chí tăng lên tới cao cấp siêu phạm liên thủ lại cảm giác đánh năm cấp quái vật cũng dễ dàng cương tử vẫn là yếu một chút mặc dù da dày thì béo nhưng dù sao chỉ có cấp ba có lẽ còn là gánh không được năm cấp quái vật công kích lát nữa trước tiên đem cương tử cũng tăng lên tới cấp bốn rồi nói sau chân ư được ơ n n g tử tử t có i áo giác, trời sinh xe tăng mệnh, thích hợp phàm trên giấy vẽ lên cái hình tam giác hình tam giác rất phía trước sừng chính là cương tử hai cái trái phải sừng theo thứ tự là tiểu bạch cùng imed nếu có thể tìm tới một cái có chữa bệnh kỹ năng ngự thú liền tốt chân phàm trên giấy mỏ m ấ m vẽ mấy cái trần hình cái này thời điểm phòng học cửa sau bị lấy ra hất lên áo choàng đỏ sở huyền đi đến một đám nữ sinh ánh mắt lập tức gắt gao khóa chặt sở huyền cả đám đều lộ ra hoa si bộ dáng các nam sinh ghen ghét đến muốn mạng nhưng cũng không có biện pháp sở huyền kẻ này ưu tú đến mức hoàn toàn tìm không thấy chửi bậy điểm a lý thắng lập tức dừng lại lên lớp sau đó hướng về phía sở huyền gật đầu cười sở huyền ngươi đã đến tìm chỗ ngồi xuống đi một đám học sinh lần thứ nhất gặp được sư phụ đối đến trễ nửa ngày học sinh k h á c h khí như vậy sở huyền sắc mặt lấy n ô nhìn thoáng qua trần phàm về sau tại trần phàm bên phải chỗ trống ngồi xuống trần phàm lý thắng nhìn thấy đám người cổ quái n h ắ thần cười cười nói ra các ngươi không cần tiết lộ ra loại này nhãn thần sở huyền hai năm trước liền tự nhiên thức tỉnh hiện tại đã là nhất phẩm ngũ trọng tiên đồng thời có được ba cái cấp năm ngự thú đừng nói đông hải thành cấp ba coi như ngự thú đại học một cái lớn năm thứ hai đại học học sinh cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn ta hiện tại cho các ngươi giảng thuật tu luyện c h i thức nếu như tính toán lớp một ư ơ i hai tri thức sở huyền trí ít đã tại học năm thứ ba đại học kiến thức hắn coi như không đến lên lớp trường học cũng sẽ không nói nửa chứ không tại chiến thần học viện hắn có đặc quyền không chỉ có riêng là g ầ n ấy nếu như các ngươi có thể có nhất phẩm ngũ trọng tiên thực lực hoặc là nói các ngươi có thể có được cấp năm ngự thú các người đồng dạng có thể dạng này tùy hứng các học sinh đều không còn gì để nói người với người tranh l ệ n h làm sao lại lớn như vậy chứ tu vi không nói trước trong chúng ta tuyệt đại bộ phận người hiện tại liền một cái ngự thú cũng không có hắn lại có ba cái cấp năm ngự thú a i đây chính là nhà cách vách đứa bé a tuất ta biết rõ các ngươi đang suy nghĩ gì lý thắng v ô vỗ thủ trưởng nói ra trường học vì mọi người chuẩn bị ngự thú lập tức liền muốn đưa đến đây các học sinh lập tức hưng phấn lên chỉ có một ít bản địa học sinh không có quá lớn phản ứng chỉ chốc lát hành lang trên vang lên từng đ o ạ tiếng ồn ào một đám công tác nhân viên đẩy từng cái giá đỡ đến đây trên k ệ cất đặt lấy từng cái rất kỳ quái màu trắng bạc trứng những cái k i a trứng có lớn có nhỏ nhỏ chỉ có cao khoảng một thước lớn không sai biệt lắm có cao hơn một mét tất cả trứng tựa hồ cũng là dùng một loại kỳ quái kim loại chế thành trên đó r ă n g đ ầ y rất nhiều lỗ nhỏ một chút lỗ nhỏ bên trong còn chuyển tới không dán đoạn quái thanh mỗi một cái trứng phía trên cũng đều dán nhãn hiệu viết tên người cùng học hào các loại tin tức từng cái lớp cũng sôi trào lên ngự thú đưa tới chương năm mươi hai hả thân phận của ta bại lộ chương năm mươi hai hả thân phận của ta bại lộ lý t h ắ n g các loại một đám học sinh nhậm mỹ một hồi mới tay giơ lên yên tĩnh mọi người ở đây nhìn chăm chú phía dưới lý t h ắ n g ôm lấy một cái t r ứ n g lại về tới bục giảng chính như các ngươi suy đoán cái này t r ứ n g bên trong chính là n g ự thú cái gọi là t r ứ n g nhưng thật ra là nhóm chúng ta lợi dụng trong bí cảnh tinh t h ầ n thiết rèn đúc ra gian phòng những n à y gian phòng cũng có trận pháp đại sư minh khắc trận pháp có thể nhường n g ự thú con non ở trong đó minh tưởng nghỉ ngơi các ngươi có thể đem hắn coi như là t h ấ p xứng bản n g ự thú không gian một tên hàng trước học sinh nhắc tay hỏi lão sư nhóm chúng ta cầm tới cái này n g ự thú về sau lập tức liền có thể cùng nó ký c á c sao lý thắng lại cười muốn theo ngự thú ký kết nào có dễ dàng như vậy muốn cùng ngự thú ký kết nhất định phải nhường ngự thú tán thành ngươi tiếp nhận ngươi cân nhắc đến nhóm chúng ta đang ngồi những bạn học này t u y ệ t đại đa số đều là vừa mới thông qua thức tỉnh dẫn dắt thức tỉnh trở thành ngự thú sư còn không có chân chính bắt đầu tu luyện cho nên trường học phát cho mọi người ngự thú đều là ngự thú con non ngự thú con non dễ dàng bồi dưỡng tình cảm cũng dễ dàng tán thành ngươi ta minh bạch kỳ thật hay cũng nghị ký kết trưởng thành ngự thú một ký kết liền có thể chiến đấu liền chiến lực cường đại tốt bao nhiêu nhưng là thành niên ngự thú hoặc là nói cường đại ngự thú trí tuệ cũng sẽ cao hơn nó sẽ chỉ lựa chọn có thể trợ giúp nó trưởng thành cường đại ngự thú sư cho nên vứt bỏ trong lòng các ngươi những cái kia không thiết thực ý nghĩ một bước một cái dấu chân tiến hành theo chất lượng đi một tên đồng học nhấc tay nói ra lao sư ta phía trước mấy ngày thí luyện bên trong đã ký hợp đồng một cái ngự thú trường học còn có thể cho ta phát ngự thú sao nói xong lời này bạn học kia khỏe miệng hơi vệt lên vây mặt chung quanh rất nhiều đồng học cũng lộ ra bội phục cùng g e n tị biểu lộ trần phàm cũng không nhịn được nhìn nhiều một cái kia ra hỏa lý thắng gật đầu nói ra vẫn là sẽ phát mặc dù phát hạ đi về sau ngươi chưa hẳn có thể tại trong ngắn hạn cùng cái này ngự thú lại ký kết nhưng có thể nhiều bồi dưỡng tình cảm chờ về sau tu vi cao có thể ký kết cái thứ hai ngự thú về sau lại ký kết chư vị ngồi ở đây trong đám bạn học s ắ c thực có bộ phận đồng học lúc trước thí luyện bên trong liền ký hợp đồng ngự thú đây cũng là rất bình thường mỗi người thiên phu không đồng dạng kỳ nộ g cũng không đồng dạng nhưng ta vn nờ còn muốn cường điệu một cái ký kết ngự thú là nhất định phải cùng thực lực của chính ngươi ghép đôi tỉ như nói ngươi còn không có đạt tới nhất phẩm cảnh ngươi tại hoang dã gặp được một cái cấp bốn quái vật sau đó chạy tới nói với người ta ta có thể hay không với ngươi ký kết ký kết là không thể nào trở thành đối phương đồ ăn là trăm phần trăm khả năng các học sinh lập tức cười to lý thắng lại nói ra trước đây sở huyền bọn hắn tự nhiên thức tỉnh sau khi giác tỉnh ký kết chính là cường đại ngự thú nhưng đây cũng là tại gia tộc cường giả trợ giúp giới phí hết lao đại một phen lực khí cùng thời gian mới chính thức thành công người bình thường không có loại này thiên phú cũng không có loại này tài nguyên các ngươi có chỉ có cố gắng rất nhiều người lại nhịn không được nhìn thoáng qua sở huyền hơn ghét nhóm chúng ta sau khi thức tỉnh ký kết ngự thú muốn trước theo con non bắt đầu hắn trực tiếp ký cường đại ngự thú k、so hàng so、hàng lý, lý thắng nói ra tại các ngươi sau khi ra tỉnh cũng có trải qua thiên phú giám định kiểm nghiệm qua ngự thú không gian liên quan thuộc tính cũng đăng ký tin tức trường học phát ngự thú đều là căn cứ tự thân các ngươi điều kiện thông qua số liệu so với cuối cùng tầng tầng sảng chọn ra coi như không phải thích hợp ngươi nhất ngự thú chí ít cũng là giai đoạn này tương đối thích hợp ngươi ngự thú học cái gì không nói gì thêm chuyên ngành nhân sĩ phối hợp máy tính số liệu giúp bọn hắn chọn lựa so bọn hắn căn cứ từ mình yêu thích chọn lựa khẳng định thật tốt hơn nhiều lý thắng bắt đầu cầm từng cái trứng phân phát xuống dưới rất nhiều người không kịp chờ đợi liền mở ra trứng từng cái hoạt bát đáng yêu ngự thú con non lập tức hiện ra tại trước mặt mọi người rất nhiều còn chưa nhận lấy đến ngự thú nữ sinh tình thương của mẹ trà lan ôm người khác ngự thú không thả bên trong miệng còn tại lầm bầm thật đáng yêu thật đáng yêu ta tốt gỡ thích cái này ngự thú nhóm chúng ta một hồi đổi một cái có được hay không lanh lợi nhu thuận bị nhãn kim điêu khờ đầu khờ não kiếm sỉ miêu cổ linh tinh quái ám ảnh yêu hồ thất thải mỹ lệ viễn hoa hồ điệp ngây thơ chân thành đạn khiêu t ỏ để cho người ta lông mau dựng đứng huyết hồng sắp đ ị a h u y ệ t ma chu từng cái ngự thú để cho người ta không kịp nhìn dạy trong phòng tiếng kinh hô không ngừng tiếng cười vui không ngừng quái vật con non tiếng kêu cũng liền miên không dứt trần pham gặp còn không có niệm đến tên của mình nhịn không được hướng bên tay phải nhìn thẳng qua chỉ thấy sở huyền tại một tâm trên tờ giấy trắng đang tập trung tinh thần vẽ lấy cái gì trên tờ giấy trắc phương vẽ lấy chính là long huyết cổng sư long huyết cổng sư vẽ đến sinh động như thật vừa trên còn viết long huyết cổng sư mấy cái kỹ năng long huyết cổng sư hai bên trái phải còn có hai cái ngự thú đồng dạng vẽ đến phi thường rất thật cũng tương tự tiêu chú kỹ năng mà tại phía dưới vẽ là sở huyền ba cái ngự thú trọng giáp t r ù n g vương sa mạc phong điêu ám huyết thạch đầu nhân sở huyền đem cái này mấy cái ngự thú từng đầu sợi dây gắn kết tựa hồ tại tính toán các loại chiến thuật xem ra tiêu thiên huyễn học viện thẩm thao thao chạy tới khiêu khích về sau sở huyền một mực đang nghĩ đối phó hắn chiến thuật trần pháp nhìn có chút không nổi nữa nhỏ giọng nói ra, ngươi làm chiến thuật vẽ ngự thú cần phải vẽ như thế rất thật sao sở huyền cũng không ngẩng đầu lên cũng không nói chuyện t r ầ n phàm cầm qua một t r a n g giấy tiện tay vẽ lên cái vòng tròn vòng tròn bên trong viết lên long huyết cổ sư sau đó hắn lại tại phía dưới vẽ lên cái vòng tròn vòng tròn bên trong viết lên trọng giáp trung ương nghĩ nghĩ hắn lại vẽ lên cái ho sau đó tại ho phía dưới viết cái nhỏ chữ cái đồ chơi này là ngự thú sư ngươi xem ta như vậy tùy tiện nhất họa cùng ngươi khác nhau ở chỗ nào chân phàm chỉ, chỉ sở huyền vẽ sở huyền liếc một cái chân phàm kia thảm không nỡ nhìn vẽ tiếp tục tại tự mình vẽ phía trên giày vỏ t r â n p h a m có chút bó tay rồi con hàng này chẳng những là cái gỗ còn giống như có ép buộc trứng quá truy cầu hà mỹ nhưng ngươi lại truy cầu hà mỹ cũng không cần thiết lãng phí thời gian đem ngự thú vẽ đến như thế rất thật à. cái này không phải có bệnh sao ngươi nếu là trên chiến trường dạng này làm chiến thuật ngươi một cái ngự thú còn không có vẽ ra đến ngươi ngự thú đã cho hết người đánh chết t r â n p h a m lắc đầu lại đem ánh mắt nhìn về phía phía trước lý thắng lúc này lý thắng đã đem trứng toàn bộ cấp cho x u ố giới đang cho hàng trước một đám người giảng thuật bọn hắn ngự thú tập tính ừng chân phám sừng sốt một cái ta ngự thú đâu ta còn cũng c ư i không phải chúng ta đã nửa ngày làm sao phát xong cũng không có đến với ta hắn vừa mới nhớ k ỹ rất rõ ràng có cái trang bích ra hỏa hỏi một cái tự mình có ngự thú về sau trường học vẫn sẽ hay không phát ngự thú lý thắng lao sư rõ ràng nói còn có thể phát một cái vì cái gì ta cứ như vậy bị ném bỏ rồi trần phám giơ tay lên báo cáo lao sư ta còn không có dẫn tới ngự thú toàn bộ phòng học lập tức gan tính rất nhiều lý thắng nhìn thoáng qua trần phàm như n h ữ mày ta đang muốn nói ngươi sự tình trần phám xứng sở ta cũng không đắc tội ngươi a làm sao ta cảm giác thiếu ngươi mấy trăm vạn không trả giống như trước hai ngày ngươi nhìn ta còn mặt mày hớn hở đâu chỉ thấy lý thắng thở dài nói ra trần phạm a ngươi thiên phú s á t thực cực kỳ tốt tốt đến để cho người ta ghen ghét e n nhưng ngươi làm như vậy người không được a trần phạm thật buồn bực lão sư lời này từ đâu nói tới ta như thế trung thực một người làm sao bị ngươi nói hình như tội ác tại trời giống như ta cũng không có làm đường phố trắng trận cấp đoạt dân nữa nghe nói như thế sở huyền n g ẩ n đầu lên lý thắng mắt trận trắng lên t hư lạnh một tiếng nói ra ngươi thành thật ngươi nếu là trung thực toàn bộ thiên hạ liền không có không thành thật sở huyên yên lặng gật đầu trần phạm ngươi điểm cái g á m đầu a người hiểu ta bao nhiêu a lý thắng tiếp tục nói ra người người này a thiên phú tuy tốt chính là có cái khuyết điểm nói láo hết bài này đến bài khác cái này không được a trần p h a n thật buồn b ự c lão sư ngài đến nói rõ ràng ta nơi đó liền nói láo hết bài này đến bài khác rồi mới vừa khai giảng n g ư ơ i liền đem ta tạo thành nhân vật phản diện ta thật dễ chịu tổn thương n g ư ơ i thụ thương cái g i á m lý thắng lạnh giọng nói ra n g ư ơ i rõ ràng là người đế đô vì cái gì nói với chúng ta là nơi khác tới người rõ ràng cũng sớm đã thất tỉnh vì cái gì nói cho nhóm chúng ta nói là tại thí luyện trận thí luyện thời điểm thất tỉnh toàn bộ phòng học cũng an tĩnh Tiếng kim rơi c ũ n g có t h ể n g h e được. Một hồi còn có c Một một hồi a n h h m xương t ư n đánh chiến canh Trưng đánh chiến canh thẩm thao thao chiến thuật, canh 3. Chương 53, đánh thẩm thao Pham Trân s ữ n g sờ một chút ta làm sao lại thành đế đô tới rồi sư phụ lao đầu tự năng lượng bắt đầu vật tác đem thân phận ta tin tức cũng cho sửa lại cảm giác tốt kích thích ta mẹ n ó liền đế đô ở phương hướng nào cũng không biết rõ rất dễ dàng lộ tẩy a lát nữa phải làm làm bài tập mới được bốn rất nhiều đồng học cũng mở to hai mắt nhìn nhìn xem trần phảm bọn hắn đều gặp trần phảm dù sao khi một con lợn phi nước đại sau đó rơi trong động mỏ cái này sự tỉnh bọn hắn chỉ gặp qua lần này nghĩ không ký ức khắc sâu đều không được trần pham trầm mặc một lát ho nhẹ một tiếng nói ra lao sư đối với đông hải thành đ ế đ ô chẳng lẽ không phải nơi khác ca ngươi nói rất hay có đạo lý nhưng ngươi đừng cho ta trộm đổi ý niệm lý thăng quát lạnh một tiếng nói ra nhóm chúng ta bình thường trên ý nghĩa nơi khác nó i chính là xuyên qua trước khi đến một cái kia thế giới mà không phải đông hải thành bên ngoài cái khác chủ thành thối tiểu tử ngay cả ta cũng lừa gạt từ nhỏ đến lớn chỉ có ta lừa gạt người khác người khác ngạy kéo xa tiểu tử thân phận của ngươi hiện tại đã bại lộ đế đô bên kia đưa ngươi thân phận tin tức cũng phát tới đông hải thành bên này cũng đã xác minh xác nhận chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn rào biện t r â n phám trứng mắt nhìn ta tuyệt không rào biện ta nhất định thẳng thắn sẽ k h o a n hồng một lần nữa là người lý thắng toàn bộ đồng học t r â n phám yên lặng nhìn xem lý thắng giơ lên tay phải tốt ta ta ngả bài ta đúng là người đế đô nhưng cái này có quan hệ gì a thanh cửa ra vào treo lớn như vậy một cái lệnh bài lớn tới đông hải thành chính là đông hải người chẳng lẽ ta một cái ngự thú sư không thể trên đông hải thành h ọ ca ngươi ngồi xuống cho ta lý thắng tức giận nói ra ai cũng không nói không đồng ý ngươi đi học ta chính là thuần túy khó chịu bị ngươi lừa gạt mà thôi lời nói này thật tốt thú oán còn tốt ngươi không phải nữ nhân cũng không đúng nam nhân dọa người hơn lý thắng lấy thực lực ngươi bây giờ phổ thông ngự thú con non đã không thích hợp ngươi một hồi ngươi đi với ta phòng giáo dục ngươi ngự thú ở đằng kia có ngự thú a có ngự thú liền tốt trần pha ngồi xuống sư phụ lao đầu năng lượng vậy mà mạnh đến loại này trình độ đế đô bên kia trực tiếp liên hệ đông hải thành mà lại tốc độ nhanh như vậy cứ như vậy hai ba lần hắn liền biến thành đường quốc người đế đô đoán chừng các loại thân phận tin tức đều đã toàn bộ sửa trước qua bất quá xem lý thắng lao sư bộ dạng này hẳn là còn không biết do hắn là dục thú sư hiệp hội phó đồ đệ của hội trưởng a trần pham cảm giác dễ dàng rất nhiều lúc này phụ cận học sinh bao quát sở huyền cũng nhìn chằm chằm hán tốt tiểu tử rõ ràng là người địa phương nhất định phải ngụy trang thành người bên ngoài ta còn tưởng rằng ngươi thiên phú thật mạnh hơn chúng ta nhiều như vậy đây đúng đấy mọi người cùng nhau tới nhóm chúng ta còn tại kia cùng con kiến đánh nhau ngươi liền mang theo hai cái ngự thú chạy khắp nơi tự tin của ta cũng bị ngươi đánh sụt ân hiện tại trong lòng dễ chịu nhiều v y trần phạm đế đô là ở nơi nào a cùng đông hải thành so thế nào a vì cái gì ngươi không trên đế đô học chạy đông hải thành tới ngươi có phải hay không cái nào đó đại thế gia đệ tử cùng đối địch thế gia n ộ i tử bỏ trốn mới tới đông hải thành có phải hay không bởi vì ngươi ký kết chính là s ở làm loại này cấp thấp ma vật cho nên bị gia tộc đổi ra ngoài trần phạm lộ ra nụ cười hai tay thủ trưởng nhẹ nhàng hướng phía trước hư hư đè ép một cái sau đó gật đầu sâu xa khó hiểu nói ra không thể trả lời dừng a một đám đồng học cười mắng bắt đầu trần phạm vừa n g h i đầu sở huyền còn tại yên lặng nhìn xem hắn trần phàm chỉ vào trên mặt bàn tự mình vừa mới vẽ vẽ ngươi liền nói ta vẽ ra cùng ngươi vẽ khác nhau ở chỗ nào sở huyền nghiêng đầu qua đi nha ngươi một cái gỗ ta còn chị không được ngươi rồi trần phàm đem trên bàn giấy v ò thành một cục nhắm ngay ba mét góc ngoài rơi lên trên thùng rắc ném một cái hô k i a viên giấy đột nhiên cải biến một cái phương hướng bay lên trên lên rơi xuống lý thắng trong tay lý thắng đem giấy mở ra xem xét lại đi tới nhìn thoáng qua sở huyền trên bàn giấy sau đó nhìn xem trần phàm thở dài một tiếng trần phàm chẳng biết tại sao lý thắng lắc đầu nói ra m t h ngươi xem một chút ngươi xem một chút ngươi một cái đế đô tới tự khoe là thiên phú tuyệt đỉnh tiểu tử ngươi xem ngươi vẽ cùng sở huyền so sánh đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất ngươi nói ngươi tranh này đều là thứ đ ồ gì ngươi nhìn nhìn lại người ta sở huyền người ta vẽ đều có thể ra ngoài xử lý triển lãm tranh trần phạm lý thắng nhữ mày nói ra sở huyền ngươi còn tại nghiên cứu làm sao đối phó thẩm thao thao h a sở huyền gật đầu ta có năm chắc thẳng hắn nhưng chiến thuật y nguyên có vấn đề sẽ dẫn đến ta chí ít một cái ngự thú bị thương nặng ta còn không có tìm tới tốt hơn phương pháp t chung q u n h một đám hiểu do nội tình học sinh đồng thời hít vào một n g u ồ khí lạnh thẩm thao thao cái kia long huyết cổ sư thế nhưng là đã đột phá đến cấp sáu mà lại thẩm thao thao còn có hai cái cấp năm ngư thú sở huyền vậy mà nói có năm chắc đánh bại thẩm thao thao không hổ là ta học sinh lý thắng vô cùng hài lòng gật đầu cầm qua sở huyền tờ giấy kia đi tới trên giàn g đài sau đó nói ra thẩm thao thao chuyện kia ta đoán chừng các ngươi rất nhiều người đều biết rõ vừa vặn sở huyền hiện tại không nghĩ tới tốt chiến thuật nhóm chúng ta liền cùng đi nghiên cứu một cái trước nói một cái cụ thể sự kiện thầm thao thao đây là huyễn hải học viện t i ê n tài đông hải thành đại gia tộc người của thẩm gia tu vi chỉ so với sở huyền yếu hơn một chút đồng thời đồng d ạ n g có được ba cái cấp năm ngự thú nguyên bản đây thẩm thao thao nhiều lần cùng sở huyền giao đấu cũng rất nhanh liền thua trận kết quả kia ra hỏa long huyết c ù n g sư phía trước nhiều thời gian đột phá đến cấp sáu cho đến trước mắt ba đại học viện cấp ba chỉ có thẩm thao thao một cái ngự thú đạt đến cấp sáu sau đó hắn còn chạy đến nhóm chúng ta chiến thần học viện đến khiêu khích đơn giản lẽ nào lại như vậy lý thắng cười lạnh nói ra thẩm thao thao phá vỡ cân bằng cho nên hắn muốn thừa lấy sở huyền bọn hắn ngự thú đột phá trước đó trọng thương sở huyền mấy người cùng bọn hắn ngự thú tiến một bước đem tranh lệch kéo dài sở huyền bọn hắn về sau thăng cấp thời gian tất nhiên về sau chỉ hoãn còn mặt kia sở huyền bọn hắn ngự thú một khi t h ụ thường hai tuần lễ sau ba đại học viện lôi đài thi đấu thẩm thao thao liền sẽ vững vững vàng, vàng vàng quét ngang toàn trường h ừ đáng tiếc loại này âm nhu bị lao sư ta một cái xem thấu sở huyền giơ tay lên đánh gây lý thắng lao sư mời nói chiến thuật đi lý thắng có chút lúng túng ho khan một tiếng gật đầu hắn tại trên bảng đen vẽ lên mấy vòng sau đó tại trong vòng viết lên từng cái ngự thú danh sưng cùng chiến lược đẳng cấp kỹ năng các loại sau đó lại vẽ lên hai cái o tại lượng o phía dưới viết cái nhỏ chữ phân biệt đại biểu thẩm thao thao cùng sở huyền chân phạm sở huyền vẽ xong về sau lý thắng nói ra như thường tới nói chiến lược đẳng cấp t r ê n l ệ n h cấp một cũng không đại biểu cho nghiền ép bởi vì còn muốn cân nhắc đến n g ự thú t r ù n g tộc đẳng cấp cùng kỹ năng giả thiết sở huyền có một cái n g ự thú t r ù n g tộc đẳng cấp so thẩm thao thao long huyết c u â n sư cao như vậy t r ù n g tộc đẳng cấp cao cấp năm đánh cấp sáu chưa hẳn liền sẽ thua nếu như sở huyền n g ự thú chủng tộc đẳng cấp so thẩm thao thao n g ự thú chủng tộc đẳng cấp cao hơn mấy cái cấp bậc sở huyền cấp năm n g ự thú thậm chí khả năng trực tiếp truy dẹp thẩm tha c trước lúc này thẩm thao thao ngự thú cùng sở huyền ngự thú chiến lược đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp tất cả đều tại một cái cấp độ bên trên sở huyền có thể thắng thẩm thao thao đa số thời điểm dựa vào là thực lực bản thân cùng chiến thuật sử dụng ngự thú phối hợp hiện tại thẩm thao thao ngự thú đột phá đến cấp sáu này bằng với là đem cân bằng cho phá vỡ chiến lược đẳng cấp một đến cấp năm thuộc về phổ thông cấp cấp sáu về sau chính là tinh anh cấp cái này đẳng cấp tăng lên khoảng cách nhưng thật ra là vô cùng lớn t h ầ m thao thao ngự thú theo cấp năm đột phá đến cấp sáu theo một ý nghĩa nào đó tới nói ngươi có thể coi như là hắn ngự thú lập tức đã đột phá hai cái chiến lược đẳng cấp toàn chương ồn ào rất nhiều đối với mấy cái này sự tình còn không thể nào hiểu rõ học sinh cũng nhãn thần ngưng trọng nhìn thoáng qua sở huyền nguyên bản không sai bật nhiều đối phương một cái ngự thú đột nhiên tăng lên hai cái chiến lược đẳng cấp thế thì còn đánh như thế nào nhưng sở huyền vậy mà nói hắn có thể thắng đối phương cái này trong truyền thuyết thiên tài thiên tài có chút quá mức đi chương năm mươi bốn h ư thế nào pha cục như thế đến nay muốn dùng cấp năm ngự thú cùng hắn cấp sáu ngự thú đối kháng độ khó thực tế quá tốt đẹp lớn lý thắng biểu lộ n g h n g trọng tiếp tục nói ra nhưng cũng không phải là không có thắng cơ hội tất cả mọi người dựng lên lỗ thay mở to hai mắt nhìn lý thắng chỉ vào thẩm thao thao ba cái ngự thú nói ra trước nói một cái thẩm thao thao ba cái ngự thú tình huống thẩm thao thao cái thứ nhất ngự thú cấp năm liệt diễm mã hỏa thuộc tính có ba cái kỹ năng theo thứ tự là p h u lửa dựa kích cũng chính là nhảy vọt công kích cùng hoặc c u thẩm thao thao cái thứ hai ngự thú cấp năm dạ nhiệ báo ám ảnh t h u tính có ba cái kỹ năng theo thứ tự là giang độc công kích ám ả n hà xoay rượu, liền ra tới. Hả? vì cái n gì các ngươi dùng loại này ánh mắt như ta ta là vì chiến thần học viện ta bỏ ra bao nhiêu các ngươi biết không toàn bộ đồng học lý thắng hừ nhẹ gật đầu nói g nghe rằng hảo hảo ra kỳ thật n g t h đối cái này khóa trình về sau cũng sẽ dạy các ngươi nhất định phải minh bạch một điểm ngự thú thuộc tính khắc chế cũng không phải là tuyệt đối c những này cũng cực kỳ trọng yếu chiến trường thay đổi trong nháy mắt liên lụy đến thắng bại thậm chí sinh tử nhân tố vô cùng nhiều tuyệt đối không nên bởi vì ngự thú thuộc tính mà lơ là sơ xuất cho nên nhóm chúng ta phải không ngừng huấn luyện ngự thú đồng thời tự mình cũng muốn không ngừng tu luyện không ngừng chiến đấu kéo xa cái đề tài này về sau nói lại nói tiếp sở huyền cùng thẩm thao thao đối chiến sự tình hắn dùng gậy gỗ chỉ vào sở huyền ba cái ngự thú nói ra mọi người xem một cái sở huyền ba cái ngự thú cái thứ nhất ngự thú cấp năm trọng giáp trùng vương một thuộc tính có ba cái kỹ năng theo thứ tự là man lực va chạm đàn mục lồng giam lưới dao cùng cát cái thứ hai ngự thú cấp năm sa mạc phong điêu g i cắt song t h u tính có hai cái kỹ năng theo thứ tự là phong nhận bao cát đây là ba đại học viện bên trong duy nhất một cái song thuộc tính ngự thú nói sai hiện tại hẳn là lại nhiều một cái chính là trần phảm cái kia sơ lạnh cái kia sơ lạnh là gió nước song thuộc tính cái thứ ba ngự thú cấp năm ám huyết thạch đầu nhân thổ thuộc tính dùng ba cái kỹ năng theo thứ tự là đá rơi hát rượu thạch tháo giáp nhẹ nhàng chi thuật sở huyền cái này ngự thú lẫn nhau so sánh so sánh đặc biệt một điểm bởi vì ngoại trừ trí tuệ cao bên ngoài thạch đầu nhân là hình người cho nên ngoại trừ phía trên nói tới ba loại kỹ năng bên ngoài sở huyền còn dạy học rồi hắn truy pháp dù là không sử dụng phía trên ba cái kỹ năng á m huyết thạch đầu nhân huy động đại truy công kích cũng là cực kỳ khủng bố một tên đồng học lập tức n h ấ c tay hỏi vì cái gì thẩm thao thao cấp năm ngự thú có ba cái kỹ năng mà sở huyền sa mạc phong điều chỉ có hai cái kỹ năng đâu lý thắng kiên nhẫn nói ra cái gì đẳng cấp ngự thú có bao nhiêu cái kỹ năng cái này không có nghiêm khắc hạn chế khác biệt chủng tộc khác biệt ngự thú kỹ năng sai lệch quá nhiều cấp hai ngự thú có ba cái kỹ năng đây cũng là rất bình thường cũng không phải là nói đẳng cấp càng cao kỹ năng thì càng nhiều người ngự thú bây giờ có được hai cái kỹ năng có lẽ tăng lên đẳng cấp về sau có thể có được ba cái kỹ năng có lẽ y nguyên chỉ có hai cái kỹ năng mấu chốt vẫn là phải xem kỹ năng có bao nhiêu cường đại nhiều thực dụng lý thăng tiếp tục nói ra các ngươi không nên xem thường sa điêu sa mạc phong điêu kỹ năng liền hai cái này kỹ năng đã có thể giết đến rất nhiều đồng cấp ngự thú khóc cha gọi mẹ sở huyền trần phạm niết miệng cười hắn cũng trêu chọc qua sở huyền sa mạc phong điêu tên gọi tắt sa điêu lý thăng tiếp tục nói ra phải biết cái này thế nhưng là phi hành ngự thú phi hành ngự thú tính cơ động thế nhưng là phi thường cường đại m u ố nhưng đối p ó có có chỉ thể phi hành thú, trên lý luận chỉ có thể thú. phi hành phi hành không, vào ngự luận ngự Nếu n g dựa lý ơ ơ i cái chỉ có h một p ư pháp, chính đánh hoặc đánh là là bại i g ế thẩm p i hành thú thú Nhưng h ngự ngự t sư. thao thao không có phi hành ngự thú mà lại sa mạc p h o n g điều kỹ năng báo cát vừa vạn khắt chế thẩm thao thao kia hai cái hỏa thuộc tính ngự thú kỹ năng cho nên trước đó hắn cùng sở huyền đối đầu sở huyền vẫn luôn chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế vô luận là phun lửa vẫn là viêm long h ỏ a cầu đại viêm hỏa đạn liệt diễm luận vũ tại báo cát trước mặt cũng không có chút nào dùng v à chỗ đương nhiên nơi này nói là đồng dạng đẳng cấp tình huống phía dưới hiện tại long huyết cổng sư biến thành cấp sáu kỳ kỹ có thể uy lực lớn mức tăng lên đại viêm hỏa đạn loại kỹ năng này nếu là sử dụng thích hợp rất có thể sẽ một chiêu liền đem sa mạc phong điều cho đánh xuống trước kia thời điểm sở huyền cùng thẩm thao thao đối kháng là có thể dùng sa mạc phong điều áp chế long huyết cổng sư nhưng là hiện tại long huyết cổng sư đột phá đến cấp sáu về sau nhất định phải đem long huyết cổng sư đối thủ đổi thành cái khác ngự thú dù sao sa mạc phong điều phòng ngự lẫn nhau so sánh yếu kém đánh không được cấp sáu long huyết cổng sư công kích nói lý thắng đem thẩm thao thao ba cái ngự thú kỹ năng cùng sở huyền ba cái ngự thú kỹ năng toàn bộ nói một lần sau đó h ã n cao giọng nói ra hiện tại sáu cái ngự thú đều ở nơi này kỹ năng ta cũng đã giải thích cực kỳ rõ ràng tất cả mọi người động động đầu óc xem như thế nào tổ chức chiến thuật mặc dù các ngươi phần lớn người cũng còn không có ngự thú càng không có cùng ngự thú cùng một chỗ chiến đấu qua nhưng mạng lưới trò chơi cuối cùng chơi qua các ngươi liền đem cuộc chiến đấu này coi như mạng lưới trò chơi đối chiến tốt toàn bộ đồng học rất hiển nhiên chính lý lao sư cũng không nghĩ tới tốt cách đối phó a mọi người nghị luận ở mỹ bắt đầu mỗi người phát biểu ý kiến của mình nhưng căn bản không có người nghĩ ra tốt đối sách đối với phần lớn người tới nói coi như lý thắng đã giải thích qua từng cái kỹ năng nhưng mọi người đối với cấp năm ngự thú cùng cấp sáu ngự thú rốt cuộc mạnh cỡ nào đến cùng tranh lệnh bao lớn căn bản không có liên quan ý niệm cái này như thế nào có thể tìm ra tốt đối sách cho dù là ban năm sáu vị nhất phẩm cảnh nói ra phương án cũng trực tiếp lý thắng cho trực tiếp phủ định nhưng cái này thảo luận không khí ngược lại để lý thắng vừa lòng phi thường cái này thời điểm hàng phía trước một vị đồng học rốt cục nhịn không được lý lao sư nói như vậy đi xuống liền thật không có biện pháp chiến thắng thẩm thao thao sao lý thắng gây gậy trong tay chỉ hướng sở huyền mặt k h cái hai c này g chống long cổng ự thú. tiên, huyết thể chỉ Đầu muốn lại cấp 6 long huyết sư, chỉ có l sư, cấp 5 trọng giáp vương cùng cấp giáp trọng trùng vương ám h u ế t t hai ạ c cái h nhân thủ. huyền h đầu liên này Sở cái ngự thú phòng ngự cũng siêu cấp cường hành liên thủ nhưng thật ra là có thể chống lại cấp sáu long huyết cổng sư trước đây cái này hai cái ngự thú chính là nương tựa theo cường đại phòng ngự không nhìn nhóm chúng ta chiến thần học viện một cái khác thiên tài dạ hạo ngự thú công kích đem dạ hạo đổi được thiên không đường xuống đất không cửa hắn mới nói được nơi này dạ hạo đầu theo cửa ra và mò vào lý lao sư ngươi dạng này vũ nhục ta nói xấu ta ta khâm phục toàn bộ đồng học cũng sợ ngây người Trân phan cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm dạ hạo lý thắng cũng n g â y d ạ i dạ hạo n g ư ơ i làm sao ở khắp mọi nơi a dạ hạo trận trắng mắt đi tới đằng sau tại sở huyền bên cạnh ngồi xuống lúc này mới nói ra ta tới cùng sở huyền nghiên cứu làm sao đối phó thẩm thao thao a vừa qua khỏi đến liền nghe đến ngươi đang dếo cờ ta lý thắng chứng chạc đàng hoàng nói ra dạ hạo n g ư ơ i trách con ta ta chỉ là đang giảng giải một sự thật dạ hạo tức đi lên lý thắng tiếp tục nói ra vừa mới nói đến trọng giáp trùng vương cùng á m huyết thạch đầu nhân phòng ngự siêu cường cho nên bằng vào cái này hai cái ngự thú cường đại phòng ngự có thể nhất định thời gian bên trong ngăn chặn cấp sáu long huyết cổ sư nhưng cứ như vậy sa mạc phong điêu liền muốn đối đầu thẩm thao thao mặt khác hai cái ngự thú sa mạc phong điêu là ngăn không được kia hai cái ngự thú đương nhiên sa mạc phong điêu nếu là phủi mông một cái rời đi thẩm thao thao kia hai cái ngự thú tự nhiên không thể thế nhưng nhưng này hai cái ngự thú khẳng định sẽ phóng tới trọng giáp trùng vương cùng áo huyết thạch đầu nhân sở huyền khẳng định sẽ ở vào bị động bị đánh hoàn cảnh như vậy đến cùng nên làm cái gì bây giờ rất nhiều học sinh cũng n h ị n không được lật lên xem t h ư ở n g nói hồi lâu ngươi tại sao lại vòng trở về rồi cái này không phải liền là muốn nghe ngươi nói biện pháp à, ngươi hỏi nhóm chúng ta những tay mưa này làm ấy cái ý tứ lý thắng đem ánh mắt nhìn về phía nằm sấp tại trên b à n trần p h ạ m trần p h ạ m vừa mới tất cả mọi người tại nô nước tấp nập phát biểu ý kiến ngươi làm sao một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng đứng lên nói một chút ngươi ý nghĩ trần phảm bất đắc dĩ đứng lên nói ra phương pháp a ta ngược lại thật ra có hai cái cái gì lý thắng cùng đám người cho là mình nghe lầm mọi người thảo luận tới thảo luận lui nước bọn cũng nói khô rồi cũng không nói ra một cái pháp có thể thực hành được. Ngươi lại có hai cái pháp, đến đâu người tới, cũng như thế thích hoác không 11 nói phương hành Ngươi phương đến người như phương Thắng nhìn xem Trần pháp thể hai pháp, thế hai pháp, phế thầm lại tới, cái cái. ra ưa thao thao. một xem Phạm, trầm mặc một Trước à, đâu lắc bỏ sau đó hắn hướng về phía trần phàm gật đầu ngươi nói rằng cái nhìn của ngươi trần phàm nhàn nhạt nói ra ta không biết rõ lôi đài lớn nhỏ khẳng định có hạn chế thẩm thao thao hai cái ngựa thú đều là hỏa thuộc tính bao quát mạnh nhất cái này long huyết c ù n g sư như vậy nhường sa mạc phong điêu đại chiến thời điểm trước tiên sử dụng bao cát q u ấ y nhiều đối phương ánh mắt lại mang hai đại thùng dầu phi tiên sau đó đem dầu chút xuống xuống tới bao trùm lôi đài đại bộ phận khu vực như thế đến nay t h ầ m thao thao ngự thú còn dám phun lửa a có dũng khí phun lửa đầu tiên liền dễ dàng tự mình thiều chết tự mình toàn bộ đồng học ly thắng liền liền sở huyền cũng nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua trầm phảm dạ hạo trực tiếp vỗ tay lên đến loại phương pháp này ưởng cho ngươi nghĩ ra đem dầu một đạo hai cái hỏa thuộc tính ngự thú cũng không dám sử dụng kỹ năng sở huyền muốn phế rơi hắn thật đúng là không hội phí quá lớn kính n a lý thắng trừng mắt nhìn nửa ngày không nói chuyện lúc này sở huyền thăm thẳm nói ra lôi đài thi đấu sẽ không cho phép mang dầu nhiên liệu đi vào ba đại học viện lôi đài thi đấu chỉ là luận bàn giao lưu cũng không phải là sinh tử c h i chiến rất có tính sát thương đồ vật tỉ như súng đạn đều là không cho phép mang vào cũng không cho phép sử dụng dạ hạo cũng có chút buồn bực gật gật đầu đúng vậy à bằng không mà nói tam phẩm cảnh trở xuống căn bản ngăn không được phổ thông x u n g ống mang khẩu súng đi vào chẳng phải có thể đem thầm thao thao diện trần phàm vôi có thể hay không mang đám người trần phàm loại kia dương dương quả mại thành b ộ t phấn có thể hay không mang đám người gia hạo huynh đệ ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi ngươi tên gì tới trần phàm giơ tay lên ta gọi trần phàm hai người nhìn nhau cười một tiếng đánh một trường lý thắng nói chuyện dương dương quả b ộ t phấn vô s ỉ như vậy sự tình cũng hưởng cho ngươi nghĩ ra trần phàm ngươi làm ta quá là thất vọng trần phàm lý thắng đi tới túi đầu nói ra ngươi liền không thể đem phương pháp kia lặng lẽ nói cho ta hoặc là sở huyền a ngươi bây giờ nói ra ngoài nhiều người như vậy nghe được chuyển đến thẩm thao thao vậy làm sao bây giờ sợ huyền dạ hạo cười quái dị lên tiếng lý thăng có chút buồn bực nói ra thầm thao thao nếu là biết rõ có thể sớm ăn vào giải dược một chiêu này liền vô dụng trần phan khoát tay h à o nói ra hắn biết rõ cũng vô dụng thôi nhóm chúng ta có thể đổi thành cái khác đồ vật chỉ cần không phải một cái hạ độc chết hắn là được sa mạc phong điêu một chiêu kia hắn không phá được s ơ huyền dạng này quá không muốn mặt ta trần phan núi bay kỳ thật không muốn mặt loại sự tình này nếu như làm tốt liền cứ gọi tâm lý tố chất quá cứng sợ huyền ngày đó nhìn thấy mặt ngươi đối cấp năm kiến chúa y nguyên chấn định tự nhiên ta đã cảm thấy ngươi tâm lý tố chất quá cứng trần pham lời này của ngươi ta coi như ngươi là đang khen ta tốt lý thắng lại có chút buồn bực nói ra các ngươi đánh giá thấp thẩm thao thao không biết xấu hổ hừng trần pham cùng dạ hạo b ọ n người cũng tập trung vào lý thắng lý thắng có chút bất đắc gì nói ra thẩm ra thế nhưng là có thể cùng sở ra chống lại đại gia tộc thẩm thao thao khẳng định sẽ tìm người của thẩm ra ra a mặt sửa chữa giải thi đấu quy tắc cấm mang những này đồ vật ra trượn ta nói là nếu như những chuyện này bị hắn biết ta hiểu rất rõ kia tiểu tử hắn cùng hắn tỉ tỉ thẩm hồng tụ hoàn toàn không đồng dạng a trần pham cũng bó tay rồi dạng này đều được đây cũng quá không biết xấu hổ a. tất cả mọi người yên lặng nhìn xem hắn nếu bàn về không muốn mặt ai làm qua được ngài lão nhân ra à lý thắng bất đắc dĩ xem nói với trần p h ạ m ngươi vừa mới nói có hai cái phương pháp một cái khác phương pháp đâu tất cả mọi người ánh mắt lại hội tụ đến trần p h ạ m trên thân trần p h ạ m nghiêm mặt nói ra một cái khác phương pháp kỳ thật cũng không phức tạp long huyết cùng sư không phải rất lợi hại à tránh đi long huyết cùng sư trực tiếp giải quyết hết thẩm thao thao không được sao ngự thú sư chiến đấu rất nhiều người tiến vào một cái chỗ nhầm lẫn cảm giác chính là nhường ngự thú ở phía trước chiến đấu chấm giết lại quên đi ngự thú sư mới là chiến đấu h ạ c tâm giải quyết hết ngự thú s hết thể giải quyết dễ dàng lý thắng trợn trắng mắt nói ra còn tưởng rằng ngươi có cái gì tốt phương pháp đây giải quyết ngự thú sư ai không biết rõ ngươi nhìn ta trên bảng đen vẽ vẽ thẩm thao thao là đứng tại ba cái ngự thú sau lưng hắn thực lực cũng không thể so với sở huyền tranh l ệ n h bao nhiêu muốn tránh đi long huyết cuồng sư giải quyết hết thẩm thao thao nói nghe thì dễ sở huyền khẽ gật đầu Hiện nhiên, trước diệt trừ thẩm thao thao loại chiến thuật này, hắn cũng từng nghĩ、đến. Nhưng là thật quá khó khăn. diệt loại này, cũng từng đến. trước trừ là quá phát hiện hai cái trọng yếu hơn địa phương thứ nhất thần thao thao ba cái ngự thú cũng không có phòng ngự loại hình kỹ năng nhưng sở huyền ngự thú có thứ hai sở huyền ám huyết thạch đầu nhân chẳng những có một cái hát rượu thạch cao giáp còn có một cái nhẹ nham chi thuật vừa mới lao sư giải thích qua cái này một cái kỹ năng có thể thêm tại ngự thú cùng ngự thú sư trên thân nhường ngự thú cùng ngự thú sư trở nên người nhẹ như yến đúng không lý thăng ánh mắt sáng dực nói tiếp trần phám nói ra phương pháp của ta rất đơn giản bước đầu tiên cũng chính là khai chiến trước nhường ám huyết thạch đầu nhân cho sở huyền mặc vào hát rượu thạch cao giáp c ù lý thắng nhữ mày nói ra sa mạc phong điêu thực lực hoàn toàn không đủ để chống lại cấp sáu long huyết c n g sư mà trọng giáp trùng vương lấy một đệm hai đồng dạng ngăn không được thẩm thao thao mặt khác hai cái ngựa thú sở huyền coi như liên thủ với ám huyết thạch đầu nhân cũng rất khó tránh đi long huyết cổn sư các loại mấy cái ngự thú sau đó giết tới phía sau thẩm thao thao trước mặt ta ra hạo gật đầu không tệ sở huyền suy tư một cái nói ra hắn còn chưa nói xong các loại hắn nói xong trần phong lập tức lắc đầu nói ra không cần chân chính ngăn trở hoặc là nói c u ố n lấy ta chỉ cần một điểm thời gian là được trong giáp trùng vương bản thân phòng ngự liền cường hành phi thường mặc thêm vào hát rượu thạch tháo giáp sau đó sử dụng kỳ kỹ có thể man lực va chạm đủ để tách ra thẩm thao thao kia hai cái ngự thú trật hình sa mạc phong điều coi như không cách nào chân chính quấn lấy long huyết cổn sư nhưng là nhường long huyết cổm sư tại bão cắt bên trong mê thất một hồi phương hướng vẫn là có thể làm được lý thắng nâng cầm lên nói ra nhưng tính toán d ạ n g này sở huyền c ù n g ám huyết thạch đầu nhân y nguyên khó mà chúng s á t đến thẩm thao thao trước mặt ta thẩm thao thao rất g à o h o ạ t hắn khẳng định sẽ tránh sau lưng long huyết cổm sư chẳng lẽ đi vòng qua sao trần p h a n nói ra ám huyết thạch đầu nhân bản thân phòng ngự siêu cường lại xuyên một bộ áo giáp còn mẹ nó có một cái kỹ năng là hát rượu thạch áo giáp nó có được loại này phòng ngự dẫn theo cái đại truy đập mạnh coi như long huyết cổm sư cũng chưa chắc liền có thể chống đỡ được c lý thắng t o mày ngươi sở huyền trực tiếp giết đi qua không không không trần phang k h o á t k h o á t tay nói ra ta chỉ nói là ám huyết thạch đầu nhân có được loại này phong ngự coi như long huyết c u ồ n g sư cũng ngăn không được con đường của hắn sa mạc phong điêu nếu là cuốn không được long huyết c u ồ n g sư ám huyết thạch đầu nhân cũng là có thể hấp dẫn long huyết c u ồ n g sư lực chú ý nhưng sở huyền muốn xuống tới có mặt khác con đường dạ hạo mở to hai mắt nhìn còn có mặt khác con đường nhưng bỏ mặt theo bên trái vẫn là theo bên phải đi vòng qua thời gian quá dài thần thao thao khẳng định sẽ kịp phản ứng căn bản không có cái này cơ hội à trần phang cầm một cây bút chọc lấy một cái trên bàn giấy nói ra quấn khẳng định phải quấn nhưng không phải từ bên cạnh mà là từ không trung không trung tất cả mọi người s ư ớ n g sốt u một cái sở huyền cũng suy tư bắt đầu trần phám nói ra vừa mới ta nói khai chiến trước trước hết để cho ám huyết thạch đầu nhân cho sở huyền mặc vào hát rượu thạch cao giáp lại dùng trên nhẹ nham chi thuật sau đó sở huyền chuẩn bị sợi dây trước kia liền để sa mạc phong điêu mang theo bao cắt một đám nhiễu đối phương ánh mắt về sau sa mạc phong điêu đem dây thường v ứ t xuống sở huyền giữ chặt dây t h ư n g sa mạc phong điêu trực tiếp đem hắn kéo đến không trung từ không trung vượt qua thẩm thao thao n g thú sở huyền cái kia sa mạc phong điêu ta gặp qua hình thể rất lớn lực lượng rất mạnh mang lên thực hiện nhẹ nhàng chi thuật sở huyền căn bản không có vấn đề mà bên này bỏ mặc thẩm thao thao ngự thả ú t h kỹ năng gì ám huyết thạch đầu nhân không muốn ham chiến dựa vào cường đại phòng ngự trực tiếp huy động đại truy r ế t đi qua mở ra một con đường máu ám huyết thạch đầu nhân kỹ năng đá rơi thuộc về quần công thẩm thao thao kêu mấy cái ngự thú cũng sẽ không nguyện ý đứng đấy bất động bị tảng đá đập đi ngoại trừ đá rơi thạch đầu nhân trên tay còn có đem đại truy đ â một truy đi qua long huyết cùng sư chúng vào một cái cũng sẽ không dễ chịu a bỏ mặc bọn chúng trốn hay không dù sao thạch đầu nhân như thế dũng ánh khẳng định có thể tiến lên một cái không trung một cái mặt đất bao cắt bên trong á huyết thạch đầu nhân liên thủ với sở huyền vọt tới thẩm thao thao trước mặt ừ n ta biết rõ các ngươi sẽ nói bao cắt cũng cấy nhiều nhóm chúng ta phương này ánh mắt nhưng sở huyền chỉ cần một cái đại khái vị trí là đủ chỉ cần vượt qua thẩm thao thao ngự thú đến thẩm thao thao phụ cận là được về sau sa mạc phong điêu lại khống chế bao c ắ t che đậy long huyết c ù n g sư các loại ngự thú ánh mắt nhưng đem sở huyền cùng thẩm thao thao bên này báo cắt triệt tiêu sở huyền liên thủ với á huyết thạch đầu nhân lấy thế xét đánh không kịp bưng h hai hai mặt giáp công thẩm thao thao Vấn nhất đề duy chương í n h là c à y h u năm mươi sáu sinh mục cũ viên kinh khủng ám ảnh thích khách sở huyền nhấc lên một chút đầu ngạo nghệ nói ra nhiều nhất tám giây ta sẽ không cho hắn chạy trốn cơ hội trần phan gật gật đầu một trận chiến này cũng liền kết thúc lý thắng đột nhiên có chút phát điên xong ngươi bây giờ đem tất cả phương pháp nói ra thầm thao thao nếu là biết rõ vậy làm sao làm trần pham cũng tức điên lên không phải ngươi để cho ta nói sao lại nói chiến thuật nghiên cứu thảo luận giới hạn ở lý luận căn bản chính là đàm bình trên giấy chiến đấu hiện trường thiên biến văn hóa nói cho cùng vẫn là muốn nhìn chính sở huyền lý thắng xoay người qua đến mặt đen lên quét mắt toàn lớp học sinh nếu để cho ta biết rõ ai đem chiến thuật tiết lộ ra ngoài ta liền giết chết hắn một đám học sinh dở khóc dở cười lý thắng lại chỉ vào sở huyền cùng dạ hạo nói ra sở ra là đông hải thành đệ nhất đại gia tộc dạ r a cũng là đông hải thành cổ lao thế gia các ngươi đắc tội ta không quan hệ nhưng không thể đồng thời đắc tội hai cái này thế ra hiểu ý của ta không các học sinh bắt đầu lau mồ hôi cái này mẹ nó là một lớp chủ nhiệm lời nên nói à khai giảng ngày đầu tiên liền bắt đầu uy hiếp học sinh đã thấy lý thắng vẻ mặt cầu xin chắp tay trước ngực nói ra mọi người tuyệt đối không nên đem trần phạm vừa mới nói phương án tiết lộ ra ngoài đây là lớp chúng ta cấp vinh dự cũng là nhóm chúng ta chiến thần học viện vinh dự à. phía trước một vị đồng học trầm giọng nói ra lão sư ngươi cứ yên tâm đi nhóm chúng ta không có khả năng nói ra ngày đó thẩm thao thao sáng sớm lân tới cửa đến bộ kim phách lôi sắp mặt ta nếu không phải mình không có ngự thú ta cũng nghĩ trực tiếp chơi hắn nhóm chúng ta là chiến thần học viện người làm sao có thể đem tin tức tiết lộ cho học viện khác đâu cái khác học sinh cũng ồn ào quần tình xúc động rất tốt lý thắng gật đầu nói ra thật á các i người ta rất hài lòng. Tốt, còn chưa tới tan học thời gian, mọi người lời đầu tiên độ đầu của còn chưa học ta tan lòng. rất Tốt, t p phía Nói, hắn hướng về phía sở huyền, ắ đưa về sở m liếc cái, ra qua ý một sự ở thở huyền, đi ta phòng làm việc, nhóm chúng hảo hảo nghiên cứu một chút、Trần、Phạm chiến thuật.、Trần、Phạm nhịn không được thở dài. Thật cứu này Trần nói Trần đi được việc, cái dài. ta ta một làm s là bi kịch rõ ràng có lại càng dễ phương pháp kết quả nhất định phải lãng phí nhiều nước bọt như vậy ta trực tiếp giúp ngươi đem một cái ngự thú theo cấp năm tăng lên tới cấp sáu chẳng phải giải quyết dễ dàng rồi nhưng ta không thể nói ta sợ hù chết các ngươi lát nữa cũng chưa chắc chính là sở huyền đối đầu thầm thao thao điệp hưởng tiến tiến đầu kia bạch mãng đột phá đến cấp sáu lấy nàng thực lực hẳn là có thể truy bạo thầm thao thao a i tâm mệt mỏi vẫn là ngẫm lại làm sao đi r i ụ c thú sư hiệp hội làm ít tiền đi giúp ý mẹ cùng tương tử bọn hắn tăng lên đẳng cấp về sau tiền lại không đủ xài trần phám h ư u khí vô lực ghé vào trên bàn đột nhiên sở huyền nghiêng đầu đến nhìn xem trần phàm ngươi còn có lời chưa nói xong trần phám cũng không ngẩng đầu lên ta nói xong sở huyền không ta khẳng định ngươi còn có lời chưa nói xong trần pháo không ra nước mắt lão sư ngươi đem hắm ké vừa mới ngươi không phải nói muốn cùng hắn nghiên cứu chiến thuật ta dạ hạo cười ha ha theo sở huyền tay phải bên cạnh lượn quanh tới vỗ trần phàm bả vai nói ra huynh đệ những phương pháp kia ngươi đến cùng là thế nào nghĩ ra được trần phàm cười nặng nề ta chủ yếu là đang lưới lạc trò chơi đánh tương đối nhiều dạ hạo cùng sở huyền lý thắng đem sở huyền lôi đi ngươi rất không tệ lần sau mời ngươi ăn cơm nói dạ hạo chạy như một làn khói cũng không biết rõ làm gì đi một đám học sinh nhìn xem trần phàm nhắn thẩn cũng thay đổi trần phàm nhớ tới trước đó lý thắng nói qua tự mình cũng có một cái ngự thú nhưng là đang dạy chỗ h tinh tinh bên trên mấy chương u n trên bản công tác không có người quái vật tên sinh mục u viên chiến lược đẳng cấp cấp ba chủng tộc đẳng cấp cấp thấp siêu phản quái vật thuộc tính ám ảnh hệ quái vật nhược điểm lôi chủng tộc kỹ năng ám ảnh mặt trời ám ảnh trào biến con biết quái vật trạng thái bình tĩnh thoáng có chút thấp t h ỏ m quái vật yêu thích thích xem sách nghe âm nhạc ưa thích học tập các loại nhân loại tri thức cùng kỹ thuật đặc biệt thích gan tử vân là quả tiềm lực đẳng cấp thất tinh đột phá tới cấp bốn nhu cầu chủng tộc đẳng cấp tiến hóa tuyến đường hai quy chụp phạm cho là mình nhìn lầm dùng sức chừng mắt nhìn lại nhìn chung quanh một cái phòng làm việc trước đó hắn cũng thấy qua một chút tư liệu biết rõ tại cái này ngự thú thế giới nhân loại có cùng một chút dị tộc chung sống hòa bình nhưng là tìm một cái ngự thú tới làm thầy chủ nhiệm có phải hay không quá hoang đường một điểm cái này thời điểm tia xích mục cũ viên vừa quay đầu đến hướng về phía trần phạm k ẽ gật đầu trần phàm ho nhẹ một tiếng ấ y ấy nói ra chủ nhiệm ngài tốt xích m ù c cũ viên nết miệng n ở nụ cười k h o á t tay á o lúc này bên tay phải dưới bàn công tác một cái tiểu hắc bản tử cầm hai quyển tràn đầy cho bụi sách c h u i ra tiểu hắc bản tử mặt đen lên cả giận nói ngươi là cái nào lớp tên gọi là gì trần phàm gặp rắc rối nhận lầm người nhận lầm vợ ư n g t r ầ n phàm mặt dạn mày dày chất lên nụ cười nói ra chủ nhiệm ngài tốt ta là lớp m ộ ư ơ i hai ngự thú ban năm trần phàm lý thắng lao sư để cho ta tới phòng giáo dục nhận lấy ngự thú ngươi chính là trần phàm thầy chủ nhiệm ngồi xuống đem trong tay vài cuốn sách c ấ t kỹ nhàn nhạt, nhạt nói ra bọn hắn nói ngươi thiên tư tung hành nhưng xem ngươi hướng về phía một cái ngự thú gọi chủ nhiệm trí thông minh này thực tế có chút để cho người ta lo lắng à. mẹ nó cái này tiểu hắc bản tử tâm nhãn thật nhỏ cái này có thể trách ta sao ta tiến đến lại không nhìn thấy những người khác trần pham cười cười không nói chuyện thầy chủ nhiệm trên trên dưới dưới đánh giá một cái trần phảm lại nói ra kỳ thật ở độ tuổi này mới vừa đột phá nhất phẩm cảnh thiên phú chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng cùng nhóm chúng ta chiến thần học viện sở huyền phương tiến k i ế n bọn hắn so sánh còn hơi kém hơn trên không ít lời này làm sao đón trần phạm ngỡ nghiêm mặt nói ra nào có cái gì bối cảnh a chính là một cái bình thường bình dân nhà đứa bé có ả n thể â để cho đế đô bên kia đại nhân vật chuyên môn liên hệ đông hải thành bình dân nhà đứa bé thân phận trên tư liệu các loại tin tức từng đầu cũng bị ẩn tàng trần phạm lộ ra mồ nạ lụy xạ giống như mỉm cười hoàn toàn không biết do nên như thế nào trả lời chỉ có thể ra vẻ thần bí thầy chủ nhiệm than nhẹ một tiếng nói ra nhưng bỏ mặc ngươi có dạng gì bối cảnh ta đều cần nhắc nhở ngươi một cái đã thành nhóm chúng ta chiến thần học viện học sinh ngươi liền muốn tuân thủ chiến thần học viện dạy kỹ nội quy trường học cương giả chân chính phải dựa vào tự mình lực lượng chân chính đây chính là trường học vì ngươi chuẩn bị ngự thú sinh mục cô viên ba đại học viện cùng đông hải thành mấy đại gia tộc vì nó tranh đến đầu rơi máu chạy nhưng hơn một năm nay đến cũng chưa có xác định hắn thuộc về cho nên đoạn này thời gian nó vẫn luôn ở tại đông hải thành phủ t h à n h chủ nguyên bản cái này hai ngày ta một mực tại vì ngươi ngự thú hào t ổ n tâm trí mặc dù ngươi bây giờ ký kết hai cái ngự thú nhưng ta cảm thấy như ngươi loại này thiên phú sớm muộn có thể ký kết cái thứ ba ngự thú mà lại ngươi một cái ngự thú là sơ lạnh cái này cho nên đến cùng nên cho ngươi lựa chọn một cái dạng gì ngự thú đâu kết quả phủ thanh chủ đột nhiên liền đem nó đưa tới đồng thời phái người t r u y ề n lời chỉ có ngươi có thể trở thành nó ngự thú sư trần phàm nhìn thoáng qua s í c h mục cũ viên s í c h mục cũ viên còn tại đọc sách thấy rất nhập thần thật sự là gặp quỷ một cái đại tinh tinh tại kia đọc sách làm sao cũng cảm giác không thích hợp hai trần phàm nhìn lướt qua quái vật giao diện thuộc tính ấn mở mấy cái kia kỹ năng nói rõ chi tiết càng xem càng là kinh hai đó là cái rất khủng bố ám ảnh thích khách đa ám ảnh chảo nói không lên bao nhiêu lợi hại nhưng ám ảnh màn trời chẳng những có thể tìm hành còn có thể đoàn thể ẩn hình phối hợp đoàn thể chiến đấu kỹ năng này phối hợp tiểu bạch lôi thiệm cùng i m ẹ n phong bạo xe rách trong nháy mắt dây địch nhân một đoàn đội cũng có thể à v ề phần biến con n ít đem một mục tiêu địch nhân biến thành n ít xanh thời gian tiếp tục bốn giây nói cách khác có thể n h ư ờ n g một cái địch nhân đánh mất sức chiến đ ấ u bốn giây theo một ý nghĩa nào đó tới nói vậy cũng là cái chức vô địch k h ô n g chế kỹ năng chính là thời gian có chút ngắn chỉ có bốn giây nhưng xích mục cũ viên chiến lược đẳng cấp hiện tại chỉ có cấp ba các loại phía sau hắn đẳng cấp đề cao biến con ít thời gian khẳng định sẽ trở thành dài nếu là biến con ít có thể tiếp tục mười giây trở lên nay bằng với là trực tiếp phế bỏ địch nhân một cái ngự thu a mà quái vật yêu thích trên còn có một cái học tập các loại nhân loại tri thức cùng kỹ thuật một cái n g ự thú tự mình sẽ học tập nhân loại tri thức cùng kỹ thuật cái này tiềm lực của nó đẳng cấp thậm chí đạt đến thất tinh so tiểu bạch cùng imes cũng có thêm nhất tinh đây là trần phạm cho đến trước mắt nhìn thấy tiềm lực đẳng cấp cao nhất một cái n g ự thú như thế n g ự thú khó trách ba đại học viện cùng đông hải thành mấy đại thế gia liên cùng tranh đoạn xem ra hẳn là sư phụ lao đầu tử chuyên môn tìm phụ thành chủ a một mươi bảy vạn nhất thành công đâu bản này bút ký ngươi lấy được Thầy chủ nhiệm theo trên bản công tác cầm lấy một bản bút ký đưa cho trần phạm đây là liên quan tới xích mục cũ viên kỹ năng cùng tập tính một chút chuyên ngành ghi chép ngươi cũng nhìn thấy nó đã học xong nhân loại chữ nghĩa viết mình đọc sách học tập nhân loại tri thức cùng kỹ thuật tiềm lực vô hạn a nói thực ra ngay cả ta cũng ghén ghét trần p h ạ m cung k í n h bái tạ ơn chủ nhiệm thầy chủ nhiệm khẽ gật đầu ngươi dẫn nó đi thôi nó rất thông minh tính tình cũng cực kỳ tốt trước đó nhóm chúng ta đã nói với nó qua chuyện của ngươi hy vọng ngươi có thể thiện đãi nó nói trần phạm tiến lên m ư ờ bước đến gần xích mục cũ viên xích mục cũ viên buông xuống sách ngẩng đầu lên nó nguyên bản bình tĩnh hai mắt trở nên có chút khẩn trương bốn mắt n h ì nhau n trần phàm nở nụ cười đưa tay phải ra huynh đệ cùng ta dắt tay cùng được chưa sinh mục cũ viên yên lặng nhìn xem trần phàm con mắt qua một hồi lâu nó cũng cười bắt đầu đưa tay ra đến cầm trần phàm thủ trưởng trần phàm nhẹ giọng nói ra ngươi giả thành cẩn thận về sau ta gọi ngươi giả vượt a sinh mục cũ viên gật đầu còn có một việc thầy chủ nhiệm đột nhiên nói ra trước đó lý thắng đã nói cho ta ngươi đột phá đến nhất phẩm nhất trọng tiên tiếp xuống ngươi chủ yếu chính là muốn biết điều thông thử thiếu khó khăn nhất nhưng thật ra là ban đầu t ă n thiếu ban đầu tam khiếu một trận thì làm nhất phẩm nhị trọng tiên về sau mỗi nhất trọng tiên đều chỉ cần thông hai khiếu so ra mà nói ngược lại muốn dễ dàng một điểm như thế nào thông cái này tam thiếu ta có một ít kinh nghiệm phải nói cho người chủ nhiệm trần pham đánh gãy thầy chủ nhiệm ta đêm qua đã đả thông tam khiếu thầy chủ nhiệm t r ầ m mặc một lát thầy chủ nhiệm x a n h mặt nói ra người trẻ tuổi không muốn bởi vì ta trước đó nói câu ngươi thiên phú không bằng sở huyền bọn hắn liền c a n h cánh trong lòng mọi thứ hẳn là làm đến nơi lên trốn không muốn mơ tưởng xa vời hơn không muốn vì chút mặt mũi ăn nói lung tùng ba hoa trích trẻ trần pham cũng bó tay rồi chủ nhiệm ta không có canh cánh trong lòng cũng không có ăn nói lung tung ta thật đả thông tam phiếu thầy chủ nhiệm yên lặng nhìn trần p h ạ m ba giây sau đó hắn hướng về phía trần p h ạ m vây vây tay trần p h ạ m đến gần mấy bước đến trước bàn làm việc thầy chủ nhiệm đưa tay phải ra chập ngón tay như kiếm điểm vào trần p h ạ m mi tâm sau đó nói ra vận chuyển tinh lực trần p h ạ m theo lời mà đi bang bang bang trần p h ạ m vận hành tinh lực thời điểm tinh lực tại thầy chủ nhiệm có ý nhiều phía dưới mỗi đến một chỗ khiếu huyện liền phun trào bắt đầu phát ra tới bang bang bang, bang tiếng vang thầy chủ nhiệm người lên qua một đêm đả thông bà khu khiếu huyện Trần p h a m g ậ t đầu. Thầy chủ nhiệm, lý thắng làm sao không có nói cho ta. Trần p h a m ta còn không có nói cho hắn biết đây. Hắn không có ở bên cạnh ngươi chỉ đạo ngươi. Thầy chủ nhiệm lại là giật mình. ngươi ăn mấy khoa khai khiếu đan. Trần p h a m hai tay mở ra. chủ nhiệm lớp giúp ta x i n trường học phụ cấp còn không có xu ố n g tới. ta lấy tiền ở đâu mua khai khiếu đan. Thầy chủ nhiệm, đây là quái vật gì. một ngày mở chủ mạch chủ mạch một đêm thông tam khiếu. phải biết thông tam khiếu độ khó. s o khai mạch phải gian nan rất nhiều a. một cái sơ sẩy tu luyện cả buổi đều có thể phí công nhọc sức a cái này tiểu tử. quả nhiên như ta sở liệu là đế đô cái nào đó bí ẩn đại thế gia đệ tử thầy chủ nhiệm cho là mình đoán đúng tìm được lý do vô cùng hài lòng gật đầu rất không tệ phi thường không tệ nhưng là không muốn kiêu ngạo tự mãn muốn một bước một cái dấu chân hiểu chưa t r ầ n phàm ta minh bạch lại bị thầy chủ nhiệm dặn do nửa ngày sau t r ầ n phàm mới mang theo xích mục ưu viên về tới phòng học hắn cùng xích mục ưu viên vừa xuất hiện ở phòng học phòng học lập tức liền sôi trào rất nhiều đồng học cũng xông tới ta đi vì cái gì trường học phát cho chúng ta ngự thú đều là con non phát cho chân phàm chính là trường thành ngự thú chân phàm ngươi cái này ngự thú là kim cương sao đằng sau sẽ không hội trưởng giống tiếp dẫn quảng trường cái tia tinh tinh đồng dạng cao t r ầ n phàm n g ư ơ i cái này ngự thú có phải hay không đã trưởng thành chiến lược đẳng cấp bao nhiêu rất lợi hại a ngươi không có lầm chứ t r ầ n phàm ngươi đem nhà ngươi thân thích mang trường học tới một đám người vây quanh t r ầ n phàm liễu d i ễ u đột nhiên sở huyền từ phía sau đi đến nhìn thấy t r ầ n phàm bên người s í c h mục cũ viên sở huyền rõ ràng ăn giật mình sau đó hắn nhàn nhạt nói ra ngự thú vốn chính là ngự thú sư minh đệ hoặc là thị mội hắn đi tới hướng về phía xích mục cũ viên k ẽ gật đầu đã lâu không gặp dậy trong phòng lập tức lặng ngắt như tờ trần phàm cái này ngự thú giống như lai lịch không nhỏ à liền sở huyền đều biết mọi người ở đây kỳ quái thời điểm trần phàm đã an bài xích mục cũ viên ngồi ở tay trái mình bên cạnh vị trí bên trên xích mục cũ viên ngoan ngoãn ngồi xuống sau đó theo trần phàm trên mặt bàn lấy qua một quyển sách lật ra trang sách toàn bộ đồng học rất nhiều người dùng sức rủi rủi con mắt ta mẹ nó thấy cái gì đại tinh Tinh đang đọc sách trung vào học tiếng v ă n g lên một vị nữ lao sư đi đến ta là các người ngự thú lao sư thạch thanh y h i mọi người hẳn là cũng dẫn tới ngự thú đi cái này lớp ta liền dạy mọi người như thế nào cùng ngự thú ký kết các học sinh phần phật một cái cũng về tới trên chỗ ngồi thạch thanh y thì ánh mắt rơi xuống phòng học phía sau nhất xích mục u viên trên t h ầ n sau đó nhìn thoáng qua xích mục u viên bên cạnh trần p h ạ m ba đại học viện cùng mấy đại thế gia tranh đoạt xích mục u viên rốt cục có thuộc về rồi sao nó không có ngồi tại sở huyền bên người chẳng lẽ là trở thành mới học sinh ngự thú không thể tưởng tượng nổi thạch thanh y thì h vô ý thức lại liếc mắt nhìn trần p h ạ m sau đó bắt đầu giảng giải cùng ngự thú ký kết tri thức cùng ngự thú ký kết phương pháp kỳ thật phần lớn người đều đã biết rõ bởi vì trên internet liền có tài liệu tương quan trước đó tại hắc nghĩ lâm thí luyện thời điểm ước ít một số người thậm chí liền thành công cùng ngự thú ký hợp đồng nhưng thạch thanh y dỉa giảng bài so tài liệu trên internet muốn tỉ mỉ x á c thực rất nhiều liền liền từng cái chi tiết đô giảng thuật đến rõ ràng các học sinh hết sức chăm chú nghe giảng muốn điểm từng cái đ i lại sau đó dưới sự chỉ điểm của thạch thanh y từng cái ôm ngự thú con non lên n à i thử nghiệm cùng ngự thú ký kết toàn lớp sáu mươi lăm người trừ bỏ đã ký kết q u a ngự thú mấy người bên ngoài một vòng này nếm thử vẹn vẹn chỉ có chín người thành công cùng ngự thú ký kết cũng không phải là phương pháp không đúng mà là những cái kia ngự thú con non còn không thể nào tiếp thu được những n à y ngự thú sư đến phiên trần phạm thời điểm trần phàm bất đắc dĩ đứng dậy nói ra lao sư ta đã ký hợp đồng ba cái n g ự thú thời gian ngắn bên trong c h ỉ sợ không cách nào ký kết con thứ tư n g ự thú chờ qua đoạn thời gian có thể ký kết n g ự thú ta sẽ cùng vượn giả ký kết đi đó a một đám đồng học cười mắng đem viên giấy hướng phía trần phàm ném tới phần lớn người ký kết một cái n g ự thú con non cũng thất bại cái này ra hỏa vậy mà đã thành công ký hợp đồng ba cái n g ự thú hắn bên cạnh còn n g ồ i một cái chuẩn bị n g ự thú đơn giản không cách nào dễ dàng tha thứ nguyên bản tập trung tinh thần vẽ tranh sở huyền cũng không chịu được ngẩn đầu lên nhìn thoáng qua trần phàm trần phàm cảm giác tự mình th ta căn bản không muốn trang bích ga nhưng cương t ử khẳng định phải ra tàn bộ sớm muộn sẽ bị các ngươi nhìn thấy còn không bằng thoải mái nói ra trước đã dù sao ta là theo đế đô tới thiên phú tốt điểm thế nào không đúng kỳ thật mang về trường học thời điểm hẳn là liền có rất nhiều người thấy được không sao thạch thanh y gì hướng phía trần phạm vẫy vây tay coi như ngươi đã có ba cái ngự thú cũng y nguyên có thể nếm thử một cái vạn nhất thành công đâu Trước ta、đó. Tất ngươi các bức là đó. cả mọi người ánh mắt. cũng tập trung tại trần phạm trên thân trần phạm cảm giác tốt bất đắc dĩ mặc dù bây giờ hắn biến thành người đế đô thành rất nhiều người trong mắt đế đô thiên tài không cần lại lo lắng một ít phiền phức nhưng cứ như vậy vọt tới đèn c h i ế u dưới trở thành tất cả mọi người trong mắt tiêu điểm đây cũng không phải là ước nguyện của hắn cũng nói súng bắn chim đầu đàn n h ư n g sở huyền bọn hắn làm chim đầu đàn không tốt sao trần phạm bi thương ngẩm đầu lên nói ra lao sư ta giống như ăn đau bụng ta muốn lên nhà vệ sinh toàn bộ đồng học con hàng này đến cùng chuyện gì xảy ra、Giá、như vậy bộ lấy cớ đều có thể nói được để nguyên đếm thử một cái ký kết bên cạnh cái kia ngựa thú ngươi còn không vui trần phá ngươi bớt nói nhảm nhanh lên đi cũng không phải để ngươi ra hình t r a tấn trận lệ mà lệ mệ như cái gì lời nói cái này ra hỏa có vấn đề mọi người tốt đẹp mắt ở hắn đừng để hắn chạy đi nhanh nhanh nhanh ngươi cái này ra hỏa đã có ba cái ngựa thú đi lên làm một lần thất bại điển hình nhường nhóm chúng ta vui vẻ một cái đúng đúng đúng cái này tiểu tử ra sức khức từ không chịu đi lên chính là sợ hai đi lên sau sẽ thất bại một đám đồng học làm ổn trong đó tất nhiên có một ít người mang theo tâm tư đấu kỵ lý nhưng phần lớn người đều là thiện ý cho đùa thạch thanh y gì hãy mỉm cười gật gật đầu đi thôi chúng ta chở n g ư ơ i một hồi trở về lại mở khế ước phát t r i n trần phàm luôn cảm giác cái này nữ nhân không thích hợp vì cái gì không chịu v ư ơ n g tham mình được rồi ký kết liền ký kết đi trở thành ba đại học viện cái thứ nhất ký kết bốn cái ngự thú thiên tài thì sao là các người buộc ta trang bích là các người buộc ta đ ả kích các người trần phàm nệm mặt ra nói ra bụng ta đột nhiên lại không đau hắn bất đắc d ì hướng về phía xích mục cũ viên đưa mắt l i ế c ra y qua một cái một người một vượn đi lên một n g thạch thanh y gì hướng về phía xích mục c viên khẽ gật đầu xích mục c viên mỉm cười phi thường lễ phép gật đầu các học sinh cũng xôi c h à o cái này ngự thú cũng quá thông minh quá biết điều a kỳ thật trần p h ả m cũng rất im lặng vượn già rõ ràng là ám ảnh hệ kỹ năng tất cả đều là thích hợp ám sát gõ ám côn loại này vì cái gì lại như thế ánh nắng năng lượng tích cực tại t r ầ n phàm trong tưởng tượng ám ảnh hệ người hoặc là ngự thú cũng hẳn là loại kia vóc dáng thấp bé gầy yếu khuôn mặt h è n mọn suốt ngày ngồi sồn ở góc tường chỗ tối tăm thỉnh thoảng chuẩn bị âm nhân bộ dạng nhưng vượn già đối xử mọi người lễ phép cười đến ánh nắng còn như cái tốt học sinh đồng dạng yên tính đọc sách cái này tương phản cũng quá lớn một điểm a trần phà cùng vượn từng bước một mở ra khế ước pháp trận thạch lao sư quá phụ trách phát hiện trần phạm một chút xíu sai lầm lập tức u n nắn trần phạm nghĩ lừa dối vượt qua kiểm tra đều không được tại nàng chỉ đạo dưới nguyên bản tương đối phức tạp ký kết khế ước quá trình đúng là lạ thường thuận lợi hai tòa khế ước pháp trận xuất hiện khế ước cũng ngưng tụ mà thành nguyên bản biểu lộ làm quái trần phạm nghiêm mặt nhìn về phía xích mục cũ viên vượn giả nhóm chúng ta ký kết khế ước đi toàn bộ đồng học cái này ra hỏa có phải hay không quá trò đùa một điểm cùng ngự thú ký kết khế ước n g u y ê cần tại khế ước ngưng tụ sau khi thành công dùng ý niệm cùng ngự thú c â u t h ô n g thu hoạch được ngự thú tín nhiệm a rất nhiều thời điểm ngự thú sư thậm chí càng làm ra một loại nào đó hứa hẹn nhường ngự thú chân chính tín nhiệm ngươi ỉ lại ngươi mới có thể a ngươi liền một câu nhóm chúng ta ký kết khế ước a ngươi làm ngự thú là kẻ ngu a ngươi liền không sợ ngự thú cho ngươi một bàn tay sau đó tất cả mọi người liền thấy vượn ra gật đầu cười móng vuốt nhẹ nhàng chạm đến một cái khế ước khế ước ký kết thành công c h â n p h à m thân thể chấn động đã tiếp nhận đến xích mục k h viên trả lại lực lượng quanh người hắn tạo thành một cố gió đốc thổi đến phòng dạy học bên trong đầy trời cho bụi một đám học sinh ho kh khóc cha gọi mẹ. cái này hôn đản các học sinh che lấy cái mũi cười mắng không ngừng các loại đ u ổ i mù tan hết toàn bộ phòng học lại yên tĩnh trở lại rất nhiều người ngơ ngác nhìn xem trên bục giảng trần phàm cái này đáng giết ngàn đao ký kết ngự thú cũng quá đơn giản à một lớp hơn sáu mươi người vừa mới từng cái đi lên nếm thử ký kết khế ước rất nhiều người đều là ngự thú không có đồng ý cuối cùng thất bại à hắn đã ký ba cái ngự thú cái này con thứ tư ngự thú lại đơn giản như vậy liền thành công rồi chờ đã chờ đã không đúng coi như ngự thú đồng ý đã ký ba cái ngự thú trần phàm cũng không nên nhẹ nhàng như vậy liền thành công a không phải ngự thú số lượng cùng ngự thú sư thực lực cùng một nhịp thờ a không phải nói ký kết ngự thú cần ngự thú sư thực lực trèo trống linh hồn lực trèo trống a phổ thông đê d a i ngự thú sư ngự thú không gian sao có thể trèo trống bốn cái ngự thú sở huyền bọn hắn đã đạt đến nhất phẩm ngũ trọng tiên chỉ thiếu chút nữa liền đến nhị phẩm cảnh hiện tại cũng chỉ có thể có được ba cái ngự thú a to như vậy một cái lớp học l ặ n g ngắt như tờ liên liên thạch thanh y kể trong mắt cũng lộ ra khó có thể tin nàng xác thực chỉ là muốn cho trần phạm đếm thử một cái cũng không có thật cho rằng trần phạm liền có thể thành công nhưng là thật thành công ba đại học viện cái thứ nhất ký kết bốn cái ngự thú học sinh cho dù là sở huyền cùng phương tiến tiến loại này lịch thiên thiên phú hiện tại cũng chỉ có ba cái ngự thú nhưng trần phàm lại có được bốn cái ngự thú thạch thanh y vì ảnh ư ờ n g đám người yên lặng về sau ra phòng học tại hành lang trên cho lý thắng cùng thầy chủ nhiệm gọi điện thoại điện thoại đánh xong không bao lâu lý thắng cùng thầy chủ nhiệm liền xuất hiện ở ban năm cửa chính lại là một phen làm ầm ĩ làm các lớp khác lao sư cùng học sinh cũng chạy tới xem náo nhiệt một chuyện mười mười chuyện trăm trần phàm đến từ đế đô thiên phú tuyệt đỉnh sự tình trong nháy mắt liền chuyển khắp trường học ha ha ha ha lý thắng cùng tiếu lên tiếng dương dương đắc ý thấy không đây chính là ta dạy già học sinh một đám lao sư ghé mắt người mẹ nó cũng không cảm thấy ngại đây là người dạy dỗ học sinh à nhiều nhất ngươi cũng chính là cho người ta lên một tiết khóa mà thôi nhưng lý thắng bỏ mặc hắn ngẩng đầu đỡ ngực tại một đám lao sư ở giữa đi tới đi qua đi qua lại đi tới giống một cái đẻ trứng gà trống đồng dạng tức g i ậ n đến một đám lao sư k e m chút muốn đánh chết hắn ngày đó tại tiếp dẫn quảng trường kẻ này chính là dựa vào thầy chủ nhiệm là tỷ phu hắn đem trần phàm cướp được tay hiện tại còn ngông cùng như thế nhưng đêu loạn trằng diện vẫn là bị thầy chủ nhiệm đẻ xuống dưới tản đi, đi tản đi, đi. cũng trở về lên lớp đi trong đám người phương tiến tiến hung hăng chừng mắt liếc trần phàm nàng cảm giác tự mình lại bị trần phàm lừa gạt cái này ra hỏa trước đây lừa nàng nói là theo nơi khác tới nguyên lai、like、cái này nơi khác nói là đế đ ồ phương tiến tiến lại nghĩ tới n g à y ấy trần phàm tìm nàng nói rục thú thời điểm bộ dáng l é n lén lút lút h a n mọn đến cực điểm hoàn toàn chính là một bộ lừa đảo bộ dáng nàng cảm giác tự mình kia mười sáu vê đốt liên minh tệ chỉ sợ muốn đổ xuống sông xuống biển trần phàm cũng nhìn thấy trong đám người phương tiến cũng cảm nhận được kia nhãn thần sắc bén bất quá hắn ra mặt dày chỉ coi làm không nhìn thấy phong k i n h vân đạm liền thu hồi ánh、mắt. phương tiến tiến càng tức lúc này các lao sư bắt đầu chào hỏi tất cả lớp học sinh trở về lên lớp trần pham nhường vượn già tiến vào ngự thú không gian tự mình cũng trở về chỗ ngồi một đám đồng học gắt gao nhìn chằm chằm trần phàm trần pham cũng nổi giận xem nhìn cái gì vậy không phải là các ngươi buộc ta đả kích các ngươi à. không nên ép lấy ta trang bích ta là loại kia ưa thích trang bích người sao ta thuần khiết như thế thiện lương đ h ự a thấp ta rõ ràng là bị các ngươi đưa vào lương sân m à hiện tại thụ đả kích ta nên nó cái này trang bích hàng quá k h i n g ư ờ i toàn bộ đồng học tức đi lên từng cái cười mắng đem trong tay viên giấy cùng vỏ trái cây toàn bộ đánh tới hướng trần phạm trần phạm đưa tay liền hữu đem từng cái ném qua tới đổ vật trộm vào trong tay ba trần phạm đột nhiên sửng sốt một cái nhìn thoáng qua vừa mới tiếp được một nửa dưa leo ấ y ấy nói ra vị tia nữ đồng học đem bạn trai ném qua tới phòng dạy học bên trong một cái liền náo lật trời thạch thanh y thì hè lao sư cũng nhịn không được lật lên xem thường hành lang bên trên lý thắng rất hài lòng gật đầu nhóm chúng ta ban năm không khí chính là tốt như vậy thật không tệ ngự thu không gian bên trong tiểu bạch cùng ý mẹn thấy được vợn giả phi thường tò mò đi tới vòng quanh vợn giả chuyển vài vòng Cương tử không có tới ngoại trừ tiểu bạch cùng iman cương tử cũng không làm sao thân cận cái khác ngự thú nhìn thấy vượn già xuất hiện tại ngự thú không gian cương tử thậm chí còn khẩn trương một cái c ả n đến iman phía trước nhưng vượn già có một loại phi thường cổ khoái khí chất rõ ràng là cái ám ảnh hệ ngự thú nó lại tản ra ánh nắng khí tức mang theo gió xuân đồng dạng nụ cười t r â n phang cũng còn chưa kịp cùng ba cái tiểu g i a hỏa giới thiệu một cái iman đã cùng vượn già chơi đến cùng một chỗ tiểu bạch cũng rất nhanh tiếp nhận cái này đồng bạn cương tử mặc dù vẫn có chút sợ người lạ nhưng cũng không có lúc trước địch lý cùng khẩn trương trần pham khẽ hiếp một cái mắt xem một cái ngự thú không gian bên trong trắng cảnh rất hài lòng gật đầu cùng đi tìm phía dưới lý thắng lao sư t h ú c một cái trường học kia tám vạn trợ cấp lấy tới tiền về sau buổi tối hôm nay tìm một chút vượn già thăng cấp vật liệu mau chóng giúp vượn già cũng tăng lên tới cấp bốn ám ảnh hệ ngự t h ú A. vượn già mấy cái kia kỹ năng phối hợp tiểu bạch bọn hắn cảm giác đối đầu cấp năm ngự thú đều có thể trong nháy mắt truy bạo trần pham đối với cái này tổ hợp vô cùng chờ mong buổi chiều sau khi tan học liền đi giục thú sư hiệp hội hào hào thử một cái bọn hắn kỹ năng giút bọn hắn nhiều huấn luyện phía chương n g Tổ ợ năm mươi chín ý mẹ phong bạo tổ hợp kỹ mặt trời chiều ngã về tây một đường đường lớp lý thuyết về sau ngự thú tất cả lớp đ ồ n g học tất cả đều bị gọi vào sân huấn luyện từng bầy học sinh dùng dây thường nắm đã ký kết hoặc là không có ký kết ngự thú xếp hàng hoan g h ê n h u ấ n luyện viên đến ngự thú ban năm vị này nam huấn luyện viên dáng dấp phi thường có đặc điểm khôi nô cao lớn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như lao khắc dịu đ ụ nhất là đôi mắt kia phi thường dài nhỏ so với người bình thường con mắt muốn rộng rất nhiều cùng lông mày cùng một chỗ về sau nào trước kéo dài để cho người ta nhìn một chút liền khó mà quên huấn luyện viên bộ dáng này kinh hại rất nhiều người các lớp khác cấp bên kia còn có tiếng ồn ào cởi vang ba năm nơi này huấn luyện viên thoáng qua một cái đến trực tiếp lặng ngắt như tờ huấn luyện viên yên lặng gật đầu vừa định nói chuyện nga ô trong đội ngũ một tên đồng học nắm phong lan g tựa hồ cũng bị huấn luyện viên hủ dọa quay đầu liền chạy nắm phong lan g đồng học vóc dáng tương đối thấp bé lực lượng cũng không lớn đúng là trực tiếp bị kia phong lan kéo ngược lại trên đồng có kéo ra ngoài xa mười mấy mét trần phạm cùng đám người rợ khóc rợi ba huấn luyện viên vỗ tay phát ra tiếng trên mặt đất hào quang màu vàng đất ph chui ra ngoài một cái dài đến hơn mười mét xa trùng chặn phong lang phong lang bột một tiếng nằm trên đất một cử động nhỏ cũng không dám mà bên này đám người mang ngự thú cũng là có chút điểm kinh hoàng bắt đầu tranh thủ thời gian trở lại đội ngũ huấn luyện viên k h ẽ quát một tiếng sau đó phất phất tay kia xa trùng thân hình thoát một cái trực tiếp chui vào trong đất biến mất không thấy gì nữa cái này lớp liền dạy các ngươi như thế nào huấn luyện ngự thú như thế nào cùng ngự thú phối hợp chiến đấu huấn luyện viên trầm giọng nói ra ta biết rõ trong các ngươi tuyệt đại bộ phận người cũng còn không có cùng ngự thú ký kết nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng các ngươi huấn luyện ngự thú không ngừng huấn luyện ngự thú cùng ngự thú hỗ động có thể tăng tiến các ngươi hữu nghị làm hậu mặt ký kết làm chuẩn bị nói đến đây huấn luyện viên trong đám người liếc mấy cái lại nói ra ai là trần p h ạ m ra khỏi hàng trần p h ạ m sừng sốt một cái đi ra đội ngũ ồ ngươi chính là trần p h ạ m huấn luyện viên nói ra chuyện của ngươi ta đã nghe nói qua nghe nói ngươi ký kết một con sờ l ả n h ngươi sờ l ả n h đem một đám lao sư cũng cho thổi bay rồi trần p h ạ m g ậ t gật đầu đúng thế huấn luyện viên nhàn nhạt nói ra ngươi cũng không cần đáp ý ngươi phải biết tại trường học của chúng ta là ngự thú lao sư thấp nhất cũng muốn n h ị phẩm cảnh chỉ cần nhị phẩm cảnh vận công chống cự chỉ là sơ làm cồn u g phong kỹ năng là không thể nào đem nhị phẩm cảnh thổi bay ta ý tứ rất đơn giản ngươi sơ làm mặc dù là biến dị ngựa thú nhưng đúng là quá yếu một điểm cho nên loại này lẫn nhau so sánh yếu kém nhỏ bé ngựa thú thì càng hẳn là tăng lớn huấn luyện cường độ chân phàm ta cái gì thời điểm đắc ý huấn luyện viên ngươi không tin lời của ta đến ngươi nhường sơ làm thổi ta một cái thử một chút không cần a huấn luyện viên chân phàm ta tin tưởng lời của ngài lát nữa ta nhất định tăng lớn huấn luyện cường độ hào hào huấn luyện, luyện y mèn Kẻ không bị thương, ta t sẽ r á các h hắn chuyển nguyên công, chân phải hướng cạnh khí kình, lấy huấn sạch ngươi, yên Nói, vận nguyên công, bên tiếng trên điên cuồng luyện viên làm trung đi. xài vay lấy tâm một mặt đất tâm, quét râm làm đạp vừa bức ra, ra. học sinh nhịn không được sợ hãi thán phục liên tục khi thế thật là mạnh bất động như núi đây chính là nhị phẩm cảnh a t r ầ n phám bất đắc dĩ đem imen kêu gọi ra imen mới vừa ra tới phát hiện trên trận giày đặc tê dại ma toàn là người lập tức giật nảy mình chít chít một tiếng chuẩn xác không sai nhảy tới trần phám trên đầu ha ha ha ha, ha. các học sinh toàn bộ nếp miệng cởi mở chỉ có sở huyền y nguyên gỗ lấy khuôn mặt mà không biểu lộ trần phàm đem imad cầm xuống nói ra huấn luyện viên nhà ta imad rất lợi hại ta sợ làm bị thương người lắm lời quá huấn luyện viên lạnh giọng nói ra để ngươi sợ làm sử dụng kỹ năng xem c ù ầ n phong có thể hay không thổi đến đụng đ ế n ta trần phàm đành phải căn dặn imad đ ừ n g ra toàn lực hiện tại imad chiến lược đẳng cấp đã đạt tới cấp bốn chủng tộc đẳng cấp cũng tăng lên tới cao cấp siêu phàm q u n phong kỹ năng đã sớm tiến hóa trở thành phong bạo xe rách phong bạo xe rách mặc dù chưa hẳn có thể tổn thương được huấn luyện viên nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vật nhất imad sợ hãi nhìn thoáng qua trần tại trần phàng cổ vũ phía dưới há hốc miệng ra h oanh phong bạo quét sạch mà ra c ắ t bay đã chạy thân ở trong gió l ố c huấn luyện viên ăn nhiều giật mình thân thể lung la lung lay mạnh như vậy nhìn ta bất động như núi huấn luyện viên cùng thúc nguyên công hai chân như mọc dễ đinh trụ mặt đất nhưng ngay tại cái này thời điểm ngoài ý muốn phát sinh huấn luyện viên không có bay ra ngoài huấn luyện viên tóc bay ra ngoài huấn luyện viên biến thành đầu t r ọ c tất cả mọi người sợ ngây người tóc của ta huấn luyện viên quá sợ hãi theo bản năng đưa tay phải ra muốn lấy bay lên tóc hắn một trào này tinh lực tán loạn bất động như núi sụp đổ mất cả người cũng bị cuốn lại、Hồ. huấn luyện viên trên không trung muốn tóm lấy tóc giả nhưng tóc giả bị phong bạo trực tiếp cho xé thành vô số đầu bay múa đầy trời huấn luyện viên tay trái đập liền mấy trường mượn bài không bàn tay lực lượng lăng không một cái bổ nhào về sau ẩm vang một tiếng nửa ngồi lấy vững vàng rơi xuống đất hắn sạch bóng đầu duy trì nửa ngồi tư thế nhìn xem một đám học sinh lạnh lùng nói ra ta rơi xuống đất tư thế rất đẹp trai à. các học sinh l i ề u mạng n g h cười mặt cũng trứng lên huấn luyện viên sờ lên phản con đầu yêu thương thở dài nói ra từ nhỏ đến lớn ta cũng vô cùng l ạ quan ta cảm thấy liền ta loại này tướng mạo ta còn có thể có gì có thể mất đi đâu thằng đến có một ngày ta bắt đầu rụng tóc phấp một cái học sinh rốt cục nhịn không được cười ra tiếng cái khác rất nhiều học sinh cũng nhịn không được nữa cười đến phóng đăng lên loạn thành một đoàn huấn luyện viên cũng cười sau đó hắn nghiêm mặt ngón tay chỉ hướng một đám học sinh ngươi ngươi ngươi còn có ngươi còn có ngươi mấy người các ngươi phạt chạy thao trường hai mươi vòng ngươi ngươi còn có ngươi mấy người các ngươi chạy năm mươi vòng hắn lựa đi ra tất cả đều là cười đến lớn tiếng người sau đó huấn luyện viên ngón tay lại chỉ hướng trần phàm trần pham hoảng vội và nói huấn luyện viên thiên địa lương tâm ta không cười、ừ. ta biết rõ. huấn luyện viên gật gật đầu nói ra ý tứ của ta đó là trần phàm ngươi ngự thú tương đối mạnh ngươi chạy một trăm vòng mẹ nó ngự thú tương đối mạnh cho nên ta phải phạt chạy đây là cái gì logic cái này có nhân quả quan hệ sao ngươi chính là tại trả thù đỏ khỏa khỏa trả thù mấu chốt là ta không có trêu chọc ngươi là chính ngươi nhất định để ý m ẹ d hòng do à huấn luyện viên lại nói ra không nên đem k i a nón xanh mang trên đầu nhường chính nó chạy nó cũng muốn đi theo ngươi cùng một chỗ chạy trần phàm kéo dài g h i ê m mặt cùng i m e cùng một chỗ chạy nhưng i m e chân ngắn nhỏ sao có thể chạy nhanh trần phàm nhịu n h ữ n mày dùng ý niệm câu thông imads nói mấy câu imads nhãn tình sáng lên sau một khắc ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới một cơn b ã o đem imads q u ố n lên không trung sau đó imads trên thân xuất hiện một đôi hơi mở cánh mượn cuốn phong nhanh chóng lướt đi trên bãi thập tất cả mọi người ngẩng đầu lên yên lặng nhìn xem cái này nó xanh nhìn xem cái này sợ làm tự do bay lượn sử dụng phong bạo đem tự mình c u ố n lên thiên tái sử dụng một cái khác kỹ năng cánh lượn đây chính là trần phàm nói với i m a d m a cũng coi là giải tỏa một cái chơi vui kỹ năng không cái này không chỉ là chơi vui kỹ năng a đây là cao cấp nhất đ à o mệnh kỹ năng trần p h ạ m tại trong trò chơi liền dùng qua một chiêu này nghĩ năm đó trần p h ạ m một cái huyết dở cờ tử vong kỵ sĩ tại chiến trường bên trong quát tháo phong vân liền đã từng dùng một chiêu này tức g i ậ n đến địch nhân thổ huyết huyết dở cờ là phòng ngự thiên phú da dày thịt béo còn có hồi huyết kỹ năng chặt một đao địch nhân tự mình quay về một đ o ọ n máu coi như bị một đám người vây đánh nửa ngày đều đánh bất tử bị rất nhiều người xem như là chiến trường gậy quay phân h e o rất nhiều người tại chiến trường bên trong gặp được huyết g i cờ đều là đi vòng qua bởi vì đánh bất tử Coi sau đó hắn mỗi lần tại chiến trường bên trong cũng chạy đến bên mở vực khiêu khích một đám địch nhân một đám địch nhân khí bất quá chạy tới vây đánh đã hao hết chín châu hai hồ chi lực thật vất vả mau đem hắn đánh chết thời điểm t r ầ n phàm một cái h ỏ a tiễn dày thoát ra vết núi sau đó một cái cánh lượn tại một đám địch nhân cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chú chạy ra tìm đường sống ta nhẹ nhàng đi chính như ta nhẹ nhàng tới nhìn xem không trung y m a t chân phàm cũng là t r ă m mối cảm xúc n ổ n ngang kỹ năng này nếu là ta cũng có thể dùng thật là tốt biết bao à. loại tổ hợp này kỹ huấn luyện viên nhìn xem không trung bay đi y m a d sờ lên đ ầ u chọc cũng là bó tay rồi cái đồ chơi này thật là s ờ làm sao s ờ huyền đi tới bên cạnh hắn nói ra là sợ lạnh thiên chân vạn xác huấn luyện viên nhìn thoáng qua sở huyền náo kịch qua đi tiếp tục lên lớp huấn luyện viên bắt đầu dạy bảo mọi người như thế nào huấn luyện ngự thú nhường ngự thú công kích cùng phòng ngự nhưng rất nhiều người ngự thú còn không có ký kết mà lại đều là con non hoặc là không nghe lời hoặc là nghe không hiểu ngự thú sư nhóm nhường ngự thú đi công kích cây cột kết quả rất nhiều ngự thú trực tiếp nào h về phía bên trên ngự thú trang diện một lần h ỗ n loạn huấn luyện viên không có dám để cho t r ầ n phạm huấn luyện iman kỹ năng này thật đáng sợ huấn luyện viên tự mình có thể ngăn cản sân huấn luyện những n à y cây cột có thể ngăn cản không được huấn luyện viên sợ chân phạm đem cái này sân huấn luyện cũng phế đi chân phạm đành phải chạy đến bên trên, trên đồng cỏ đuổi iman lúc này phương tiến tiến do do dự dự đi tới nàng có chút xấu hổ nói ra trần phàm có thể hay không có thể hay không đem kia mười sáu vê núp liên minh tệ còn cho ta ta đột nhiên nghĩ tự mình huấn luyện thanh long trần phàm để mắt chừng một cái nói ra thiến tiến h đồng học đây chính là ngươi không đúng làm người sao có thể không có một chút khế ước tinh thần đâu trước đó nói rất hay tốt đột nhiên ngươi liền muốn đổi ý chẳng lẽ ngươi cùng ngươi ngự thú ký kết khế ước cũng nói hủy liền vì sao phương tiến tiến hơi đỏ mặt nói ra ngươi nói với ta ngươi là nơi khác tới kết quả ngươi là đế đô tới ngươi gạt người trần phàm đế đô không phải nơi khác sao lại nói ta có hay không theo đế đô tới cùng chuyện này không có quan hệ a phương thiên tiến h ta liền biết rõ ngươi sẽ nói như vậy t r â n phàm thiên tiến h đ ồ n g học ta liền không minh bạch ngươi đến cùng nghĩ như thế nào ta theo nơi khác tới ngươi không tin ta sẽ g ụ c thú cái này rất bình thường nhưng ta là theo đế đô tới ta sư tổng đế đô dục thú đại sư học qua nhiều năm g ụ c thú ngươi làm sao còn muốn bội ước đâu phương thiên tiến h mí môi trứng mắt t r â n phàm t r â n phàm bị nàng t r ừ n g đến có chút chột dạ rời đi ánh mắt nhưng mới vừa rời ánh mắt trần phàm cũng cảm giác có chút không đúng ta tại sao phải chột dạ a ta không có lựa nàng a ta thật sẽ giục thú a trần phạm lại xoay đầu lại cùng phương tiến tiến yên lặng đối mặt hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ cách đó không xa sở huyền nhìn xem hai người này t r ọ i gà giống như trừng mắt đối phương chẳng biết tại sao chỉ chốc lát phương tiến tiến cắn môi một cái đi ra thôi đi cùng ta so trừng mắt trần phạm năm đó ta dẫn theo một cái dưa hấu đ à o theo nam thiên môn một mực chặt tới quảng hà n g cung con mắt cũng không có nháy một cái cùng ta so trừng mắt phu cận một đám đồng học đều không còn gì để nói người khác nghĩ nói với phương tiến hai câu nói cũng khó khăn như đăng tiền cái này tiểu tử lại đem phương tiến h tiến h cho tức khí mà chạy đột nhiên trên trận quỷ dị yên t ĩ n h trở lại rất nhiều người ánh mắt hướng phía hướng chính nam nhìn lại chỉ thấy hướng chính nam người mặc trang phục bạch như ca tóc dài x ó a vai chậm d ã i đi tới vừa đi mở mấy b ư ớ c phương tiến h tiến h không chịu được những nhữ mày quay đầu nhìn về phía một bên khác một bên khác nguyên bản cười đùa tí t ừ n g giả hạo nhãn thần cũng biến thành lăng lệ trước mấy ngày h u y ễ n hải học viện thẩm thao thao ngang ngược càn dỡ đến chiến thần học viện khiêu khích làm sao hiện tại liền tiên thánh học viện khiêu khích bất quá bạch như ca thân phận đặc thù không dễ làm à. dạ hạo nghiêng đầu một chút nên đón tiếp l ấ y như ca ngọn gió nào đem ngươi thổi tới nhóm chúng ta chiến thần học v i ệ n tới là c ô ý tới mời ta ăn cơm à. giới thiệu chuyện treo máy phần mềm mở ra nghịch chuyển nhân sinh chương sáu mươi l a m tin h thức tỉnh tỷ lệ thấp hơn đơn thuần vẻ mặt giá trị toàn bộ chiến thần học viện nhiều như vậy nữ sinh đoán chừng cũng chỉ có phương tiến tiến có thể cùng bạch như ca phân cao thấp nhưng hai người này lại là hoàn toàn khác biệt phong cách phương tiến tiến mắt ngọc mảy ngài, như nước sạch phụ dùng không nhiễm trần thế bạch như ca tinh thần phân chấn rực rỡ lại thản nhiên tư thế hiê ngang phương thiến thiến tương đối ôn hòa nội liễm bạch như ca thì là làm càn khoa trương là nàng vừa xuất hiện tại trên bãi tập ngàn vạn ánh mắt lập tức liền hội tụ trên thân nàng bạch như ca mỉm cười đưa tay đẩy ra dạ hạo đầu tránh qua một bên đi không có chuyện của ngươi ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới bạch như ca đem hai tay chắp sau lưng đi tới trên đồng cỏ nghỉ ngơi trần p h à m bên cạnh không người xuống đến nhỏ giọng nói ra còn tức giận đâu p h u cận chung quanh tất cả mọi người cũng dựng lên lỗ thai mở to hai mắt nhìn phương thiến, thiến cũng giật mình nhìn về phía bên này dạ hạo trên mặt tràn đầy khó có thể tin bạch như ca nha đầu này phách lối tùy hứng đã quen cái gì thời điểm học được dùng loại giọng nói này cùng người nói chuyện mặt trời mọc từ hướng tây trần phạm lật qua mí mắt nhìn thoáng qua bạch như ca đem ý mẹ thả trên đầu đứng dậy phủi mông một cái rời đi hắn biết rõ khẳng định là bạch như ca ngự thú tiến hóa nếu không lấy cái này đại tiểu thư tùy hứng không có khả năng chạy chiến thần học viện tới tìm hắn bạch như ca luôn uống một cái liền khoác lên trần phàm cánh tay làm lũ nói ta sai rồi ta xin lỗi còn không được nhà không nên tức giận có được hay không vậy ta đã biết sai rồi thái sư bá đem ta mắng cầu hết lâm đầu cha ta cũng hung hăng nói ta một trận khuya ngày hôm trước ta cũng chạy thật nhiều nước mắt không nên tức giận có được hay không một bên nói nàng một bên cơ trần phàm cánh tay kia làm đúng thanh âm nghe được chung quanh một đám nam đồng học xương cốt cũng s ố t d i ò n cách đó không xa nhìn chăm chú vào đây hết thẻ tôn tiểu tiểu cong lên miệng mà phương tiên tiến thì sắc mặt cổ quái k h ẽ hử một tiếng trần phàm cả người nổi ra gà lên rút tay ra đến tránh qua một bên đi đừng ảnh hưởng ta lên lớp b ạ c h như ca cười không sinh ta k h í ả nha một hồi ta mời ngươi ăn cơm chiều có được hay không trần phàm không có lên tiếng quay đầu đi t r ờ i chiêu chiếu d ọ i xuống trên đầu của hắn mũ thẳng màu xanh lét hấp dẫn trên bãi tập vô số người ánh mắt bạch như ca gặp trần p h ạ m cũng không có như thế nào tức giận rốt cục nối lòng m ộ t hơi nàng vui vẻ xoay người lại chỉ vào dạ hạo nói ra hạo tử ngươi tại chiến thần học viện ức hiếp ai ta bỏ mặc ngươi dám khi d ễ hắn ta liền phế bỏ ngươi a nói nàng t i ê u sái quay người ly khai dạ hạo chẳng biết tại sao bên cạnh có người bu lại nhỏ giọng nói ra hạo ca đó là ai a giống như rất uy phong bộ dáng dạ hạo tức giận nói ra thiên thánh học viện bạch như ca đông hải thành thành chủ nữ nhi đám người cái gì tình huống Đông Hải trần h h thành chủ nữ nhi, chạy chiến thần học à n nữ còn Việt tới, kéo p h ạ m tay ngươi ũ n hiệu. đ tiểu tử bản sự không nhỏ à vừa mới đem phương tiến tiến tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt hiện tại bạch như ca lại hướng về phía ngươi nũng nịu nói ngươi đến cùng là thân phận gì bạch như ca thật là thành chủ nữ nhi sao thành chủ nữ nhi đối ngươi tốt như vậy khác không nói lời nào a ta bắt quái chi hỏa đã cháy hừng hực bạch như ca thế nhưng là thiên thánh học viện thiên tài đông h ả i thành thành chủ nữ nhi từ trước đến nay phách lối tùy hứng liền liền sở huyền nàng đều không để vào mắt vì cái gì với ngươi khách khí như vậy a n g ư ơ i tiểu tử lai lịch không nhỏ a trần p h ạ m có chút bất đắc dị nói ra à kỳ thật cũng không có các ngươi n g h ĩ thần bí như vậy ta cùng với nàng nhà có chút nguồn gốc mặc dù ta cùng với nàng tuổi tác không sai bị lắm nhưng bối phật trên nàng là ta hợp bối đá người dừng a trần phàm n g ư ơ i xem n g ư ơ i xem không phải hỏi nói các ngươi lại không tin giữa người và người tín nhiệm đâu t i n ngươi mới là lạ đám người cười mắng một tiếng dạ hạo hỏi trần phàm nàng tới tìm ngươi làm cái gì a ngươi yên tâm ta bảo kê ngươi nàng nếu là dám gây bất lợi cho ngươi ta cái thứ nhất không đáp ứng đám người im lặng nhìn thoáng qua dạ hạo vừa mới bạch như ca không phải uy hiếp ngươi à ngươi làm sao cấp người ta lời kịch、à? nàng uy hiếp ngươi thời điểm ngươi cũng không dám k í c một tiếng à dạ hạo lại nói ra sao chứng ngươi trước khi đến ta là chiến thần học viện hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân ngươi đã đến sau đem ta danh tiếng cũng cấp sạch nhưng hạo ca ta xem ngươi t h o ậ t mắt mà lại ta khoan dung độ lượng không với ngươi đồng dạng so đo đúng rồi bạch như ca tìm ngươi đến cùng là chuyện gì a ngươi yên tâm chiến thần học viện có ta đây nàng không dám làm loạn đáng người sở huyền cùng phương tiến tiến ngay tại bên cạnh ngươi nói lời này cũng không đỏ mặt sao còn tưởng là chi không thẹn đệ nhất nhân trước khi vào học một tuần ngươi bị sở huyền đánh xưng mặt xưng n u i sự tỉnh ngươi cho rằng bạn học mới cũng không biết đến a vừa mới bạch như ca tới ngươi cũng không dám nhiều k í c một tiếng a cái này tiểu từ ra mặt g à y toàn bộ chiến thần học viện chỉ có lý thắng lao sư có thể cùng địch n ổ i à? cũng không có việc lớn gì trần pham thở dài lại nói ra trước đó nàng hiểu lầm ta hiện tại tới chịu nhận lỗi ai ta cũng rất bất đắc gì à, luôn bị người hiểu lầm bị người h o a n án xong bọn hắn lại tới xin lỗi nhận lầm nói trần pham nhìn thoáng qua đồng dạng vệnh hai phương tiến tiến h phương tiến tiến h mím môi một cái n g h i ê n đi thân đi n g ư ơ i dạ hạo cái mũi có chút mọi như nghĩ không ra ngươi cùng ta đồng bệnh tương liên luôn bị người hoa luồng trường học cửa ra vào sở huyền kia lệnh bài lớn luôn bị người phá hư bọn hắn luôn nói là ta làm ta nói như thế nào cũng không ai tin tưởng liên vị việc này làm ta hiện tại chuyên môn phái người tại trường học cửa ra vào nhìn chằm chằm ta mẹ nó đô thành sở huyền kia lệnh bài thần hộ mệnh không nghĩ tới ngươi cũng cùng ta đồng dạng một mực không lên tiếng sở huyền lắc đầu hắn với ngươi không đồng dạng dạ hạo cả giận nói chỗ nào không đồng dạng sở huyền ngươi không nghe hắn vừa mới nói à hắn luôn bị người o a n u ổ n g nhưng này một số người cũng đều sẽ đến xin lỗi nhận lầm ngươi không đồng dạng không có người xin lỗi ngươi nhận lầm dạ hạo thu hồi ánh mắt khoảng trừng tìm một cái ánh mắt khóa chặt sở huyền trên cổ tay trí năng đồng hồ giận dữ nói đừng lại thả âm nhạc đóng lại sở huyền tắt đi âm nhạc ta chỉ là nghĩ phối hợp một cái tâm tình của ngươi dạ hạo g i ậ n tí m ặ t phối hợp em gái ngươi sở huyền chứng trạc đàng hoàng lắc đầu ta không có m u ộ i m u ộ i đám người trần phạm lúc này nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi lớp bốn triệu hâm cùng phan hướng đông mấy người cũng đến đây triệu hâm tại trần phạm ngực nhẹ nhàng đập mật quyền n g u y ê lai ngươi là theo đế đô tới liền ông hải thành thành chủ nữ nhi đều biết khó trách lợi hại như vậy trần phàm lắc đầu nói ra thứ đô tới có gì khác biệt ta hiện tại lam tinh người địa phương cùng người bên ngoài trên cơ bản phân không rõ ràng cũng sớm đã dung hợp mọi người không cần quá để ý những thứ này triệu hâm cùng phan hướng đông mấy người bèn nhìn nhau cười chỉ có tôn tiểu tiểu ngón tay c u ố n lấy góc áo c u ố n một vòng lại một vòng trong mắt có rõ ràng thất lạc dưới đáy lòng chỗ sâu nàng kỳ thật hy vọng trần phàm cùng nàng đến từ cái kia địa phương nhưng là lúc này huấn luyện viên đi tới đem sở huyền dạ hạo còn có phương tiến tiến cũng gọi đi một hồi hắn muốn an bài cái này ba vị triệu hoán ngự thú đánh một trận thi đấu biểu diễn nhường các học sinh học tập một chút một tên nam sinh nhìn xem ba người bóng lưng thở dài nói ra trên thế giới này có một loại cầu tặc gọi hải tử của người khác s ở huyên chính là loại này cầu tặc trần p h a m quay đầu nhìn lại không biết không phải ban năm nam sinh k i a cười cười nói ra tự giới thiệu một cái ta là lớp bốn lớp trưởng đinh giật người tốt trần p h a m cùng đinh giật nắm tay cái tên này hắn còn là lần đầu tiên nghe được nhưng trước đó tại chiến thần học viện kho binh khí thời điểm triệu âm từng theo hắn nói qua bọn hắn lớp trưởng cho bọn hắn một người phát hai liên minh tệ nhường bọn hắn tuyển một cái tốt binh khí sau đó tại lớp trưởng dẫn đầu dưới một đám người mới tại n h ấ t phẩm cảnh dẫn đầu dưới đi c h ầ m tinh hà săn giết lam lân yêu ngư cái này lớp trưởng đối người mới rất hữu hảo nào giống ban năm lớp trưởng đến bây giờ trần phảm cũng không biết rõ ban năm lớp trưởng là nam hay là nữ là người hay quỷ chỉ thấy đinh giật vừa cười nói ra ta nghe triệu hâm cùng hướng đông bọn hắn nói chuyện của ngươi về sau đối ngươi thật tò mò nhất là sáng hôm nay nhìn thấy ngươi thành ba đại học viện cái thứ nhất ký kết bốn cái ngự thú học sinh ngươi đem sở huyền bọn hắn cũng đẻ qua một đầu a ha ha chung quanh một đám người cũng đều lộ ra bội phục thân sắc hâm mộ ghen ghét khẳng định có nhưng bốn cái ngự thú không thể khâm phục quá khen ta không có các ngươi trong tưởng tượng mạnh như vậy à thuần tuy chính là vận khí mà thôi chân pham cười khổ lắc đầu đây cũng không phải là vận khí đinh giật chững t r ạ c đàng hoàng nói ra đây là thiên phú cực kỳ đáng sợ thiên phú đám người liên tục gật đầu đinh giật lại thở dài nói ra ngươi không biết rõ nhóm chúng ta những n à y chiến thần học viện lao sinh nhiều năm qua đều sinh hoạt tại sở huyền cùng dạ hạo mấy cái tia ra hỏa bóng mở phía dưới a người bình thường học tập thi được toàn lớp mười hàng đầu một người nhà đều muốn thật vui vẻ chúc mừng một phen sở huyền kẻ này vĩnh viên toàn trường đệ nhất ngươi cũng biết rõ tại làm tinh ra đời người muốn thức tỉnh ngự thú thiên phú độ khó so triệu hâm cùng hướng đông bọn hắn nhưng làm muốn lớn rất rất nhiều nhưng sở huyền hữu kẻ này mới vừa lên lớp mười liền tự mình đã thức tỉnh trần phạm thần sắc hơi động một chút làm tinh bản thổ ra đời người thức tỉnh độ khó so người bên ngoài cao hơn rất nhiều tại sao có thể có loại sự tình này nhưng trần phạm chỉ là tiêu tiếu không có nói tiếp t r u n g quanh một đám người nhịn không được phan hướng đông kỳ quái hỏi lớp trưởng làm tinh người thức tỉnh độ khó cao hơn chúng ta tại sao có thể như vậy triệu hâm cũng nói ra đúng à làm tinh ra đời người triệu ừ vừa lúc a đ ờ ngay hâm cùng phan hướng đông mọi người hai mặt nhìn nhau đinh giật tiếp tục nói ra sau khi ra tỉnh chúng ta cơ sở so với các người muốn tốt rất nhiều thể chất cũng so với các người mạnh hơn không ít cho nên tu luyện sẽ thoải mái hơn một điểm nhưng cái này thức tỉnh tỷ tỉ lệ đúng là phi thường vô cùng thấp tỷ như trước mấy ngày hai người các ngươi vạn người đến tiếp dẫn quảng trường trải qua hai lần thức tỉnh cuối cùng có gần một mươi bốn người thức tỉnh thức tỉnh tỷ tỉ lệ đạt đến bảy mươi nhưng lam tinh bản thổ thức tỉnh tỷ tỉ lệ đinh giật trần trờ một cái mới nói ra chỉ có k đến bốn mươi cái gì phan hướng đông các loại một đám người bên ngoài ăn nhiều giật mình liên liên trần phạm nội tâm c h ố sâu cũng là nhắc lên sóng lớn sóng lớn người địa phương cùng người bên ngoài thức tỉnh tỷ tỉ lệ vậy mà tranh lệch như thế lớn đây rốt cuộc là vì cái gì thật giống đinh giật nói nơi khác tới tượng người một tấm giấy trắng cho nên lại càng dễ viết đi vào cho sao l a m tinh thức tỉnh tỷ tỉ lệ vốn là vô cùng thấp đinh giật trầm giọng nói ra giống sở huyền cùng dạ hạo loại này không có trải qua thức tỉnh dẫn dắt mười sáu tuổi liền tự nhiên thức tỉnh người thì càng coi là phượng m a u lân rác bất quá hôm nay trần phạm ký hợp đồng con thứ tư ngự thú danh tiếng thế nhưng là đem bọn hắn cũng đẻ đi xuống mười tám tuổi ký kết bốn cái ngự thú đơn giản chưa từng nghe thấy a tiêu điểm lại đến trần phạm nơi này Trân Pham chương ũ n g có c ú t p h sáu mươi mốt phi hành ngự thú tự do bay lượn chi chi chi tiểu sơn đồng dạng cam màu đỏ nhện phát ra tới thanh âm t ứ c giận bỏ tới sân huấn luyện một cái cột đá phía trên người mặc áo giáp thạch đầu nhân bước nhanh x u ố n g lại một cái bữa liền đánh tới hướng kia đường k í n h hơn ba mét cột đá ẩm ẩm cột đá mãnh liệt lắc lư một cái bị nện ra một cái hố tiếng nổ lớn làm cho quan chiến tất cả học sinh cũng nhịn không được bưng kín lỗ t a i chỉ thấy cột đá đỉnh cam màu đỏ nhện thừa cơ phun ra ngoài một trường trương mạng nghệ hướng phía phía dưới thạch đầu nhân che lên xuống tới nhưng thạch đầu nhân sớm có sở liệu lăn mình một cái lan ra ngoài khó khăn lắm tránh khỏi mạng nghệ các màu đỏ nhện đ ố n g nhiên nhảy một cái lại rơi xuống một căn khác trên trụ đá thạch đầu nhân dẫn theo truy mau chóng đuổi không bỏ n ệ n đến từng cây cột đá rung động ầm ầm sân huấn luyện bên ngoài các học sinh thấy kinh tâm động phách các màu đỏ nhện là dạ hạo ngự thú cấp năm tranh hồng độc chi chu người mặc c o giáp thạch đầu nhân là sở huyền ngự thú cấp năm ám huyết thạch đầu nhân hai cái cấp năm ngự thú một trận đại chiến thấy một đám tân sinh hai hùng kết vĩa kinh hô không th sân huấn luyện bên ngoài trần phàm cũng đang yên lặng nhìn xem hai cái ngự thú đại chiến cũng ở trong lòng phân tích hai cái ngự thú kỹ năng cùng chiến thuật đây đã là trận thứ ba đại chiến phía trước hai trận là dạ hạo cùng sở huyền mặt khác hai cái ngự thú dạ hạo hai trận đều thua xem bộ dạng này cái này trận thứ ba tranh hồng độc chi chu sớm tối cũng là sẽ bị ám huyết thạch đầu nhân đánh cho tàn p h ế khó trách dạ hạo được xưng là chiến thần học viện ngàn năm lão nhị dạ hạo ba cái ngự thú tất cả đều bị sở huyền ngự thú khắc chế đến x í c sao giống cái này tranh hồng độc chi chu không thể bảo là không khủng bố cái này tranh hồng độc chi chu chẳng những có được kinh khủng độc dịch hơn nữa còn có tính bền dẻo c ự c mạnh tốc độ siêu nhanh mạng nghệ đồng dạng ngự thú nếu là bị mạng nghệ bao phủ tiếp xuống khẳng định bị phun một thân độc dịch không chết cũng tàn thế nhưng đối đầu với cái này á m huyết thạch đầu nhân tranh hồng độc chi chu cũng là có dũng khí xung động m u ố n khóc chỉ có thể không ngừng chạy trốn không ngừng chạy trốn á m huyết thạch đầu nhân phòng ngự c ứ n g hãn còn mặc một thân đặc chế áo giáp căn bản không sợ tranh hồng độc chi chu độc dịch mà lại đừng nhìn nó thân thể cao lớn nhưng động tác nhanh n h ẹ n phản ứng cấp tốc kỹ xảo siêu cao mà lại lực lớn vô cùng dù là ngẫu nhiên bên trong mạng nhện, nó đều có thể bằng vào man lực cứ thế mà sẽ mở này làm sao đánh đâu liều cận chiến tranh hồng độc chi chu đao kia đồng dạng sừng bổ trên người ám huyết thạch đầu nhân liên tiếp hoa lửa sau đó ám huyết thạch đầu nhân vẹn vẹn cái lui lửa bước nhưng ám huyết thạch đầu nhân cự truy nếu là đ ậ c chúng tranh hồng độc chi chu đoán chừng tranh hồng độc chi chu sẽ bị trực tiếp nện thành một cục thịt bùn trên trận dạ hạo mặt càng ngày càng đen đủ rồi chiến đấu còn chưa kết thúc dạ hạo sớm tiêu dừng huấn luyện viên vì cái gì không đồng ý ta tranh hồng độc chi chu đối sở huyền trọng giáp trung vương dạng này quá không công bằng a sở huyền đem ám huyết thạch đầu nhân triệu hoán trở về. tranh hồng độc chi chu hủ rũ túi đầu bỏ tới dạ hạo trước mặt nó cùng sở huyền thạch đầu nhân đánh qua rất nhiều lần một lần cũng không thắng qua ngẫm lại cũng là nhường n ệ n phiền m u ộ n a đầu c h ọ c huấn luyện viên thấy thế cười cười nói ra nếu là sinh tử c h i chiến nào có nhiều như vậy công bằng có thể nói sinh tử c h i chiến người khác có thể dùng cấp bảy cấp tám ngự thú đánh ngươi cấp năm ngự thú ngươi còn muốn với ngươi địch nhân nói công bằng a cương đại ngự thú sư mang theo ba bốn con ngự thú đánh một cái tinh vũ giả đây coi là công bằng a rất nhiều thời điểm ngươi căn bản không có lựa chọn dạ hạo xanh cả mặt đạo lý hắn đương nhiên minh bạch nhưng chính là khó chịu a đạ sinh huyền sao còn sinh hạo đầu chọc huấn luyện viên nhìn mọi người một cái lại nói ra tranh hồng độc chi chu kỳ thật cũng không so ám huyết thạch đầu nhân yếu chỉ là thụ sân bại hạn chế khó mà phát huy ra thực lực nếu như là tại trong r ừ n g rậm mượn nhờ địa thế song phương đánh nhau thời gian ngắn chưa hẳn có thể được chia ra thắng bại nói đến đây đầu chọc huấn luyện viên đột nhiên nhìn về phía trong đám người trần p h ạ m nói ra trần p h ạ m ngươi đ ố i bọn hắn một trận chiến này có ý nghĩ gì trần p h ạ m trầm mặc một lát mới nói ra dạ hạo cùng hắn ngự thú khả năng trước kia bị sở huyền thạch đầu nhân đánh ra bóng mờ cho nên đánh nhau sau một mực là nhảy đến tự cho l ạ an toàn cột đá đỉnh muốn thông qua mạng n h ệ n đến vây khốn thạch đầu nhân dạ hạo không phục nói ra cái này có vấn đề gì à trần phan nói ra ta xem d ư ớ i người đ ọ c chi chu hình thể mặc dù rất lớn nhưng là tốc độ di động nhanh vô cùng vô cùng linh hoạt lấy thạch đầu nhân tốc độ cũng không có dễ dàng như vậy đổi u kịp nó lần sau cùng thạch đầu nhân đánh ngươi có thể để nó ngay tại phía dưới sau đó đừng cứ mãi đem mạng n h ệ n hướng thạch đầu nhân trên đầu phun dạ hạo lập tức liền nổi giận không hướng trên đ ầ u phun chẳng lẽ hướng trên mông phun a trần phan trợt mắt một cái nói ra hướng thạch đầu nhân trên chân phun không được a dạ hạo đ á người ngoa tạo dạ hạo mạnh mẽ vô đầu vì cái gì ta không nghĩ tới đâu t r â n phàm bởi vì ngươi bị hắn đánh sợ nha cũng có bóng ma tâm lý dạ hạo cười ha ha tới tới tới sở huyền lại đánh một trận ta muốn đem ngươi thạch đầu nhân đánh ị ra x ỉ đến sở huyền xoay người qua đi nhàn nhạt nói ra tàn lớp dạ hạo tức đi lên ngươi trở về lại đánh một trận nhưng sở huyền đã đem á m huyết thạch đầu nhân triệu hồi ngự thú không gian đầu trọc huấn luyện viên b u ồ n c ư ờ i t ố t hôm nay quá trình liền đến nơi này quay lại ta sẽ đem ghi lại video phát cho mọi người mọi người trở về nghiên cứu thêm một chút nhiều học tập một cái ngự thú phương thức chiến đấu cùng kỹ xảo chân phàm vừa mới đề nghị này mọi người cũng có thể suy nghĩ một cái có nhất định đạo lý đám người tán đi trần phá mới m vừa chuẩn bị gọi điện thoại hỏi một chút dục thú sư hiệp hội phi hành ngự thú tới chỗ nào trên huấn luyện khóa trước đó hắn đã cùng sư phụ trương hải cầu thông qua rồi về sau mỗi ngày tan học liền ngồi cười phi hành ngự thú đi dục thú sư hiệp hội dục thú sư hiệp hội bên kia trương hải đã giúp hắn sắp xếp xong xuôi chỗ ở cùng đặc biệt sân huấn luyện tính toán thời gian dục thú sư hiệp hội phi hành ngự thú cũng sắp đến đột nhiên một ít nữ sinh lên tiếng kinh hô hướng phía không trung chỉ trỏ trần phám ngầm đầu lên chỉ thấy đăng phương đông hướng một cái to lớn bạch từ xa mà đến gần bạch hạc trên lưng tựa hồ còn ngồi một tên c u n g trưởng kiếm thanh niên cùng phong quét sạch bạch hạc rơi vào dọc theo thao trường sau một khắc trần phàm điện thoại liền văng lên ngài tốt phàm thiếu ngài hiện tại hẳn là ra về a ta là dục thú sư hiệp hội dương sướng hội trưởng để cho ta dùng phi hành ngự thú tới đón ngài ta hiện tại đã đến chiến thần học viện phía tây thao trường nhắc tào tháo tào tháo liền đến nhưng là trần phàm kiên trì hướng bạch hạc đi đến trước đó cũng bị đông hại thành thành chủ nữ nhi kéo tay nũng nịu ngồi cưới một cái rẻm bỏ cơ bạch hạc cũng không tính rất quả đăng a ngay tại rất nhiều người kinh ngạc trong ánh mắt trần phạm đi tới bạch hạc bên cạnh một bên khác một mực chờ đợi đợi trần phạm bạch như ca lập tức chạy chậm đến chạy tới dương sướng nhìn thấy bạch như ca a n giật mình cũng biết chào hỏi một tiếng đại tiểu thư ngài cũng ở nơi đây à? bạch như ca gật gật đầu sau đó nhìn về phía trần phạm vây quanh trần phạm trước mặt nói ra sư thúc muốn đi r ụ c thú sư hiệp hội à? ta đi chung với người à? người đi làm sao trần phạm mở ra hẹ chặt nói ra ta còn giống như không có thêm bạn bè chặt ta quét ngươi một cái được rồi tốt bạch như ca vui vẻ đến muốn m ạ n trần phạm như thế nói chuyện với nàng xem bộ dáng là tha thứ nàng lát nữa lại để cho hắn giúp đỡ chút xem có thể hay không sẽ giúp trợ tự mình bồi dưỡng phía dưới ngự thú nửa tháng sau nàng liền có thể mang theo ba cái cường đại ngự thú quét ngang ba đại học viện lôi đài so t ả i đến thời điểm xem ai còn dám xem thường nàng từng ngày luôn nói ta là phụ thành chủ đại tiểu thư có to lớn tài nguyên được t r ờ i ưu ái lần này để các ngươi dọa rơi r ă n g hàm bạch như ca lông mày nhớ lên ha ha nợ nụ cười cười ngây ngô cái gì đây trần phàng theo bạch như ca bên cạnh đi qua theo thang dây trên bỏ lên trên bạch thạc mang bạch như ca thấy thế hai đầu gối hơi con một chút bay lên không nhảy lên nhẹ nhàng nhảy lên bạch hạt m à n g ta đi chung với người à. trần phạm nhữ nhữ mày nhìn thoáng qua không trùng chỉ một ngón tay à, phía trên có cái càng lớn chim không chỉ là bạch như ca phụ cận các học sinh cũng ngẩng đầu lên nhưng trên trời mẹ nó nơi nào có chim trần phạm dôi tay ra đẩy một cái bạch như ca bà vai trực tiếp đem cái s o đẩy xuống bạch như ca bịch một tiếng v ư ớ n g vàng rơi vào trên mặt đất hai chân đem mặt đất trực tiếp ném ra tới hai cái hố to cũng chính là nàng có nhất phẩm ngũ trọng thiên tu vi đổi lại là những người khác bị như thế đẩy đoan trừng trực tiếp tới chó gầm phân bạch hạc trên lưng dương sướng n g ẩ nơ n g các học sinh cũng làm mở to hai mắt nhìn trong mắt tràn đầy khó có thể tin tại cái này đông hải thành có dũng khí như thế đẩy bạch đại tiểu thương người chỉ sợ không tìm ra được mấy cái à. đi mau đi mau trần phạm tranh thủ thời gian thúc giục dương sướng bạch hạc cánh cánh vỗ đang không mà lên thử bạch như ca ở phía dưới hung hang dập trần nhưng bạch hạc đã mang theo trần phạm thăng lên không trùng nhanh chóng đi xa đây chính là phi hành ngự thú a so máy bay dễ dàng hơn nếu có thể có được dạng này một cái có thể bay làm được ngự thú thật là tốt biết bao một đám học sinh nhìn xem bay lên không bạch hạc trong mắt tất cả đều là hâm mộ ghen ghét xa xa cái gặp kia bạch hạc sau lưng từng sợi khói mù lửa l ờ cho người ta một loại tiên khí mịt mở cảm giác trong đám người tôn tiểu tiểu trong mắt tràn đầy hâm mộ cảm thán một tiếng thật là tiên khí mịt mở a ta nếu là có dạng này một cái bạch hạc liền tốt người mặc áo t r o à n g đỏ sở huyền theo bên cạnh đi qua nói ra cái kia là bạch hạc tại kéo liệu tất cả mọi người mẩn ngơ sở huyền dừng lại bước chân quay đầu phi thường nghiêm túc nói ra là thật giục thú sư hiệp hội cái tia bạch hạc hạc ta cũng trong gió lộn xộn dạ hạo đi tới cười quái dị một tiếng ngươi tại n g ó n nhìn trên bầu trời có một cái bạch hạc tại tự do bay lượn ngớ ngẩn ngu xuẩn người này quá đáng ghét một đám nữ sinh liếc mắt nhìn nhìn về phía dạ hạo đem hắn m ắ n g chó máu xối đầu dạ hạo quay người nhìn về phía bên trên đinh giật ủy khuất nói ra vì cái gì sở huyên nói bạch hạc kéo liệm liền không sao ta nói chuyện bọn hắn liền mắng ta đinh giật lớn lên đẹp trai nam nhân hoặc là hùng đại nữ nhân nói cái gì đều là đúng dạ hạo bạch như ca mở ra huệ trạc gử đi tin tức sư thúc ngài là thái sư bá đệ tử đắc ý Chuyển nhân sinh. chương a ta k h sáu mươi hai bốn cái ngự thú kỹ năng cường hành quỷ dị dục thú sư hiệp hội sân huấn luyện đây là trương hải là trần phàm chuẩn bị đặc biệt sân huấn luyện sân huấn luyện ngay tại trần phàm chỗ ở biệt thự phía sau rất lớn một mảnh rừng rậm có thạch có hổ có dốc núi bỏ mặc là biệt thự vẫn là sân huấn luyện cũng bao phủ tại một tòa kỳ không không có có m vừa vừa lát o n g sau trần pha mới gật đầu nói ra tiểu bạch người hướng về phía khối kia đá xanh sử dụng một cái người tiến hóa sau kỹ năng lôi nhận tiểu bạch trừng mắt nhìn một cái lôi thiệm thuấn di đến đá xanh phía trước một móng vuốt vung xuống một cái lóe ra thứ ánh mắt mang lôi nhận trong nháy mắt ngưng tụ mã thành theo kia trên tảng đá cắt chém mà xuống suy thanh âm rất nhẹ đá xanh trực tiếp bị một phân thành hai bên này vợ ư n già nhìn xem tiểu bạch kỹ năng sắc mặt so bình thường nghiêm túc rất nhiều lôi thuộc tính k h ắ c chế ám ảnh thuộc tính mặc dù trước đó lý thắng tại trên lớp học cũng giảng thuật qua cái gọi là k h ắ c chế chỉ là trình độ nhất định có thể chiếm một chút ưu thế cũng không phải là bảo hoàn toàn áp chế nhưng vợ ư n già thiên tính không ngỡ thích lôi hệ lực lượng t r â n pham nhẹ nhàng vỗ vỗ vợ ư n già bà vai nhường hắn thả lòng về sau đi tới hắn ngồi s ù n xuống sơ soạn bóng chóc bị cắt ra tảng đá cắt chém chỗ bóng loáng như ngọc lôi điện miêu trào tiến hóa thành lôi nhận về sau biến hóa vô cùng lớn trước đó lôi nhận vớt mèo là đánh trúng địch nhân về sau sẽ hướng ra phía ngoài nổ bể ra tới t ỷ như đánh tại trên cây sẽ đánh ra so tiểu bạch móng vuốt lớn hơn nhiều cửa động nhưng biến thành lôi nhận về sau động tĩnh nhỏ rất nhiều lực công kích nhưng cũng cường h ã n rất nhiều như thế lôi nhận rất nhiều phòng ngự cũng không phải là mạnh vô cùng đồng cấp ngự thú chỉ sợ ngăn cản không nổi c h â n phàm chỉ vào sáu mét bên ngoài một khối khác tảng đá nói ra tiểu bạch ngươi liền đứng ở chỗ này sử dụng lôi nhận công kích khối kia tảng đá nhìn xem phát hiện lực công kích của chính mình tăng lên rất nhiều về sau tiểu bạch cũng có chút hưng phấn hướng về phía trần phạm nói tới khối kia tảng đá mạnh mẽ vung m ắ đ u ố t suy không trung tinh quang l ó i lên lôi nhận phá không bay ra kia tảng đá lên tiếng m à đứt kéo ra cự l y về sau lực công kích xác thực có chỗ hạ xuống trần pham khẽ gật đầu nói ra tiểu bạch ngươi liền đi sân huấn luyện tây bộ huấn luyện đi luyện nhiều một luyện tự mình kỹ năng cận chiến cùng đường xa cũng nhiều hơn suy nghĩ suy nghĩ biết rồi tiểu bạch không kịp chờ đợi vọt tới sân huấn luyện tây bộ khu vực dưới ánh đèn lờ mờ t h n g đạo lôi nhận lập tức lõi lên t h ánh mắt mang Trần không ạ m v tử. c bằng trần phạm nói chuyện cương tử trên thân liền lõe lên hào quang màu tím một tầng tử tinh bao trùm ở toàn thân của nó cương tử phi thường đắc ý nhìn thoáng qua bên trên vượt da vượt da trứng mắt nhìn nhìn không được sửa soạn một cái cương tử trên người tử tinh trần pham trường đao ra khỏi vỏ dùng hai thành công lực nhẹ nhàng một đao chém xuống tại cương tử trên lưng đinh thanh âm thanh thúy vang lên tử tinh trên chỉ xuất hiện một cái nho nhỏ v ế t c ắ t cương tử cao cao ngầm đầu một bộ bệ nghệ thiên hạ bộ dáng trần pham lại tăng lên một điểm l ự c đạo trường đao trên tỏa ra bạch quang lại là một đao rơi xuống đang lần này thanh âm hơn vang lên tử tinh trên xuất hiện một tia vết dạn g phòng ngự rất mạnh a trần pham gật đầu nói ra ta đem hết toàn lực huy động cây đao này hẳn là có thể phá vỡ phòng ngự của ngươi cương tử có chút một mực lung lay đầu trần pham lại nói ra nhưng cho ngươi thêm đem t r ù n g tộc đẳng cấp hoặc là chiến lược đẳng cấp tăng lên cấp một coi như ngươi kỹ năng không tiến hóa lực lượng của ta bây giờ đoán chừng cũng không phá nổi phòng ngự của ngươi nghe nói như thế cương tử lại k ê u ngạo bắt đầu cao ngạo ngẩng lên đầu sau đó cương tử xoay người lại hướng về phía phía trước một khối tảng đá ngạo k ê u hừ nhẹ một tiếng rầm rầm rầm nó trước mặt trên mặt đất đột nhiên xuất hiện bén nhọn sắc bén tử tinh đột thứ như rồng hướng phía khối kia tảng đá nhanh chóng công tới vê anh tử tinh đột thứ trực tiếp đem kia tảng đá đá n h bay bắt đầu trên không trung nổ tung thành đá vụn đẩy trời rơi vãi làm xong đây hết thạy cương tử có chút mong đợi nhìn về phía chân phàm chân phàm mỉm cười nhẹ nhàng vô vô cương tử đầu rất lợi hại thật không tệ cương tử lộ ra một bộ vẫn được biểu lộ lại nhìn sang vợ g i ả chân phàm không nói gì sờ lên cái cằm chầm tư trước lúc này hắn coi là cương tử tử t ì n h đ ộ t thứ là loại kia đột nhiên trên mặt đất xuất hiện tinh thứ sát chiêu đột nhiên tại địch nhân dưới bụng hoặc là dưới hông xuất hiện tinh gai cái này mẹ nó suy nghĩ một chút đều để người nhận không được dưới hông mát lạnh vô ý thức kẹp lấy hai chân a bất quá hắn phát hiện tự mình đ o sai cương tử một chiêu này Là chân t đ g sau, sau phạm không không đem cương n g ờ i h tự h ông đến c bên cạnh lại để cho ỷ mẹn hướng phía trước hai bước ỷ mẹn hướng về phía cây kia cây cột sử dụng phong bạo xe rách chân phạm chỉ chỉ phía đông một cái đường kính hơn hai mét cây cột chít chít chất chất mắt nhỏ hám i ệ n g chính là một cơn bão phân phật cắt bay đá chạy ở giữa cây k i ê u cây cột trực tiếp bị rút lên c u ố n lên không trung trận bị phong bạo quyển trên không trung cây cột tại phong bạo xé rách xé rách dưới trong nháy mắt sụp đổ hóa thành vô số khối vụn cương tử thân thể cứng đờ bị ý med kỹ năng giật mình kêu lên trước đây nó lần thứ nhất gặp được trần phàm thời điểm từng theo ý med đánh qua một trận bị ý med phong bạo lần lượt c u ố n tới không trung sau đó nện xuống đến nện đến đầu vóc t r à n váng nhưng này thời điểm ý m e kỹ năng cũng không có xe rách hiện tại ý m e vừa sử dụng kỹ năng này như thế to cột đá cũng bị trong nháy mắt xé rách thành vô số đá vụn cưng ơ tử n ế t miệng cười một tiếng chạy đến imad bên cạnh dùng móng nuốt nhỏ nhẹ nhàng vô vô imad khen nó hai câu imad rất vui vẻ mắt nhỏ hiếp cũng nhìn không thấy vượn già cũng là phi thường giật mình nhìn thoáng qua imad hắn đã sớm học xong nhân loại chứng nghĩa đọc qua rất nhiều sách cho nên rất rõ ràng sợ lành cũng không có bao nhiêu lực công kích nghĩ không ra imad đáng sợ như thế còn có một chiêu chân phàm chỉ vào nơi x a một cái cột đá nói ra imad ngươi thử một cái một cái khác kỹ năng thủy lòng gào thét i m a chốc chốc mắt nhỏ há hốc miệm ra hô một đoàn nước bọt phun ra ngoài b ảnh tập trung tinh thần đang muốn xem y mẹ đại phát thần uy c ư ơ n g tử một đầu mới ngã xuống đất thủy long gào t h é t chính là nổ nước miếng sao có lầm hay không c ư ơ n g tử bồn u bực gãi đầu một cái y mẹ sợ hãi nhìn thoáng qua trần phàm vô cùng đáng thương bộ dạng đừng có gấp trần p h a m trực tiếp dùng hệ thống năng lượng cho y mẹ đem thủy long gào t h é t độ thuần t h ụ thêm đến bốn mươi năm điểm chít chít y mẹ cảm nhận được kỹ năng biến hóa chứng lớn hai mắt nhìn xem trần phàm thử lại một cái nhìn xem trần phàm cổ vũ gật đầu lần này y mẹ có lòng tin nó yên lặng nhìn thoáng qua cách đó không xa cây kia cây cột sau đó miệng chậm rãi mở ra một đoàn hơi nước tại nó bên trong miệng nhanh chóng tạo thành một cái vòng xoáy sau đó giống một cái đường kính hai thước nhiều thủy lòng gào thét mà ra t r u n g điệp đánh vào cây kia cột đá phía trên to lớn cột đá trực tiếp bị đánh nát đá vụn tung bay chít chít y m e n cũng không nghĩ tới công kích của mình khủng bố như thế bị giật nảy mình trực tiếp nhảy lên trần p h ạ m trên đầu vượn ra sờ lên đầu mấy cái này tiểu đồng bọn một cái so một cái kinh khủng a đây quả thật là sờ làm sao bên trên cương tử lại vui vẻ lại vẻ vải vui vẻ là imes lợi hại như vậy vẻ vải chính là mình công kích giống như kém xa tít tắp imen trần pham cảm nhận được cương tử nội tâm bệ b ạ i nhẹ nhàng vô vô cương tử đầu nói ra imen chiến lược đẳng cấp cao hơn ngươi à mà lại là biến dị sơ lạnh các loại chiến lược của ngươi đẳng cấp đạt tới cấp bốn lực công kích cũng sẽ trên diện rộng tăng trưởng mà lại imen không có phòng ngự kỹ năng về sau nếu là chiến đấu vẫn là phải dựa vào ngươi cho nó phóng ra từ tinh khải giáp đây nghe nói như thế cương tử biểu lộ thay đổi tốt hơn rất nhiều imen nhẹ nhàng nhảy lên nhảy đến cương tử trên đầu chít chít, chít chít chít kêu lên một trận cương tử n g o k i u nghiêng địa vị đi sau đó lại từ trên bàn đá cầm qua một cái trái cây đưa cho imen trần phàm đem ánh mắt nhìn về phía vợ g i ả vợ g i ả đến thử một cái ngươi mấy cái kỹ năng ám ảnh màn trời ám ảnh chảo biến con ếch vượn giả gật gật đầu đi tới bên cạnh sau một khắc hai mắt của nó đột nhiên trở nên đỏ thấm toàn bộ thân hình nhận vào ám ảnh bên trong giắt cương tử ăn giật mình toàn thân lông tóc dựng đứng loại này có thể đột nhiên biến mất ngự thú để nó vô ý thức cảm thấy bất an còn tốt rất nhanh cương tử cảm xúc liền khôi phục như thường dù sao đây là đồng bọn của mình mà không phải định nhân trần phàm sờ lên cái cảm nhìn xem bản thân vợ già chương biết sáu mươi ba ám ảnh màn trời cùng biến con hết kỹ năng canh thứ hai giao diện thuộc tính trần phản con mắt có chút sáng lên nếu như ngự thú hoặc là quái vật tẩn thân về sau hắn y nguyên có thể nhìn thấy giao diện thuộc tính thứ này cũng ngang với đối phương gần thân ở trước mặt hắn không dùng được trần p h à m quên không được năm đó ở trong trò chơi bị đạo tặc tiềm hành giả chi phối sợ hãi thích khách gần thân tiềm hành sau đó lên tay ám côn đánh cho bất tỉnh địch nhân lại bộc phát kỹ năng có như vậy mấy năm trong trò chơi tiềm hành giả kinh khủng tới cực điểm một vòng kỹ năng bộc phát xong trực tiếp có thể đem địch nhân một đợt mang đi nhất là một chút mang theo thần khí tiềm hành giả công kích kết lực thật là khiến người ta kinh hồn t á n đảm vượn ra cái này ám ảnh thích khách tiền đồ quan minh a trần phạm thần sắc hơi động một chút chỉ vào vượn giá chỗ vị trí nhẹ dọn nói ra y mẹ n h o nhỏ thổi một chút t h ầ n ý y mẹ có chút hám i ệ n g một cố cơn bão nhỏ quét sạch mà ra hô vượn già bưng kín hai mắt hiện ra thân hình quả nhiên ám ảnh màn trời nhận công kích là sẽ bị phá hư mất trần phàm đem y mẹ ôm ở trong ngực sau đó lui về sau mấy bước lại nói ra vượn già ngươi dùng ám ảnh màn trời bao phủ lại cương tử vượn già theo lời mà đi sau một khắc nó cùng cương tử đồng thời biến mất không thấy gì nữa chít chít y mẹ gian giật mình theo trần phàm trong ngực n ả y xuống tìm kiếm khắp nơi cương tử cùng v ư n già chiến lược cấp bậc là cấp ba vượt g i ả ám ảnh màn trời chỉ có thể bao trùm đường kính bốn m p h ạ m vi nhưng trần phàm cũng không thèm để ý bởi vì hắn biết rõ đem vượt g i ả chiến lược đẳng cấp tăng lên tới cấp bốn thậm chí cấp năm về sau ám ảnh màn trời bao trùm p h ạ m vi khẳng định sẽ gia tăng trần phàm lại để cho vượt g i ả sử dụng một cái kỹ năng ám ảnh trào cái gặp hai mắt đỏ thâm vượt g i ả như gió lốc đồng dạng nhất chuyển hai cánh tay trên v ư ớ t toát ra h ắ c khí nhanh chóng nào h tới trước một cái song trào trộm vào một tảng đá lớn bên trên giang rắc tiêu tảng đá lớn trực tiếp liền bị bắt sập hơn nửa đoạn cận chiến đơn thể công kích tốc độ rất nhanh trần phà phối hợp ám ảnh mặt trời phổ thông ngự thú sư hoặc là ngự thú đều khó mà tránh thoát một chiêu này chính là công kích có chút đơn điệu một chút không nhất định hơn được cầm hai thanh dao g ă m a vượn da có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái không cần quá để ý t r â n pham cười cười nói ra đằng sau giúp ngươi đem chiến lược đẳng cấp tăng lên về sau có khả năng sẽ thức t ỉ n h hơn cường đại kỹ năng công kích hoặc là cái này ám ảnh trào cũng có khả năng tiến hóa trở thành càng đáng sợ kỹ năng công kích đây nói hắn chỉ một cái cương tử lại nói ra ngươi đối cương tử thi triển một cái biến con n t nhìn xem vượn da nhìn thoáng qua cương tử cương tử n ạ o n g ngẩn đầu một cái có bản lãnh gì cứ việc thi triển ta như thế cường đại p h o n g ngự căn bản không quan tâm v ư ợ n già song trào nhẹ nhàng hợp lại hai mắt hồng quang loại lên hai đạo hồng quang hội tụ ở cùng nhau rơi vào cương tử trên thân cương tử phớt một tiếng biến thành một cái dài đến n ử a xích ghét xanh chít chít chít chít y m e n giật nảy mình vòng quanh ghét xanh chuyển hai vòng liên liên đang cố gắng huấn luyện t i ể u b ạ c h nhìn thấy cương tử biến thành ghét xanh cũng nhịn không được dùng hai cái lôi thiệm trở lại bốn giây sau cương tử lại biến trở về nguyên dạng ta là ai ta ở đâu ta vừa mới thế nào cương tử chuyển động một cái thân thể một mặt mơ hồ sử dụng t ử tinh khải giáp bao t r ù n toàn thân cũng đ ỡ không nổi vượn già kỹ năng cái này khiến cương t ử rất là p h i ề n m u ộ n bốn giây trần phạm như có điều suy nghĩ giúp vượn già đem chiến lược đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp cũng sau khi tăng lên cái này biến con n í t một chiêu thời gian khẳng định là có thể kéo dài một chút chính là không biết do cấp bốn hoặc là cấp năm vượn già một chiêu này sẽ là nhiều thời gian dài một cái ám ảnh thích khách vậy mà lại loại này k h ô n g chế kỹ năng khó trách ba đại học viện cùng mấy đại thế gia vì v ư n già tranh đến đầu rơi máu chảy đây Tốt. Trần tiểu bạch vẫn là đi tây bộ khu vực huấn luyện ý mẹ đi đông bộ có bên hồ kia cương tử đi nam bộ đi vượn già liền đi bắc bộ ta có biện pháp giúp các ngươi tăng lên kỹ năng độ thuần t h ụ nhưng bây giờ năng lượng xa xa không đủ cho nên ban đầu giai đoạn chủ yếu vẫn là phải dựa vào chính các ngươi nhiều suy nghĩ luyện nhiều tập đem tự mình từng cái kỹ năng tu luyện tới lô hỏa thuần thanh về sau qua mấy ngày các ngươi lại luyện tập như thế nào phối hợp tác chiến đi bốn cái ngự thú vui vẻ tán đi riêng phần mình huấn luyện đi trần phang thì ngồi tại bên cạnh cái bàn đá mở ra máy tính giút tiểu bạch đột phá đến cấp năm vật liệu nổ lôi lên phách vẫn không có hàng linh long lộ cũng không cách nào dự định cũng không biết rõ thiên thánh học viện lệ phong đi muốn nằm viện ở đến cái gì thời điểm cân nhắc đến tiểu bạch cảm xúc chân p h à m tạm thời không muốn đem ỉ mè tăng lên tới cấp năm bất quá đem cương tử cùng vợ g i ả tăng lên tới cấp bốn khẳng định là không có vấn đề các loại bọn hắn toàn bộ cũng cấp bốn về sau cái này tuần lễ bên trong liền sẽ giúp bọn hắn đem chủng tộc đẳng cấp tăng lên mấy cấp tốt nhưng là tiền có chút không đủ dùng đồng dạng ngự thú theo cấp ba đến cấp bốn tài liệu tiêu hao là bà vê đốt q ả n g trường vật liệu tiêu hao chủ yếu xem tiềm lực đẳng cấp tiềm lực đẳng cấp cao thì như giống vượn già dạng này tiềm lực đẳng cấp đạt đến bại tài liệu cần thiết liền đối lập ít một chút tiêu tiền cũng ít một điểm nhưng nếu như là muốn đem một cái tiềm lực đẳng cấp một tinh ngự thú theo cấp ba tăng lên tới cấp bốn tia tốn hao nhưng lớn lắm trần phang mở ra hệ trát cho chủ nhiệm lớp lý thắng phát cái tin tức lão sư ngài giúp ta xin tám v đúc trợ cấp làm sao còn chưa tới sổ sách ta chúng ta đến đ ô n g hoa cũng cảm ơn lý thắng lập tức trở về cái bốc hỏa biểu lộ lúc này mới mới vừa khai giảng một ngày nhà ngươi hoa dễ dàng như vậy tạ trần phang phát cái bi thảm biểu lộ lão sư ngươi cũng biết rõ ta hiện tại bốn cái ngự thú muốn nuôi bốn cái ngự thú cần một số tiền lớn a tiền lại không tới sổ bọn hắn liền muốn uống gió tây bắc bên cạnh thiểm điện quan g mang loại lên tiểu bạch xuất hiện ở trên bàn đá ôm cái gà rừng chạy mất lý thắng không nói chuyện ngay tại trần phàm coi là lý thắng không vui thời điểm lý thắng bên kia phát tới cái tin tức ta vừa mới cho thầy chủ nhiệm gọi điện thoại các loại ngày mai đi hắn nói sẽ thúc một cái tài vụ ngày mai hẳn là có thể tới sổ đúng rồi ngươi không hào hào ở trường học tu luyện chạy đi đâu rồi ta hỏi sở huyền sở huyền nói ngươi cự ý hạc qua tây thiên rồi trần phàm mẹ nó sở huyền cái này gỗ làm sao nói chuyện ta là ngồi cưỡi bạch hạt đến dục thú sư hiệp hội làm sao lại biến thành cưới hạc đi tây phương rồi cưới hạc đi tây phương nói là cưới hạc bay hướng thiên đường ý tư à, lại nói dù ụ thú sư hiệp hội rõ ràng là tại chiến thần học viện phía đông trần pham t h ở phì p h ò tắt đi m ạ c h chát sau đó đem còn lại một điểm tiền toàn bộ mua vật liệu làm xong đây hết thảy trần pham đứng lên đến đi tới một cái cột đá trước tiểu bạch bọn hắn muốn tu luyện hắn đồng dạng cần tu luyện muốn mạng chính là đao có nhưng không có đao pháp chiến thần học viện khẳng định là có đao pháp nhưng khẳng định rất cần tiền hoặc là cống hiến điểm số trần pham cầm chừng đao thôi động tinh lực liên tục mấy đao chém vào tại trên trụ đá t ạ chương sáu mươi bốn g đoạn tiên cửu đao canh ba trần pham xoay đầu lại chỉ thấy sân huấn luyện biên giới một tên công trường đao trung niên nam tử cùng sư phụ trương hải đứng sau vai nam tử kia hơn bốn mươi tuổi bộ dạng hai mắt tinh thần phân chấn nếu như nhiệt điểm khí vũ hiên ngang huyên đỉnh núi cao s ư ớ n g sướng. hắn rõ ràng thân cao không kịp trần p h ạ m lại làm cho trần p h ạ m có một loại muốn ngưỡng mộ cảm giác cổ quái càng làm cho trần p h ạ m kinh hãi chính là ngọn đèn hôn ám chiếu d ọ i xuống người này quanh thân tựa hồ tản ra một loại cổ quái khí thế từ xa nhìn lại dường như một cái chưa ra khỏi vỏ ma đao trần p h ạ m tranh thủ thời gian chạy mau mấy bước tới lễ phép chào hỏi trương hải nhìn thoáng qua nơi xa cố gắng huấn luyện mấy cái ngự t ú hai long gật đầu nói ra không cần công n ệ đây là sư huynh của ngươi bạch thiên vũ thiên vũ là ta thân đệ đệ tử cũng là đệ tử cũng là đ trần p h a m ăn nhiều giận mình hắn biết mình sớm muộn gặp được bạch thiên vũ nhưng thật không nghĩ tới lại nhanh như vậy lúc này mới khai giảng ngày đầu tiên sư phụ trương hải vậy mà trực tiếp đem bạch thiên vũ dẫn tới nơi này chỉ thấy bạch thiên vũ mỉm cười nói ra sư bá đối ngươi khen không dứt miệng nói ngươi kỳ t à i ngốc trời ta nguyên bản còn có chút b á n t í n b á n nghi kết quả sáng hôm nay ngươi ngay tại chiến thần học viện ký hợp đồng con thứ tư ngự thú sư đệ nguyên niên kỳ nhẹ nhàng thiên phú mạnh nhường sư minh đều muốn hâm mộ ghen ghê ta trần phan cuốn quít túi đầu sư minh quá khen ký kết con thứ tư ngự thú đơn thuần may mắn nào có cái gì may mắn bạch thiên vũ cười lắc đầu nói ra không có thiên phú trẹo trống không có cường đại h ư n g lực có thể ký kết không được nhiều cái ngự thú tứ phẩm cảnh trở xuống trên lý luận chỉ có thể ký kết một cái ngự thú giống sở huyền cùng phương tiến tiến bọn hắn vẫn chưa tới nhị phẩm cảnh liền ký hợp đồng ba cái ngự thú đã được xưng tụng khoáng thế kỳ tài toàn bộ đông hải thành ba đại học viện ngũ đại thế gia cũng liền ra bảy người này mà thôi những người khác cũng chỉ có hai người ký hợp đồng hai cái ngự thú kết quả ngươi vậy mà ký kết bốn cái ngự thú gần ngàn năm đến chỉ sợ loại này tuổi tác ký kết bốn cái ngự thú thiên tài cũng chỉ có sở k h u n h thành một người mà thôi cho nên sư đệ ngươi cũng không cần k i ê m tốn vô luận ngươi trên ngự thú tu luyện tiên phú vẫn là dục thú trên tiên phú đ ề u gọi được kinh tại t u y ệ t diễm cả thế gian khó tìm à. lại nghe được sở khuynh thành cái tên này nhưng trần phạm cũng không hỏi nhiều bạch thiên vũ phi thường tò mò đánh giá một phen trần phạm về sau lại nói ra trước đó sư bán nói cho ta ngươi dùng đao cho nên ta chừng cầu một cái sư tôn ý tứ về sau c h u y ê n tới một chuyến chuẩn bị c h u y ế n cho ngươi một bộ đào công đao công trần phạm nhãn tỉnh sáng lên vừa mới hắn còn tại cảm t h ắ n tự mình con rùa đao đây bạch sư h u n h vậy mà đem đao công đưa tới cửa bạch thiên vũ khẽ gật đầu tiến lên một bước nói ra chạy không trong đầu của ngươi vứt bỏ tạp nghiệm bên trên trương hải an giật mình hoàng đội và nói g n thiên vũ tuyệt đối không thể bạch tiên h vũ cũng không quay đầu lại nói ra sư bá không cần phải lo lắng cũng chính là hao tổn một điểm hồn lực mà thôi ta tu dưỡng cái hơn nửa năm liền có thể khôi phục điểm ấy hồn lực đối với thực lực của ta không có ảnh hưởng quá lớn nói hắn chập ngón tay như kiếm nhẹ nhàng điểm vào trần phàm c á i chán trần phàm trực giác đến đầu ầ m vang chấn động vô số miễn hoặc khó hiệu tin tức đã chuyển vào trong đầu của hắn đoạn tiên cử đao một đao lăng không nát xâm xét hai đao lật biển núi rừng sụp đổ ba đao p h á không thôn n h ậ n n g u y ệ t bốn đao tinh hải cũng trở về chạy năm đao t h í thần càn không chuyển sáu đao vô tướng sinh tử nan bảy đao ý động thiên băng liệt tám đao phong thiên trấn v ạ n cổ chín đao đoạn thiên ta là tôn ngoại trừ đoạn thiên n h n g cựu đao đao pháp bên ngoài trần phàm trong đầu còn tiếp nạp bạch thiên vũ theo đệ nhất đao tu luyện đến thứ tư đao đủ loại tham g ộ đột nhiên n h ắ m chặt hai mắt trần phàm phát hiện hệ thống bảng phía trên một cái đám mây bắt đầu lõe lên qua mang chuyện gì xảy ra bạch thiên vũ truyền công đồng thời phân thẩn tra xét một cái hệ thống bảng hệ thống năng lượng đầu phía trên có đoạn tiên cửu đao chuyện gì xảy ra bạch thiên vũ c h u y ề n cho tự mình đoạn thiên cửu đao hệ thống bản thân cựu tự, tự mang kia hệ thống trên đao công lại là làm sao chuyển đến ngoại giới đi đây này trần phạm đẻ xuống trong lòng rung động bắt đầu kiên nhận tiếp nhận bạch thiên vũ chuyển tới ti tức ba mươi lăm giây sau bạch thiên vũ thu hồi ngón tay cả người tinh khí thần phản phất cũng bị rút sạch hoàn toàn không có lúc trước kia cố tận trời bà khí bạch sư minh ngươi trần phàm mặc dù đối với loại này truyền công cũng không phải là hiểu rất rõ nhưng thông qua trước đó sư phụ tiếng kinh hô cùng hiện tại bạch thiên vũ h ư n h ư ợ c trạng thái hắn cũng đã minh bạch bạch thiên vũ vì truyền đao công cho hắn tiêu hao cực lớn hồn lực chỉ thấy bạch thiên vũ c ư ờ i khoát tay h à o nói ra không cần n g h ĩ quá nhiều ta hồn lực hao tổn có thể thông qua tu luyện bồ quay vệ mà lại đối với ta thực lực bây giờ cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn chỉ có sử dụng loại phương pháp này ta mới có thể đem những năm này tu luyện đoạn t i ê n cựu đa vì cái gì trần pham cái mũi có chút mỏi nhừ từ nhỏ đến lớn ngoại trừ cô nhi viện viện trưởng không có người đối với hắn tốt như vậy húng chi hắn cùng bạch thiên vũ đây là lần thứ nhất gặp mặt ta coi như hướng về phía sư phụ trương hải mặt mũi cũng không cần làm được loại trình độ này à về sau ngươi sẽ biết đến bạch thiên vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ trần phàm bả vai nói ra ta đối với ngươi trưởng thành vô cùng c h ầ m mong hảo hảo tu luyện môn này đào công đoạn thiên cựu đao truyền lại từ một vị kinh tiên động địa tồn tại đã không trệ tại vật không lưu tại hình chính là trên đời này trí tôn vô thượng chi đào công ta thiên tư có h ạ n tu luyện nhiều năm như vậy cũng vẹn vẹn h i ể u thấu đáo bốn nao ngươi hồn lực cương đại mới mười tám tuổi liền có thể ký kết bốn cái n g ự thú về sau trên đao đạo thành tựu khẳng định viễn siêu tại ta hy vọng ngươi về sau tại ta cơ sở phía trên đem chín đao h i ể u thấu đáo dung hợp q u a n thông trương hải trầm giọng nói ra đường q u ố c tất cả chủ thành thành chủ đều cần đạt tới t h ấ t phẩm cũng chỉ có đạt tới t h ấ t phẩm khả năng được xưng tụng tôn g sư thiên vũ là một vị duy nhất lục phẩm ngũ trọng thiên định phong thành chủ cũng bởi vì hắn đem đoạn thiên cử đao tu luyện đến thứ tư đao bạch thiên vũ nhịn không được cười lên nói sư bá lời này không thể tại ta rời đi về sau lại nói a trương hải cười nói ra ta là đang k á i ngươi cũng không phải đang c ư ờ i n à o ngươi ngươi năm đó một đao khinh thành chém giết thất phẩm đại tông sư kia là cỡ nào vi phong cỡ nào b ạ khí to như vậy một cái đường quốc cái nào thất phẩm tông sư có dũng khí xem nhẹ ngươi bạch tiên vũ c ư ờ i khoát tay áo sư bá ngươi quá để mắt ta cố gắng n h ữ n g năm này ta cũng còn không có h i ể u thấu đáo thư năm nào cùng đột phá đến thất phẩm cảnh a cảm giác thực tế có chút thẹn với sư tôn t r â n pham nổi lòng tôn k í n h tu luyện càng đi về phía sau mỗi một phẩm t r a n l ệ c ũ n g liền càng lớn đừng nói t r a n l ệ một cái đại cảnh giới liền xem như t r a n l ệ nhất trọng tiên cũng có thể ngày đêm khác biệt, lục phẩm vậy mà một đao chém giết tác phẩm tông sư đơn giản khó mà tưởng tượng bạch sư huynh nếu có thể đột phá đến tác phẩm cảnh hoặc là nói hiểu thấu đáo thứ năm đao t i ê u lại là cỡ nào dạng kinh khủng cảnh tượng đoạn tiên cửu đao thuần sát phạt không v õ mồm có nao bốn ca trương tắm trong máu chương sáu mươi lăm t h ẩ m thao thao lại tới năm ngày sau buổi chiều chiến thần học viện sân huấn luyện nghỉ ngơi thời gian vừa đến t r ầ n phàm trên đầu treo lên imed trong ngực ôm tiểu bạch liền chạy tới dưới một cây đại thụ không kịp chờ đợi lại ngồi xếp bằng xuống bắt đầu suy nghĩ đoạn tiên cửu đao tại trong óc của hắn một cái cầm trong tay trường đa lập tức hiện ra bắt đầu dùng chậm rãi tốc độ một chiêu một thức diễn luyện đoạn thiên cựu đao đao thứ nhất bạch tiên vũ thông qua hao tổn hồn lực phương pháp truyền đao công cho trần p h ạ m cũng không phải đồ thuận tiện hắn là đem nhiều năm như vậy đối với đoạn thiên cựu đao lĩnh ngộ tâm đắc cũng truyền cho trần p h ạ m trần p h ạ m chỉ cần mặc niệm đao pháp khẩu quyết quanh thân đao ý từ lên trong đầu liền sẽ xuất hiện một cái hư ảnh không ngừng diễn luyện môn này thần bí đao công đao thứ nhất nói là đao thứ nhất kỳ thật đoạn thiên cựu đao đao thứ nhất khoảng chừng chín chín chín chín chín t á m mươi mốt đao chỉ có đem 9 -9 đao dung hợp thông cái này đao thứ mạnh mẽ hung hãn tám mươi mốt đao mỗi một đao cũng n g ầ m nhất trọng đao ý một đao mạnh hơn một đao một đao so một đao cuồng một đao so một đao máy liệt nếu có thể đem đao thứ nhất h i ể u t h ấ u đáo đem tám mươi mốt đao dung hợp q u ằ n thông liền có thể một đao tiếp một đao chồng lên hắn đao ý chín chín tám mươi mốt trọng đao ý nếu là dung hợp lại cùng nhau thần c à n giết thần phật c à n giết phật chỉ là đao thứ nhất liền đã cường đại đến như thế không hợp t ố i thường cảnh giới khó trách bạch tiên vũ lấy lục phẩm cảnh giới đỉnh cao có thể vượt qua một cái đại giai chém giết tác phẩm cảnh đại công sư cái này nếu là đem chín đao cũng trần phạm cái này mấy ngày cũng hưng phấn đến có chút không ngủ yên lên giấc ban ngày ở trường học bất luận là lên lớp vẫn là nghỉ ngơi hắn cũng sẽ ở trong đầu không ngừng tham nộ đao thứ nhất ban đêm trở về dục thú sư hiệp hội nơi ở hắn ngay tại sân huấn luyện cầm đao diễn luyện mặc dù chỉ có năm ngày thời gian nhưng trần phạm tiến bộ thần tốc cuối cùng là mỏ tới môn này đao công ngưỡng cửa mà liên quan tới hệ thống bảng trên đoạn thiên cựu đao đêm hôm đó bạch thiên vũ cùng trương hải sau khi đi trần phạm trước tiên liền tra xét một phen sau khi tra xong kết quả n h ư n g hắn có chút tuyệt vọng muốn mở ra đoạn thiên cựu đao cần đằng đăng hai mươi vạn hệ thống năng lượng, mà bây giờ, trần p h a m hệ thống năng lượng chỉ có một trăm mười lăm điểm chỉ có gần ấy hệ thống năng lượng liền liền giúp tiểu bạch cùng ý mẹ bọn hắn tăng lên kỹ năng độ thuần t h ủ trần p h a m đều là hận không thể một điểm tách ra thành hai điểm tiêu đ â y hai mươi vạn hệ thống năng lượng k i a đến dày vò đến cái gì thời điểm muốn đạt được hệ thống năng lượng phương pháp nhanh nhất, nhất chính là giết quái vật trần p h a m nhớ kỹ rất rõ ràng ban đầu ở hắc nghĩ lâm giết cấp một thực thiết hắc nghĩ đều có thể chứa một điểm hệ thống năng lượng giết cấp hai thực t h i hắc nghĩ có thể chứa hai ba điểm quái vật đẳng cấp càng cao lấy được năng lượng càng nhiều nhưng hai mươi vạn hệ thống năng lượng, c toàn toàn một phương diện khác tại vật liệu thu thập đủ về sau hôm trước cùng ngày hôm qua hai cái ban đêm trần phàm cũng là vất vả dày vỏ một phen đem tiểu bạch chủng tộc đẳng cấp tăng lên mấy cấp đạt đến cao cấp siêu phàm cương tử cùng vật giả cũng đều theo cấp ba đột phá đến cấp bốn hiện tại bốn cái ngự thú chủng tộc đẳng cấp cùng chiến lược đẳng cấp cũng biến thành đồng dạng chiến lược đẳng cấp cấp bốn chủng tộc đẳng cấp cao cấp siêu phàm hiện tại y m e cùng tương t ử cùng vượn giá ba cái theo cấp bốn đột phá đến cấp năm vật liệu trần phàm đều đã lấy vào tay nhưng cân nhắc đến tiểu bạch cảm xúc trần phàm không có trực tiếp giúp c ư ơ n g t ử bọn hắn đột phá đến cấp năm dù sao vật liệu đầy đủ hết lời nói đối với trần phàm tới nói muốn giúp bọn hắn tăng lên chiến lược đẳng cấp căn bản dễ như trở bàn tay không kém cái này một ngày hai ngày trợ giúp tiểu bạch thăng cấp vật liệu nổ lôi nguyên phách trần phàm đã tìm được cái này đổ vật đối với cái khác rất nhiều ngự thú tới nói tác dụng không lớn thu hoạch độ khó lại rất cao cho nên có rất ít người bất chấp nguy hiểm đi thu thập rơi vào đường cùng trần p h o m đành phải chạy đến ngự thú diễn đàn ra giá cao để cho người ta chuyên đi hái hai khối trở về nhưng chợ giúp tiểu bạch thăng cấp một cái khác vật liệu linh long lộ trần phạm vẫn không có lấy tới linh long lộ là hàn đầm kim giác giao long ngủ say bảy ngày sau bài tiết nước bọt mà lại cái này nước bọt chỉ có thể giữ gìn bốn giờ khoảng t r ư ờ n g toàn bộ đông hải thành chỉ có thiên thánh học viện lệ phong đi có hàn đầm kim giác giao, giao long bị sở huyền đả thương về sau cho tới bây giờ cũng còn không có xuất viện trần p h o n có chút bực bội mở mắt tại mẹ chặt trên cho bạch như ca phát cái tin tức như ca các ngươi thiên thánh học viện lệ phong đi ngươi cùng hắn có quen hay không a rất quen a tiêu tiểu t ử rất muốn ăn đòn bị ta từ nhỏ đánh tới lớn sư thúc ngươi tìm lệ phong đi làm cái gì hắn thiếu ngươi tiền ta muốn làm điểm linh long lộ kết quả hắn nằm viện đến bây giờ cũng còn không có xuất viện linh long lộ a việc rất nhỏ ta giúp ngươi giải quyết sư thúc ngươi bây giờ tan lớp không ta đi chiến thần học viện tìm ngươi a ngươi một cái thiên thánh học viện lao hướng chiến thần học viện chạy làm gì ban đêm ngươi đi g ụ c thú sư hiệp hội đi ta đồng dạng ban đêm ở bên kia tốt tốt tốt một hồi tan học ta liền đi g ụ c thú sư hiệp hội lấy tới linh long lộ về sau l i ề n có thể giúp tiểu bạch đột phá đến cấp năm t r â n pham cười nhìn thoáng qua trong ngực tiểu bạch giao diện thuộc tính bên trên tiểu bạch đã có thêm một cái kỹ năng mới thiềm điện liên thiềm điện liên cùng l ô i nhận đều có thể công kích từ xa thiềm điện liên công kích cường độ tựa hồ không sánh bằng l ô i nhận nhưng l ô i nhận chiều dài có hạn chỉ có thể coi là đơn thể công kích mà thiềm điện liên lại là đoàn thể công kích có thể một lần công kích nhiều nhất bốn cái mục tiêu tại đối đầu nhiều cái địch nhân thời điểm thiềm điện liên hiển nhiên hiệu quả sẽ tốt hơn một điểm tương tử cùng v ư n già theo cấp ba đột phá đến cấp bốn cũng không có thức tỉnh mới kỹ năng nhưng cương tử tử tinh một thứ tốc độ nhanh hơn rất nhiều lực công kích cũng là tăng lên rất nhiều mà nó tử tinh khải giáp lực phòng ngự cũng là tăng lên trên diện rộng liền trần phàm toàn lực một đao cũng có chút chặt bất động v ề p h ầ n v ư ợ n giả v ư ợ n giả ám ảnh màn trời phạm vi làm lớn ra một chút đường kính đạt đến hơn năm m một điểm biến con hết kỹ năng tiếp tục thời gian cũng theo lúc đầu bốn giây tăng lên tới năm giây đối với mấy cái này tiểu g i a hỏa tăng lên trần phạm rất hài lòng ngược lại là chính trần phàm bởi vì cái này mấy ngày cũng tại tham n ộ đoạn thiên k i ể a o cho nên không có tiếp tục tu luyện biết điều cho tới bây giờ h ắ n y nguyên còn chỉ là thông tham phiếu chỉ bất quá bởi vì cương tử cùng vượn ra bọn hắn đẳng cấp sau khi tăng lên trả lại lực lượng trần phạm tinh lực cũng là trên diện rộng tăng trưởng có đột phá nhất phẩm tam trọng thiên dấu hiệu sau đó trần phạm chuẩn bị cuối tuần thời điểm mang theo tiểu bạch bọn hắn ra khỏi thành đi săn giết quái v ậ t bốn cái chủng tộc đẳng cấp là cao cấp siêu phạm chiến lược đẳng cấp là cấp bốn ngự thú tại đông hải thành bên ngoài khu vực hẳn là có thể xông pha tại sân huấn luyện huấn luyện đến lại cố gắng cuối cùng vẫn là không sánh bằng thực chiến a ho chi săn giết quái vợt còn có thể kiếm tiền kiếm lời năng lượng đỉnh k ơ i tại trần phạm làm ra quyết định thời điểm trên bãi tập đ rất nhiều người hướng phía tây nam phương hướng vây lại chật dạ hạo thanh â m tức giận vang lên thẩm thao thao n g ư ơ i mẹ nó còn dám tới chiến thần học viện thật coi chiến thần học viện là thành nhà ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi cách đó không xa thẩm thao thao dẫn một đám người ngạo nghễ đi tới cùng lần trước khác biệt chính là bị lý thắng cảnh cáo một phen về sau lần này hắn cũng không có có dũng khí đem long huyết của sư triệu hắn đi ra nhưng hắn này tấm tư thái vẫn là ngang ngược càn rỡ tới cực điểm sợ huyền cùng phương tiến tiến mấy người sắc mặt đều là trầm xuống sắc mặt khó coi tập trung vào thẩm thao thao bình tĩnh thầm thao thao lại cười cười nói ra các ngươi chiến thần học viện cứ như vậy sợ ta a vừa nhìn thấy ta tới liền sợ hãi thành dạng này một đám chiến thần học viện học sinh lập tức giận mắng lên tiếng liên liên thơ ơ lạnh nhạt mấy vị huấn luyện viên cũng không chịu được nhữ nhữ mày t h ầ m thao thao lại đảo mắt chu vi nhàn nhạt nói ra dạ hạo lần này ta không phải tìm các ngươi mấy cái mấy người các ngươi không xứng làm đối thủ của ta ngươi nói cái gì dạ hạo lạnh giọng nói ra một cái long huyết c u n g sư đột phá đến cấp sáu thật đem ngươi có thể lên ngày đúng không thần thao thao nhét miệng cười một tiếng nói ra nghe nói các ngươi chiến thần học viện ra cái tuyệt cao nữa là mới vừa mới nhập học liền ký hợp đồng con thứ tư ngự thú cái này có thể khó lường à đừng nói lần này học sinh toàn bộ đông hải thành bao quát trong truyền thuyết t h ấ t phẩm đại tông sư ở bên trong cũng không có người nào khác có được bốn cái ngự t h ú à. hắn gọi là cái gì nhỉ t r ầ n phạm giả hạo người đi đem trần phạm kêu đi ra để cho ta nhìn xem hắn đến cùng là thần thánh phương nào thuần sát phạt không võ mồm có nao bốn ca t r ư ơ n g tắm trong máu chương 66, thực lực cách xa một trận chiến trên trận rất nhiều người đem ánh mắt nhìn về phía trần phạm trần phạm thấy mọi người nhìn qua gật đầu chỉ vào xa xa nhà vệ sinh nói ra ta vừa mới nhìn thấy trần p h ạ m đi nhà cầu thẩm thao thao ngươi qua bên kia chờ hắn đi đám người dạ hạo thẩm thao thao nhìn thoáng qua trần p h ạ m trong ngực đố ngẫu miêu cùng trên đầu sợ lạnh n ở nụ cười ngươi chính là trần p h ạ m có được bốn cái ngự thú tuyệt cao nữa là mới hông ảnh l ó a lên hất lên áo t r à n g đỏ sở huyền đứng ở trần p h ạ m phía trước lạnh lùng nói ra lan ra chiến thần học viện nếu không ta liền đem ngươi đánh đi ra bầu không khí khẩn trương dương cung bạt kiếm rất nhiều tân sinh cũng bắt đầu lui về sau đi dù sao sở huyền cùng thẩm thao thao đều đã đạt đến nhất phẩm ngũ trọng thiên đình phong loại thực lực này người xung đột bắt đầu coi như không chịu hoán n g ự thú cũng không phải người bình thường có thể nhúng tay nhưng thẩm thao thao vẫn không có rút đi ý tứ hắn vượt qua sở huyền cùng trần phàm đối mặt ở cùng nhau nhàn nhạt nói ra chân chính thiên tài không nên tránh sau、so、lưng người khác chỉ có h è nhát n mới không dám đối mặt khiêu chiến trần phàm còn chưa nói chuyện dạ hạo đã tức giận đến mắng to bắt đầu thẩm thao thao ngươi có thể hay không muốn chút mặt ngươi muốn đánh rất đơn giản a ta sở huyền thiên thiến, thiến ngươi tùy ý trọ hôm nay cùng ngươi đánh cái thông khoái nhưng ngươi để mắt tới trần phàm là có ý gì dạ hạo lạnh lùng nói ra tất cả mọi người biết rõ hắn bố ngâu miêu chiến lược đẳng cấp chỉ có cấp ba mà hắn trước mấy ngày ký kết xích mục cụ viên chiến lược đẳng cấp đồng dạng cũng là cấp ba ngươi vậy mà có thể không muốn mặt đến loại này tình trạng dùng ngươi cấp năm ngự thú khiêu chiến hắn cấp ba ngự thú thầm ra mặt cũng bị ngươi vứt sạch t r u n g q u n h một đám chiến thần học viện học sinh cũng đều châm trọc khiêu khích bắt đầu ta cho là hắn là tới khiêu chiến sở huyền đây này không nghĩ tới vậy mà đi khiêu chiến trần phàm trần phàm thiên phú đương nhiên rất mạnh nhưng người ta ngự thú mới cấp ba a cái này ra hỏa cũng không cảm thấy ngại rõ ràng là không dám cùng sở huyền đánh cho nên chọn quả hồng mềm bóp đi chính là nghĩ thừa dịp trần p h ạ m còn không coi trưởng thành ư ớ c hiếp ư ớ c hiếp trần p h ạ m thôi trần p h ạ m về sau nếu là trưởng thành bóp chết hắn liền cùng bóp chết con kiến giống như chớ cùng hắn nói nhảm trực tiếp đem hắn đánh đi ra đúng đánh đi ra thật coi nhóm chúng ta chiến thần học viện là cái gì địa phương thỉnh thoảng chạy tới đây t à n bộ một vòng quân tinh xúc động thẩm thao thao cùng phía sau hắn kiê một đám người sắc mặt cũng hơi khó coi đột nhiên trần phàm tiến lên một bước cùng sở huyền sóng vai đứng thẳng hắn nhìn xem thẩm thao thao hờ hưng nói ra ngươi muốn làm sao đánh toàn trường xôn x phương tiến tiến lập tức đi tới khuyên nói ra trần phàm ngươi ngàn b ạ n không nên chúng hắn phép k í c h tướng hắn muốn đánh ta cùng sở huyền cùng hắn đánh là được chỉ thấy thẩm thao thao lại cười nói ra ta dùng long huyết c ổ n g sư đánh với ngươi chiến thần học viện các lao sư khẳng định là không cho phép ta dùng mấy cái cấp năm ngự thú cùng n g ư ơ i đánh bọn hắn y nguyên sẽ nói ta đang khi dễ ngươi tốt như vậy ta chỉ dùng một cái cấp năm ngự thú đánh ngươi bốn cái ngự thú như thế nào chiến thần học viện các học sinh càng tức giận hơn liền xem như một cái cấp năm ngự thú đánh cấp ba ngự thú cũng có thể nhẹ nhõm đánh một đám a ngươi mẹ nó là chạy đến chiến thần học viện đánh tiểu quái tới đúng không cái này thời điểm đầu chọc huấn luyện viên đi ra hắn vừa đi ra toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại liên liên thẩm thao thao một đám người cũng biến thành có chút bất an đầu chọc huấn luyện viên lạnh lùng nhìn lướt qua thẩm thao thao về sau nhìn về phía trần p h ạ m trần p h ạ m nếu như ngươi không muốn cùng hắn đánh trực tiếp c ự tuyệt chính là không cần thiết cùng hắn nói nhảm tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào trần p h ạ m trên thân trần p h ạ m đột nhiên n ế t miệng cười một tiếng nói ra kỳ thật ta cũng đang huấn luyện tay một chút đây toàn trường ồn ào liên liên huấn luyện viên cũng có chút giật mình nhìn nhiều một cái trần phàm thiên tài quả nhiên là có ngông nên sao đối mặt cấp hắn cũng dám hạ tràng đánh một trận ha ha ha ha ha t h ầ m thao thao phá lên cười thương khoái chỉ bằng ngươi câu nói này vô luận một trận chiến này người thắng hay thua ngươi cũng có tư cách làm ta t h ầ m thao thao đối thủ một đ á m chiến thần học viện học sinh cũng lật lên xem thưởng cái này trang bích hàng thật sự là quá c u ầ n vọng đi sân huấn luyện đi đầu chọc huấn luyện viên cũng không có lại khuyên t r ầ n phảm vung tay lên thẳng đến sân huấn luyện một đám người mênh mông đung đưa đi theo phía sau mà chiến thần học viện bên trong rất nhiều lao sư cùng học sinh nghe nói về sau cũng theo tứ phía bốn phương tám hướng tụ đến sân huấn luyện bên ngoài nhìn trên này rất nhanh liền đầy áp người trần phàm cùng thẩm thao thao đồng thời đi vào rộng lớn sân huấn luyện các học sinh nhìn xem sân huấn luyện bên trong trần phàm cùng thẩm thao thao cũng có chút khẩn trương Dạ hạo cao mày đi tới sở huyền bên cạnh nhỏ giọng nói ra làm sao bây giờ hắn vậy mà bằng lòng cùng thẩm thao thao đánh sở huyền mặt không biểu lộ lưới đ a o tận x ư ơ n g không thể không chiến gánh nước tranh hùng không thắng thì vong Dạ hạo khuôn mặt cũng bước nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy a chính là một trận luận bàn mà thôi mà lại ba vị huấn luyện viên cũng tiến vào sân huấn luyện làm trọng tài bọn hắn sẽ nhìn chằm chằm thẩm thao thao sở huyền vậy ngươi còn lo lắng cái gì Dạ hạo lời không hợp ý không hơn nửa câu Dạ hạo cảm thấy tự mình càng ngày càng chán ghét sở huyền bên trên p h ư ơ n g tiến tiến nhìn thoáng qua sở huyền lại đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới sân huấn luyện trong mắt cũng là lộ ra vội vàng chi sắc lúc này sân huấn luyện bên trong thầm thao thao đem một cái ngự thú kêu gọi ra quái vật tên cây bà long chiến l ự c đẳng cấp cấp năm chủng tộc đẳng cấp trung đẳng siêu phàm quái vật t h u tính hỏa quái vật ư ợ điểm nước chủng tộc kỹ năng hỏa diễm hậu t u ẫ n hỏa trụ lợi chào xe rách nhọn mỏ mổ kích quái vật trạng thái miệt toàn thân lông vũ hiện lên t i ê n lam sắc hai cánh tựa hồ có chút thoái hóa và vỡ đỉnh đầu mọc ra hai cái s g h i ệ u một bộ hung tàn bá đạo bộ dáng trần phàm một bên nhìn xem k i a giao diện thuộc tính một bên đem vượn giả cùng cương tử cũng kêu gọi ra chu vi học sinh nhìn thấy trần phàm cái này mấy cái ngự thú đều là nghị luận ẩm ý bắt đầu ngoại trừ xích mục cũ viên bên ngoài tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn hình thể cũng tương đối nhỏ cùng thẩm thao thao kê bà long so sánh đơn giản tựa như tiểu bất điểm đồng dạ cảm giác thẩm thao thao kê bà long tùy tiện một cước đạc xuống đều có thể đem trần phàm kia mấy cái trần phạm không nói gì nhưng lại đã đem kê bà long mấy cái kỹ năng thông qua ý niệm c â u thông cùng tiểu bạch cùng vượn ra bọn hắn nói rõ ràng vượn ra còn tại cùng trần phạm bàn bạc chiến thuật cương tử đã nhai răng trận mắt có chút không thể chờ đợi t r ầ n phạm đối diện thẩm thao thao cười nói ra ta kê bà long có một cái kỹ năng là hỏa diễm hậu thuẫn có thể hấp thu đại lượng tổn thương gánh vác phổ thông cấp năm ngự thú ba đòn vì không đồng ý người khác nói ta lấy mạnh hết yếu trận này luật bản ta sẽ không để cho nó dùng cái này hậu thuẫn trần pha mịp cười gật đầu、trần. cương tử cho hắn cùng tiểu bạch bọn hắn tất cả đều mặc vào từ tinh h ả i giáp tiểu bạch cũng lập tức động tác lại tại mấy người đồng bọn trên thân mặc lên một tầng lôi điện khải giáp ồ、oh, hai tầng hộ ra a thẩm thao thao n h ị n không được bật cười ngự thú nhiều chính là thoải mái a trần phang cũng cười yên tâm một hồi ngươi sẽ thoải mái hơn vừa dứt lời tiểu bạch cùng vợ ư n g i ả bọn hắn nhanh chóng t ả n ra ý mẹ dẫn đầu phát khởi công kích trực tiếp chính là một đạo phong bạo xé rách hô、oh, phong bạo quét sạch ra thẩm thao thao cùng cây bà lòng đồng thời bị cuốn lên trời lẽ nào lại như vậy không trung thẩm thao thao tức đi lên không rên một tiếng trực tiếp đánh t h ẩ m thao thao quanh thân tinh lực nhất c h u y ể n thôi động nguyên công chống lại phong bạo x é rách thân thể của hắn là gánh vác phong bạo x é rách nhưng hắn toàn thân quần áo lại tại trong khoảnh khắc bị xé nát thành một cái một cái đáng chết t h ẩ m thao thao khí nổ muốn điên song trưởng liền quay mượn trưởng phong lực lượng thoát ly phong bạo rơi xuống thân hình v â anh hắn hai chân rơi xuống đất trực tiếp ở đây trên g i ố n g đạp ra hai cái cái hố đá vụn tung bay Chân còn phàm, hoa. Thẩm Thao Thao ngươi lời hai cánh như t ấ m c h ắ n ngăn tại nó phía trước phấp phấp lôi nhận xuyên thấu kê bà long cánh rơi vào kê bà long trên thân Kê bà long trên thân huyết quang bắn ra liền lùi lại ba bước g ắ t mặc dù chỉ là vết thương nhẹ nhưng kê bà long vẫn là phẫn nộ n g ẩ g đầu lên muốn tìm tìm tổn thương nó tiểu b ạ c h nhưng bên này cương tử t ử tinh đ ộ t thứ đã đến vây anh tử tinh đột thứ trực tiếp đem kê bà long đánh bay ra ngoài cùng lúc đó trần phạm đã nhanh chân vọt tới biến thành lết xanh thẩm thao thao trước mặt một cốc bông nhiên đá ra bảnh hết xanh biến trở về thẩm thao thao sau đó thẩm thao thao thân thể ném đi mà lên chung điệp đâm m vào vài é t bên ngoài cột đá p h í a t r ê n Mây thẩm thao m t h thao khỏe miệng chảy máu g i ậ n không kìm được xông về phía trước ra một bước nhưng không chờ hắn mắng ra miệng trên trụ đá đột nhiên trở xuống đến một đoàn đống bùn nhau đồng dạng đồ vật ý mẹ trực tiếp liền bao lại đầu của hắn mà cột đá bên cạnh vượn ra thân hình đột nhiên hiện ra k h ô n g n g ờ i ám ảnh trào chiếu vào thẩm thao thao hai cái chân nhỏ tất cả tới một chảo một chảo này phía dưới thẩm thao thao hai cái chân nhỏ thủ thường nhớ tới thân tai chiến gần như không khả năng ngao thẩm thao thao hai cái chân nhỏ t h thường nhớ tới thân tai chiến gần như không khả năng ngao t h ầ h a o thao thao d thao t trần phàm một lát không ngừng lấn người mà lên chiếu vào thẩm thao thao đầu một quyền đánh tung mà xuống chít chít y men cùng trần phàm tâm linh tương thông tại điện quan g hỏa thạch ở giữa ngày bay mà lên trần phàm n ắ m đấm rán rán chắc chắc rơi xuống thẩm thao thao trên đầu b à n h thẩm thao thao đầu bị nện vào trong đất ngất đi không có kê bà long hỏa diễm hậu thuẫn lại không có hộ thể t i n h lực n h ấ t phẩm ngũ trọng thiên ngự thú sư đầu cuối cùng vẫn là gánh không được trần phàm dạng này một quyền trần phàm nâng lên đã hôn mê thẩm thao thao trực tiếp ném ra sân huấn luyện sân huấn luyện bên ngoài một đám đi theo thẩ Các các một bên khác kê bà long mắt thấy tự mình chủ nhân bị đánh n g ấ t xịu tức g i ậ n tới mức đón vứt xuống tiểu bệnh cùng cương tử hướng phía bên này trần p h ạ m trực tiếp một đạo h ỏ a trụ p h u n g tới ngay tại t r u n g quanh vô số tiếng kinh hô bên trong Y m e n bụng vừa tăng hướng về phía trần p h ạ m dùng da phong bạo x é rách một cơn bão trực tiếp đem trần p h ạ m cuốn lên thiên khó khăn lắm tránh khỏi kia một đạo h ỏ a trụ kê bà long các lao sư nhóm thuần sát phạt không võ mồm có nao b ca trương tắm trong u b n ca n g o bốn ca trương tắm trong máu chương sáu mươi bảy thảm bại giết người chu tâm giắt ngay tại c â bà long ngẩn người một hồi công phu một đạo cây ư chưa cương ơ n công nó g gấp, tử xuất thủ. Tất tử, tựa chút lấy hồ có c ôm lập bà long chân, trực chính cái hai đồng dạng sung gặm gà đùi tiếp dưới. là quái ả c Cây bà lòng q u khiếu lên tiếng ở đây trên nhảy lên cao ba mét trước đây trần phạm mới vừa gặp được cương tử thời điểm cương tử ngoại trừ thạch phu bên ngoài cũng chỉ có cái này một cái kỹ năng công kích điên quần c ă n xé dùng n h n g cắn phối hợp móng đ ố t xé giục thú sư hiệp hội cái kia trong lồng c ủ a đá cũng bị hắn gặm thành thiên hình vạn trạng hình dáng ngoại trừ điên quần cắn xé bên ngoài cương tử còn có một bộ oán giận thiên đoán giận không chịu thua tính tình hiện tại cương tử đã là cấp bốn cây bà long tuy là cấp năm nhưng không có triển khai hỏa diễm hậu thuẫn chỗ nào gánh vác được cương tử giang lợi cây bà long đau thấu tim gan tức hồn hển ở đây trên n h ạ y t u n g tăng nghĩ hất ra cương tử nhưng cương tử miệng cắn cây bà long chân bốn cái móng nuốt cũng gắt gao ôm lấy cây bà long chân bỏ mặc cây bà long làm sao nhảy nhót chết sống chính là không thả mà bởi vì nó cắn bộ vị chết lên cây bà long nhiều lần nghĩ mổ nó cũng không có đủ đến cây bà long một cái công kích từ xa kỹ năng hòa trụ dùng không lên cũng không thể đối với chân của mình p u n a hai cái gần chiến kỹ có thể lợi trào xe rách nhọn mỏ mổ kích cũng dùng không lên không cần tiểu bạch xuất thủ c â bà long đã bị cương tử làm cho hoàng hồn. mà lúc này vượn già đã lợi dụng ám ảnh màn trời tìm hành mò tới cây bà lòng sau lưng ngay tại mọi người trợn mắt hốc m ồ m n h ì n c h ă m chú phía dưới nhẹ nhàng rơi xuống đất chân phàm vỗ tay phát ra tiếng lợi dụng ám ảnh màn trời s ờ qua đi vượn già đột nhiên hiện thân bắt lấy cây bà lòng hai chân trực tiếp xoay tròn trung điệp u ẳ n g xuống cưng ơ tử phối hợp ăn ý trong nháy mắt này nhảy ra ngoài h o a n h cây bà lòng kia cồng kềnh thân thể như bao tải đập ầm ầm rơi vào trên mặt đất đô đốt tiểu bạch thông qua lôi thỉm vọt thẳng đi qua hai chảo của nàng ngưng tụ ra hai thanh thật dài lôi nhận giao nhau gác ở một cái ấn xuống kê bà long hai cái chân đừng lại đ ộ n g ở đây làm tiếp trọng tài đầu trò huấn luyện viên hướng về phía kê bà long hồ to một tiếng lại cử động ngươi sẽ chết vốn là muốn dãy ruộng mà lên kê bà long lông mau dựng đứng một cử động nhỏ cũng không dám cưng ơ tử chạy đến kê bà long đầu trước mặt nhìn bên trái một chút lại nhìn xem tựa hồ đang suy nghĩ làm sao hạ miệng doa đến kê bà long run r u dậy toàn trường yên tĩnh ý mắng chật tiếng hoan hô như nước thủy triều chiến thần học viện các học sinh tất cả đều đứng dậy c ù n loạn c ù n hống lên tiếng một đám lao sư cũng là đồng thời nợ nụ cười liên tục gật đầu thực lực cách xa một trận chiến vậy mà như thế đơn giản liền kết thúc bên thắng vẫn là yếu thế một phương người thẩm thao thao không phải c u ồ n g vọng vô biên a hiện tại phách lối khí diễm đi đâu rồi người nguyễn hải học viện không phải đắc y à, hiện tại quần cộc cũng đánh hết rồi các học sinh tiếng hoan hô sóng sâu cao hơn sóng trước đi theo thẩm thao thao cùng đi đám kiếm nguyễn hải học viện học sinh từng cái sắc mặt tái xanh hoàn toàn không dám lên tiếng mà bị một nhóm người này vây quanh thẩm thao thao giờ phút này cũng là lòng như cho ngội hắn đã vừa mới vừa tỉnh lại nhưng nghĩ vẫn là lựa chọn tiếp tục nhắm chặt hai mắt giả bộ hôn mê xì n u ca loại kết quả này thẩm thao thao liền nằm mơ cũng không nghĩ tới. hiện tại không có gì đáng nói chỉ có thể chờ đợi qua một đoạn thời gian ba đại học viện lôi đài so tài chỉ có tại lôi đài thi đấu trên đánh bại sở huyền đánh bại sở huyền mới có thể thay đổi đây hết thảy sớm biết do trần phàm mạnh như vậy nên nhường kê bà long lên trước h ỏ a diễm hậu thuẫn t h ầ m thao thao ở trong lòng rên dỉ một tiếng sớm biết rõ kẻ này quỷ kế đa bưng ta nên t r ư ớ c xuất thủ phế bỏ hắn nhưng trên thế giới nào có thuốc hối hận có thể ăn trên trận đầu chọc huấn luyện viên c ư ờ i hướng trần phàm gật đầu trần phàm ngươi thắng nhường bọn hắn vung ra kê bà long đi trần phật tay tiểu mạch bọn hắn lập tức vung ra đi trở、về. cương tử lát nữa nhìn thoáng qua kê bà long vẫn chưa thỏa mãn sau đó nó lại có chút bất mãn nhìn thoáng qua tiểu bạch cùng vợ già căn bản không cần tiểu bạch cùng vợ già xuất thủ chính nó liền có thể cạo chết kê bà long kết quả còn không có x u ấ t toàn lực đây liền kết thúc có chút không cam tâm a cương tử liên tiếp lát nữa hận không thể lại trở về cắn lên hai cái trần pham nhìn xem một màn này nhưng trong lòng thì cũng không có quá nhiều vui vẻ bởi vì tiểu bạch bốn người bọn họ tùy tiện lấy ra một cái thực lực chân chính cũng sẽ không so c â bà lòng c h ê n lệch bao nhiêu a c â bà lòng chiến l ư c cấp bậc là cấp năm chủng tộc cấp bậc là trung đ ẳ n g siêu phạm mà tiểu bạch bọn h ắ n tất cả đều đã đạt đến cấp bốn chủng tộc đẳng cấp đã là cao cấp siêu phạm bọn chúng chiến lược đẳng cấp mặc dù yếu đi kê bà long một cấp nhưng chủng tộc đẳng cấp lại cao kê bà long nhất giai tại kê bà long không sử dụng hỏa diễm hộ thuẫn tình hung dưới chỉ cần chiến thuật thích hợp một t r ọ i một bọn chúng nhất định có thể đem triệt để đánh ở trong đó lực công kích đối lập yếu một điểm tương tự đoán chừng cũng có thể mài chết k â bà long đi duy nhất chính lệnh nhưng thật ra là trần phảm cùng thẩm thao thao thực lực sai biệt trần pham hiện tại vẫn là nhất phẩm nhị trọng tiên tinh lực có khả năng tiếp cận nhất phẩm tam trọng tiên nhưng loại thực lực này cùng thẩm thao thao nhất phẩm ngũ trọng tiên so sánh vẫn là kém một mảng lớn cho nên trần phạm vốn là muốn cho tiểu bạch cùng cương tử quấn lấy cây bà long mà hắn cùng y m a d vượn giá liên thủ ngăn chặn thẩm thao thao nghĩ không ra thẩm thao thao như thế không trải qua đánh xem ra thẩm thao thao là cho là hắn mấy cái ngự thú đều chỉ có cấp ba cho nên hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt lơ là bất cẩn nếu là một lần nữa không có khả năng nhẹ nhàng như vậy trần phạm đi ra sân huấn luyện hướng phía nguyễn hải học viện một nhóm người đi tới đám người này sắc mặt khó coi nhưng vẫn là hướng phía bên cạnh tránh ra một con đường đến lộ ra bị một cái áo khoác che lại bụng thầm thao thao trần p h à m muốn nói lại thôi nói ra lần sau lại đến lôi đài ta đề nghị ngươi vẫn là chức mang lên hỏa diễm hộ thuẫn tương đối tốt thầm thao thao mở mắt trong mắt đều muốn phun xuất hỏa đến ai ta không phải nghĩ c h à o phúng ngươi trần phàm hoàng vội và nói ta chỉ là muốn nói sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực quá mức khinh thị đối thủ chỉ sợ hối hận không t h i a bên cạnh sở huyền đột nhiên đi ra thanh âm trầm thấp nói ra đối với hỏa diễm hộ thuẫn ta cảm thấy càng quan trọng hơn là lần sau ngươi vẫn là trước xuyên một bộ chất lượng tốt một điểm chiến d ắ á p đi dạng này bị lột sạch quần áo cởi trùng đánh có tổn thương phong hóa sở huyền ngươi ngươi thầm thao thao mặt đỏ lên ngất đi lần này là thật c h ó n g nội g i ậ n đan sen bị tức c h ó n g chân pham cùng dạ hạo m ọ n người đều nhìn về sở huyền mẹ nó cái này ra hỏa bổ đ a u quá đôi gắt chớ nhìn hắn bình thường nói chuỗi y mới mở miệng liền có thể nhường nhân khí ra nội thương a đột nhiên sở huyền vừa nhìn về phía trần phàm ngươi ngự thú không phải cấp ba a mọi người chung quanh lập tức cũng ăn g i ậ mình ánh mắt tụ vào tại trần phàm trên thân là cấp ba a chân p h a n m ặ t không đổi sắc tim không nhảy s ở huyền hơi k h ẽ to mày không thể nào là cấp ba cấp ba ngự thú không có khả năng có uy lực mạnh như vậy lần trước tại hắc nghĩ lâm ta nhìn thấy n g ư ơ i bố ngẫu miêu chặt đứt địch nhân cánh tay thời điểm dùng chính là lôi điện miêu trảo nhưng nó hiện tại dùng chính là lôi nhận chân p h a n nổi giận làm sao lại không phải cấp ba rồi tiểu bạch cùng ý mẹ tiến vào học viện thời điểm liền có chuyên gia chuyên môn kiểm tra thực hư qua vượn ra tại phủ thành chủ n g â y người lâu như vậy một mực cũng là cấp b a tất cả mọi người gật đầu không có khả năng trùng hợp như vậy mới mấy ngày thời gian trần phạm à m mấy cái thú liền cũng theo cấp 3 đột phá đến cấp cái cũng phá liền đi, ngự đến thú theo đột d hạo huyền háo, giật giật sở huyền ống tay háo, bất sở ã ngự nói n ra, ư ơ i đến cùng đang cùng Trần n gì. g làm phàm thú khẳng định là cấp ba a cấp ba ngự thú làm rất cấp năm ngự thú cái này không thêm nói do thẩm thao thao kêu hàng rác rời à. con em ngươi mới vừa tỉnh lại thẩm thao thao nghe nói như thế mắt trợn trắng lên lại đã hôn mê huyễn hải học viện một đám người thấy thế mau đem thẩm thao thao k h i ê n đi cái này chiến thần học viện người quá mẹ nó hỏng đem thẩm thao thao đánh thành dạng này không nói còn hát đôi giống như đối với hắn tiến hành tinh thần kích thích giết người chu tấm a thẩm thao thao mỗi lần bị k h i ê n đi trần phạm không chút nào dừng lại trực tiếp rời đi bởi vì hắn nhìn thấy g ụ c thú sư hiệp hội dương sướng đã cưới bạch hạc đến đây trần phạm khen vài câu tiểu bạch cương tử bọn hắn về sau nhường bọn hắn cũng trở về ngự thú không gian sau đó đi mò mấy bước thẳng đến g ụ c thú sư hiệp hội bạch hạc ngươi ngự thú không phải cấp ba a sở huyên đột nhiên xuất hiện sau l ư n g trần phạm đem trần phạm giật nảy mình trần phạm tức đi lên không phải cấp ba là cấp ba mươi cấp ba mươi ngươi hài lòng đi sở huyên lắc đầu không có khả năng trần phạm dạ hạo cũng theo sau trần phạm ngươi làm gì đi a không cần lo lắng có ta bảo c â ngươi t h ầ m thao thao không dám trả thù ngươi trần phàm cũng không trả lời tam hạ lưỡng hạ bỏ tới bạch hạ trên lưng s ở huyên ngầm đầu lên lại hỏi ngươi lại muốn cưới hạt đi tây phương à? bạch hạ trên lưng trần phàm thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái kém chút một đầu té xuống hắn tức h ồ n hển nói ra ngữ văn l ã o sư không dạy qua ngươi cái từ này là có ý gì à? ta là ngồi cưới bạch hạc đi g ụ c thú sư hiệp hội không phải cưới hạt đi tây phương g ụ c thú sư hiệp hội là tại phía đông không phải tại phía tây sợ huyên đó chính là cưới h ạ đi về hướng đông trần pham nhẹ nhàng vỗ vũ bạch hạc nói ra bạch hạc ngươi hôm nay ăn no rồi không ăn no rồi liền thỏa thích kéo đi tung t u e cái này tiểu bạch kiểm một mặt hiếm quá mẹ nó làm người ta ghét sở huyền bạch hạc dương cánh nhất phi trung tiên sưng mù mịt mờ sở huyền thân hình thoát một cái nhanh chóng tránh đi mới vừa chạy tới dạ hạo không tránh kịp khách một mặt l i ệ u ta mẹ nó dạ hạo tức giận đến giơ chân trong đám người phương tiến tiến nhìn về phía sở huyền trần pham đoạn này thời gian cũng tại hướng dục thú sư hiệp hội chạy sao dục thú sư hiệp hội vậy mà mỗi ngày phái người tới đón hắn sở huyền ngươi biết rõ là chuyện gì sở huyền lắc đầu không biết rõ đột nhiên sở huyền nhìn lướt qua đám người về sau nói ra ba đại học viện lôi đài thi đấu chẳng mấy chốc sẽ tới lôi đài thi đấu thời điểm các ngươi nếu là gặp được thẩm thao thao vậy liền mau chóng nhận t h u a kẻ này hôm nay đại bại mà về lát nữa gặp được nhóm chúng ta chiến thần học viện đ ồ n g học đoán chừng sẽ liều lĩnh hạ t ử thủ bị hắn kiểu nói này chung quanh một đám học sinh sắc mặt đều là đ ỗ n g nhiên trầm xuống sở huyền nói đúng mọi người muốn cẩn thận một chút dạ hạo mặt đen lên đi tới đem dính đầy hạt liễu tay lặng lẽ sở về phía sở huyền áo tròn đỏ sở vê anh cô bạo khí kình nổ bể ra đến dạ hạo kêu thảm một tiếng cả người bay ngược mà ra tại giải đầy hạc liệm địa phương lan mấy vòng y t một đám nữ sinh ghét bỏ bịt ngược lại liên liên phương tiên tiến cũng đau mày lên sơ huyền mày cho láo tử trở lấy dạ hạo bi p h n thanh âm tại chiến thần học viện trên bãi tập văn vọng mời các bạn vào đọc thật nguyện、Tụng、nghi h ơ hãy hòa mình vào thế giới tu chân dói theo bước chân của bắc tiểu lục chương sáu mươi tám hát thiết long quy màn đêm buông xuống g ụ c t ú sư hiệp hội trong sân huấn luyện trần p h à n ngồi trên g ế một bên uống trà một bên đọc sách trên mặt bàn thả một sắp sách đều là sư phụ trương hải phái người đưa tới trong đó còn có rất nhiều là trương hải những năm gần đây nghiên cứu bút ký vô cùng chân quy đồng dạng dục thú sư căn bản liền bịa sách cũng sờ không tới cái này mấy ngày sách đưa tới về sau trần pha ngoại trừ tu luyện chính là đang nhanh chóng đọc những sách vở này hệ thống ngự thú tác dụng tất nhiên người tiên nhưng là một m tên ngự thú sư những n à y dục thú tri thức cùng k ỹ xảo cũng là một tòa bảo tàng trần pha một bên uống trả một bên đọc sách thấy rất nhập thần vô luận là ngự thú vẫn là dục thú đều là học vấn cao thâm a đột n h i mảnh bạch như ca từ phía sau nhảy ra ngoài sư、thúc. đang nhìn cái gì sách đâu t r ầ n p h a m một miệng trà phun ra ngoài trong tay nước trà cũng rơi vãi hơn phân nửa sách cũng bị làm ướp hắn tức đi lên cút cút đi bạch như ca hé miệng cười một tiếng sư thúc ngươi bị ta hủ dọa a ta coi là tiền bối nhân vật liền nên trước núi thái sơn sụp đổ mặt không đổi s ắ c đây nói nhảm t r ầ n p h a m giận không chỗ phát tiết ngươi tại tập trung tinh thần đọc sách suy nghĩ vấn đề thời điểm đột nhiên đ ô n g xuất hiện một cái mẹ tinh tinh ngươi có thể hay không bị giật mình vậy ta khẳng định sư thúc ngươi làm sao mắng người ta là cái tinh tinh a bạch như ca trợn mắt chân phàm cười lạnh một tiếng m á n g ngươi là cái tinh tinh tính toán để mắt ngươi đổi người khác ta căn bản mắng cũng sẽ không mắng ta trực tiếp bắt được đánh cho đến chết dừng lại lại nói bạch như ca thẻ lưỡi sau đó tùy tiện ngồi xuống cầm qua cái chén cho mình cũng đổ một ly trà uống một ngụm trà về sau nàng mới mặt mày hớn hở nói ra sư thúc ngươi buổi chiều tại chiến thần học viện đánh thẩm thao thao video ta xem qua quá đặc sắc nhưng ngươi đánh quá nhanh ta cảm giác cũng chưa có xem điện a t r â n phám nhấp một ngụm trà nhàn nhạt nói ra có người quay trong video chuyển đến trên mạng rồi bạch như ca gật đầu hd không mã ngươi muốn nhìn sao chân phám một miệm trà không có nuốt xuống s ắ c đến thẳng h ó k h a n vị này đại tiểu thư đang tiếp thụ hắn vị sư thúc này về sau có chút thả bản thân a bạch như ca nhìn thấy trần phạm bồi dối khanh khách cười không ngừng lại nói ra sư thúc ngươi muốn linh long lộ làm cái gì nha ngươi cái này mấy cái ngự thú sinh long h o ặ c hổ không có thụ thường a nói đến chính sự trần phạm lau miệng bên cạnh nước trà nghiêm mặt nói ra linh long lộ ngươi bao lâu có thể lấy được ta có chút cần dùng gấp bạch như ca nói ra nhiều nhất ba ngày thứ hai đi tuần sau đến trưa ta liền có thể lấy được ngươi nói với ta về sau ta lập tức tìm lệ phong đi k i u hàng nói hắn hàn đầm kim giác giao long mới vừa ngủ say bốn ngày thời gian còn chưa tới coi như ta cần linh long lộ cũng muốn thứ hai tuần sau khả năng cho ta trần phàm sờ lên cái cảm ừ m vậy thì chờ thứ hai tuần sau đi nói đến đây trần phàm yên lặng nhìn thoáng qua bạch như ca bạch như ca có chút khẩn trương cũng có chút chờ mong sợ h a i nói ra sư thúc ngươi có thể hay không có thể hay không sẽ giúp ta bồi dưỡng phía dưới ta ngự thú trần phàm giống như cười mà không phải cười nói ra ngươi tại sao không đi tìm ta sư phụ lại chạy đến tìm ta thái sư bá cũng cho ta tìm người a bạch như ca nói ra thái sư bán nói ngươi tại dục thú trên năng lực trò giỏi hơn thầy mà lại hắn lao nhân ra ngoại trừ dục thú sư hiệp hội một đống sự t ì n h bên ngoài còn muốn là cha ta bọn hắn bồi dưỡng ngự thú đây nào có ở không phản ứng t a hả? trần phang có chút hơi ngửa đầu đưa ngươi ba cái ngự thú triệu h o á n đi ra ta xem một chút được rồi bạch như ca mừng rỡ liền chờ ngươi câu nói này bạch như ca không hề dừng lại trực tiếp đem tự mình ba cái ngự thú kêu gọi ra cấp năm huyễn ảnh cự tích cấp năm sáu cánh phi xả cấp năm hát thiết long uy ba cái ngự thú vừa xuất hiện h u n g sát chi khí lập tức quét sạch t o à n trường đem một bên khác tiểu bạch bọn hắn ánh mắt cũng hấp dẫn đến đây cương tử lập tức hướng về phía bên này gào thét liên liên vượt giả cũng theo bản năng ẩn vào ám ảnh màn trời bên trong trần phàm trấn an vài tiếng tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn về sau mới lại đem ánh mắt nhìn về phía bạch như ca ba cái ngự thú cái này ba cái ngự thú t r ù n g tộc đẳng cấp ngoại trừ sáu cánh phi x à là cao cấp siêu phàm bên ngoài còn lại hai cái đều là trung đẳng siêu phàm không hổ là thành chủ nữ nhi cái này ba cái ngự thú chẳng những phi thường cưng hãn mà lại thuộc tính kỹ năng phối hợp đến ph phòng sư thúc bạch như ca nhỏ giọng nói ra ngươi xem bọn hắn có thể hay không giống tiểu tư cánh ăn chút thất tinh thảo cái gì sau đó đã đột phá chủng tộc đẳng cấp làm cái gì nằm mơ ban ngày đâu chân pham trứng mắt liếc bạch như ca tứ dực phi xà ăn một đống thất tinh thảo liền tiến hóa đó là bởi vì bản thân nó đã tu luyện tới cái tia tình trạng còn kém lâm môn một ước cái khác ngự thú muốn tăng lên chiến lược đẳng cấp hoặc là chủng tộc đẳng cấp nào có đơn giản như vậy bạch như ca nhãn tình sáng lên sư thúc nói chính là không có đơn giản như vậy mà không phải làm không được cho nên ít tại trước mặt ta đổ u nghịch ngư i điểm này k h ô n vặt t r ầ n phàm trừng mắt liếc bạch như ca sư huynh bạch thiên vũ hao phí hồn lực chuyển cho hắn đao công về sau trần phàm cũng đem trong lòng đối bạch như ca điểm này chắn ghét cho toàn bộ xua tàn đi bạch như ca mặc dù có chút đại tiểu thư tùy hứng nhưng phẩm tính cũng không xấu húng chi nàng vẫn là bạch thiên vũ nữ nhi để chân phàm cầm qua một trán giấy đem hệ thống bảng trên nhìn thấy những cái kia tiến hóa vật liệu, toàn bộ viết tại trên giấy. viết xong về sau hắn bật máy tính lên đem tất cả vật liệu tìm tòi một phen quả nhiên n g ự thú theo cấp năm tăng lên tới cấp sáu vật liệu so cấp bốn đến cấp năm phiền phức nhiều cấp bốn đến cấp năm hắn bốn cái n g ự thú bên trong cũng chính là tiểu bạch đột phá vật liệu gặp một chút xíu phiền phức nhưng cương tử cùng vượn ra bọn hắn đạo cấp bốn đến cấp năm vật liệu trần phạm hiện tại cũng đã lấy vào tay chỉ b ấ t quá một phương diện hắn lo lắng trước giúp cương tử bọn hắn sau khi tăng lên tiểu bạch có thể sẽ có cảm xúc một phương diện khác n g ự thú thời gian ngắn bên trong tăng lên quá nhanh cũng có khả năng ảnh hưởng c ă n cơ cần nhất định thời gian chậm trùng hoa vững chắc cho nên mặc dù cương tử cùng vượn giá bọn hắn tăng lên vật liệu đã n ắ m bắt tới tay nhưng trần p h ạ m cũng không có lập tức liền giúp bọn hắn đột phá mà bạch như ca cái này ba cái ngự thú theo cấp năm tăng lên tới cấp sáu vật liệu rất nhiều đều cần dự định có vật liệu dự định thời gian vẫn rất dài đạt đến hơn hai mươi ngày lâu chỉ có h á c thiết long quy thăng cấp vật liệu có thể tại trong ba ngày g o n gót trần p h ạ m trầm mặc một lát đem h á c thiết long quy thăng cấp những tài liệu kia viết lại trên giấy sau đó đẩy lên bạch như ca trước mặt dùng tốc độ nhanh nhất đi đem những tài liệu này thu thập đủ mang đến cho ta trần phàm nói ra m ặ khác ngươi cùng hát thiết long quy câu thông một cái đoạn này thời gian để nó lưu tại cái này sân huấn luyện đi theo ta để ta tới huấn luyện nó vạch như ca mừng rỡ không có vấn đề hả chỉ là hát thiết long quy sao tia tiểu tứ cánh cùng nguyễn t h n h đâu trần p h a n n g ó tay tại trên bàn đá nhẹ nhàng gõ mấy lần mới nói ra giúp ngự thú thăng cấp không phải ăn cơm uống nước đơn giản như vậy kỳ thật chính là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy nhưng ta sợ hủ do ngươi trần p h a n tiếp tục nói ra cân nhắc đến ngươi nghĩ tại ba đại học viện lôi đài thi đấu bên trên mở ra thân thủ cho nên ta chuẩn bị nghĩ biện pháp giút ngươi đem hát thiết long quy tăng lên một cái nếu là có thể thành công đem hát thiết long quy chiến l ự c đẳng cấp tăng lên tới cấp sáu chủng tộc đẳng cấp tăng lên tới cao cấp siêu phạm h ắ n kỹ năng rất có thể cũng biết tiến hóa ở trong đó phòng ngự kỹ năng hát thiết hộ thuẫn nếu là có thể tiến hóa lực phòng ngự đem tăng lên trên diện rộng ngươi trên lôi đài bằng vào một chiêu này liền có thể đứng ở thế bất bại bạch như ca t r ậ n tròn trong mắt sư thúc ngươi thật có thể giúp ta tại lôi đài thi đấu trước đó đem long quy chiến l ự c đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp tăng lên a bây giờ cách lôi đài thi đấu thế nhưng là chỉ có cựu thiên thời gian ta chỉ có thể nói hết sức nỗ lực không dám hứa chắc trăm phần trăm có thể tại lôi đài thi đấu trước đó thành công trần phan bình tĩnh nói ra nhưng ngươi cái này hát thiết long quy hẳn là tuổi tác tương đối lớn tu luyện tương đối dài thời gian cho nên đối với huyền ảnh cự tích cùng sáu cánh phi xà tới nói sẽ khá dễ dàng một điểm sư thúc ngươi quá lợi hại bạch như ca s o n g quyền nắm chặt kích động nói ra khó trách ta cha cùng thái sư bán nói ngươi là tuyệt cao nữa là mới đây bất ninh h ó t trần phan nói ra ngươi cùng hát thiết long quy hảo hảo câu thông xuống đi ngoan ngoan nghe lời của ta ta để nó hướng đông nó lại hướng tây ta để nó đổi chó nó đi đánh gà vậy liền không có biện pháp đạt thành mục tiêu ta minh bạch. bạch như ca lập tức đi tới bên cạnh cùng bạch như ca gật đầu ngươi trở về đi mau chóng đem đồ vật thu thật đủ sau đó giao cho ta minh bạch. bạch như ca gật đầu đúng lúc này trần phạm trí năng đồng hồ xuất hiện tiếng nhắc nhở ngài tại khoản tới sổ bảy mươi v đúp liên minh tệ bạch như ca con mắt lập tức lại chừng đến t r ò n triệu sư t h ú c ngươi có tiền như vậy sao nàng tiến tới trần phàm trước mặt nhỏ giọng nói ra có thể hay không cho ta mượn sáu mươi vê đốt trần phàm tức giận nói ra ta mỗi ngày sau khi tan học đều muốn trước giúp d ụ c thú sư hiệp hội làm việc đây là ta làm khổ lực kiếm tới tiền mồ hôi nước mắt ngươi cho rằng là trên trời rơi xuống tới a ta giúp người d ụ c thú nhưng là muốn thu lệ phí cấp năm đến cấp sáu muốn hay không ba mươi vạn trung đẳng siêu phàm đến cao cấp siêu phàm muốn hay không ba mươi vạn giúp ngươi g ụ c thú một mao tiền không có tìm người muốn ngươi còn dám tìm ta đòi tiền bạch như ca bưng kín lỗ hai chỉ đùa một chút mà thôi sư thúc ngươi đừng kích động xem chừng cao huyết áp ta đi về trước sư thúc ngủ ngon nói xong cũng không đợi trần phạm lại nói tiếp nàng thẻ lưỡi cũng như chạy trốn chạy ra trần p h ạ m nhìn thoáng qua h á c thiết long quy chỉ chỉ vượn ra huấn luyện vị trí nói ra ngươi qua bên kia chơi đi ban ngày ngươi liền ở chỗ này sân huấn luyện đừng có chạy lung tung ăn uống đều sẽ có người tới chiều cố h á c thiết long quy trừng mắt nhìn hướng trần phạm chỉ phương hướng đi qua cái này thời điểm một đạo tỉnh ảnh theo cửa ra vào đi tới chính là phương tiến trần phám nhìn thấy phương tiến hơi x ư n g sở sao ngươi lại tới đây phương tiến tiến nhìn thoáng qua bạch như ca rời đi phương hướng sắc mặt cổ q u á i hỏi ngươi cùng bạch như ca rất quen à. nàng thật là ngươi văn bối ngươi làm sao ở đến dục thú sư hiệp hội tới À, gần nhất thực tế quá thiếu tiền cho nên tại dục thú sư hiệp hội làm việc v ậ t đây trần phạm đưa tay ra hiệu phương tiến tiến ngồi xuống sau đó cầm một cái cái chén cho nàng rót một chén t r à làm việc v ậ t phương tiến tiến nghiêng đầu nhìn thoáng qua sân huấn luyện bên trên khu nhà cấp cao giống như cười mà không phải cười trần pham cười cười không có làm nhiều giải thích phương tiến lại liếp mắt nhìn xa xa hát t i ế t long uy nói ra bạch như ca đưa nàng hát thiết lòng quy để ở chỗ này nhường ngươi giúp nàng bồi dưỡng huấn luyện t r â n phan gật đầu đúng vậy a phương tiến tiến ha t o miệng một hồi lâu mới nói ra ta trước nộp tiền nói như thế nào cũng nên có cái tới trước tới sau a t r â n phan ngẩng đầu lên bất đắc dĩ nói ra nhưng ngươi không chịu đưa ngươi ngự cho ta à ngươi không phải cảm thấy ta là lừa đảo còn muốn đem tiền lấy về s a o ta kia là ta phương tiến tiến nhất thời ngữ tắc đem ngươi đầu kia hàn băng bạch mãng triệu hắn đi trần phan nhẹ giọng nói ra ngươi trước cùng nó câu thông tốt đoạn này thời gian để nó đi theo ta ta để nó làm gì nó liền làm gì phương thiến tiến tiến hạ to miệng một hồi lâu mới nói ra ngươi ngươi thật sẽ g ụ c thú trần phạm im lặng gõ gõ bản đá nói ra phương tiến tiến đồng học ngươi nhìn rõ ràng nơi này là cái gì địa phương nơi này là g ụ c thú sư hiệp hội ngươi nhìn ta trên mặt bàn những sách này lại là thứ gì sách đều là g ụ c thú sách ta cũng không sợ nói cho ngươi những sách này bên trong một bộ phận liền đến từ đường quốc mạnh nhất g ụ c thú thế ra phương tiến Tiến mím môi một cái trầm mặt một hồi về sau vẫn là đem hàn băng bạch m ã kêu gọi ra hàn băng bạch m ã mới vừa xuất hiện nhìn thấy trần phạm về sau ánh mắt lộ ra một tia rào hạt hướng phía trên bàn đá trần p h ạ m chen t r à phun ra một ngụm hạt khí hô trần p h ạ m ly kia nước t r à trực tiếp đông lạnh thành tảng b ă n g đống t i ê n lặng nhìn thoáng qua phương tiến tiến về sau trần p h ạ m nhàn nhạt nói ra n h ị c h ngậm không quan hệ nhưng nếu như không nghe lời ngươi không ngại ta đánh n ó à? t hàn băng bạch mãng nghe hiệu trần p h ạ m lập tức nổi nóng lên hướng về phía trần p h ạ m hung á c nhả lên lưới nhưng nó vừa mới nộ tiểu bạch cùng cương tử mấy cái liền chạy tới đưa nó bao bọc vây quanh hát thiết long quy cũng theo ở phía sau nhìn xem hàn băng bạch mãng ngẩn ngơ mấy ngày không thấy nó luôn cảm giác tiểu bạch bọn hắn giống như biến hóa rất lớn mạnh hơn rất nhiều mà lại k i u h á c thiết long quy không phải bạch như ca ngự thù à, làm sao lại xuất hiện ở đây ai thế đạo thay đổi một con sơ lạnh cũng dám hướng về phía hàn băng bạch mãng dương nhanh múa b ư ớ c mời các bạn vào đọc thật nguyện nghi ơi hãy hòa mình vào thế giới tu chân d õ i theo bước chân của bắc tiểu lục chương sáu mươi chín một buổi tối chịu b ả y bỗng n h i n đánh thứ bảy trời mới vừa tờ mờ sáng chân pham rửa mặt xong đi ra gian phòng ngoài phòng tương tử đang cùng phương tiến tiến hàn băng bạch mãng đấu cùng một chỗ hàn băng bạch mãng xem xét trần phạm ra một đường hoa lửa mang t h i ể m điện liền hướng phía trần phạm bên này lao đến đằng sau c ư ơ n g tử thừa cơ gắt gao cắn nó cái đôi cứ như vậy một cái mãng xả kéo lấy một cái bích nhãn lửng mật v ọ t tới trần phạm trước mặt nhìn xem nước mắt đầm địa mình đầy thương tích hàn băng bạch mãng trần phạm không chịu được sửng sốt u một cái một đêm không thấy hàn băng bạch mãng làm sao cũng biến thành huyết mãng rồi c ư ơ n g tử ra tay thật đúng là hung á ạ ca cũng không thể nhường phương tiến biết rõ không phải vậy phương tiến có thể sẽ nổi điên trần phạm xoay người ôm lấy công tử tốt tốt nhả ra khát đấu công tử bông ra miệm thở phì phò chỉ một cái hàn băng bạch mãng. biểu thị còn muốn tiếp tục chiến đấu hắn băng bạch mãng đầu l ắ c như đánh t r o n g châu hắn sau đó là cái tên điền a nó tình nguyện cùng tiểu bạch cùng y mẹ đánh cũng không chịu lại cùng cương tử đánh đêm qua trần pham nhường tiểu bạch bốn cái liên thủ cùng nó đấu một trận kết quả chính là tiểu bạch bốn cái đánh nó dừng lại sau đó trần pham lại để cho tiểu bạch liên thủ với y mẹ vượt ra liên thủ với cương tử phân biệt lại đem nó đánh một trận cuối cùng trần pham nhường tiểu bạch cùng y mẹ bọn hắn tách ra từng cái cùng nó lập bàn nó coi là báo thủ cơ hội tới kết quả tiểu bạch lôi t i ể m kém chút đem nó lắp vắng đầu chịu vài cái lôi nhận ra chóc thịt b o g về sau nó đành phải n h ậ t vua sau đó đổi y mẹ đường đường hàn băng mạch mãng sao lại sợ hãi một con s ơ lạnh không nghĩ tới y mẹ phong bạo một trận đón một trận cơ hồ đem nó không xương cũng cho quảng tan thành từng mảnh húng chi k ê u phong bạo còn cần kinh khủng sẽ rất hiệu quả mấy đạo phong bạo xuống tới đem nó chơi đùa mình đẩy thương tích đằng sau đến phiên vợ ư n già nó làm sao cũng không nghĩ ra nhìn chung thực xích mục cụ viên lại là một cái đáng sợ ám ảnh tích h khách hết lần này tới lần khác nó lại không có phòng ngự kỹ năng bị vợ già đánh bốn phía tán loạn ngao ngao q á i khiếu nhưng vợ già có tốt ra tay không nặng cũng chính là n ệ n cho nó đầu mấy lần mà thôi cũng liền cùng mãng vây n đôi kỹ năng này thỉnh thoảng có thể đem kia hàng quăng bay ra đi nhưng bích nhãn lửng mật khoảng trên một phát lại trở về đến từ chiến k h ả n g trên một phát lại trở về đến từ chiến hàn băng bạch mãng muốn tự tử cũng có nó nhiều lần muốn ngừng chiến nhưng m í t nhãn lửng m ậ t không đông tha một bộ nhất định phải cắn chết nó tư thế làm cho nó không thể không chiến đêm nay bên trên xuống tới toàn thân nó đều là vết thương tinh lực đều dùng hết mệt mỏi đều nhanh mệt chết giờ phút này nó gặp trần phàm nước mắt kia là hào hào rơi tránh sau lưng trần phàm chết sống không chịu lại đánh phía sau hát thiết long quý gặp cũng nhịn không được cười đến híp cả mắt một đêm này nó tận nhìn xem hàn băng bạch mãng bị đánh nó cũng coi như kẻ ngoại lai nhưng nó trung thực nghe lời cho nên tiểu bạch mấy cái đối với nó vô cùng hữu hảo lại bởi vì nó nhiều lần cho cương tử tăng thêm hát t i ế t hậu thuẫn cương tử đối với nó cũng là khá hàn băng bạch mãng coi như gặp thai vạn một buổi tối chịu b ả y bỗng nhiên đánh ai đáng thương được rồi được rồi không đánh liền không đánh đi trần pham nhẹ nhàng vỗ vỗ hàn băng bạch mãng đầu cũng đi ăn chút đổ vật đi một hồi cùng ta ra khỏi thành săn giết quái vật đi hàn băng bạch mãng khóc không ra nước mắt lao tử cũng bị thương thành dạng này đều nhanh mệt chết ngươi còn muốn lao tử ra ngoài săn giết quái vật còn có hay không thiên lý có nhân tính hay không rồi nhưng nó không dám phản kháng phản kháng sẽ chỉ đưa tới đánh đập bích nhãn lửng mật kia giết thiên đao còn tại xoa tay bị hàn băng bạch mãng trong mắt chứa nước mắt cùng hát cùng h t r ầ n phám bật máy tính lên bắt đầu xem xét đông hải thành hoàn cảnh chung quanh thứ bảy không cần lên khóa hắn chuẩn bị mang theo tiểu bạch bọn hắn ra khỏi thành đi săn giết quái vật săn giết quái vật so tại sân huấn luyện đánh cột đá mạnh hơn nhiều mà lại đánh giết quái vật có thể thu được hệ thống năng lượng hệ thống năng lượng chẳng những có thể lấy dùng để giúp thú còn có thể dùng để trợ giúp ngự thú tăng lên độ thuần t h ụ nhất là m cho trần phám mong đợi là hệ thống bảng trên kia từng cái đám mây những cái kia đám mây rõ ràng đều là kinh tiên động địa kỹ năng hoặc là bí pháp a nhưng chỉ có thu hoạch đến đầy đủ năng lượng mới có thể đem những cái kia đám mây từng cái mở ra săn giết quái vật chính là thu hoạch năng lượng trực tiếp nhất phương pháp đơn giản nhất trần pham ấn mở thiên độ địa đồ hắn tương đối quen thuộc một điểm vẫn là đông hải thành phía đông hắc nghĩ lâm hắc nghĩ lâm đen kiến rất nhiều dùng để tăng lên hệ thống năng lượng vẫn là không tệ nhưng hắc nghĩ lâm là dùng tới thử luyện địa phương chạy tới đem hắc nghĩ lâm thực thi ế t hắc nghĩ toàn bộ giết sạch giống như cũng không lớn tốt theo hắc nghĩ lâm phía đông đi qua chính là vạn thú sơn vạn thú sơn theo tây hướng đông có cấp ba đến cấp sáu quái vật tương đối thích hợp tiểu bạch bọn chúng tu luyện trần pham tìm tỏi một cái vạn thú sơn đại kháiểu một cái vạn thú sơn quái vật loại hình cùng quái vật tại i ể u b c c h ù giục thú sư hiệp hội bên ngoài trần phàm mướn một cỗ xe hàng lớn lắp đặt hát tiết long quy cùng hàn băng bạch mãn g nên ngang ra đông hải thành hướng vạn thú sơn mà đi đông hải thành có đại lộ nối thẳng vạn thú sơn xe hàng lớn có thể đem trần p h ạ m trực tiếp đưa đến vạn thú sơn chân núi bớt đi không ít tất trình t i ể u h u y n h đệ một mình n g ư y i liền dám đi vạn thú sơn a dâu quay nón lái xe nhìn thoáng qua bên trên trần p h ạ m cảm thán một tiếng nói ra kia vạn thú sơn thế nhưng là có không ít năm cấp quái vật hướng vạn thú sơn đông bộ khu vực đi qua sáu cấp quái vật đều có thể gặp được muốn hay không thuê mấy cái tinh vũ giả làm bảo tiêu a cần ta có thể g i ú p một tay giới thiệu giá tiền cam đoàn công đạo không cần trần phàm nhàn nhạt nói ra ta ngay tại chân núi đi dạo zết rất thấp đẳng cấp quái vật cũng sẽ không đi đông bộ khu vực thật sự là anh hùng gia thiếu niên a dâu quay nón lái xe cười cười nói ra đông h ả i thành như thế một cái lớn cái chủ thành loại này tuổi tắc dám đi vạn thú sơn lịch lượn người nhưng không có mấy cái đây tiểu hình đệ ngươi hiện tại là mấy phẩm ngự thú sư a đúng rồi đằng sau kia hai cái ngự thú không phải n g ư ơ i ngự thú a nếu như là ngươi ngự thú không phải có thể thu hồi ngự thú không gian sao dâu quay hàm này lái xe hỏi được nhiều lắm nhiều đến có chút không lớn bình thường trần phang khỏe miệng hơi vểnh lên nói ra kia là ta theo dục thú sư trong hiệp hội trồng da dâu quay nón nụ cười trên mặt cứng nở theo bản năng ngồi thẳng người nhỏ tiểu hình đệ ngươi thật là biết nói đùa theo dục thú sư trong hiệp hội trộm ngự thú yêu mẹ nó là người bình thường tài giỏi sự tình cái gì phát dầu người có dũng khí chạy dục thú sư hiệp hội đi dương oai phải biết liền liền đông hải thành thành chủ ngự thú đ ề u muốn đưa dục thú sư trong hiệp hội đi bồi dưỡng đây ai chọc nổi dục thú sư hiệp hội a trần p h ẳ m ta không có nói đùa cho nên đại thúc ngươi chớ nói chuyện lái nhanh một chút đi ta sợ một lát nữa dục thú sư hiệp hội người liền đuổi theo tới dâu có ai nón khuôn mặt cũng sụp đổ tiểu huynh đệ xe ta đây giống như có chút vấn đề ngươi nghe có phải hay không nghe được động cơ ken c á c vang lên nếu không ngơi đổi một chiếc xe trần phàm mặt không biểu lộ ngoan ngoan l á i xe nếu không một hồi bị bắt lại ta liền nói ngươi là ta đồng đẳng tiểu huynh đệ ngươi sao có thể d ạ n g này dâu q u a i non kém chút khóc nhóm chúng ta ngày xưa không oán gần đây vô k i ử u ta trên có giả dưới có trẻ ngươi cũng không thể như thế hại ta ạ trần phàm y nguyên mặt không biểu lộ yên tâm ta không sợ ngươi ngươi thành thật lái xe là được vạn thu sơn lại không bao xa một hồi đến chân núi ngươi đem ta vứt xuống là được rồi dâu q u a i non vẻ mặt cầu xin đặt mạnh chân ga dọc theo con đường này hắn rốt cuộc không dám hỏi đông hỏi tây trần phàm cũng rốt c u c có thể thành tịnh một hồi mời các bạn vào đọc thật nguyện t nghi nguy hời hãy hòa mình vào thế giới tu c h â n dói theo bước chân của bắc tiểu lục t r ư ơ n g bảy mươi cảnh báo thiên hỏa kiến kiến triều vạn thu sơn nguy nga cao lớn khí thế hào hùng trần phàm mang theo hát tiết long quy cùng hàn băng bạch mãng tại vạn thu sơn dưới chân xuống xe hô hấp lấy lớn tự nhiên không khí mới mẻ trần phàm nhịn không được rỗi lưng một cái dâu quay nón mặt đen lên mở ra xe hàng điều cái đầu ngay cả chào hỏi cũng không đánh liền chạy cũng giống như ly khai tốc độ này khí thế kia cương quyết đem xe hàng mở ra xe thể thao cảm giác c cả ã trần phạm nhìn xem xe hàng đi xa thu hồi ánh mắt đem tiểu bạch cùng ý mẹ bọn hắn kêu gọi ra một đám ngựa thú cùng hắn cùng một chỗ dọc theo đường núi hướng trên núi phóng đi vạn thu sơn danh bất hư chuyển không đến nửa giờ trần phạm đã gặp mười lăm con cấp bốn quái vật mọc r a miệng lớn dính máu còn có thể đi đường ác ma hoa cả người là đ ộ c tam rất lộc mọc đầy vô số xúc tu đằng một quái châu nước đồng dạng lớn nhỏ phun ra nuốt vào lên hỏa diễm thiên hỏa kiến từng cái hình thù kỳ quái quái thú nhìn thấy trần phạm cùng tiểu bạch bọn hắn liền không sợ chết xu sau đó bị tiểu bạch bọn hắn quần đ ồ u t r í từ đây không tính là cái gì kỳ quái là càng đi đông mà đi kia thiên hỏa kiến số lượng thì càng nhiều lấy về phần trần phàm đi ra ngoài mười dăm địa cái k h á c quái vật toàn bộ không thấy bóng dáng cũng chỉ có thành quần kết đội thiên hỏa kiến cấp ba cùng cấp bốn thiên hỏa kiến một đám một đám xuất hiện mỗi một b ầ y hầu như đều có ba bốn mươi con bộ dáng còn tốt tiểu bạch có quần thương kỹ năng tiềm điện l i ề n ý m ẹ có phong bạo x é rách cho nên loại này thiên hỏa kiến bảy kiến chẳng những không có cấu thành quá lớn uy hiếp ngược lại thành trần phàm đánh năng lượng tốt nhất tiểu quái một giờ không đến trần phàm cái này đại đội ngũ liền tiêu diệt 6, thiên hỏa kiến, giết chết trọn dết chết hỏa vạn ẹ n hơn thiên kiến, nhưng hỏa cái có điểm gì là, là l đ ế vạn thú sơn t r ư ớ căn đó, trần phạm điều Trần tra、vạn、thú vật. thú vạn sơn hoàn cảnh cùng Vạn sơn, Phạm loại quái các c bản không có bao nhiêu thiên hỏa kiến càng không khả năng giống như bây giờ một đám một đám thiên hỏa kiến lao ra đến cùng là chuyện gì xảy ra mặc dù rết tiểu quái rết đến rất thoải mái nhưng trần phạm cẩn thận ngược lại không có mang theo tiểu bạch bọn chúng tiếp tục hướng đông hắn tìm cái an toàn khu vực theo n g ự thú không gian bên trong lấy ra từng đống đồ ăn chuẩn bị nhường tiểu bạch bọn chúng tu chỉnh tu chỉnh suy nghĩ thêm muốn hay không lại hướng đông mà đi đang lúc ăn đồ đâu chân phạm tay trái trên cổ tay trí năng đồng hồ đột nhiên lóe lên hương quang chân phạm hơi s ữ n g sở ấn mở trí năng đồng hồ một cái thanh thúy giọng nữ lập tức vang lên tỉnh h đông hải thành thị dân chú ý tỉnh h đông hải thành thị dân chú ý đông hải thứ tư bí cảnh xuất hiện kiến triều thiên hỏa kiến kiến triều theo thứ tư bí cảnh lan tràn mà ra đang hướng phía đông hải thành bên này mà đến tỉnh h tại đông hải thành bên ngoài thị dân dùng tốc độ nhanh nhất trở về chủ thành trở về chủ thành cảnh báo liên tiếp phát hình bốn lần mẹ nó chân phạm tức dẫn tới mức đón bao tố thô t ụ thứ a cùng t i kiến giết giả người mới phát hiện kiến triều, cái hải ê n như nửa ngày, không, Trần、Phạm、ấn mở năng đồng đông hỏa thế phát hay Phạm hồ, h trí tra xét một các có lầm mở tư bí cảnh ngay a Cái cái, này tra một Phạm Trần i ậ t Thứ nảy mình. cảnh, n tư bí g tại vạn thú sơn phía đông hơn hai trăm dặm vị trí nếu như kiến triều theo thứ tư bí cảnh ra hướng phía đông hải thành phương hướng lan tràn mà đến lời nói vạn thú sơn đứng mũi chịu xào khó trách dọc theo con đường này thiên hỏa kiến bảy kiến một đám đón một đám đáng chết trước đó giết chết những cái kia thiên hỏa kiến chẳng lẽ là quân tiên phong a đông hải thành cái này phòng ngự luôn cảm giác không thích hợp a nhóm lớn nhóm lớn thiên hỏa kiến cũng xuất hiện tại vạn thú sơn bọn hắn vậy mà mới phát hiện có kiến triều lại nói cái này cái gọi là kiến triều hẳn không có khủng bố như vậy a trần phạm do dự một cái giết loại này bảy kiến đến để thăng hệ thống năng lượng là nhanh nhất đơn giản nhất giết chết ba đến cấp bốn thiên hỏa kiến có thể thu được năm đến tám giờ năng lượng giá trị tầm bảy thiên hỏa kiến đối với trần phạm tới nói có lớn vô cùng sức hấp dẫn a đúng lúc này không trung từng cái chiến cơ bay qua xông về vạn thú sơn phía đông mà dưới núi cũng vang lên mồ tờ tiếng oanh minh trần phạm đi đến bên cạnh thăm dò xem xét cái gặp dưới núi trên đường lớn t ừ nhưng g c i ế c bọc thép t xe cùng chiến loại quân đội. Quân đội kiến kiến đông n hải thành lớn như thế động tác liền quân đội cũng xuất động đến cùng muốn hay không trở về có ngự thú không, không gian kỳ thật hắn không cần quá lo lắng tìm nhiều cơ hội đánh đánh tiểu khoái một khi gặp nguy hiểm liền mang theo tiểu bạch bọn hắn tiến vào ngự thú không, không gian duy nhất ngừng hắn lo lắng ngược lại là sợ hai bị người phát hiện không gian này tồn tại bằng không mà nói coi như đối mặt sóng biển đồng dạng t i ê n hòa kiến lại có sợ gì trần phàm hít sâu một hơi tắn răng đang chuẩn bị mạo hiểm một chút một cái có chút quen thuộc thanh âm đột nhiên từ không trung truyền tới trần phàm trần phàm ừ m trần phàm ngẩng đầu lên chỉ thấy không trung một con chim lớn mang theo hai người nhanh chóng một b ả n xoáy rơi xuống trần phàm bên tay phải một khối trên đất trống tại kia đại đ i ề u trên lưng đứng đấy một tên người mặc màu đen chiến giáp nữ tử nữ tử bên cạnh là chiến thần học viện dạ hạo trần phàm hơi hít mắt một cái cấp m ư ơ i sáu kim vũ hải đi vào đông hải thành lâu như vậy hắn là lần đầu tiên nhìn thấy cao như thế đẳng cấp ngựa thú phải biết ban đầu ở tiếp dẫn quảng trường nhìn thấy man hoang cuồng bạo viên các loại mấy cái ngựa thú cũng mới mười cấp đây cái này chở hai người kim vũ hải đ ô n g thanh vậy mà đ ạ t đến cấp mười sáu giả hạo theo kia kim vũ hải đ ô n g thanh trên lưng nhảy xuống tới đi mau mấy bước trần phạm ngươi tại sao lại ở chỗ này thiên hỏa kiến kiến triều tới vạn thú sơn nơi này vô cùng nguy hiểm nhanh đi về a chấm thêm liền đến đã không kịp trần pham trần chờ một cái nói ra thiên hỏa kiến kiến triều rất khủng bố a ta dọc theo con đường này giết mấy nhóm thiên hỏa kiến dạ hạo có chút tức hổn hển nói ra kia nào chỉ là kinh khủng ngươi không có phát hiện cái này vạn thú sơn quái vật cũng trốn rồi sao thiên hỏa kiến bảy kiến thoáng qua một cái không có một m ọ n cỏ mười lăm cấp quái vật đều muốn nhượng bộ lui binh trần pham sờ lên cái cảm vậy ngươi tại cái này làm gì ta dạ hạo cao mày nói ra ta đại ca là chiến thần khai hoang đoàn thành viên trước đó ta là muốn t h ử a lấy cuối tuần nhường thanh tỷ mang ta đi khai hoang đoàn cùng bọn hắn một khối tiến vào đông hải thứ năm bí cảnh không nghĩ tới vừa g a thành liền nghe đến cảnh báo thanh tỷ dứt khoát liền mang ta tới xem một chút a giới thiệu một cái dạ hạo chỉ vào đằng sau kia m ặ t không thay đổi mỹ nữ nói ra thanh tỷ đại danh gọi là trần rõ ràng là chiến thần khai hoang đoàn phó đoàn trưởng ta đại ca chiến hữu người tốt trần phàm cười lên tiếng c h à o hỏi trần rõ ràng chậm rãi đi tới nhìn thoáng qua trần phàm bên người một đám ngự thú sau đó nhữ mày nói ra như ca hát thiết long uy thiến tiến h hàn băng m c h mãng nàng nhóm ngự thú vì sao lại đi theo bên cạnh ngươi nghe nói như thế dạ hạo cũng phản ứng lại khó có thể tin nhìn về phía trần phàm đúng a đây không phải thiến tiến cùng như ca n g thú sao tại sao lại ở chỗ này nhà trần phàm nhàn nhạt nói ra nàng nhóm gần nhất bật quá ta giúp nàng nhóm huấn luyện phía dưới ngự thú dạ hạo lập tức nhìn về phía chân rõ ràng nói ra trần phàm là ta chiến thần học viện đồng học thanh tỷ ngươi hẳn là cũng nghe nói qua hắn chính là cái kia ký hợp đồng bốn cái ngự thú gia hỏa ồ ký kết bốn cái ngự thú thiên tài chính là ngươi a cựu ngưỡng đại danh chân rõ ràng thần sắc hơi đ ộ n g một chút liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m t r â n phàm tứ phẩm cảnh trở xuống có thể ký kết nhiều cái ngự thú ngự thú sư đều gọi được kỳ tay ngốt trời vẫn là nhất phẩm cảnh liên ký hợp đồng bốn cái ngự thú loại này thiên phú đơn giản khó mà tưởng tượng chân phàm khá Nhanh đi về đi. Chân rõ ràng cao mày nói ra, thiên hỏa kiến kiến chiều tốc độ rất nhanh, không hỏa chiều cao ra, đi đi. độ về tốc rõ rất nói nói như mày quay lại gặp dạ hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ trần phàm bà vai sau đó cùng chân rõ ràng lại lên kia kim vũ hải đông thanh mang kim vũ hải đông thanh hai cánh chấn động cuốn lên một cơn gió lớn hướng phía vạn thú sơn phía đông mà đi phía trước ẩn ẩn có tiếng n ổ truyền đến đông hải thành quân đội phải cùng thiên hỏa kiến kiến chiều đối mặt trần phàm h í p h í p mắt đem vác tại sau lưng trường đao rút ra v ỏ đao đông hải thành quân đội ở phía trước cùng thiên hỏa kiến bảy kiến đại chiến hắn tìm một ít bảy kiến từng cái càn quét đi qua cuối cùng không có cái vấn đề lớn gì à trần phàm tuyển một cái đường nhỏ mang theo tiểu bạch b ọ n chúng hướng vạn thú sơn phía trên c h ậ m rãi đi tiến vào trên đường đi không tiếp tục gặp được cái khác quái vật tựa hồ vạn thú sơn tất cả quái vật cũng g ầ n nấp rồi chỉ có thành quần kết đội thiên hỏa kiến một đám đón một đám như sóng triều trần phàm cũng là rét đỏ cá mắt gặp được một đám rét một đám một đường rét tới không chút nào dừng lại đến giữa sườn trần phàm thấy được một tòa động quật động quật bên cạnh chính là vách núi hắn mang theo tiểu bạch mấy cái đi tới bên bờ vực đứng cao nhìn xa t ê cái này xem xét phía dưới trần phàm cũng là không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh vạn thú sơn phía đông d i ả i đất bình nguyên thiên hỏa kiến lít nha lít nhít một cái nhìn không thấy bờ. cái này đây chính là kiến triều trần phàm nhịn không được hung hăng nuốt nước miếng một cái đối mặt cái này phô thiên cái địa kiến triều trong lòng hắn cũng là đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác vô lực không chung kia mấy trăm khung chiến cơ chỉ sợ cũng chỉ có thể trì hoãn một cái cái này kiến triều tốc độ a chỉ dựa vào những chiến đấu cơ này cùng bọc thép xe tăng nghĩ ngăn trở cái này thiên hỏa kiến kiến triều cơ hồ là chuyện không thể nào trần phàm xoay người lại nhìn về phía đen như mực động quật quái vật giao diện thuộc tính xuất hiện ở hắn ánh mắt ở trong động quật c h ỗ sâu có một cái cấp năm khổng lồ huyết nha dã trừ trần phàm nhìn về phía h ắ c thiết long quy nói ra người phê trên h ắ c thiết hộ thuẫn vào lỗ bên trong đem k i a khổng lồ huyết nha dã trừ dẫn ra h ắ c thiết long quy trừng mắt nhìn ngoan ngoan chui vào động quật ở trong mời các bạn vào đọc thật nguyện nghĩ ơi hãy hòa mình vào thế giới tu chân dói theo bước chân của bắc tiểu lục chương bảy mươi mốt bị phát hiện giống Hát Thiết không chuyển khổng huyết nha ra chư tiếng gào thét. Sau đó, chỉ thấy Hát Thiết long quy không chút trở trong quật tiếng liền Long lâu, lồ Long bao gào hoang động Quy Sau Quy ra ra đó, một a ra. n lên g bỏ m đ ố i một lời nói con hàng này lực công kích cũng không phải là rất mạnh nhưng phòng ngự thực tế mạnh ngoại hạng đừng nói cùng là cấp năm khổng lồ huyết nha heo rừng đến cái cấp sáu khổng lồ huyết nha ra chư đều chưa hẳn có thể thời gian ngắn bên trong giết chết nó cho nên đối với đuổi theo phía sau khổng lồ huyết nha ra chư hát thiết long quy cũng không làm sao để ý nó không nhanh không chậm leo ra cửa động hướng về phía trần phàm gật đầu biểu thị nhiệm vụ hoàn thành trần phàm ngón tay nhẹ nhàng một chỉ hưu khổng lồ huyết nha dã chư mới từ trong động quật ló đầu ra đến cương tử đã xông đi lên cắn chân của nó từ khi trần phạm dạy dỗ cương tử cắn k ề bà lòng chân về sau cương tử hiện tại thích quái vật chân một chảo ở cơ hội liền ấn định thanh sơn không đúng lòng khoan hay nói chiêu này rất hữu dụng nhất là dùng để đánh phối hợp nó miệng lưới bén h ọ n đồng dạng quái vật bị nó cắn lập tức đều sẽ luôn c uống chất c ư ớ c nội g i ậ n khổng lồ huyết nha dã chư cũng chân trước bị cắn đau tê tâm liệt phế nhường kia dã chư quay người liền muốn chạy trốn nhưng tiểu bạch cùng vượn ra một trái một phải một quang tối sầm lại đồng thời xuất thủ hai ba lần liền đem cái này Cho cắt đi. mấy cái tiểu g i a hỏa phối hợp càng ngày càng ăn ý ngoài h à n g động hàn băng bạch mãng nhìn xem trên mặt đất kia khổng lồ huyết nha giá chứ đầu lông mao dựng đứng đêm qua tại r ụ c thú sư hiệp hội kia sân huấn luyện trận chiến đầu tiên chính là nó đánh tiểu bạch bọn chúng một cái lúc ấy thua rất nhanh nhưng nó trong lòng kỳ thật có chút khâm phục bây giờ nhìn một màn này hàn băng bạch mãng có chút toàn thân rét run cảm giác đêm qua tiểu bạch bọn hắn nếu là thật hạ tử thủ nó có thể hay không cũng cùng cái này g i chứ thi thể phân ra đột nhiên hàn băng bạch mãng ánh mắt lại rơi xuống cương tử trên thân cương tử k i ế hàng còn cắn kh khổng lồ hết u y nha dạ c h ư đầu cũng rơi mất nó mẹ nó còn cắn người ta chân không thả mẹ nó biến thái hàn băng bạch mãng trong lòng một trận ác hàn về sau nó tình nguyện đi cùng sáu cấp quái vật t ử chiến cũng không chịu cùng mấy cái này biến thái chiến đấu tốt tốt có thể t r â n phám hướng về phía cương tử vẫy vây tay quái vật đều đã chết khắc cắn cương tử buông l ò n g ra miệng ngẩng đầu đi tới t r â n phám nhịn không được cười lên nhẹ nhàng vô vô đầu của hắn làm không tệ chính là bởi vì ngơi ư một chiêu này tiểu bạch cùng vợn già khả năng nhẹ nhàng như vậy giết chết quái vật kia cương tử phi thường t ụ n g lung lay đầu nhìn về phía vợn giả, vợ giả hướng nó cười cười. gật đầu cương tử vừa nhìn về phía tiểu bạch tiểu bạch chừng nó một cái quay đầu đi chỗ khác cương tử bị mất mặt vừa nhìn về phía trần phạm trên đầu y m ẹ Y mẹ trực tiếp nhảy tới cương tử trên đầu chít chít chít chít một t r ậ n khen thổi phồng đến mức cương tử mặt mày hớn hở mẹ nó con hàng này quá đắc ý h à n băng bạch mãn g cũng nhìn không được cắn đùi ai không biết à lần sau lão tử biểu diễn cắn đùi cho ngươi xem lúc này trần phạm nhìn thấy tay trái mình trên trí năng đồng hồ chuồn mấy lần hắn mở ra hại trát phát hiện mình bị kéo vào lớp quần quần bên trong náo nhật cực kỳ tất cả mọi người đang nghị luận thiên hỏa kiến kiến chiều sự tình b ả n địa học sinh còn tốt điểm nói chuyện cẩn thận khách quan nơi khác tới học sinh lại từng cái giống như điên cuồng hận không thể mặc vào chiến giáp trực tiếp lao tới tiền tuyến đều là nhiều vừa tới đến quái vật thế giới thái điệu a căn bản không biết rõ kiến triều trùng triều có bao nhiêu đáng sợ chủ nhiệm lớp lý thắng tại quân bên trong đem đắc ý mấy người toàn bộ mắng một trận sau đó hắn dặn đi dặn lại nhồn g mọi người không nên chạy loạn đông hải thành hiện tại đã mở ra phòng ngự lại trận chỉ cần ở tại chủ thành bên trong cũng không cần lo lắng quá nhiều nếu là ở ngoại thành vậy liền phiền phức lớn rồi lúc này phương tiến tiến vòng một cái trần phản hỏi trần phạm ngươi bây giờ ở đâu ta đi r ụ c thú sư hiệp hội không tìm được ngươi đi ngơi ư nhà ở tập thể cũng không thấy được người ngươi sẽ không ở ngoài thành a t h i ế n t h i ế n không phải lớp chúng ta làm sao cũng tại lớp q u ầ n bên trong trần p h ạ m không nói chuyện chỉ chốc lát dạ hạo nói ra trần p h ạ m ngươi còn không có trở về dựa vào dạ hạo làm sao cũng tại lý thắng ăn nhiều giật mình trần p h ạ m ngươi sẽ không ra thành a ngươi chưa lấy được cảnh báo sao ngươi bây giờ người ở nơi nào thầm thao thao xông ra chết hay không không chết k í c một tiếng ngươi tuyệt đối đừng chết ta ta còn chưa có báo thù đâu trần phàm nhịn không được phát tin tức đây không phải nhóm chúng ta chiến thần học viện ngự thú ban năm lớp còn sao trong chúng ta ra bên trong ra mấy tên phản đồ a lý thắng đem thẩm thao thao đá ra đi sau đó dùng giọng nói hô lớn trần phạm ngươi bây giờ đến cùng ở đâu ngươi sẽ không thật ở ngoài thành a cúp nhanh lên trở về một đám đồng học cũng luôn cuống lao nhau hỏi trần pham đành phải nói thật ta bây giờ tại vạn thú sơn xem đánh trận đây yên tâm ta không sao lý thắng giận dữ xem đánh trận nhìn con em ngươi a kiện là kiến triều thiên hỏa kiến kiến triều ngươi tranh thủ thời gian lăn trở lại cho ta dạ hạo cũng nhanh h o n g mất ta trước đó đi theo chiến thần khai hoang đoàn thành tỷ đến thứ tư bí cảnh thời điểm nhìn thấy hắn sau đó nhường hắn mau trở về không nghĩ tới lại nhà ả tiểu hào x u n g ra cái này gia hỏa khẳng định đang nói láo hắn rất có thể liền trốn ở bên trong thành nói cái gì tại vạn thú sơn tại vạn thú sơn ngươi còn có thể sống đến xuống tới thiên hỏa kiến kiến triều đại quân mặc dù còn chưa tới vạn thú sơn nhưng là đã có rất nhiều thiên hỏa kiến x ô n g lên vạn thú sơn căn cứ vệ tinh giám sát hiện trên vệ t n h giám sát hiện trên v t n h giám sát hiện trên t n h giám sát hiện trên vệ tinh giám s t hiện trên vệ tinh giám sát hiện trên vệ tinh giám s á hẹn sở huyền ngươi mẹ n ó lý thắng đem thẩm thao thao tiểu hào cũng đã ra đi phương tiến tiến vội vàng hỏi trần phạm ngươi bây giờ đến cùng ở đâu nếu như ở ngoài thành tranh thủ thời gian trở về a hồi thanh không còn kịp rồi trần phạm quay cái video phát đến quần bên trong trong video phương xa thiên hỏa kiến cơ hồ bao trùm cả vùng h ỏ a h ồ n g một m ả n h gần một điểm vạn thú sơn giữa sườn núi cùng chân núi cũng cơ hồ bị thiên hỏa kiến bao trùm nghĩ xuống núi nhất định phải đi qua tầng này tầng bảy thiên hỏa kiến quần bên trong lập tức một mạng lớn hòa tạo lý thắng tức đi lên tranh thủ thời gian tìm chỗ trốn bắt đầu trốn đi ngươi lại ra ngươi còn tại kia xem kịch quay video ta hiện tại đi tìm hiệu trưởng xem có thể hay không tìm tới phi hành ngự thú ngươi đem cụ thể vị trí phát cho ta sờ huyền vị trí phát ra tới ta nhường sa mạc phong điều đi tìm ngươi không cần trần phám ă n u ổ i các ngươi yên tâm đi ta chỗ này rất an toàn chỉ cần trốn đi liền sẽ không có việc không tin ta chuyển cái vòng phát trực tiếp cho các ngươi nhìn xem ta cảnh vật chung quanh trần p h ạ m vừa mới quay người liền trầm mặc sau lưng xa xa sườn dốc bên trên phô thiên cái địa thiên hòa kiến đang hướng phía bên này điền quần bỏ đến trong đó hai cái thiên hòa kiến cái đầu rõ ràng so cái khác thiên hỏa kiến tốt đẹp mấy lần như tiểu sơn những ngày này kiến l ử a leo vẫn rất nhanh chậm nhìn lại tựa như từng đoàn từng đoàn hỏa cầu đang nhanh chóng nhấp đô cũng leo đến giữa sườn núi đến, đến rồi ở hoác bị phát hiện trần phàm nghiêng đầu một chút nói ra không có ý tứ phía d ư ớ i phát trực tiếp cần trả tiền khả năng quan sát một người năm trăm linh muốn nhìn lao thiết nhóm cho ta hẹ chặt t h u y ể n khoản cơ hội khó được bỏ qua lời nói còn phải đợi thêm một trăm năm lao thiết nhóm hỏa tiến đánh bắt đầu người khác mở một trận phát trực tiếp mang hàng muốn thua thiệt bốn vạn ta thế nhưng là tại dùng sinh mệnh phát trực tiếp đáng chết vậy ít nhất là cấp năm thiên hỏa、kiến. lý thắng g à o lên mau trốn mau trốn toàn lớp người đều sợ ngây người trần phám đóng lại phát trực tiếp dẫn theo trường đao nhẹ nhàng lung lay trốn nếu tới hai cái cấp sáu thiên hòa kiến hắn xác thực muốn biện pháp chạy trốn nhưng hai cái cấp năm thiên hòa kiến cùng mấy chục con cấp ba cấp bốn căn bản không đáng chú ý a một trận chiến này cùng trước đó chiến đấu so sánh nhiều lắm là cũng chính là phiền toái một chút điểm mà thôi chính là trận này quá nhỏ một điểm cảm giác có chút không thi triển được Y m e n phong bạo nếu là không khống chế được tốt sẽ đem những ngày này kiến lựa té ra vách núi đi đó cũng đều là biết đi đường tiền a long uy cho nhóm chúng ta cũng đến một đạo h ộ thuẫn chuẩn bị đánh t r ầ n phàm trường đ a o trong tay nhẹ nhàng tại h ắ c thiết long quy trên lưng gõ hai lần h ắ c thiết long quy lập tức cho tất cả mọi người lên một đạo h ắ c thiết h ộ thuẫn t r ầ n phàm nhìn thoáng qua trên người mình h ộ thuẫn rất là im lặng h ắ c thiết long quy h ộ thuẫn mẹ nó chính là khối hơi mở mai rùa rõ ràng là mai rùa h ộ thuẫn tại sao muốn cứ gọi h ắ c thiết h ộ thuẫn đ â u tên ngươi lên được cho dù tốt vậy cũng vẫn là mai rùa h ộ thuẫn à trước đó cái này hát thiết h ậ thuẫn mặc ở tiểu bạch bọn chúng trên người thời điểm chân phàm còn hết sức vui mừng lần này ngược lại tốt tự mình cũng mặc vào trên đầu y mẹt x cái này không thành danh phủ kỳ thực nhị dạ dua sao nói trở lại lấy bạch như ca kiêng n ạ o kiểu tính tình vì sao lại tuyển như thế một cái ngựa thú đâu chiến đấu thời điểm nàng sẽ vui lòng mang lên cái này mai rùa mang lên mai rùa đại tiểu thư hình ảnh kia quá đẹp ta không dám nhìn chân p h à m vỗ tay phát ra tiếng vượn già lập tức phát động ám ảnh màn trời đem tiểu bạch bọn chúng bao phủ tại trong đó ẩn nặng thân hình sau đó hắn đi về phía trước mười m mới dừng lại xuống tới mà tiểu bạch bọn chúng tại vượn già ám ảnh màn trời bao phủ phía dưới chạy tới hắn phải phía trước bảy m khoảng trường vị trí bọn hắn cùng thiên h ỏ a kiến tự ly kéo vào đến ba mươi m khoảng t r ư ờ n g Trước không nên động các loại bọn họ chạy tới bỏ qua cho tiểu nhân tập trung toàn lực trước diện trừ kia hai cái lớn trần phạm dẫn theo trường đao nạo nghễ mà đứng ám ảnh màn trời bên trong hàn băng bạch mãng nhìn thoáng qua hát thiết long quy hừ một hơi một tí kia là con rùa hàn băng bạch mãng c ố ý lung lay đầu chỉ thấy sườn dốc bên trên hai cái tiểu sơn đồng dạng thiên h ỏ a kiến phát ra tới một tiếng kim loại ma sát chói thai thanh â m từng bầy thiên hòa kiến đột nhiên tốc độ nhấc lên hướng phía trần phạm bên này bộ nhảo mà đến hát thiết long u y đây là ngươi sân khấu dùng tật phong h u y ế t vũ trần phàm quát lạnh một tiếng vừa ra, thừa dịp loạn mang theo tiểu bạch bọn hắn cùng kia hai hàng kéo khoảng cách gần mặc dù không phải là của mình ngự thú không cách nào ý niệm c â u thông nhưng hát h i ế t l o n g quy trí tuệ cực cao c dọc theo con đường này trần phàm cùng nó c â u thông cũng không có xuất hiện bao nhiêu vấn đề lúc này trần phàm quát lạnh một tiếng áp ảnh màn trời bên trong hát h i ế t l o n g quy lập tức bỏ lên ra sau đó nó đầu co lại đến trong mai rùa mai rùa chu vi đúng là xuất hiện từng mảnh từng mảnh hơi mở hơi dao ngay tại tiểu bạch bọn chúng nhìn chăm chú phía dưới thiết long quy thân thể nhanh chóng treo lấy. hô hô hô hô như lưỡi dao đồng dạng điên còn g xoay tròn hát thiết long quy trực tiếp liền xông vào bảy thiên hỏa kiến bên trong từng cái thiên hỏa kiến vừa chạm vào đụng phải xoay tròn hát thiết long quy bên d ư ớ i thân thể liền bị cắt ra dịch a x i t rơi vãi một chiêu này nếu như là một chọn một đồng thời sân bãi rộng lớn nhưng thật ra là dễ dàng bị địch nhân tranh thoát bởi vì chuyển tốc độ mặc dù nhanh nhưng tốc độ di động không đủ nhanh nhưng trùng sát tại bảy thiên hỏa kiến bên trong hắn phá hư tính còn vượt qua y men phong bạo xe rách y men phong bạo xe rách đều chưa hẳn có thể một cái liền sẽ mở cấp bốn thiên hỏa kiến thân thể đi nhận hát thiết long quy chiêu này sắc bén không gì sánh được bỏ mặc cấp ba vẫn là cấp bốn đụng một cái đến liền trực tiếp mở ra một thoáng thời gian vô số chân cụt tay đức hạ rơi xuống mặt đất còn có không ít cắt thành hai đoạn thiên hỏa kiến đang bỏ đến bỏ đi rất nhiều thiên hỏa kiến chi chi chi k ê u to liều mạng hướng bên cạnh m u ố n né tránh nhưng ngươi chèn ta ta chen ngươi loạn thành một đoàn hát thiết long quy theo kia từng đống thiên hỏa kiến sông lên qua lại là vô số chân cụt tay đức bay múa lời trời cái này điên cùng bạn ó i một chiêu liền liền tiểu bạch bọn chúng nhìn. Cũng có không h trung Loại t điện y quan có loại hát t ế t lên tại vượn già ám ảnh màn trời bao phủ xuống tiểu mạch liên tục thôi động hai lần lối thiệm xuất hiện ở một cái cấp năm thiên hỏa kiến trên lưng nghèo n bên, bên, làm làm bên trong tiểu bạch hai đao cấp năm thiên hỏa kiến kêu lên một tiếng giận dữ mạnh mẽ hất đầu đem tiểu bạch quăng bay đi ra ngoài hô kia thiên hỏa kiến giận không kèm được hướng về phía tiểu bạch chính là một ngụm đ i ệ t hỏa phun ra không trung tiểu bạch điện quang loại lên dùng lôi thiệm na di ra ngoài tránh thoát l i ệ t hỏa phun ra đằng sau cương tử theo tản ra bảy thiên hỏa kiến bên trong đi qua đ ỗ n g nhiên v ọ t tới lẻn đến bị tiểu bạch thọc hai đao thiên hỏa kiến trước mặt thiên núi nhỏ đồng dạng lớn nhỏ cấp năm thiên hỏa kiến huy động hai cây k ị m lớn kẹp hướng về phía cương tử nhưng cương tử so với nó linh hoạt rất nhiều vậy một cái liền chui đến hắn cái bụng phía dưới cấp năm thiên hỏa kiến cuốn quýt mảy mở muốn tìm tìm cương tử một lớn một nhỏ liền như vậy chiến đấu một bên khác hàn băng bạch mãn ọ t tới một cái khác cấp năm thiên hỏa kiến bên trái trực tiếp một ngủm hàn khí phun ra thấu xương băng phong thấu xương băng căn bản đông lạnh không được đồng cấp thiên hỏa kiến nhưng bên trong hàn khí này k i a thiên hỏa kiến trên thân cũng là kết một tầng băng x ư ơ n g động tác chậm chạp rất nhiều nó gắt gao tập trung vào hàn băng bạch mãng mở ra miệng rộng bên trong miệng một đám lửa gió lốc đang nhanh chóng xoay tròn mắt thấy một ngụm liệt hỏa liền muốn phun ra hoa thông qua ám ảnh màn trời tiềm hành tới vợ già dùng r a biến con hết kỹ năng đánh g â y năm cấp thiên hỏa kiến thi pháp hàn băng bạch mãng hú lên q á i dị cái đuôi như là roi mang theo bén nhọn tiếng xẻ gió hung hăng quất về phía trên đất hết xanh nhỏ của mãng g â ô i to lớn cái đuôi hung hết xanh lại biến trở về thiên hỏa kiến cái gặp tia thiên hỏa kiến phần lưng cũng lo mở sụm dưới tạo thành một cái h ẻ m núi trong hạ p cốc còn có màu xanh sấm huyết dịch đang chạy hàn băng bạch mãng kích động đến có chút muốn khóc nó một chiêu này mãnh liệt là mãnh liệt chính là thi triển ra có dấu vết mà lần theo cho nên trước đây đối đầu tiểu bạch bọn hắn thời điểm nhiều lần thi triển kết quả nhiều lần bị tiểu bạch bọn hắn né tránh tốn công vô ích lần này tại vượn g i ả phối hợp xuống nó một chiêu này rốt cục hiện lộ ra uy lực hàn băng bạch mãng ạ c h một cái tiến lên thân thể như dây thừng đoàn, đoàn quấn chặt lấy bị nó đạp nát giáp sắc thiên hỏa kiến. xong c h ả o lộ ra một chuỗi tàn ảnh chụp vào thiên hỏa kiến trên đầu suy suy suy âm thanh s ắ c nhọn trói hai không ngừng văng lên nhưng vượn ra ám ảnh c h ả o c h ỉ ở kia thiên hỏa kiến trên đầu cầm ra đến hai đạo lỗ h ổ n g thiên hỏa kiến r ắ p sát q u á c ứ n g rắn cấp bốn xích mục c g viên không mang theo vũ khí chỉ dựa vào mắm vớt rất khó phá vỡ hắn phòng ngự chỉ sợ cũng chỉ có tiểu bạch lôi nhận cùng hàn băng bạch mãng cùng mãng v â y đôi có thể một cái phá vỡ hắn phòng ngự vượn ra lông mày một đánh thân hình t h á t một cái lui lại hai bước ẩn vào ám ảnh màn trời bên trong hàn băng bạch mãng xứng sờ mẹ nó chạy một bên khác chém đứt mấy cái tiểu quái trần phạm đã nhận được vượn g i à ý niệm truyền âm không chút do dự liền đem trường đao trong tay hướng phía ám ảnh màn trời bên trong vượn g i à đã đánh qua vượn g i à đưa tay vừa tiếp xúc với đem trường đao vững vàng tiếp được chỉ thấy nó nhanh chóng hướng phía trước v ọ t tới giơ tay chém xuống Giang già hơn không ngừng kia thiên hỏa kiến tiếp liên minh nhiên lại, hỏa nửa, ra ra, mùa đao, đánh trần vạn bén, vượn hơn rắc, trực rách cấp cự lấy phạm một tệ sát đầu, đủ quả bị mở Hàn băng bạch mãng thấy toàn thân một bên khác cương tử đã bắt lấy cơ hội bò lên trên thiên hỏa kiến đầu đang liệu mạng gặm thiên hỏa kiến đầu nó cũng không gặm cái khác địa phương nó chuyên gặm tiểu bạch tại thiên hỏa kiến trên đầu lưu lại kia hai cái lỗ hai cái bị lôi nhận buộc ra lỗ nhỏ bị cương tử gặm thành hai cái lỗ lớn mà tiểu bạch vậy mà chính diện cùng kia thân thể to lớn thiên hỏa kiến chống lại trực tiếp tại thiên hỏa kiến đang phía trước nhanh chóng rút tàu kia thiên hỏa kiến nếu là sử dụng hỏa trụ miệng mới vừa mở ra Tiểu bốn ạ đạo c trực h hai h tiếp t u phát viên n h đại n hắn h vào b tướng liên thủ hai ba lần liền đem cái này đã trọng thương thiên hỏa kiến đầu đ ổ xuống vượn già không lưng chạy mau mấy bước trở về trần phàng bên người trần phàng mặc dù trong tay không nao nhưng lông tóc không tổn hao gì tất cả hướng phía quanh hắn tới thiên hỏa kiến cũng bị đỉnh đầu hắn ỉ mẹ dùng phong bạo cho xe rách vượn ra n h ế c miệng cười một tiếng đem trường đao dao trả lại cho trần phàm trần phàm n g ầ g đầu nhìn lên h á c thiết long quy còn tại xoay tròn chuyển tới bên này chuyển tới bên kia yêu ma lực xoay quanh vòng h á c thiết long quy những nơi đi qua t ừ n g cái thiên hỏa kiến bị cắt chém thành hai khối lớn cũng không biết rõ kẻ này chuyển lâu như vậy có thể hay không chóng đầu nhưng một chiêu này dùng tại trong bảy quái vật thật sự là quá sắc bén quá cưng hãn giết sạch bọn c ú n g chân phàm nhẹ nhàng vung tay lên tiểu bạch cùng hàn băng bạch mãng bọn hắn lập tức trở về. b ắ trong đầu t u y s c video kia lưới. cá lọt n đầy n đất thiên hỏa kiến thi thể trong đó càng bắt mắt là kia hai cái cấp năm thiên hỏa kiến núi nhỏ đồng dạng thi thể cách đó không xa tiểu bạch cùng hàn băng bạch mãng mấy cái còn tại truy sát mấy cái thiên hỏa kiến h ắ c thiết long quy ngược lại là không có chuyện đang nằm dạp trên mặt đất thở đại khí đi chuyển bên trong toàn bộ đồng học cùng lý thắng đều ngây dại mặc dù trần phàm trước đó dùng bốn cái ngựa thú đã đánh bại thẩm thao thao cấp năm cây bà lòng nhưng trước mắt một màn này bọn hắn vẫn không có nghĩ đến cái này thế nhưng là một đoàn thiên hỏa kiến a trong đó hai cái vẫn là cấp năm cứ như vậy một lát công phu diện sạch đây là chém dưa thái giao đ ầ u đột nhiên sở huyền nói chuyện thiến tiến h hàn băng bạch mãng còn có bạch như k hát thiết long quy làm sao cũng tại trần phàm bên người ồ lý thắng cũng phản ứng lại trọng trọng nới lỏng một hơi Có bởi vì phát trực tiếp trong video tất cả mọi người nhìn thấy dưới núi phương một cái hình thể so cấp năm thiên hỏa kiến còn muốn lớn mấy lần to lớn tự vận mang theo quần quận bụi mù hướng phía bên này vọt mạnh mà đến đ ổ chơi kia những nơi đi qua núi đá vỡ vụn đại thụ sụp đổ trần phàm vòng một cái l y thắng lao sư giúp ta tìm tới cái này miệng quá đen đánh cho đến chết dừng lại nếu không ta chết không nhắm mắt ta trần phàm tắt bạch chát trao hỏi một tiếng tiểu bạch bọn chúng tiểu bạch bọn chúng cũng phát hiện phía dưới khí thế hung hung thiên h ỏ a kiến toàn bộ vọt về tới trần phàm bên người tới cái lớn ai trần phàm sắc mặt có chút ngưng trọng lên cấp năm cùng cấp sáu trên lệnh quá xa trước đó l y thắng lao sư tại trên lớp học cũng từng nói qua cấp sáu tinh anh cấp ngự thú hoàn toàn có thể coi như là so cấp năm lớn cấp hai ngự thú bên người cái này mấy viên đại tướng có thể hay không làm được qua cấp sáu thiên hỏa kiến trong lòng của hắn căn bản không chắc trần phàm nhường hát thiết long quy cho mọi người một lần nữa lên một đạo hát thiết h ộ thuẫn sau đó nhường vượn ra mở ám ảnh m à n trời bao phủ lại mọi người hướng phía mặt phía bắc đống loạn thạch chậm rãi di động chỉ chốc lát ầm ầm thanh âm chuyển đến cấp sáu thiên hỏa kiến đã đến phía dưới s ư ờ n dốc lên tới thật mẹ nó nhanh trần phàm trong lòng run lên cái này cấp sáu thiên hỏa kiến tốc độ nhanh như vậy không dễ đánh làm a trần phàm hít mắt thâm tư thay đổi thật nhanh thứ nhất thiên hỏa kiến giáp sắc cứng rắn một đám tiểu da hỏa bên trong có thể trực tiếp ph Chỉ có thứ i ể u b ạ c lôi nhận, h t hai, hát thiết chiêu chỉ sợ uy hiếp không được cấp 6 thiên hỏa kiến. Cấp 6 thiên hỏa hoàn thể tránh hát thiết long quy tiêu hao lớn, có thể hay không tái chiến cũng là vấn đề. thứ kia kiến, kiến loại tiện đi, lại tiêu tái một tốc toàn tùy to long long lớn, là này, cũng vấn quy quy uy mà độ được cấp cấp có có sợ đề, ba cương tử tương đối có thể mài nhưng công kích rất khó phá vỡ cấp năm thiên h ỏ a kiến đến rồi thứ tư hàn băng bạch mãng ngày hôm qua cùng cương tử bọn hắn đánh một đêm chẳng những vết thương chồng chết cũng gần thứ sáu ime trước đó không chút đậu thủ ở vào nghỉ ngơi dưỡng sức trạng thái nhưng ime dù sao còn chỉ là cấp bốn phong bạo sẽ rách không có khả năng giết chết được phòng ngự cường hoành cấp sáu thiên hòa kiến trần phám im lặng nhìn trời nếu như tiểu bạch bọn chúng cũng tại toàn thịnh thời kỳ như vậy mọi người khiêng hát thiết hộ thuẫn cùng nhau t i ế n lên chưa hẳn liền thật g i ế t không chết cấp sáu thiên hỏa kiến nhưng vừa mới một trận chiến tiêu hao phi thường lớn cái này b ư ợ t bội thời điểm k i a cấp sáu thiên hỏa kiến đã xông lên sườn dốc nó nhìn lướt qua đầy đất thiên hỏa kiến thi thể sau đó chầm chập bỏ tới động quật miệng hô một đạo ngọn lửa cùng bạo trực tiếp phun vào trong động quật liền động quật miệng những cái k i a núi đá cũng trong nháy mắt bị đốt thành cháy màu đen trốn ở một bên khác đống loạn thạch bên trong trần phàm n h ữ n h ũ mày may mắn không có tránh trong động không phải vậy trực tiếp bị con hàng này đốt thành heo nướng ai cút nhanh lên đi không phải vậy ta cũng chỉ có thể thối lui đến ngự thú không gian đánh không lại a đúng lúc này tia cấp sáu thiên hỏa kiến đột nhiên chậm dai xoay người lại nhìn về phía trần phàm cùng t i ệ u bạch bọn hắn trô đống loạn thạch hoàng bét trần phàm thầm nghĩ một tiếng phải gặp bên cạnh hắn lại có mèo lại có rắn còn có tinh tinh cùng lòng uy tia thiên hỏa kiến chỉ sợ là nghe được không giống với thiên hỏa kiến bên ngoài mùi các ngươi trốn ở cái này không cho phép l o ạ t động trần phàm đem trường đao trong tay giao cho vợ già sau đó đầu đội lên i m e d theo ám ảnh màn trời bên trong, trong tiệm bạch cùng cương tử mấy cái toàn thân run rẩy n h a răng trận mắt kia chương ấ p t hỏa kiến, n tức r vào Trần Phạm. bảy mươi ba phệ hồn điều tinh thần gai nhọn không có thần la thiên t r ì n h chỉ có phong bạo xe rách y men phong bạo xe rách trực tiếp liền đem tia thân thể to lớn cấp sáu thiên hỏa kiến quấn lên thiên suy suy suy suy phong bạo xé rách lực lượng điên cùng x é rách kia thiên hòa kiến lại chỉ ở hắn trên thân thể lưu lại t ừ n g đạo vết cắt nhưng cái này không trọng yếu trần phạm nhanh hướng mấy bước đến bên bờ vực thăm dò xem xét cái gặp tia thiên hỏa kiến thân thể cao lớn một tiếng ầm v a n g liền đem vách núi phía dưới to lớn núi đá nghệ đến đã nứt ra một cái đậu lớn bụi mù nổi lên một phía trên vách đá lớn chừng cái đấu tàng đá còn t ạ i phanh phanh phanh hướng xuống l a n xuống phía dưới cái hố bên trong tung tóe đầy màu xanh sấm huyết dịch cấp sáu thiên hỏa kiến lại không động tĩnh mà cái hố này phụ cận thiên hỏa kiến cũng là hoàng hồn bốn phía tán loạn chi chi gọi vậy xem ra hẳn là đều chết hết tấu trần phám âm thầm l ư i lỏng một hơi đột nhiên thân xác hắn hơi động một chút nhìn thấy đỉnh đầu một cái đại hắc điệu như tiễn hướng tựa như một cái q u ả đen lớn nhưng xem ở trong mắt trần phàm lại là nhường hắn âm thầm lấy làm kinh hãi quái vật tên phệ hồn đ i ể u chiến lược đẳng cấp cấp bốn chủng tộc đẳng cấp trung đẳng siêu phàm quái vật thuộc tính ác ma quái vật nhược điểm lôi hỏa chủng tộc kỹ năng thôn phệ hồn phách tinh thần gai nhọn mỏ nhọn mổ kích quái vật trạng thái chờ mong quái vật yêu thích thôn phệ các loại quái vật hồn phách lấy làm bản thân mạnh lên tiềm lực đẳng cấp ngũ tinh đột phá tới cấp năm nhu cầu tiến hóa tuyến đường hai quy trần phàm hơi hơi hì mắt nhìn xem kia phệ hồn điệu chui xem ra quái vật này trước đó một mực trốn ở phụ cận trên vách núi đ ị khỉ hắn cùng tiểu bạch bọn hắn giết chết thiên h ỏ a kiến thời điểm phệ hồn đ i ể u liền vụn trộm tại bên cạnh thôn phệ những cái tia thiên h ỏ a kiến hồn phách vẫn rất g à o hạn nếu có thể đem bắt được rất khó cái đồ chơi này bay được còn có thể tinh thần gai nhọn loại này tinh thần loại công kích tinh thần loại công kích nên như thế nào ngăn cản đâu loại công kích này nếu là cường đại đến trình độ nhất định chẳng phải là nói một chiêu liền có thể đem người tinh thần làm sụp đổ nhưng nói trở lại cấp bốn p ệ hồn điệu trên lý luận hẳn là không cách nào lợi dụng tinh thần gai nhọn một chi cái này phệ hồn điệu không cần thiết trốn ở bên cạnh ăn nhờ ở đầu trần phàm tâm tư thay đổi thật nhanh quay đầu nhìn về phía phía sau hướng về phía tiểu bạch bọn hắn vẫy vây tay một đám ngự thú nhảy tung tăng chạy tới trần phàm tra xét một cái hát thiết long quy cùng c ư ơ n g t ử còn có tiểu bạch giao diện thuộc tính sau đó ấn mở hát thiết hộ thuẫn tử tinh khải giáp cùng lôi điện khải giáp kỹ năng nói rõ tử tinh khải giáp cùng lôi điện khải giáp đều có thể phòng ngự vật lý cùng pháp thuật công kích nhưng không cách nào phòng ngự tinh thần loại công kích hát thiết hộ thuẫn phòng ngự muốn so tử tinh khải giáp mạnh k ô n g ít có thể yếu bớt tinh thần loại công âm thầm gật đầu hắn theo trên vách đá thò đầu ra nhìn một hồi phía dưới kia cấp sáu thiên hỏa kiến ném ra tới cái hố phệ hồn đ i ể u ra lại đi trên bay lên trần phàm thu hồi ánh mắt hướng kêu hai cái cấp năm thiên hỏa kiến thi thể đi đến cấp sáu thiên hỏa kiến thi thể là hiện nay hắn giết chết những quái vật này bên trong đáng giá nhất cứ như vậy nhét vào bên dưới vách núi khẳng định không được nhưng bây giờ kiến triều tứ ngược chỉ có thể chờ đợi kiến triều qua đi lại nói trần phàm hướng phía tiểu bạch bọn hắn vây vây tay nhường mấy cái tiểu ra hỏa hỗ trợ đem hai cái cấp năm thiên hỏa kiến cùng ba cái cấp bốn thiên hỏa kiến thi thể lôi vào ngự thú không g hắn ngược lại là muốn đem tất cả thiên hỏa kiến thi thể cũng kéo vào nhưng không gian quá nhỏ mà những ngày này kiến l ử a một cái so một cái lớn a trần phàm một lát không ngừng đ ộ n g thủ đem những cái tia thiên hỏa kiến trên đầu tinh hạch tất cả đều cho đào lên làm xong đây hết thảy trần phàm ngừng đầu dội lưng một cái hắn nhìn thấy tia quạ đen đồng dạng vệ hồn đ i ể u liền đứng tại cao mười mấy mét trên vách núi một khối nô ra tảng đá phía trên cái này cự ly trần phàm ôm lấy tiểu bạch sau đó đem trên đầu mũ lấy xuống đeo lên tiểu bạch trên đầu khó trách sợ l à n mặc dù cấp thấp lại bị sưng là ma vật ị mẹt trên mặt đất cùng trậu Này trần p h ạ m trên đầu cùng mũ đồng d ạ n g lớn rơi xuống tiểu bạch trên đầu nó còn có thể tiến một bước thu nhỏ dù sao rơi xuống ai đều lên nó đều sẽ nói cho ngươi cái này đỉnh màu xanh lá mũ không lớn không nhỏ với ngươi vô cùng thích hợp trần p h ạ m tay tại tiểu bạch trên lưng khẽ vớt mấy lần dùng ý niệm cùng tiểu bạch còn có image nói nhỏ một hồi lâu hai cái tiểu ra hỏa cũng lộ ra âm h i ể m cười làm cho bên trên hàn băng bạch mãng lông lao dựng đứng chỉ chốc lát trần p h ạ m chào hỏi một thân v ư n già m ư ờ cái sau đó chạy đến một bên khác bên vách núi bắt đầu hướng phía dưới thiên hỏa kiến nện tảng đá mấy khối tảng đá đ ậ xuống ph liền sói đói đồng dạng theo dốc núi cùng trên s ơ n đạo leo lên lần này không có cấp năm mấy chục con cấp ba cấp bốn thiên hỏa kiến mới vừa xông lên s ơ n dốc liền chúng phải lập công suất ruột hàn băng bạch mãng một đạo thấu xương băng phong sau đó tiểu bạch trên lưng mang theo imads cùng vợ ư già bọn hắn đồng thời xuất thủ chém dưa thái dao liền đem một đám thiên hỏa kiến chém chết tại chỗ không c h u n g phệ hồn điệu đang tới quay về xoay quanh ngay tại cuối cùng hai cái thiên hỏa kiến bị chân phàm một đao chém đứt đầu thời điểm phệ hồn điệu lại một lần nữa hạ tốc độ cao đ ộ n thủ trần phàm trong đầu quát lên một tiếng lớn tại vợn già ám ảnh màn trời bao phủ xuống tiểu bạch. quanh thân điện quan g l ó e lên trực tiếp một đạo lôi t h i ể m xông lên không trúng mở miệng liền cắn phệ hồn điệu cổ h o a phệ hồn điệu hú lên quái dị cùng tiểu bạch cùng một chỗ hướng xuống rơi xuống tiểu bạch quanh thân điện quan g lại là l ó e lên lại là một cái lôi t h i ể m rơi xuống đất sớm có chuẩn bị vừa giả song c h ả o nhanh chóng tìm tòi bắt lấy phệ hồn điệu hai cái cánh hắn băng bạch mã ngốc ngốc nhìn xem đây hết thảy các người giết thiên hỏa kiến coi như xong làm sao một cái quạ đen cũng không vương thảa bắt lấy ngươi trần phàm cười tủm đi, đi theo tiểu bạch vốn là chuẩn bị tiểu bạch thất thủ về sau nhường ý mẹ lợi dụng phong bạo xe rách đem phệ hồn đ i ể u trực tiếp từ không trung kéo xuống tới không nghĩ tới tiểu bạch như thế ra sức một chiêu liền cắn phệ hồn đ i ể u cổ tự nhiên chui tới cửa trần pham nhìn xem phệ hồn đ i ể u c h ậ m rãi ngồi xuống sau một khắc phệ hồn đ i ể u trong mắt một đạo h ắ c quang hiện lên a trần pham cảm giác phảng phất một cái kim nhọn đâm vào đầu mình hai mắt biến thành màu đen b ì n một tiếng một đầu mới ngã xuống đất nghèo tiểu bạch lập tức liền nổi giận vung lòng da miệm về sau hai cái móng đuốc nhỏ hướng về phía p h ệ hồn điệu tả h ữ khai cung chính là dừng lại con ruột quyền phanh phanh, phanh, phanh. đây chính là một cái cùng con vị không t r ê n h lệch nhiều chim chỗ nào trải qua ở tiểu bạch quyền trực tiếp đã bị đánh đầu góc choáng váng ngao ngao khai khiếu mò mắm bước d ừ n g tay lao tử nhận vua nói biết nói tiếng người trần phạm nghe răng trận mắt xoa đầu đứng lên mang theo hát thiết h ậ thuẫn bên trong phệ hồn đ i ể u một cái tinh thần gai nhọn hắn y nguyên đau đến đau đến không muốn sống cái này tinh thần gai nhọn quả nhiên lợi hại trần phạm nắm qua một cái thật dài dây leo trực tiếp tại phệ hồn đ i ể u cánh cùng trên mắm cổ quấn quanh tầm vài vòng giống chói con cua đồng dạp chói tốt về sau phệ hồn điệu tê liệt ngã xuống trên mặt nhưng cương tử nhìn thấy trần phàm vừa mới ăn t h i t thòi giờ phút này bộc lộ bộ mặt hung ác g ắ t gao tập trung vào p h ệ hồn điệu cổ p h n g phất bất cứ lúc nào chuẩn bị cắn một cái xung dưới tiểu bạch trên móng luớt cũng lóe lên lôi điện qua mang nhẹ nhàng tại p h ệ hồn điệu cánh bên trên trên tảng đá ma sắt đến ma sắt đi lại hướng phía trước một điểm hẳn là có thể ăn vào cánh gà nướng p h ệ hồn điệu có chút khẩn trương lần nữa miệng nói tiếng người mò mẫm ức thả ta ra không phải vậy để ngươi đẹp mặt trần phàm sờ lên cái cảm biết nói tiếng người ngự thú cũng không phải là không có nhưng tuyệt đối vô cùng hiếm có đương nhiên cả đợi một tổ dù sao cũng là tương đối đặc biệt một cái dị tộc trần p h a m lần nữa ngồi sổ xuống, xuống yên lặng nhìn xem phệ hồn đ i ể u nói ra hiện tại vấn đề là ngươi muốn như thế nào khả năng phục ta cho ngươi ngươi muốn vẫn là đánh tới phục hai chọn một chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các b ả n g xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba t h ắ t tay chắc chuyến hay ba t r ư ơ n g bảy mươi b ố đại chiến bắt đầu dừng a phệ hồn đ i ể u đùa c ợ t nói ra ngươi có thể cho ta cái gì ta muốn bảy cấp quái vật hồn phách tám cấp quái vật hồn phách ngươi có thể cho ta a Trân phan cười nói mặc dù ngươi chủ yếu dựa vào thôn vệ hồn phách mạnh lên nhưng thôn vệ hồn phách cũng không phải là giúp ngươi mạnh lên phương pháp duy nhất ta có rất nhiều loại này phương pháp có thể giúp ngươi mạnh lên phệ hồn điểu cười lạnh nói các ngươi nhân loại ngoại trừ ngự thú không gian còn có thể cho nhóm chúng ta cái gì ta có thể thôn vệ hồn phách mạnh lên ta căn bản không cần các ngươi nhân loại ngự thú không gian như loại này kiến t r i ề u vừa đến tử vong vô số ta thôn vệ hết những ngày này kiến lửa hồn phách liền có thể rất nhanh đột phá trần phá mặt không biểu lộ vậy ngươi vì cái gì hiện tại còn chỉ là cấp bốn phệ hồn điểu, để cho ta đoán xem xem ngươi mỗi ngày thôn p h ệ hồn phách số lượng khẳng định là có hạn chế hoặc là nói ngươi thôn p h ệ trở ra nhưng thật ra là cần rất dài thời gian để tiêu hóa những cái kia lực lượng linh hồn tựa như một tên ngự thú sư hoặc là một cái ngự thú có thể thông qua ăn cường đại quái thú thịt đến hấp thụ tinh lực nhưng sức ăn lại lớn lại có thể ăn mỗi ngày ăn vào đi quái thú thịt cũng không có khả năng quá nhiều mà lại ngươi là ác ma thuộc tính thiên hỏa kiến loại này hỏa thuộc tính linh hồn cũng không thấy có bao nhiêu thích hợp ngươi hoặc là nói loại này thuộc tính linh hồn so cái khác linh hồn càng khó tiêu hơn hóa phệ hồn điệu trầm mặc đột nhiên quay đầu nói với tiểu bạch tiểu bạch giúp ngươi đột phá đến cấp năm vật liệu còn không có thu thập đủ có thể muốn qua mấy ngày mới được chúng ta bây giờ tại cái này vạn thú sơn bên trên có nhất định nguy hiểm làm không cẩn thận còn có thể gặp được cấp sáu thiên hoà kiến cho nên ta nghĩ trước tiên đem cương tử cùng vợn già bọn hắn trước tăng lên tới cấp năm ngươi xem có thể chứ nếu như ngươi không vui vẻ lời nói vậy ta liền không làm dù sao nhóm chúng ta có thể giấu đến trong không gian tiểu bạch ngựa đầu sau đó cái đầu nhỏ tại trần p h à m trên bàn tay cọ sát hai lần không có quan hệ ngươi cho bọn hắn tăng lên đi y、e、men cùng cương tử bọn hắn đều là ta tiểu đồng bọn so bọn hắn m u ộ n một chút tăng lên ta không có chút nào để ý y、e、men bọn tới ngẩng đầu nhìn xem tiểu bạch cương tử trong mắt cũng đầy là cảm động vượn ra chất phát cười một tiếng cũng ngồi sùng xuống, xuống thủ trưởng nhẹ nhàng sờ lên tiểu bạch mang t r â n phám đem tiểu bạch ôm lấy cái chán gian cái chán sau đó hắn đem tiểu bạch vô xuống nhìn xem phệ hồn điệu nói ra ngươi lấy linh hồn làm thức ăn hồn lực chỉ sợ so h á c thiết long quy cùng hàn băng bạch mãng đều muốn cường đại rất nhiều như vậy ngươi cảm thụ một cái bên cạnh ngươi mấy vị này thực lực đi phệ hồn điệu chẳng biết tại sao, tiểu bạch giận dữ chiếu vào phệ hồn điệu đầu lại là một trận con ruột quyền đánh phệ hồn điệu nước mắt rưng rưng t r â n pham nhữ mày xoa điều ngươi nếu không từ bỏ cái này nói thô tục thói quen về sau một ngày chịu b ả y bỗng n h â n đánh sớm muộn sẽ bị người đánh chết nói hắn chỉ vào cương tử v ư ợ n giả cùng y m e s nói ra dùng của ngươi tinh thần lực lượng cảm ứng một cái cương tử v ư ợ n giả y m e s hiện tại cũng là cấp bốn phệ hồn điệu nó vẫn là không có làm minh bạch t r â n pham đến cùng muốn làm gì chân pham cười thần bí nói ra hiện tại ta ở ngay trước mặt ngươi đem sức chiến đấu của bọn họ đẳng cấp tăng lên tới cấp năm phệ hôn điều cười quái dị một tiếng lão tử gặp được không biết rõ bao nhiêu ngự thú sư lần thứ nhất nhìn thấy cuồng vọng như vậy như thế phách lối ngươi nếu có thể ngay trước mặt lão tử đem bọn hắn tăng lên tới cấp năm lão tử bảo ngươi cha tiểu bạch lại nghĩ thông đánh bị trần phàm cản lại thế thì không cần trần phàm khoát tay hào nói ra ta lúc ngươi cha làm gì ta cũng không phải điệu nhân phệ hôn điều trần phàm nhường cương tử cùng vợn giả coi chừng phệ hôn điều sau đó mở ra n g thú không gian theo không gian bên trong rời ra ngoài một đống lớn đồ vợt hắc thiết long quy cùng hàn băng mặt mãng mắt trợn tròn nhìn xem một mặt này bọn hắn không có tiến vào trần cho nên một mực rất kỳ quái đây rốt cuộc là cái gì yêu pháp trước đó bọn hắn liền thấy trần phạm đem mấy cái thiên hỏa kiến thi thể khổng lồ lôi vào cái kia cổ quái địa phương hiện tại trần phạm lại từ kia rời ra ngoài một đống lớn đồ vật rất cổ quái trần phạm cũng không nói chuyện chỉ là nhanh chóng đậu thủ đem những tài liệu kia chỉnh tề bày ra tốt hắn mấy cái ngự thú bên trong chỉ có tiểu bạch tăng lên tới cấp năm vật liệu còn chưa đủ còn thiếu một cái linh long lộ nhưng cương tử cùng vật giả cùng ý men theo cấp bốn đột phá đến cấp năm vật liệu hắn đã sớm thu thập đủ chỉ bật quá một phương diện vì chiếu cố tiểu bạch cảm xúc một phương diện cũng là vì vững chắc cương tử bọn chúng tăng cơ cho nên trần p h ạ m không có trước tiên giúp bọn h ắ n tăng lên nhưng vừa mới tao nộ một cái cấp sáu thiên hòa kiến nếu là ý m ẹ bọn hắn cũng đột phá đến cấp năm cùng nhau tiến lên hẳn là có thể đập chết cấp sáu thiên hòa kiến có thể đập chết cũng không cần dạng này quẳng bên dưới vách núi đi vừa vặn hiện ra một điểm thủ đoạn nhường p h ệ hồn điệu nhìn một cái đi nếu có thể thu phục cái này x o a điều cái này đoàn nhỏ đội thực lực có thể bạo tăng một mảng l ư ợ a tinh thần gai nhọn loại này khó mà ngăn cản tinh thần loại công kích được sưng tụng là cao cấp nhất lợi khí a trần phạm đem d a o gầm a đảo thuốc công cụ còn có nồi sắt cũng đem ra hàn băng bạch mãng cùng hát thiết long quy cũng xem ngây người đây là không gian kỹ năng a liền nồi sắt đều có thể thả chỉ thấy trần phạm bành bành bành đương đương đương một trận mân mê đại hỏa nổi lên một nồi tản r a cổ có em mùi rực dịch liền xuất hiện ở chúng ngự thú trước mặt trần phạm đem nồi sắt lớn đem đến bên cạnh hướng phía hàn băng bạch mãng lệch ra đầu nói ra thanh long ngươi đi qua hướng về phía tia nồi sắt lớn phun hạt khí mau chóng nhường trong đó r ư ợ dịch lạnh xuống tới mẹ nó nhường lao tử làm cái này sự tỉnh hàn băng bạch mãng tâm không cam tình hướng về phía kia nồi về kia s ắ trong lớn phun bắt đầu a Pham hạt khí. thì lại bắt đầu chuyển mặt khác Trần bắt mặt một đống tài đống này lại liệu. Cái đầu c dày á vỏ, lúc đó tới hai đợt thiên hỏa kiến chân phàm cũng không có đứng dậy vượn già cùng hát thiết long quy bọn hắn liền đem việc để hoạt động xong ba đại hoa màu sắc khác nhau bột n h a u đồng dạng đồ vật bay tại một đám ngự thú trước mặt i m e cái này n ồ i là ngươi cương tử ngươi ăn ở giữa cái này n ồ i vượn già bên tay phải cái này n ồ i là ngươi ăn hết tất cả chớ lãng phí đều là đồ tốt chân phàm vớt một cái hãn vung tay lên trần g phạm c đợi c nhìn tử xem vợ già chậm rãi bộ dạng cũng là một mặt hát tuyến người tin tưởng dạng này một cái vợ già là ám ảnh thích khách mặc kệ chất giúp cương tử cùng y mẹ dẫn tới bên cạnh dựa theo hệ thống trên phương pháp trình tự lấy ra từng khỏa thuộc tính khác biệt tinh hạch bắt đầu chỉ huy cương tử cùng y mẹ thu nạp tinh hạch lực lượng cái này cùng trước đó cấp ba đến cấp bốn quá trình cũng không có quá khác biệt lớn cho nên cương tử cùng imad cũng sẽ nhẹ đường quen vô cùng đơn giản liền hoàn thành các loại cương tử cùng imad dựa theo trình tự thu nạp song tinh hoạch trên lực lượng về sau trần p h à m hai tay phân biệt đặt ở cương tử cùng imad trên đầu thâu nhập hệ thống năng lượng chỉ thấy cương tử cùng imad quanh thân đồng thời dâng lên tinh quang đ i ể m điểm ồn điểm, bạo khí kỉnh lấy bọn hắn làm trung tâm hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên cấp năm phệ hôn điệu nhìn xem một mặt này con mắt chừng đến c ự lớn nó lực lượng linh hồn cực kỳ cưng hãn có thể phi thường tình chuẩn cảm nhận được cái khắc quái vật hoặc là ngự thú mạnh yếu mắt thấy trần p h ạ m đạo cổ một chút đồ vật nhường y mẹ cùng cương tự ăn hết kia hai hàng liền trực tiếp theo cấp bốn đột phá đến cấp năm mẹ nó còn có cái này sự tình lao tử như cái kẻ t r ộ n mỗi ngày khắp nơi thôn vẹn hồn phách hiện tại cũng mới cấp bốn các ngươi ăn một nồi bọc não đã đột phá còn có hay không thiên lý còn có vương pháp hay không bên trên hàn băng bạch mãng cùng hát thiết long uy cũng ngây dại bọn hắn chủ nhân đối bọn hắn dặn đi dặn lại nói nhất định phải nghe trần phàm bởi vì trần phàm khả năng giúp đỡ bọn hắn tăng lên nhưng bọn hắn v trần phám giúp bọn hắn tăng lên phương pháp là mang bọn hắn ra chiến đấu điên cuồng chiến đấu sau đó nuốt các loại linh quả cùng quái thú thịt lấy đạt tới đột phá mục đích kết quả cương tử bọn hắn nói đột phá đã đột phá hàn băng bạch mãng từ dưới đất đi ở đi qua học t i ể u bạch làm đầu cọ sát phía dưới trần phàm ống quần b à ảnh trần phám bất ngờ bị hàn băng bạch mãng đầu trực tiếp trượt chân đặt mông ngồi ngay đó hàn băng bạch mãng giật này mình ta chính là nghĩ vung n ũ n g nịu mà thôi không muốn đem ngươi trượt chân a trần phàm mặt đen lên nhìn xem hàn băng bạch mãng ngươi cái gì gấp a trước hả hàn băng bạch mãng trong bụng nở hoa cơ đầu b ọ khai trần phàm nhìn thoáng qua phệ hồn điệu về sau đem ánh mắt nhìn về phía vợ già vợ già thật không tốt ý tứ do dự một cái về sau đem địa bông xuống trực tiếp bưng bắt bắt đầu hướng bên trong m i ệ n g đ ổ đừng đừng trần phàm buồn cười cung p ế t ngăn cản nói ra vợ già đừng có gớp từ từ sẽ đến không kém cái này một hồi công phu vợ già mang theo áy náy cười cười cái này thời điểm y mẹt cùng cương tử trả lại lực lượng đến đây trần phàm quanh thân một cố cuồng bạo khí kình xoay tròn mà lên cương tử cùng y mẹt đột phá đến cấp năm sau trả lại lực lượng đơn giản như hoàng hà dậy sóng trần pham lập tức tìm khối đá xanh ngồi xếp bằng xuống thưa n à y cơ hội lại thông hai khiếu mở chủ mạch cùng chi mạch về sau làm nhất phẩm nhất trọng tiên đã thông t r ư ớ c ba khiếu làm nhất phẩm nhị trọng tiên nếu có thể lại mở hai khiếu thì làm nhất phẩm tam trọng tiên lần trước giúp ý mẹ cùng cương tử bọn hắn đột phá đến cấp bốn thời điểm trần pham liền cảm giác tinh lực của mình tựa hồ đã đạt đến nhất phẩm nhị trọng tiên cực hạn nhưng cái này mấy ngày hắn một mực tại tu luyện đoạn tiên cử đao cũng còn chưa kịp đột phá tu vì cảnh giới bây giờ ý mẹ cùng cương tử đột phá đến cấp năm trả lại lực lượng như phong ba sóng biển trần pham biết rõ không thể chờ đợi thêm nữa hắn nhắm mắt bàn theo mặc niệm tâm pháp bắt đầu nếm thử biết điều tiểu bạch t h ấ y thế nhẹ nhàng cơ cơ m o n g ướt cương tử cùng ý mẹ lập tức tới cùng tiểu bạch cùng một chỗ bảo hộ ở trần phạm chung quanh h á c thiết long quy cũng bỏ tới cho trần phạm lại tăng thêm một đạo h á c thiết h ậ thuẫn h à n băng bạch m ã n g t h ấ y thế cảm giác tự mình dù sao cũng phải làm chút gì nó bỏ tới phệ hồn đ i ể u bên cạnh tập trung vào phệ hồn đ i ể u phệ hồn đ i ể u nhìn xem kia t o lớn đầu lưỡi cũng là một trận hốt h o ả n v ư n ra còn tại ăn nhưng nó cũng cảm thấy ăn như vậy xuống dưới không phải biện pháp Hắn thứ k o tư khiếu thứ năm khiếu chính như chủ nhiệm lớp lý thắng nói đệ nhất khiếu đến thứ ba khiếu là khó khăn nhất cái này nhất phẩm tam trọng thiên hai khiếu ngược lại đơn giản rất nhiều tại ủy med cùng cương tử bọn hắn lực lượng trả lại phía dưới trần phàm không cần tốn nhiều sức liền đả thông cái này hai khiếu lần trước đả thông tam khiếu trần phàm mệt mỏi ngã đầu liền ngủ nhưng lần này đả thông hai khiếu hắn tinh khí thần sung mãn tinh lực y nguyên r ồ i r à o không gì sánh được nhất phẩm tam trọng tiên trần phàm quanh thân khí kình nổ tung vọt thẳng pha ám ảnh màn trời ám ảnh màn trời mất đi hiệu lực hắn cùng vượn ra mấy cái cũng hiện ra thân hình vượn ra còn tại ăn trần phàm cũng không thèm để ý trực tiếp đi tới p h ệ hồn đ i ể u trước mặt ngồi sổm xuống, xuống thế nào h à n băng bạch mãng mở ra miệng rộng nghĩ phối hợp trần phàm hù dọa một chút một cái p h ệ hồn đ i ể u nhưng nó miệng lớn dính máu dương ra một cỗ mùi thối cùng mùi tanh đập vào mặt kém chút không có đem trần phàm húng chết ngâm miệm ngươi lại trần phàm tức điên lên ngươi đã n g ư ơ i mẹ nó nhường một con rắn đánh răng hàn băng bạch mãng rất b y khuất nhưng nó không dám tranh luận phệ hồn đ i ể u trầm mặc một lát đầu động một cái phục người thức thời là tuấn kiệt t r ầ n phám rất hài lòng gật đầu ý niệm trao đổi ngự thú không gian pháp trận hệ thống vận chuyển khế ước xuất hiện một người một chim phi thường thuận lợi ký kết khế ước t r ầ n phám có được con thứ năm ngự thú ký kết sau song phương linh hồn gắn bó phệ hồn đ i ể u trong mắt hung lệ ít đi rất nhiều chân phám đem trên thân sau cùng dây leo cũng mở ra người đen xỉ giống con quà đen về sau liền bảo ngươi tiểu hát đi tiểu hát gọi chủ nhân mò mắt bức chủ nhân bước người Chủ nhân, ngăn. trần phàm giống như bị chơi sỏ không phải giống như bị một con chim chiếm tiện nghi rồi trần phàm nắm lên tiểu h á c lại dùng dây leo đem trói lại sau đó vứt xuống đại hoa bên cạnh hắn hướng đại hoa rót nước sau đó đem nổi phía dưới c ủ i lửa tiêu h đốt tiểu h á c mắt trợn tròn nhìn xem tựa hồ còn không có làm minh bạch trần phàm đang làm cái gì trần phàm trước nấu nước bung ra trong nước lăn ba lăn c ở i cọc lông sau đó lại đ ứ n g tiểu bạch theo ngự thú không gian bên trong lấy da cây thì là lại tìm tới một cái thăm trúc tử phệ hồn điệu lông mau dựng đứng muốn chạy bị tiểu bạch móng vớt xuống mẹo bung ô ra tiểu bạch chân sau dẫm lên dây leo sau đó hai cái móng đ u ố t tả hữu khai cùng lại làm một trận con r ù a t quyền đánh phệ hồn điệu váng đầu chuyển hướng chỉ chốc lát chân phàm chỉ chỉ nổi s á t nước sôi rồi tiểu bạch đem nó ném đến trong nồi phệ hồn điệu dọa đến hồn phi phát tán cánh bay nhảy bay nhảy phiến không ngừng chủ nhân tha vậy chân phàm cười lạnh hiện tại biết do gọi chủ nhân hiện tại biết c ầ u tha ngươi vừa mới chiếm ta tiện nghi không phải chiếm được rất thoải mái sao tiểu hát rụt rụt đầu chủ nhân mở nói đùa mà thôi ta chính là phát triển phát triển bầu không khí ký kết k h ế ước ngự thú còn có thể như thế kiệt ngạo bất tuần trần phạm cũng là lần đầu tiên nghe nói là bởi vì tiểu hát thuộc về ác ma hệ hay là bởi vì tự mình tinh thần lực quá yếu mà tiểu hát tinh thần lực quá mạnh khó mà áp chế ngay tại trần phạm trầm tư thời điểm phương sa chuyển đến liên miên bất t u y ệ t nổ van g thanh â m vạn pháo tề h oanh đông hải thành quân đội dẫn đầu đối thiên hỏa kiến đại quân phát khởi công kích trần phạm chạy mau mấy bước vọt tới bên bờ vực chỉ thấy phương sa kêu phô thiên cái địa thiên hỏa kiến trong đại quân dâng lên một đoá đó cỡ nhỏ mây hình ấm chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bạn xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu 23. chương u bảy mươi lăm phía sau màn hát thủ hiện thân ai âm ai đứng tại bên bờ vực nhìn xem phương xa c h ẳ n g cảnh trần phàm trầm mặc thật lâu b i ể n lửa không đớt tiếng nổ liên miên bất tuyệt đây chính là quái vật thế giới đây chính là quái vật thế giới chiến tranh đối mặt kia vô cùng vô tận thiên hòa kiến trần phàm cảm giác mình tựa như là ngập trời hồng thủy bên trong một chiếc thuyền đơn độc bất cứ lúc nào đều có thể bị xé thành vỡ nát mà trên thực tế hắn cách xa xa căn bản cũng không có chân chính đối mặt kia kinh khủng kiến triều nếu là thân ở kia kiến triều bên trong hoặc là cùng kia kiến triều chính diện đối đầu lại nên cỡ nào dạng rung động cùng kinh khủng trước đó đột đó đ phá ế nhất n phẩm tam trọng thiên liền bị tại r ra ư ớ c cách mắt một màn đáng sợ này, đáng đến sợ s c h Nhất Phẩm sẽ. Trọng Tam t ê n tại một đám học sinh cấp ba bên trong hẳn là tính toán rất mạnh đi một đám cấp năm ngự thú đủ để quét ngang ba đại học viện lần này lớp m ộ ư ơ i hai đi nhưng đối mặt loại này k i ế n triệu có làm được cái gì chỉ có thể làm cái của chúng co đầu rút cổ tại cái này vạn thú sơn một góc yên lặng nắm tay lần này nếu như đông hải thành ngăn không được kiên triệu sẽ như thế nào cả tòa chủ thành bị ép là bột mịn không có một mặt cỏ trần phàm trong lòng dâng lên một cỗ kho nói lên lời phẫn nộ cùng không tấm lòng nhưng là quá yêu a loại thực lực này đối mặt như thế c h ẳ n g cảnh căn bản cái gì đều không làm được nhưng vào lúc này phía sau đột nhiên cũng vang lên cự pháo tiếng oanh minh chuyện gì xảy ra trần phạm lấy làm kinh hãi đống nhiên quay người hướng một bên khác bên vách núi duyên đi đến chiến trường tương phản phương hướng không phải đông hải thành bên kia à chẳng lẽ nói đã có vô số thiên hỏa kiến xuyên tấu phòng tuyến bắt đầu xung kích đông hải thành rồi đứng tại trên vách núi đứng cao nhìn xa trần phạm thấy rõ ràng phía dưới lít nha lít nhít thiên hỏa kiến mặc dù số lượng phong phú nhưng xa xa không so được phương đông hướng vùng bình nguyên kia khu vực kiến triều mà lại đông hải thành phía đông bên này cũng không có dâng lên đa n g phương đông hướng loại kia bạo tạc mây hình ấm xem thêm một đạo đạo cổ sáng công kích phương hướng là đông hải thành bên ngoài tây bộ khu vực không phải nói thiên hỏa kiến kiến triều là theo phía đông thứ tư bí cảnh ra sao vì cái gì phía tây cũng xảy ra vấn đề trần phàm trong lòng lộn bột một cái không kịp chờ đợi mở ra hệ trạng quân bên trong rất nhiều đồng học vòng hắn chủ nhiệm lớp lý thắng phương thiên tiến h sở huyền b ọ i người cũng đều đơn độc cho hắn phát tý t ư c hỏi hắn hiện tại tình huống trước đó cắt ra phát trực tiếp thời điểm tất cả mọi người nhìn thấy một cái cấp sáu thiên hỏa kiến xông về trần phạm đám người bởi vì lo lắng trần phạm an nguy lại phát hiện trần phạm lớp nửa ngày không có xuất hiện đều đã h o ả n g hồn trần phạm trực tiếp phát cái tin tức một toàn bộ quần đột nhiên yên tĩnh trở lại thầm thao thao tiểu hào năm nổi lên nổi lên còn có thể đánh chữ còn sống ta mẹ nó thật là phụ ngươi ngươi là người thứ nhất để cho ta nội tâm lo lắng lo lắng để phòng kẻ thù sợ huyền trước đó ta nhường sa mạc phong điêu đi vạn thú sơn còn không có tìm tới ngươi a lý thắng nhỏ độc ngay con lần này trở về cho ta cửa ả i một tháng giam cẩm không cho phép tái x u ấ thành phương thiên tiến h trần phàm ngươi không có bị thương chớ né tránh k i a cấp sáu thiên h ỏ a kiến sao những bạn học khác cũng náo nhiệt nhao nhao ân cần hỏi trần phàm có bị thương hay không không có tránh trần phàm phát cái tin tức ta một chiêu thần la thiên trình trực tiếp đem nó đánh chết t h ẩ m thao thao tiểu hào n ă m thổi n g ư ơ i mẹ nó tiếp lấy thổi n g ư ơ i cái gọi là thần la thiên trình không phải liền là sợ lãnh phong bạo a một chiêu kia ngay cả ta cũng không làm gì được ngươi còn muốn đánh chết cấp sáu thiên h ỏ a kiến hắn không có có lác sợ huyền nói ra trước đó hắn phát trong video chung quanh đều là vết núi muốn diệt trừ cấp sáu thiên hòa kiến duy nhất biện pháp chính là dùng ý mẹ phong bạo xe rách đem kia thiên hỏa kiến c u ố n ra vách núi trực tiếp n g ã chết đám người trần phàm sở huyền ta hoài nghi ngươi trên người ta trang giám sát đám người thảo thật là dạng này a sở huyền không đúng thẩm thao thao tiểu hào năm cái gì không đúng hắn vừa mới không phải biến tướng thừa nhận a sở huyền n g ư ơ i chiêu kia không nên gọi thần la thiên trinh thần la thiên trinh là hướng phía trước đây hoặc là lấy tự mình làm trung tâm đem hết t h ể chung quanh vật thể toàn bộ bắn ra ý mẹ phong bạo là hướng phía c h í n quyền đám người trần phàm sở huyền lần sau đặt tên muốn nghiêm cần n i ệ m trần phàm tức đi lão sư vì cái gì đông hải thành tây bộ khu vực cũng xuất hiện tình hình chiến đấu rồi ta trên vạn thú sơn nhìn thấy một đạo đạo của sáng điên cuồng tấn công hướng về phía đông hải thành phía tây chẳng lẽ kiến triều đã vây quanh đông hải thành theo phía tây bắt đầu công kích lý thắng là đông hải thành phía tây bắc bí cảnh thứ ba xảy ra vấn đề thứ ba trong bí cảnh bỏ ra ngoài vô số sát nhân long những cái kia sát nhân long hiện tại cũng tại hướng đông hải thành bên này vào tới những chuyện này không phải ngươi có thể quản ngươi tìm chỗ chỗ tốt tuyệt đối không nên ra đói thì ăn thiên hỏa kiến thịt thực thi t hắc nghĩ thì không thể ăn nhưng thiên hỏa kiến thịt là có thể ăn đồ chơi kia so thịt tôm hùm ăn ngon có thêm vừa mới an tính một hồi các học sinh lại một lần bắt đầu n h ố i náo bí cảnh thứ ba vô số sát nhân long vì cái gì hai cái khác biệt vị trí bí cảnh đồng thời xảy ra vấn đề trần pham ngẩm đầu lên nhìn thoáng qua đông hải thành phương hướng bên kia liên miên bất tuyệt tiếng oanh minh cũng không so vạn thú sơn phía đông nhỏ bao nhiêu tình hình chiến đấu kịch liệt ra đến cùng là chuyện gì xảy ra trần phạm mở ra ngàn độ lục soát bí cảnh thứ ba cùng thứ tư bí cảnh cái này vừa tìm tác nội tâm của hắn càng thêm bất an theo hơn hai ngàn năm trước bắt đầu lam tinh trên bầu trời liền xuất hiện khắp nơi khe hở đến mãi không hết quái vật theo trong cái khe mánh liệt mà ra cho cái thế giới này mang đến đáng sợ tai nạn nhưng không phải mỗi một chỗ khe hở cũng được xưng là bí cảnh nhân loại còn không có từng tiến vào hoặc là bởi vì không gian phong bạo không cách nào tiến vào hoặc là tìm tòi khu vực không có đạt tới ba mươi trở lên khẽ hở cũng được xưng là cấm điệp chỉ có nhân loại có thể tiến vào bên trong cũng tìm tòi qua trong đó ba mươi trở lên khu vực khẽ hở khả năng xưng là bí cảnh mà một khi được xưng là bí cảnh đã nói lên chỗ này khẽ hở thời gian ngắn bên trong ở vào an toàn khả không trạng thái nhưng bây giờ xảy ra chuyện cũng không phải là cấm điệp mà là bí cảnh phía đông thứ tư bí cảnh phía tây bí cảnh thứ ba hai cái gì kiến triều cùng long triều đồng thời xuất hiện sau đó cũng hướng phía đông hải thành mà đến trần phạm đóng lại ngàn độ bởi vì sư phụ trương hải điện thoại đánh tới kết nối điện thoại về sau trần phạm mới biết rõ nguyên lai bạch như ca đi d i ụ c thú sư hiệp hội tìm hắn không tìm được về sau có liên lạc chủ nhiệm lớp lý thắng thông qua lý thắng biết rõ trần phạm bị vây ở vạn thú sơn về sau bạch như ca cũng là trong nháy mắt hoàng hồn nàng không dám tìm tự mình phụ thân mà là trực tiếp tìm được thái sư bá trương hải trương hải cũng bị d ọ a sợ lập tức liền tìm phi hành ngự thú chuẩn bị tự mình đến vạn thú sơn đón trần phạm trần phạm trong lòng cảm động tranh thủ thời gian an ủi chính một cái sư phụ sư phụ ngươi yên tâm đi ta cái này địa phương vô cùng an toàn mà lại ta còn mang theo hai cái cấp trần a có t phám ăn nhiều giật mình đồng dạng thiên hỏa kiến công kích không phải phun lửa cùng hỏa thiên sao máy bay chiến đấu dạng này độ cao còn có thể bị bọn chúng cho đánh xuống kia muốn đạt tới cái gì đẳng cấp thiên hỏa kiến mới có thể làm được mơ hồ trong đó trần p h à m nhìn thấy rất nhiều điểm đen nhỏ theo l ử a cháy máy bay chiến đấu trên bắn ra sau đó tuần tự mở ra dù nhảy đúng lúc này như là pháo l a s e r đồng dạng từng đạo hòa trụ theo kiến chiều bên trong kích bắn mà ra hướng phía không chung những cái kia phi công đánh tới làm càn trong hư không đột nhiên chuyển đến một tiếng có chút giản mua tiếng hét phẫn nộ một cái to lớn thủ trưởng hư ảnh chống rông xuất hiện sau đó nhanh chóng trục tới đem máy bay chiến đấu trên bắn ra những cái kia phi công toàn bộ v é t được lại thu về GZ-AO. đồng dạng khó nghe văng Ngay ma thanh kia kiến chiều phía sau, một tòa lửa Kim khó kiến thiết tại chiều âm một màu sát đỏ lên. cho dù là cách xa như vậy hắn y nguyên cảm thấy kia kinh khủng cảm giác áp bách đây rốt cuộc là bao nhiêu cấp thiên hỏa kiến chỉ nhìn cái này hình thể chỉ sợ cũng có thể trực tiếp đẻ sập vạn thú sân a hừ đột nhiên trong hư không chuyển đến hử lạnh một tiếng liền gặp một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện ngang qua trời cao một kiếm hướng phía núi kia nhạt đồng dạng thiên hỏa kiến rơi xuống núi kia nhạt đồng dạng thiên hỏa kiến không cam lòng yếu thế hai cái to lớn c á i cảng vậy mà mang theo tiếng rít cao cao dâng lên muốn đón đỡ một kiếm kia nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh、anh. lăng lệ vô song kiếm quang chặt đứt núi cao thiên hỏa kiến một cái cái k rơi vào cái sau thân thể bên trên núi kia nhạc thiên kiến lửa kêu thảm một tiếng thân thể khổng lồ hướng về sau quăng ra ngoài sau đó nện rơi xuống mặt đất liên tục c u ộ n c u ộ n cũng không biết do đệ chết bao nhiêu thiên hỏa kiến mà kia lăng lệ bá đạo một kiếm rơi xuống đất về sau trực tiếp đem răng đ ầ y thiên hỏa kiến d i ả i đất bình nguyên cũng chém xuống ra một cái thật dài đại hắc g ố c vô số thiên hỏa kiến c u ộ n c u ộ n mà xuống ngã vào trong khe núi lớn hẻm núi khu vực biên giới kiếm ý tung hành còn tại không ngừng đem từng cái thiên hỏa kiến sẽ thành mảnh nhỏ chỉ là như thế một kiếm cảm giác so trước đó vạn pháo tề h à n h tạo thành phá hư còn muốn lớn a không trung từng cái máy bay chiến đấu theo đông hải thành phương hướng phá không mà tới ngay tại trần phàm nhìn chăm chú phía dưới đằng sau tới những cái kia máy bay chiến đấu bắt đầu hướng phía phía dưới kiến chiều chút xuống dầu đen dầu đen rơi xuống trực tiếp liền bị chính thiên hỏa kiến phun ra hỏa diễm t h i ê u đốt tràn đầy thiên hỏa diễm hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi lúc này hai đạo hư ảnh trống rông xuất hiện phù p h i m tại không trung một trái một phải tập trung vào núi kia nhạc đồng dạng thiên hòa kiến mặc dù chịu một kiếm hắn quanh thân hung thần khí tức thậm chí so t h ụ thương chức còn cao hơn một đoạn hư trong hư không t r u y ề n đến một tiếng hư nhẹ kia hai đạo hư ảnh phía dưới triệu hoán pháp trận xuất hiện bốn cái so núi kia nhạc thiên hỏa kiến nhỏ rất nhiều ngự thú nhanh chóng thu leo ra trong đó một cái là toàn thân bao trùm lấy lân thiến cao tới bốn mươi m thái thẳng cự viên thái thẳng cự viên cùng mặt khác ba cái ngự thú mới từ giữa không trung triệu hoán pháp trận leo ra trực tiếp liền hướng trên mặt đất mẹ xuống vê n h vê n h vê n h vê n h bốn cái ngự thú theo giữa không trung rơi xuống trong nháy mắt đẻ chết rất nhiều thiên hỏa kiến đem đ ạ i địa trực tiếp ném ra tới bốn cái hố to giống bốn cái ngự thú cùng kêu lên vừa hô đáng sợ khí kình hội tụ thành phong bạo tồi khô la ạ hủ đem hàng ngàn hàng vạn thiên hỏa kiến xé nát thành tạt bã quá cường hãn trần phàm một trận t ậ t lưới bởi vì cự li quá xa hắn ánh mắt bên trong cũng chưa từng xuất hiện kia mấy cái ngự thú giao diện thuộc tính nhưng chỉ chỉ là như thế vừa hô liền cho người ta một loại giống phá sơn hạ vì thế cái này bốn cái ngự thú hẳn là đông hải thành mạnh nhất mấy cái ngự thú đi pháo kích đã đình chỉ từng cái máy bay chiến đấu còn lại không ngừng chút xuống dầu đen kia bốn cái ngự thú phân tán ra đến lách qua máy bay chiến đấu chút xuống dầu đen khu vực một đường hướng phía trước đánh tới mỗi cái ngự thú những nơi đi qua chính là một cái thông đạo thật dài căn bản không có thiên h ỏ a kiến có thể ngăn cản bọn chúng một lát nhất là kia thái thản cự viên kéo lấy hai thanh đại truy truy căn bản cũng không có huy động chỉ là từ dưới đất kéo đi qua liền như là xe lưu trực tiếp đem vô số thiên h ỏ a kiến đập vụn thành mảnh vụn tạm bã nguyên bản bao trùm toàn bộ d i ả i đất bình nguyên kiến triều xuất hiện vô số khe hở như bệnh chốc đầu gờ g núi kia nhạc đồng dạng thiên hòa kiến càng nổi dẫn hơn hắn quanh thân bắt đầu bốc cháy lên hòa diễ trong hư không bóng người giận dữ mắng mỏ một tiếng ta đông hải thành cùng ngươi kiến tộc từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông đã ngươi nhất định phải n h ấ c lên chiến tranh vậy lao phu liền ngoại trừ ngươi cái này gây thai vạn vừa dứt lời kia bóng người trường kiếm trong tay kiếm quang tăng vọt như trói mắt mặt trời trên trường kiếm dương rõ ràng tốc độ nhìn rất chậm nhưng còn không tới kịp trước mắt trường kiếm đã mang theo kiếm quang rơi xuống suy ngang qua trời cao kiếm quang thẳng chém núi cao đồng dạng thiên hòa kiến nhưng vào lúc này bất ngờ xảy ra chuyện một đoàn hắc vụ bóng dưng tại suất kiếm cường giả sau lưng như quỷ mị một tay lấy hắn bao phủ chắc chắn. Lao trong hư không một vị khắc cường giả quá sợ hãi gầm thét một tiếng n g h ị xông lại tương trợ nhưng này vị cường giả vừa mới động một đoàn hát vụ đã ngăn ở hắn phía trước kiệt kiệt kiệt kiệt bao phủ lại cầm kiếm cường giả hát vụ bên trong chuyển tới từng tiếng cười quái dị lao giả đưa ngươi diệt trừ đông hải thành chính là b ả n t o a nhưng n hắn mới vừa nói xong lời này lập tức vừa sợ hô ra tiếng lao giả ngươi nạm chiến tranh quá y nguyễn ư n Bạch Tiên một đào thành. hát vụ tiêu tán lộ ra một tên toàn thân bị bao phụ tại áo choàng bên trong người áo đen người áo đen kia hai tay cùng phần neo lại bị hai cái màu vàng kim móng ánh pha vi gắt gao nhốt chặt người có dũng khí ông ta người áo đen giận không kèm được nhưng không đợi hắn tránh thoát màu vàng kim móng ánh pha vi một thân ảnh đột nhiên lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn chờ ngươi đã lâu trong hư không truyền đến tinh thần lực chấn động vạn thù sơn trên trần p h ạ m vui mừng quá đỗi là bạch sư minh đánh lén người xuất thủ chính là đông hải thành thành chủ bạch thiên vũ bạch tiên vũ thần sắc băng lãnh mới vừa xuất hiện trường đao trong tay như như thiểm điện một đao chém xuống rõ ràng chỉ là một đao nhưng bỏ mặc tại trần phảng trong tầm mắt vẫn là tại người áo đen kia trong tầm mắt cũng phảng phất có ngàn vật đao đoàn đoàn bao phủ lại người áo đen muốn tránh cũng không được không thể trốn đi đâu được sinh tử một đường người áo đen kia quát lên một tiếng lớn hai tay chấn động đánh gây trói buộc ở trên người hai cái màu vàng kìm ó n g ánh phạm vi sau một khắc hai tay của hắn nhanh chóng đi lên nâng lên một chút giống một cái hình thù kỳ quái đầu lâu ác ma chống rông xuất hiện đ e m người áo đen bao khỏa tại trong đó bạch ti rơi vào đầu lâu ác ma phía trên vâng đầu lâu ác ma trong khoảnh khắc liền chấn vỡ thành hư vô người áo đen kia rên lên một tiếng thê thảm thân thể như rượu bị đứt dây hướng về sau quăng ra ngoài trước đó bị âm một đạo t ầ n lão trong mắt tinh quang l ó e lên xúc thế đã lâu một kiếm lặng yên không một tiếng động ở giữa hướng phía người áo đen kia nhanh chóng chém ra người áo đen thân hình thoát một cái toàn bộ thân hình hóa thành hát vụ tiêu tán tại không chúng khó khăn lắm tránh đi tần lão một kiếm một bên khác chặn một vị khắc cường già h á vụ cũng bịch một tiếng tiêu tán thành hư vô đoạn tiên cử đao không gì hơn cái này trong hư không chuyền đến người áo đen cười lạnh thanh â m bạch tiên h vũ nâng đao phủ phiếm trên không trung nhàn nhạt, nhạt nói ra hoảng sợ như chó nhà có tang vội vã như cá lọc lưới ác n g ộ n g c h i đ ỉ n h qua quýt bình bình vừa dứt lời phốc phía dưới phía tây bắc hơn một trăm mét vị trí một đồng tiên huyết phương ra bạch tiên h vũ đ ố n g nhiên quay người lại trường đao lại nổi lên phá không thôn nhật nguyện tinh hải cũng trở về chạy tràn đầy thiên đao ánh sáng trong nháy mắt liền đem đường kính hơn hai trăm mét khu vực toàn bộ bao phủ chắc chắn t r ầ n phạm t r ư n g lớn hai mắt đoạn tiên cựu đao đao thứ ba cùng thứ tư đao bạch sư huynh vậy mà đem hai đa hai đao sát nhập phát ra uy lực há lại chỉ có từng đó là gấp đôi dầm dầm dầm đao quang nổ tung hai đạo ẩn nấp bóng đen bị trực tiếp đánh ra phốc phốc phốc phốc hai thân ảnh vừa mới bị đánh ra lập tức liền bị kia tràn đ ầ y tiên đao quang xé thành mảnh nhỏ tiên huyết cùng tị nát n đầy trời rơi vãi một bên khác tần lão nhịn không được cảm thán một tiếng đoạn thiên cựu đao cường hoành như vậy bạch tiên vũ rơi xuống thân hình mặt trầm như nước nói ra nơi này liền giao cho tần lão cùng đinh lão ta đi trước phía tây trợ giút phạm lão vừa dứt lời quanh người hắn khí kình nổ tung nhất phi trùng tiên như là một khỏa l bay về phía đông hải thành phía tây bắc tần lao cùng đinh lao liếc nhau về sau lạnh giọng nói ra lao đinh nhóm chúng ta cũng phải hào hào hoạt động một chút g ầ n cốt đinh lao n i t miệng cười nói diện trừ kêu kiến chúa vĩnh v i ễ n trừ hậu hoạn hai người thân hình thoát một cái đồng thời nào h xuống dưới đang cùng thái thản cự viên các loại bốn cái ngự thú đại chiến thiên hỏa kiến kiến chúa kinh hô một tiếng nhanh chóng lui về sau đi phô thiên cái địa kiến triều lập tức bắt đầu hướng phía nó tụ đến nhưng kiến triều tuy nhiều lại chỗ nào chống đỡ được tần lao cùng đinh lao loại này tồn tại hai người cùng bốn cái ngự thú cùng một chỗ dùng không đến hai mươi giây liền gắt gao chế trụ thiên hỏa kiến kiến chúa. thiên hỏa kiến kiến chúa bên trong miệng không ngừng phát ra tới chi chi chi tiến g vang tựa hồ tại giải thích cùng uy hiếp cái gì tần lao phủ phiếm giữa không trung m ặ t không biểu lộ trường kiếm trong tay hướng phía kiến chúa nhẹ nhàng một chỉ giống thái thẳng cự viên quanh thân l u quang nở rộ lang không n ả y lên một quyền liền vỡ vụn thiên hỏa kiến kiến chúa hậu thuẫn tần lao thấy thế đem trường kiếm trong tay tùy ý ném ra trường kiếm kia lập tức lớn lên theo gió hóa thành một thanh cự kiếm mang theo tiếng oanh minh nhanh chóng rơi xuống một kiếm liền đem kiến chúa kia thân thể cao lớn đóng đinh trên mặt đất kiến chúa mặc dù còn tại lại là một trận l o ạ n truy trực tiếp liền đem cái này không ai bị nổi kiến chúa truy đến t o i t h o á t kia vô số kể thiên h ỏ a kiến đã mất đi chủ t â m cốt lập tức chạy t ứ tán mà đông hải thành quân đội thì thừa cơ xuất thủ trang bị trước vào vũ khí nóng quân đội cùng cường đại ngự t h ú sư tinh vũ giả phối hợp cùng một chỗ bắt đầu đem triệt thoái phía sau thiên h ỏ a kiến chia cắt thành vô số khối sau đó từng khối từng khối nhanh chóng tiêu diệt đồng dạng vũ khí nóng khó mà đối kiến chúa tạo thành tổn thương nhưng giết cấp bốn cấp năm thiên hòa kiến y nguyên nhẹ nhõm đơn giản đại quân đẻ ép đi qua kiến triều quân lính tăng hăng giã kiến chúa đã bị đánh gần chết sau đó bị một vị cường giả dùng trường kiếm đinh trụ kiến triều đã bị đánh tan quân đội đem bảy kiến chia cắt thành vô số khối ngay tại nhanh chóng đưa chúng nó tiêu diện đánh xong những chữ này trần phạm xem xét tay của mình phát hiện trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi mà quân bên trong lập tức một mảnh tiếng hoan hô tin tức tốt cũng theo chiến thần học viện ngự thú ban năm bắt đầu lan tràn tới toàn bộ chiến thần học viện sau đó kéo dài hướng về phía toàn bộ đông hải thành trần phạm đứng tại bên vách núi im lặng im lặng một trận chiến này mặc dù đại hoạch toàn thắng nhưng trần phạm lại cảm giác trong lòng giống như là đẻ ép một khối lớn tảng đá có chút không thở nổi. trước đó biết rõ bí cảnh thứ ba cùng thứ tư bí cảnh đồng thời xảy ra vấn đề hắn đã cảm thấy không được bình thường bây giờ tận mắt nhìn thấy sư huynh bạch thiên vũ cùng hai vị cường giả dù sát người h à o đen hắn tự nhiên cũng đã minh bạch bỏ mặc là kiến triều vẫn là ông triều đằng sau cũng có thần bí mà thế lực đáng sợ tại thôi động ác mộng tri đình trần p h à m nhớ kỹ cái tên này vô luận là ở đâu bên trong người quả nhiên mới là đáng sợ nhất ta những này phát r ồ ra hỏa vậy mà thôi động kiến triều cùng ông triều đến công kích đông hải thành bọn hắn còn tính là người sao bất quá còn tốt bạch sư huynh bọn hắn sớm có chuẩn bị vừa ra tay giống như lôi đình đánh nổ trực tiếp liền tiêu d i ệ t đối phương hai vị cường giả quái vật này thế giới cái này khoa học kỹ thuật phát đạt thế giới có thể một chiêu định c à n khôn cuối cùng vẫn là bực này kinh thiên động địa ngự thú sư cùng tinh vũ giả a trước đó trần phạm tại nội tâm cảm khái q u a mình bây giờ chút thực lực ấy đối mặt như thế kiến triều tựa như biển động bên trong một chiếc thuyền đơn độc đừng nói làm vài việc gì đó căn bản cũng tự thân khó đảm bảo nhưng bạch sư huynh cùng hai vị kia cường giả lại như định hải thần trâm bọn hắn vừa xuất hiện trực tiếp liền quay chuyển tình thế kia phô thiên cái địa thiên hòa kiến núi kia nhạc đồng dạng thiên hòa kiến tại loại này cường đại tồn tại trước mặt căn bản không đủ bạch sư minh là lục phẩm ngũ trọng thiên đình phong dựa vào tuyệt thế đao công khả năng vượt cấp giết địch hai vị k h á c cường giả h ẳ n là thất phẩm đại tôn g sư đi thất phẩm như thế cường hãn khó trách có thể được xưng là tôn g sư ta cũng muốn l i ề u mạng tu luyện trần phạm sinh lòng hướng tới cảm giác trong lòng t ả n g đá lớn biến mất dễ chịu rất nhiều đột nhiên trận trận cuồng phong mang theo hạt cắt thổi tới ừ m t r ầ n phám hiếp mắt n h ị nhũ mày hắn ngẩng đầu lên chỉ thấy sở huyền cái kia sa mạc phong điêu ngay tại một bên khác không trùng không ngừng xoay quanh cái này sa điêu điêu thị lực không phải phi thường cường hãn cả mặt đất một cái con chuột nhỏ đều có thể nhìn thấy sao. ta cùng tiểu bạch bọn hắn liền đứng ở chỗ này ngươi cũng nhìn không thấy trần phàm đi đến trên đất trống hướng phía không trung sa mạc phong điêu liên tục phất tay một bên phất tay một bên kêu to lúc đó không trung sa mạc phong điêu không có chú ý tới phía dưới một đám thiên hỏa kiến đã bắt đầu đánh đánh đánh trèo lên trên t r ầ n phàm nhũ nhũ mày nhìn thoáng qua tiểu hắc tiểu hắc sửng sốt một cái cũng nhìn thoáng qua trần phàm mò mẫm chủ nhân nhìn ta làm cái gì t r ầ n phàm chỉ chỉ không trung cái tia xỏa điệu là của bạn học ta ngự thú ngươi đi lên đem nó gọi xuống tới tiểu hắc rất không tình nguyện hai cánh chấn động bay lên trời sau đó tới gần sa mạc phong điêu h ô to một tiếng mỏ mâm điêu nhìn đâu vậy nhìn về bên này người l ạ i r a ở đây sa mạc phong điêu giận dữ cánh khai động bao cắt vọt thẳng lấy tiểu hắc của tới đem tiểu hắc quyển đến trên không trung ném lên bỏ xuống tiểu hắc cũng giận dữ thật vất vả ổn định thân hình về sau một đạo tinh thần gai nhọn như t h i ể m điện đánh ra trực tiếp chúng đích sa mạc phong điêu đầu sa mạc phong điêu kêu thảm một tiếng con mắt tối đen hướng phía phía dưới rơi xuống mà xuống ngoa t à o chân phám ăn nhiều giật mình dù nói thế nào đây cũng là sở huyền phái tới cứu hắn ngự thú nếu là dạng này n ã chết lát nữa làm sao hương kiên mộc đầu mặt bàn giao trần phàm khiêng hát thiết hộ thuẫn nhanh hướng mấy bước sau đó bay lên không nhảy lên vững vàng ôm lấy sa mạc phong điêu t r ậ t một người một điêu oanh một tiếng rơi đập tại phía dưới trên đồng cỏ không trung tiểu hát ngẩng n ơ song có bê mới vừa biết cái chủ nhân liền cúp phía dưới sa mạc phong điêu lung lay đầu có chút kỳ quái ngẩng đầu lên theo cao như vậy còn xuống tự mình vậy mà không có cảm giác nhiều đau đớn ta năng lực kháng đòn trở nên cường hành như vậy rồi sao hả dưới bụng mặt giống như có đồ vật sa mạc phong điêu túi đầu xem xét liền thấy trần phàm một cái tay đang không ngừng bay bụng của nó hát thiết hộ t h u n đã đập nát trần pham bị sa mạc phong điêu ép tới đầu lưỡi cũng v ư ơ n ra hoa sa mạc phong điêu giật mình t ê o lên cuống u ý t bay lên rơi xuống bên cạnh vượn ra nhanh chóng hướng về tới đem trần pham trò đỡ lên tiểu b ạ c h bọn chúng thì gắt gao tập trung vào sa mạc phong điêu nhãn t h ầ n bất thiện sa mạc phong điêu cảm giác tự mình rất vô tội nó căn bản cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì tiểu h ắ c trong lòng run sợ rơi xuống từng bước một c h u y ể n đến trần pham trước mặt chủ nhân ngươi vì cái gì không đồng ý nón xanh sử dụng phong bạo đâu trần ngơ chất hắn thẹn quá thành dẫn bắt lấy tiểu hát cánh hướng về phía tiểu hát đầu chính là hai bàn tay lao tử quên đi lao tử quên đi được hay không trước đó ta liền đã cảnh cáo ngươi không muốn bẩn không rời miệng làm không cẩn thận một ngày muốn chịu bảy bông n h i n đánh không nghĩ tới ngươi còn không có bị đánh ta thiếu chút nữa bị ngươi hô chết tiểu hắc bị đánh đến nước mắt d ư n g d ư n g vì cái gì chỉ có ta không có phòng ngự kỹ năng đâu ta nếu là có phòng ngự kỹ năng gì về phần bị đánh đến như thế đau nhức lúc này phía dưới b ò lên thiên hòa kiến đã như sói đói đồng dạng đánh tới đang buồn bực sa mạc phong điêu lần này tìm tới phát tiết miệng hai cánh khét vỗ chính là tràn đầy thiên phong lưỡi đao bay ra đem dứt phía trước một đám thiên hòa kiến đánh vết thương trầng chất Cũng c không A m chịu yếu trần h ế một phạm nhìn thấy ý mẹn phát huy cũng là phản ứng lại trước đó giúp ý mẹn cùng cương tử bọn hắn đột phá đến cấp năm về sau hắn còn chưa kịp xem xét ý mẹn bọn hắn kỹ năng biến hóa địa cùng không biết rõ chi nhận phong tri dực thủy long đạn ngự thú trạng thái vui vẻ ngự thú yêu thích bơi lội ăn cá nghe chim nhỏ ca hát tiềm lực đẳng cấp lục tì nâng trùng phạm trong nháy mắt hai mắt trừng t h ừ n g imed tiến hóa thành phong bạo sơ lầm rồi ba cái kỹ năng đều tiến hóa nam chiến tranh khoa huyễn chương bảy mươi bảy imed cùng cương tử xuất hiện biến hoa lớn t r ầ n phạm cẩn thận tra xét một cái ì mèd g i giao diện thuộc tính quả nhiên ì mèd đã tiến hóa trở thành phong bạo sơ lạnh ì mèd trên người phong bạo đồ án đều đã biến mất toàn thân nhan s ắ c biến thành màu xanh sớm mặc dù nhìn hơn bình thường nhưng ì mèd hai cái mắt nhỏ lại là trở nên càng t h ê m sáng phong bạo phong chi nhận nhìn so phong bạo xé rách muốn sắc bén rất nhiều ai trần phàm t r ầ m mặc một lát chỉ vào tay phải bên cạnh một mảnh đất trống nói ra ì mèd ngươi sử dụng một cái phong bạo kỹ năng này nhìn xem ì mèd trừng mắt nhìn miệm bỗng nhiên mở ra hô phong bạo đột khởi kia trên đất trống từng khối tảng đá đều bị cuốn lên sau đó bị vô số phong nhận cắt chém thành mảnh đá đầy trời rơi vãi sa mạc phong điêu nhìn xem kia phong bạo một mặt im lặng nó vừa mới liền thi triển phong nhận nhưng nó đích phong lưới đao cùng ý mẹ so sánh luôn cảm giác không tại một cái cấp độ a nó phong nhận mặc dù càng lớn một điểm nhưng số lượng ít đi rất nhiều mà lại diện tích che phủ tích chỉ là đang phía trước hình quạt khu vực nhưng ý mẹ đích phong lưới đao vô số kể mà lại hôn tạp ở trong cơn báo táp có phong bạo lực lượng tăng thêm làm sa mạc phong điêu có dũng khí sinh không thể lên cảm giác thật không tệ uy lực tăng lên mấy lần trần phang hài lòng gật đầu y men phi thường vui vẻ đầu lúc g ầ n lúc hiện bên cạnh hàn băng bạch mãng ghen ghét đến muốn chết trần phang ấn mở y men kỹ năng phong chi dực phía trên có nói rõ sợ cần có thể thôi động phong chi dực ngắn ngủi phi hành y men cũng biết bay rồi trần phang mắt t r n tròn có chút tắt lưới trước đó y men phi hành chủ yếu là lợi dụng phong bạo đem tự mình cuốn lên thiên sau đó lại sử dụng cánh lượn g trên không trung lướp đi một đoạn thời gian nhưng cái này phong chi dực không cần sử dụng phong bạo cũng có thể bay trần phang cho y m e phong chi dực tăng thêm hai mươi điểm độ thuần t h ụ sau đó nói với imad imad ngươi bay lên nhìn xem tiểu hắc lập tức liền vui vẻ chủ nhân ngươi đ i ê n lư ngươi n h ư ờ n g một con sợ lên bay còn không bằng để cho ta đội địa đây sa mạc phong điêu gật gật đầu biểu thị tán thành bọn ta là chim bọn ta có thể bay các ngươi nghĩ bay đợi k i ế p sau đi chỉ thấy imad h ế p h i ế p mắt nhỏ trên thân đột nhiên hiện hiện ra một đôi trong suốt cánh chim Sau đó, nó kêu một đôi trong suốt cánh chim nhẹ ó kêu suốt một trong đôi n c á chim h n nhàng một cái hô imad giống chim bay thẳng lên trời tiểu hắc cùng sa mạc phong điêu tiểu bạch bọn hắn cũng đều xem lên người trong mắt tất cả đều là khó có thể tin hắn băng bạch mã nghiêng đầu lại nhìn về phía tiểu hắc tiểu hắc thẹn quá hóa giận mỏ mất bức xem láo tử làm gì sơ khảnh có thể lên t i ê n có gì có thể lý kỳ có bản lĩnh ngươi cũng tới trời ạ n g ư ơ i mẹ nó nếu có thể thừa t i ê n ngươi cũng không phải là mãng ngươi là long hàn băng bạch mãng một ngụm hàn khí phun ra ngoài tiểu hắc trên thân lập tức kết một tầng băng xương còn đến r u n lập cập không trung i m ẹ vui vẻ bay tới bay lui bay ba phút mới rơi xuống thân hình chỉ có thể bay ba phút nhưng đối với không khí hội nghị bạo imed nói cái này thời gian kỳ thật không có quá lớn hạn chế bởi vì ba phút vừa đến i m e một cơn bão lại có thể đem tự mình cuốn lên t i ê n sau đó lướt đi một đoạn thời gian ha ha ha ha ha trần phàm ôm lấy imad imad ngươi chỉ sợ là cái thứ nhất biết bay sợ là m a imad phi thường ngạo kiều ngẩng đầu lên cương tử nhìn xem imad lại nhìn xem bầu trời trong mắt tất cả đều là ghenet nếu là tự mình cũng biết bay thật là tốt biết bao a đến tái sử dụng một cái ngươi kỹ năng mới thủy long đạn trần phàm cho imad thủy long đạn tăng thêm hai mươi điểm độ thuần thục về sau ôm imad nhường imad hướng một bên khác đất trống imad có chút một xúc thế miệng đột nhiên một tấm đột đột đột đột tấm biên long đầu hình dạng thủy đạn đánh tung mặt ra đánh vào một khối đá xanh lớn bên trên đem k i a đá xanh lớn đánh cho vỡ vụn ra t r ầ n phám khẽ gật đầu một cái thủy long đạn uy lực nhưng thật ra là so không lên trước đó kia thủy long gào thét nhưng thủy long gào thét cần xúc thế một hồi lâu dễ dàng bị địch nhân tìm tới t r ố n tránh hoặc là phản s á t cơ hội mà thủy long đạn đơn giản liền giống như gạt l ỉ n h cái này máy động nổi lên coi như không phá nổi địch nhân phòng ngự cũng có thể đánh địch nhân luôn c u ố n tay chân chống đỡ không được thật không tệ chân phám luôn cuống tay chân chống đỡ không được c khoe khoang khoe khoang. Vỗ vỗ vậy cũng là như thường dù sao theo cấp bốn đột phá đến cấp năm tử tinh khải giáp k một, một lần nữa sử dụng kỹ năng này về thời gian sẽ có chỉ hoãn đại chiến thời điểm địch nhân chưa chắc sẽ cho ngươi cái này cơ hội đồng thời tử tinh khải giáp chỉ là vỡ vụ một chút xíu liền một lần nữa phóng ra kỹ năng này cũng sẽ lãng phí không thiếu tinh lực hiện tại tử tinh khải giáp có thể tự động sửa chữa phục hồi cảm giác cương tử kỹ năng này mạnh lên rất nhiều a trần phàm lại ấn mở t ử tinh độ thứ nhìn thấy t ử tinh độ thứ kỹ năng nói rõ trần phàm nhãn tình sáng lên t ử tinh độ thứ có thể xác định vị trí p h o n g ra cái gọi là xác định vị trí p h o n g ra chính là khóa chặt một cái nào đó khu vực trực tiếp xuất hiện t ử tinh độ thứ nói như vậy cương t ử hiện tại t ử tinh độ thứ cùng lúc đầu t ử tinh độ thứ đơn giản chính là hai cái khác biệt kỹ năng a nhưng vẫn là muốn xác định một cái trần phàm chỉ vào sáu mét bên ngoài một khối tảng đá nói ra cương tự hướng về phía khối kia lớn tảng đá thi triển từ tinh độ thứ cương tự nạo n g h ngẩng đầu một cái lập tức thi triển kỹ năng chỉ thấy khối kia tảng đá phía dưới xuất hiện một cái màu tím nhạt vòng vòng sau đó sắc bén t ử thủy tinh theo mặt đất đ ố n g nhiên t h á t ra vê anh tia tảng đá lớn trực tiếp bị sắc bén t ử thủy tinh chống đỡ thiên vỡ vụn thành rất nhiều khối ném đi ra ngoài t r â n pham cảm giác dưới hông mắt lạnh mặc dù vừa mới xem kỹ năng nói do thời điểm đã đoán được tử tinh đột thứ biến hóa nhưng thấy cảnh này y nguyên vẫn là có điểm tâm kinh a cương tử vẫn là cấp bốn thời điểm tử tinh đột thứ một chiêu này chính là mặt đất xuất hiện từ thủy tinh gai nhọn sau đó như địa long đồng dạng hướng phía địch nhân khoái công mà đi chỉ cần địch nhân phản ứng rất nhanh hoặc là song phương cự ly đủ xa địch nhân đều sẽ khá nhẹ nhõm tránh đi một chiêu này nhưng là hiện tại hiện tại y nguyên có khả năng tránh đi bởi vì mặt đất sẽ xuất hiện màu tím vòng vòng sau đó mới xuất hiện tử tinh đ ộ t thứ nhưng xuất hiện loại biến hóa này về sau muốn đề phòng cương tử một chiêu này nào có dễ dàng như vậy cũng không thể nhìn chằm chằm vào tự mình hai chân đứng mặt đất ta chiêu này quá đắc các nếu là phòng ngự không đủ mạnh một khi chúng chiêu không chết cũng tàn phế trần phạm một bên rút ra khí lạnh một bên vô cương tử đầu nói ra chiêu này quá lợi hại quá mạnh trừ phi là sinh tử chiến nếu không, không thể tùy tiện sử dụng a cương tử nếp miệng nợ nụ cười dương dương đắc ý đột nhiên nó phát hiện tiểu bạch chui vào trần p h à m trong ngực co lại thành một đoàn cương tử nháy mắt mấy cái cũng b ò lên trên trần p h à m chân sau đó móng nuốt nhỏ nhẹ nhàng vô vô tiểu bạch mang tiểu bạch nhìn thoáng qua cương tử thử nhẹ một tiếng nghiêng đầu qua đi cương tử gai gái đầu ngượng ngùng không nói nó muốn an ủi tiểu bạch nhưng lại không biết rõ làm sao an ủi trần p h à m mang theo hề náy ôm lấy tiểu bạch tiểu công chúa quả nhiên vẫn là có chút tâm tình lúc này iman cũng bỏ tới dùng cái đầu nhỏ cọ sát tiểu bạch đầu chít chít chít, chít nói một trợ、Hừ. tiểu bạch hừ nhẹ một tiếng xoay đầu lại móng l u ố t nhỏ nhẹ nhàng vung lên vây anh bạch quang loại lên một đạo lôi nhận đánh ra đem một khối tảng đá chém thành hai nửa cương tử hưu một tiếng b ọ n ra ngoài vòng quanh kia bị chia làm hai khối tảng đá chuyển hai vòng sau đó lại chạy trở về mắt trận tròn một m ắ t sùng bái nhìn xem tiểu bạch trần pham cũng vui vẻ cái này tiểu tử còn có thể l í n h hót trần pham nhẹ nhàng vô vô tiểu bạch đầu nói ra không có chuyện gì hậu tiên tài liệu kia hẳn là có thể nắm bắt tới tay đến thời điểm ta liền g ú t ngươi đột phá kỳ thật ngươi bây giờ không có đột phá cũng không thể so với cương tử cùng ý mẹ dưới liên tục gật đầu. Tiểu b cơ cơ ạ chương n bảy mươi ó n g tám n h vợ già ám ảnh độc trảo cùng quỷ anh bộ trần phám hướng về phía vợ ư già vây vây tay sau đó theo ngự thú không gian bên trong lấy ra ba khỏa đã sớm chuẩn bị xong tinh hạch nhường vợ ư già hoàn thành đột phá một bước cuối cùng ngay tại một đám ngự thú nhìn chăm chú phía dưới vượn già thân thể chấn động quanh thân đầy trời ánh sao điểm điểm bể xuống Trật, một c ô quỷ dị khí tức từ trên người nó tỏa ra vượn già thân ảnh vậy mà trở nên có chút hư h à o không chân thật bắt đầu cấp năm hàn băng bạch mãng cùng h ắ c thiết long quy ghen ghét đến tròng mắt đều nhanh lồi ra tới sa mạc phong điêu bởi vì lúc trước chưa thấy qua ngược lại là không nhiều làm phản ứng lúc này vượn già trả lại lực lượng cũng đến t r ầ n phám hít sâu một hơi vận chuyển công pháp đem vượn già trả lại lực lượng đạo vào tinh hải sau đó hắn bắt đầu xem xét v ư n già giao diện thuộc tính chủng tộc kỹ năng ám ảnh mặt trời ám ảnh mộc t r o biến con h u ế t Quỷ ảnh bộ vườn già thức tỉnh mới kỹ năng kỹ năng này tốt trần pham nhãn tỉnh sáng lên cho vườn già kỹ năng mới quỷ ảnh bộ tăng thêm bốn mươi điểm kỹ năng độ thuần thục đang yên lặng xem xét tự mình trạng thái vườn già cảm thấy biến hóa của mình lập tức mở to hai mắt nhìn nhìn xem trần pham trần pham cười khẽ gật đầu vườn già trong mắt lập tức lộ ra vẻ x u n g bái trước đó hắn theo cấp ba đột phá đến cấp bốn thời điểm trần pham liền đã từng cho nó kỹ năng thêm chín mồi luyện độ nhưng này mấy cái kỹ năng chỗ thêm độ thuần thục cũng không nhiều cho nên hắn không có cảm giác được biến hóa quá lớn còn tưởng rằng là tự mình khắc khổ huấn luyện vật được nhưng quỷ ảnh bộ thế nhưng là hắn vừa mới thức tỉnh kỹ năng. vừa mới nó còn tại suy nghĩ như thế nào sử dụng q u ỷ ảnh bộ đây đột nhiên kỹ năng này liền xuất hiện biến hóa phản phất nó sử dụng qua vô số lần mặc dù trước đó vượn ra kiến thức qua trần p h ạ m siêu phàm thủ đoạn nhưng giờ phút này vẫn là bị k i n h đến khó trách lý mẹ cùng cương tử kỹ năng mới còn chưa kịp huấn luyện liền dùng đến như thế thuần t h ụ liền có thể có như thế đáng sợ uy lực vượn ra trong mắt mang theo vẻ kích động cảm kích hướng về phía trần p h ạ m gật đầu mà lúc này trần phàm đang xem xét vượn ra mấy cái kỹ năng ám ảnh màn trời bao trùn khu vực lại biến lớn đường kính đã đạt tới mười m rồi biến con nít thời gian cũng kéo dài đạt đến bảy giây ám ảnh trào tiến hóa thành ám ảnh độc trào bất quá loại độc tố này không phải độc tố trí mạng mà là chỉ độ độc tố mang tới chỉ độ độc tố về sau vượn ra ám ảnh độc trào nếu là phá vỡ địch nhân phòng ngự chẳng mấy chốc sẽ để cho địch nhân động tác trở nên châm l ụ n nguyên bản trần p h ạ m cảm thấy vượn ra ám ảnh trào lực công kích không đủ có điểm giống gân gà công kích chiêu thức còn muốn lấy muốn cho vượn ra chế tạo hai thanh dao găm hoặc là chỉ sao đây bây giờ có cái này chỉ độ độc tố ám ảnh độc trào cơ hồ cũng thay đổi thành vương bài chiêu thức về phần mới vừa thức tỉnh quỷ ảnh bộ thi triển quỷ ảnh bộ có thể ở trong chấp mắt na di đến địch nhân sau lưng, không Cái hàn băng bạch mãng lắc đầu liên tục mẹ nó vì cái gì không đồng ý hát thiết long quy phối hợp nhất định để lao tử phối hợp lao tử kiếp trước thiếu nợ ngươi à nó còn muốn chạy nhưng cương tử đã chạy đến bên cạnh bắt đầu nghe rằng trận mắt uy hiếp mẹ nó quá ước hiếp rắn hổ xuống bình xuyên bị chó bắt nạn hàn b a n g bạch mãng lộ ra bi phân t h i xác trần phạm lập tức chỉ một cái hàn băng bạch mãng nói ra vợ ư già ngươi trên người hàn băng bạch mãng thi triển một cái ám ảnh độc c h à o nhìn xem vợ ư già mang theo ấ y n ấ y nhìn thoáng qua hàn băng bạch mãng sau đó tay c h à o trên người hàn băng bạch mãng một c h à o vồ xuống phốc phốc hàn băng bạch mãng phòng ngự rất mạnh chịu một c h à o vậy mà chỉ là đã nứt ra nho nhọ một đường vết rách l i ê n cái này l i ê n cái này hàn băng bạch mãng vui vẻ ngươi mẹ nó nói sớm lao tử về phần dọa đến xoay người chạy à hàn băng bạch mãng trong lòng cười lạnh một tiếng lung lay đầu ra hiệu vợ già lại đến mấy lần xem có thể bắt tổn thương nó không vợ già l trần p h ạ m yên lặng nhìn xem hàn băng bạch mãng giao diện thuộc tính giao diện thuộc tính trên biểu hiện hàn băng bạch mãng đã trúng chỉ độ độ độc tố trần p h ạ m tay chỉ m ộ mươi năm m bên ngoài đất trống nói ra ngươi leo đến bên kia đi xem một chút lại muốn làm cái gì hàn băng bạch mãng trong lòng không căm l ò n g nhưng không dám không nghe lời đành phải quay người đi ở đi hả cái gì tình huống mới vừa đi ở ra ngoài hai m hàn băng bạch mãng liền phát hiện không đúng tốc độ của nó vậy mà trở nên kỳ chậm không gì sánh được hàn băng bạch mãng xử suất bú sữa mẹ lực k h liệu mạng hướng trần phàm chỉ vị trí bỏ đi bất quá m ư ơ i năm m tự ly nó trọn vẹn bò lên nếu là trước đây nó cơ hồ h ạ c h một cái liền có thể chạy tới hàn băng bạch mãng xoay người lại khó có thể tin nhìn xem vợ già cái này con khỉ một chảo có độc hàn băng bạch mãng khóc không ra nước mắt lại l i ề u mạng bỏ trở về đầu không ngừng cọ trần phạm chân muốn cho trần phạm cho nó giải độc được rồi được rồi không cần hoảng trần p h á m nói ra kia là t r ì độ độc tố chỉ là để ngươi động tác trở nên chậm lụt cũng không trí mạng đoán chừng mười phút liền sẽ tự hành giải trừ hàn băng bạch mãng trùng điệp nhẹ nhàng thở ra có chút khó chịu nghiêng đầu lại chừng mắt liếp vợ già hô vợ già hư không tiêu thất hàn băng bạch mãng ăn nhiều giật mình bốn phía một tìm ngạc nhiên phát hiện vợn ư già trực tiếp na di đến phía sau của nó mẹ nó những này quá i thai vì cái gì một cái so một cái n h ư xoa vì cái gì ta liền không có loại kỹ năng này hàn băng bạch mãng ghen ghét đến trong mắt đều đỏ hắc thiết long quy cùng sa mạc phong đ i ê u cũng đều xem lên người mà nguyên bản trong lòng còn có chút khó chịu tiểu hắc giờ phút này nhìn xem trần phảm cảm giác tựa như nhìn xem thiên thần lập tức liền để ngự thú trở nên mạnh mẽ như vậy đây không phải thiên thần là cái gì trần phảm cũng nhìn về phía tiểu hắc có chút kỳ quái nói ra l a n tinh dị biến cũng có hơn hai nghìn năm trong rừng con thỏ cũng to như chó vì cái gì tiểu hắc ngươi còn cùng ta trước kia thấy qua quả đen không sai biệt lắm lớn nhỏ tiểu hắc cung cung kính kính nói ra chủ nhân ta đây là áp suất tinh hoa nhỏ bé nhanh nhẹn n g à i cái gì thời điểm có thể giúp ta cũng đột phá một cái đâu cái này bận không rời miệng ra hỏa vậy mà lại dùng ngài chân phám giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua tiểu hắc nhàn nhạt nói ra ngoan ngoan nghe lời h ả o h ả o huấn luyện cùng cái khác tiểu đồng bọn tạo mối quan hệ sẽ giúp ngươi tăng lên điểm đen nhỏ đầu như một hóc tất trần phám vung tay lên đứng lên nói ra kiến triều đang rút lui nhóm chúng ta nắm chặt thời gian làm việc đi mọi người cùng nhau độc thủ đem những cái kia thiên hỏa kiến thi thể toàn bộ kéo tới trong động sau đó đem cửa động dùng tảng đá lớn ngăn chặn một hồi nhóm chúng ta đi tới bên cạnh giết những cái kia thiên hỏa kiến có thể g i ế t bao nhiêu liền g i ế t bao nhiêu một đám ngự thú lập tức hành động bắt đầu đem thiên hỏa kiến thi thể từng cái hướng bên bờ vực trong động và kéo hàn băng bạch mãng cũng nghĩ hỗ trợ nhưng chỉ độ độc tố còn không có giải hết nó mới leo đến một cái thiên hỏa kiến thi thể bên cạnh vượn ra bọn hắn đã đem mười mấy con thiên hỏa kiến kéo tới trong động hàn băng bạch mãng bi vẫn đan xen trần phàm đi đến bên b ờ vực hướng phía dưới cái kia hố sâu nhìn qua. kia là bị cấp sáu thiên hỏa kiến ném ra tới lô lớn phía trên rết này một đám thiên hỏa kiến đa số đều là cấp ba giá trị xa xa không sánh bằng kia cấp sáu thiên hỏa kiến a hiện tại thiên hỏa kiến kiến chiều ngay tại rút lui vạn thú sơn phía dưới thiên hỏa kiến đã không có trước đó nhiều như vậy cũng không có hùng hãn như vậy rất nhiều thiên hỏa kiến cũng thất kinh loạn thành một đoàn đông nam tây bắc không phân đang bốn phía tán loạn địa cơ bất khả thất trước mang theo tiểu bạch bọn hắn xuống dưới rết tới một nhóm lớn thiên hỏa kiến lại nói tất cả thiên hỏa kiến đều là đi lại liên minh tệ trần phàm khẽ gật đầu liền chuẩn bị dẫn đầu tiểu bạch bọn hắn xuống dưới đ ộ t nhiên thần s ắ c hắn hơi đ ộ n g một chút nhìn về phía đông nam phương hướng vạn thú sơn phía đông nam chân núi có hai cái bóng người không để ý lít nha lít nhít bảy thiên hỏa kiến đang nhanh chóng hướng trên núi vào tới tại hai người kia sau lưng hơn một trăm mét vị trí một đoàn hắc vụ theo đuổi không bỏ kia hắc vụ những nơi đi qua từng bảy thiên hỏa kiến thân thể biến thành màu đen ngã xuống đất không d ậ y nổi hắc vụ trần phạm lấy làm kinh hãi trước đó bị sư h u n h bạch thiên vũ một đao đánh chết kia hai cái quỷ dị ra hỏa liền đã từng hóa thành một đoàn hắc vụ trần phạm có chút lệnh ra đầu vừa nhìn về phía phía trước hai người. cách xa nhau quá xa thấy không rõ tướng mạo nhưng hai người này p h ụ c sức khá quen đột nhiên trần phàng biến sắc là dạ hạo cùng t r ầ n rõ ràng nhưng sao lại có thể như thế đây dạ hạo bị người đuổi giết tính không được cái gì nhưng t r ầ n rõ ràng thế nhưng là chiến thần khai hoang đoàn phó đoàn trưởng mà lại trước đó bọn hắn gặp nhau thời điểm t r ầ n thanh t ĩ n h rõ ràng mang theo một cái cấp m ộ ư ơ i sáu phi hành ngự thú kim vũ hải đông t h a n h a chẳng lẽ không phải t r ầ n rõ ràng trần phàng đem trường đao rút đao ra vỏ hướng phía vượn già bọn hắn vây vây tay một đám ngự thú hội tụ đến trần phàng bên người sau đó vượn già thúc g ụ c cám ảnh mặt trời đem tất cả đại gia hỏa Đi, đi. t hắn không phải muốn làm anh hùng không phải muốn đi cứu người hắn chỉ là nghĩ tự vệ đây không phải hắn tự tư mà là hắn có tự mình hiểu lấy nếu như bị đuổi giết người thật là chân thanh hòa dạ hạo một cái khai hoang đoàn phó đoàn trường có được cấp m ộ ư ơ i sáu ngự thú tồn tại cũng bị người đuổi giết trần phám mang theo cái này một nhóm cấp năm ngự thú muốn cứu người đơn giản chính là cho cười trần phám một trái tim tăng đến thật chặt cùng vượn ra cùng một chỗ mang theo tiểu bạch bọn hắn hướng phía dưới rộng rãi địa phương một chút xíu rời đi nạm chiến tranh khoa h u y ễ n chương bảy mươi chín truy sát tới gần tới gần trần phám cũng là bó tay rồi hắn mang theo một đám ngự thú trốn ở trên vách núi lom đi vào một khối địa phương về sau vậy mà phát hiện dưới núi kia một đội chạy song p ư ơ n g chính hướng phía cái này vị trí càng lên càng gần ám ảnh màn trời bao phủ xuống t r ầ n phàm nghiêng người dựa vào lấy tay trái bên cạnh một tảng đá lớn bên cạnh thò đầu ra tới hắn đứng vị trí là trên vách đá dựng đứng hướng ra phía ngoài nô ra địa phương tầm mắt rộng rãi phía dưới hơn năm m một điểm chính là mặt đất trên mặt đất một cây đại thụ tán cây vừa vặn đem hắn cái này một khối nhỏ khu vực che đậy chắc chắn t r ầ n phàm nhẹ nhàng đẩy ra lá cây hướng bị đuổi giết hai người kia nhìn sang càng ngày càng gần là hai người kia lần nữa kéo khoảng cách gần về sau chân phàm trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái thật là chân thanh cùng dạ hạo xác định là hai người này về sau. Trần cũng nâng lên cổ họng chiến thần khai hoang đoàn phó đoàn trưởng chân thanh đến cùng là cái gì tu vi hắn cũng không biết rõ nhưng chân thanh trước đó rõ ràng mang theo cấp mười sáu phi hành ngự thú vì sao lại bị người đuổi g i ế t được tiên không đường xuống đất không cửa có thể mang theo cấp mười sáu ngự thú tồn tại thực lực bản thân chí ít cũng hẳn là là tứ phẩm cảnh trở lên hiện tại kia cấp mười sáu ngự thú không tại dạ hạo cũng không có triệu hắn đi ra ngự thú đây có phải hay không nói rõ bọn hắn ngự thú hoặc là đã bị giết chết hoặc là đã bị trọng thương bị triệu hồi ngự thú không gian có thể đem chân thanh đánh thảm như vậy tia trong h á c vụ rốt cuộc là vật gì trần phám hít sâu một hơi ấn mở hạch á t cho mình sư phụ trương hải phát cái t i n t ứ c sư phụ ta nhìn thấy chiến thần khai hoang đoàn phó đoàn trưởng t r â n thanh cùng chiến thần học viện học sinh dạ hạo đang bị người truy sát truy sát bọn hắn người bị một đoàn khói đen che phủ không biết là nam hay nữ rất có thể cùng trước đó bị bạch sư huynh đánh chết người là cùng một bọn bọn hắn đang theo ta bên này mà tới không cần lo lắng cho ta ta lợi dụng xích mục u viên ám ảnh mặt trời trốn ở trên vách núi đây ngơi nhanh lên phái người đến giúp đỡ chậm liền đến đã không kịp nói trần phám đem tự mình vị trí phát cho trương hải sau đó đóng lại hạch lên b ạ n tú h sơn về sau hắn liền đem điện thoại yên lặng cho nên cũng không cần lo lắng trương hải một hồi sẽ gọi điện thoại tới hiện tại chỉ có thể chờ mong trương hải liên hệ thượng thành chủ phủ bên kia tìm tới cao thủ đ ế n rút chân pham cầm trường đao tay gấp xếp chặt theo chân thanh cùng dạ hạ hướng trên núi v ọ o tới hắn cũng rốt cục đem hai người kia tình trạng thấy rõ rõ r à n g ràng cái gặp chân thanh trên người chiến đến giáp cũng xuất hiện từng đầu kẽ h hở toàn thân máu me đồng địa nhất là tay trái của nàng bên trên một đạo kiếm thương theo khựu tay kéo dài đến cổ tay liền, liền giáp tay trên cũng xuất hiện từng đầu m ạ n n g n đồng dạng kẽ hở nhìn thấy mà giật mình mà tay phải của nàng. dẫn theo một cái dài hơn một thước hình dạng kỳ lạ đại thương cánh tay nàng trên tiên huyết theo kia đại thương họng súng đang không ngừng nhỏ xuống dạ hạo tổn thương so chân thanh nhẹ rất nhiều nhưng trên thân cũng là vết máu l o a n g lộ lúc này chân thanh tựa hồ liền đi đường đều đã phi thường khó khăn chỉ có thể dựa vào dạ hạo nâng khả năng l à o đảo tiến lên cho dù là dạng này nàng cũng là đi mấy bước liền phun một n g ù máu loại trạng thái này chân phạm cũng hoài nghi nàng lại chạy không ra được hai trăm mét tự mình liền sẽ đem máu cho nhà hết chân phạm hít mắt nhanh chóng nhìn lướt qua chân thanh cùng dạ hạo tay trái hai người tay trái cổ tay cũng thụ thường trên cổ tay trí năng đồng hồ. cũng đều không thấy bóng dáng xem bộ dạng này hai người rất có thể liền tín hiệu cầu cứu cũng không có phát ra ngoài nếu không cũng không về phần tại loại này thời điểm bị một đường truy sát phải biết hiện tại đông hải thành đại quân ngay tại phía trước giải đất bình nguyên vây quét thiên hoàng kiến phụ cận khẳng định là có đông hải thành cường giả kia truy sát chân thanh hai người người thần bí vậy mà phách lôi đến mức độ này vừa mới tự mình phát tin tức cho sư phụ trương hải cử động hẳn là nhớ một đại công a i trần p h ạ m âm thầm cảm thán một tiếng ánh mắt theo chân thanh cùng dạ hạo trên thân rời nhìn về phía đằng sau đồi tới quỵ dị hát vụ kia hát vụ tốc độ muốn so chân thanh cùng dạ hạo no hơn không ít song phương cự ly đang không ngừng rút ngắn loại tốc độ này ngự thú sư hoặc tinh vũ giả không có khả năng giết được cấp m ộ ư ơ i sáu ngự thú trần phàm nhìn chằm chằm kia hát vụ như có điều suy nghĩ trừ phi truy sát chân thanh cùng dạ hạo người kia cũng bị trọng thương truy sát người bị trọng thương cũng rất bình thường dù sao xem chân thanh kia thảm trạng liền biết rõ song phương có quá nhiều trận tử chiến trần phàm cảm giác tự mình thở dốc trở nên có chút thô trọng chân thanh cùng dạ hạo cách h ắ n phía dưới bãi cỏ đã không đến ba mươi mét trong đầu của hán đột nhiên xuất hiện một cái hình ảnh nóng tóc bộ kinh vân ôn cái mọi tử cùng loạn tiêu khóc ngươi không được qua đây a t r â n p h á m trong lòng cũng đang tê ơ nhưng dạ hạo cùng t r â n thanh càng đi càng gần ai kỳ thật hắn đối dạ hạo ấn tượng vẫn rất không tệ nhưng l ạ i y ha ha ha ha hắc a h vụ bên trong đột nhiên chuyển tới một tiếng cười quái dị cái gặp kia hắc vụ đột nhiên tiểu tán một cái người áo đen như như quỷ mị tại loạn bên trong đá xuyên thẳng qua mấy lần liền đổi u tới t r â n thanh phía sau hai người cách đó không xa t r â n thanh hử lạnh một tiếng như nắm lấy tiểu kê đem dạ hạo ném bay ra ngoài sau đó nàng xoay người lại bưng lên trong tay đại thường hướng phía người áo đen kia chính là một trận quét suy suy suy từng đạo màu xanh đậm xạ tuyến cơ hồ đem người áo đen kia đoàn đoàn báo phủ hô người áo đen kia lại hóa thành hát vụ từng đạo màu xanh đậm xạ tuyến xuyên thấu hát vụ về sau hát vụ bịch một tiếng đã đến chân thanh trước mặt chân thanh mặt không đ ổ i s á c tay phải nâng lên ném đi trong tay đại thương đồng thời đem trên lưng trường kiếm rút kiếm ra khỏi vỏ sau đó một kiếm điên cùng chém trước mặt hát vụ t h ư ánh mắt mang tại nàng trường kiếm kia trên nổi lên trường kiếm đánh xuống hát vụ một phân thành hai cái này liên tiếp động tác được sừng t ụ n ư ớ c chảy mây trôi nhưng này người áo đen thực lực thật sự là quỷ dị khó lường chân thanh trường kiếm bổ ra hát vụ về sau trong đó một nửa hắc vụ tiêu tán vô tung một nửa khác hắc vụ lại nhanh chóng nhất chuyển hóa thành người áo đen vây quanh chân thanh sau lưng không bằng chân thanh kịp phản ứng người áo đen c ư ờ i lạnh một tiếng một trưởng trùng điệp đập vào chân thanh vai trái chân thanh rên lên một tiếng thê thảm thân thể hướng phía trước lào đảo hai bước kém chút ngã nào xuống đất đúng lúc này một cái búa đột nhiên mang theo gió lốc hướng phía người áo đen kia cái hót mánh liệt bổ xuống cũng là bị chân thanh ném ra dạ hạo đánh lén xuất thủ đang dạ hạo trong tay lưới búa chém vào tại người áo đen kia trên đầu tỏa ra thứ ánh mắt mang người áo đen lông tóc v liền liền hắn trong tay lơi búa cũng cao cao ném đi ra ngoài rơi xuống trần p h ạ m ẩn tàng vị trí phía dưới nhìn xem một màn này trần p h ạ m khỏe mắt đông nhiên nhảy một cái nhất phẩm ngũ trọng tiên h giả hạo đem hết toàn lực một búa vậy mà không phá được đối phương phòng ngự đối mặt loại này cường giả hắn coi như muốn giúp đỡ cũng là hưu tâm vô lực a đơn thuần theo lực công kích tới nói cấp năm ngự thú chưa chắc liền so nhất phẩm ngũ trọng tiên h ngự thú sư hoặc là tinh vũ giả mạnh bao nhiêu ai trần phàm gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen kia tại hắn nhìn chăm chú phía dưới người áo đen quanh thân ẩn ẩn có quang mang tại nhị phẩm cảnh trở lên ngự thú sư hoặc tinh vũ giả liền có thể thôi động tinh lực tại bên ngoài cơ thể hình thành một tầng p h o n g ngự nhưng nhị phẩm cảnh cùng tam phẩm cảnh ngự thú sư cùng tinh vũ giả tầng này p h o n g ngự cũng không phải là rất mạnh cũng rất khó đem địch nhân phản đ ẹ m chỉ có tứ phẩm cảnh trở lên ngự thú sư hoặc tinh vũ giả hộ thể tinh lực áo giáp mới có thể đem địch nhân phản đ ẹ m ra ngoài tứ phẩm cảnh trở lên trần pham t h ở dốc nặng hơn đường nhìn nhất phẩm cảnh cùng tứ phẩm cảnh tựa hồ chỉ kém tam phẩm nhưng cái này t r a n lệnh của song p ư ơ n g cách biệt một trời chỉ thiếu chút nữa liền bước vào nhị phẩm cảnh giả hạo đem hết toàn lực một búa liền đối phương một sợi tóc cũng không có chặt nước tự mình ngược lại bị chấn gần chết chỉ thấy người áo đen kia xoay người qua đến lạnh lùng nhìn về phía dạ hạo giờ khắc này chân phàm rốt cục xem rõ ràng người háo đen kêu áo đen kia ngược áo bảo đen phá vỡ cái lô lớn bên trong cái hang lớn máu thịt bé bét h ắ n quả nhiên cũng bị trọng thương danh con ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa người áo đen c h ầ m rãi giơ lên tay phải năm ngón tay mở ra lòng bàn tay nhắm ngay dạ hạo dạ hạo khỏe miệng c h ả y máu muốn chạy trốn lại ngay cả bỏ cũng không đứng dậy được đúng lúc này t i ế n quang lấp lóe chân thanh như dạ nhận báo đồng dạng nhanh chóng lân đến gần một kiếm h ử người áo đen hử lạnh một tiếng đ ỗ n g nhiên quay người lại dôi tay ra lại trực tiếp bắt lấy chân thanh c h u i kiếm này tại hắn trên bàn tay một đoàn hắc khí như vòng xoáy xoay tròn chân thanh trường kiếm mũi kiếm rơi vào hắc khí kia vòng xoáy về sau không đâm vào được cũng rút ra không quay về thiện nhân chơi đùa với ngươi ngươi còn tưởng là thật rồi nếu không phải bị ngươi giả chết đánh l é n ngươi cho rằng ngươi thật có thể tổn thương được ta người áo đen cười lạnh một tiếng nắm lấy mũi kiếm kia hướng phương hướng của mình nhẹ nhàng kéo một cái chân thanh rên lên một tiếng thê thảm thân thể bị nhanh chóng giật tới mà người áo đen tay trái như quỷ trạo nhanh chóng chân thanh khoe miệng hơi vệt lên q u á t lên một tiếng lớn một đạo quang mang tại nàng trên trường kiếm sáng lên thanh trường kiếm kia lên tiếng nổ tung thành vô số đoạn trường kiếm mảnh vỡ như phi đao tứ tán bay khỏi phốc phốc phốc phốc bỏ mặc là người áo đen vẫn là chính t r â n thanh ngực cũng bị mấy khối trường kiếm mảnh vỡ đánh trúng thiện nhân người áo đen bị t r â n thanh đồng quy vu tận đấu pháp c h ọ c giận lảo đảo lui về sau ba bước nhưng sớm có chuẩn bị t r â n thanh chỗ nào chịu bỏ lỡ cái này tuyệt hảo cơ hội nàng hoàn toàn không để ý tự mình tổn thương càng thêm tổn thương dưới chân kình khí nổ tung đúng là lần nữa lấn người mà tiến cùng lúc đó nàng hai tay tại bên hông một vòng rút ra hai thanh dao găm tay phải hất lên một cái dao găm như t h i ể m điện thẳng đến người áo đen kia mặt người áo đen nhanh chóng một bên thân dao găm theo hắn mặt trước bay qua mà chân thanh thì đáp lấy cái này một hồi vọt tới người áo đen trước mặt đằng không mà lên hai chân như máy say gió phanh phanh phanh phanh, phanh liên kích bốn chân m u ố n chết người áo đen tay phải d ỗ i ra giữ lại chân thanh chân phải mắt cá chân đống nhiên b ó p chân thanh kia không biết rõ dùng cái gì vật liệu chế tắc mà thành giải chiến không có vỡ nứt ngược lại bắn ra đến một vòng gai nhọn trong nháy mắt đâm xuyên người áo đen thủ trưởng m ấ y người áo đen liên tục c h ú n g mấy lần ám c h i ề u vừa sợ vừa giận nắm lấy chân thanh chân muốn về sau vùng ra chân thanh tựa hồ sớm c o đoạn trước chân trái thừa cơm ộ t ước dẫm tại người áo đen vai trái người áo đen kêu lên một tiếng đau đớn liên tiếp lui về phía sau mà chân thanh thì tại không t r u n g nhanh trong ô n é o thần như thiểm điện đem trong tay còn lại cái kia thanh dao găm ném ra thổi phu một tiếng phá vỡ người áo đen hộ thể tinh lực áo giáp về sau đâm vào hắn ngực vết thương a người áo đen nắm lấy trên ngực dao găm liên tiếp lui về phía sau một bên khác chân thanh quảng rơi xuống mặt đất tại mặt đất lăn hai vòng về sau một tay lấy đệ nhất ném bay ra ngoài dao găm nhặt tại trong tay. nàng s á c mặt đỏ lên lại một ngụm tiên huyết phun ra thân thể lung lay sắp đổ lúc này một bên khác giả hạo liều lĩnh xông trở lại đỡ t r ầ n thanh hai người nhanh chóng lui về sau đi rút lui thẳng đến đến trần phạm vị trí vách núi phía dưới một cặp nam nữ ở hiện đại không biết nhau xuyên về thành một cặp vợ chồng từ nông môn đi theo con đường q u a n trường Mời đọc.